đúng rồi, h ồ n g hoang pha toái sau khi có không ít khu vực tự thành một giới, ngươi có thể trong bóng tối nhường Long tộc bắt đầu thẩm thấu, khống chế những này bên giới. Trúc Long nhìn hắn nói, nhưng là Thiên đình lúc này thật giống liền ở làm chuyện như vậy. Đại trưởng lão chờ đợi, hơi nhướng mày, mở miệng nói, không sao, ngươi trước tiên tránh Thiên đình đi vào bên giới, đi hướng về những khu vực khác khá nhỏ, Thiên đình còn chưa khống chế bên giới. Ta Long tộc hiện tại còn không phải cùng Thiên đình chân chính làm lộn tung lên thời điểm, thế nhưng ngày sau cũng sẽ không lại cùng Thiên đình có vãng lai. Trúc Long hai con mắt h í lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, trong miệng lạnh lùng nói. Long tộc cùng Thiên đình hợp tác, vì là chính là giải quyết tự thân nhân quả nghiệp lực, có thể sớm ngày tái hiện Hồng Hoang Đại Địa. Hiện tại tự thân vấn đề dĩ nhiên là giải quyết, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, như vậy Long tộc liền có thể trực tiếp về điều Thiên đình bên trong Long tộc, không lại cùng Thiên đình hợp tác rồi. Long tộc những năm này tích lũy, cũng không phải đơn giản như vậy, chờ đến m ư u n những này tăng lên sau khi, Thiên đình trung ương nhất mạch, Long tộc tự nhiên cũng là không sợ. Vì lẽ đó, hiện tại trước tiên làm những gì, vậy cũng là bình thường sự tình. Tộc trưởng yên tâm, ta biết làm sao làm. Đại trưởng lão gật gật đầu, vừa chấp tay sau, chính là xoay người rời đi. Chúc Long nhìn đại trưởng lão rời đi bên trong, thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn chuyển thừa Long Châu, trên mặt nổi lên một chút chập chờn. Nhanh, tộc trưởng liền nhanh trở về. Đến lúc đó, ta Long tộc tái hiện huy hoàng thời cơ cũng sẽ không xa. Chúc Long vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục phải chờ tới tộc trưởng trở về. Trong lòng Chúc Long tự nhiên là hài lòng. Vì lẽ đó, hắn cần ở tộc trưởng chân chính trở về trước, đem Long tộc tất cả sự tình đều là chuẩn bị kỹ càng, sau đó nên tiếp tổ Long trở về. t h ầ m nghĩ nghĩ sau, Chúc Long thân hình hơi động, rời đi nơi đây. Vu tộc, bàn cổ điện bên trong. n h i đệ. Hồng Hoang gần đây có thể có đại sự gì? Đế Giang mới vừa vừa xuất quan, trong những năm này đều là Cú Mang đang chủ trì Vu tộc đại sự, vì lẽ đó vừa xuất quan chính là do hỏi. Hiện tại Hồng Hoang bên trong đúng là rất bình tĩnh, trừ Thiên Đình ở đánh vỡ nát đi ra ngoài biên giới chủ ý ở ngoài cũng chính là nhân tộc thứ 8 đế chứng đạo, cho tới cái khác tạm thời còn không rõ, có lẽ có trong bóng tối điều động, thế nhưng tạm thời không có đặt tới ở bề ngoài đến. Trong lòng Cú Mang suy nghĩ một chút sau nói với Đế Giang, yêu tộc tình huống làm sao? Đế Giang hỏi. Yêu tộc cao tầng đều chưa từng xuất hiện cho tới chúng ta chiếm lĩnh khu vực, yêu tộc dường như trực tiếp không để ý tới, một lòng chỉ lo vạn yêu điện vị trí. Cú Mang nói, thăm dò chỉ cần Đế Tuấn việc xác định, như vậy yêu tộc liền không có tồn tại cần thiết. Đế Giang vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hiện tại thời cơ này, Vu tộc không thể sẽ bỏ qua cho yêu tộc làm tử địch, tự nhiên là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Ta rõ ràng liền tình huống trước mắt tới nói, Đế Tuấn coi như không có ngã xuống, cũng p h ò n g chừng sẽ rơi xuống cảnh giới, bất luận tình huống làm sao, đối với yêu tộc tới nói đều là sự đả kích chí mạng. Cú Mang nói. Đế Giang gật gật đầu, nói: Ngươi thời khắc quan tâm việc này, t h a m dò yêu tộc, chỉ cần là Đế Tuấn ngã xuống, hoặc là rơi xuống hôn nguyên đại la kim tiên bên dưới, này đều là ta vu tộc cơ hội xuất thủ. Lần này, vu tộc không cho yêu tộc có bất cứ cơ hội nào. Đế Giang nói, trong mắt một vệ hàn mang t r ợ t lóe lên, cú mang gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Chương 429, Long tộc tái hiện hùng h o a n g phản ứng. Thời gian trong nháy mắt chính là lên ngàn năm trôi qua. Trong những năm này, vu tộc gia tăng đối với yêu tộc đối kháng, thế nhưng yêu tộc tuy rằng chống lại, thế nhưng cường độ rõ ràng không đủ. lúc này ở cùng Vu Tộc đối chiến bên trong, không ngừng bại lui, có không ít khu vực rơi vào Vu Tộc trong tay. Cú Mang nếu không muốn thăm dò rõ ràng tất cả tình huống, sợ là từ lâu ra tay, có điều như bây giờ cũng tốt, từng chút từng bước xâm chiếm qua đi, chờ đến Vạn yêu điện phụ cận sau khi, trực tiếp bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không cho yêu tộc bất kỳ cơ hội nào. Yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận cờ cờ đã hủy, muốn bày trận, không phải là như vậy dễ dàng. Vu Tộc tình huống không giống nhau, coi như không có cờ cờ cũng có thể bố thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tuy rằng chịu đến thương tổn sẽ hơn vân, thế nhưng liền hiện tại thập nhị tổ Vu Tới nói, ngược lại cũng không tính là gì. coi như yêu tộc còn có thể bày trận, thế nhưng thập nhị tổ vu cũng là không sợ, chỉ cần vu tộc đại trận bày xuống, cái kia tất cả như cũng định yêu tộc và yêu điện bên trong yêu hoàng vu tộc những năm gần đây vẫn ở trên ép ta yêu tộc cũng có thăm dò yêu tộc tình muốn bây giờ ý tứ, nếu là trường kỳ di vãng, sợ là yêu tộc sẽ rơi vào đến một cái rất khó hoàn cảnh. Bạch Trạch vẻ mặt vừa n h u nhìn Thái Nhất nói, đại ca tình h u ố n g bây giờ vu tộc không bỏ qua cơ hội này, vậy cũng là bình thường sự tình, nếu là đổi làm vu tộc, chúng ta cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Thái Nhất vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói. Yêu hoàng hiện tại có thể có tìm thấy h ô n nguyên ngưỡng cửa. Bạch Trạch hỏi, hiện tại yêu tộc nếu là không có một vị h ô n nguyên đại la kim tiên đến đ ấ y ở h ồ n g hoang bên trong chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, luận thực lực xếp hạng, còn ở thiên đình bên dưới như vậy thế cục đối với yêu tộc tới nói nhưng là cực kỳ bất lợi. Đặc biệt hiện tại vu tộc đánh tới cửa, nếu là không cách nào lên cấp này cảnh, hết thảy đều sẽ rất khó. Nay cảnh lại muốn dễ dàng như vậy, cái kia liền sẽ không vậy ở này cảnh nhiều năm như vậy. Thái Nhất trên mặt hiện lên một vẻ c a y đáng vẻ, nhưng toàn mặc dù là khôi phục như lúc ban đầu, hắn nhìn Bạch Trạch, nói, b ồ n hoàng chứng đạo việc, làm thả mặt sau. hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn ngưng tụ ngôi sao cờ bạch trạch hiện tại ngôi sao cờ tình huống làm sao trước đây chính mình đại ca chính là hôn nguyên đại la kim thiên ngôi sao cờ có ở hay không kỳ thực không đáng kể thế nhưng yêu tộc cũng vẫn không có đình chỉ ngưng tụ thế nhưng chu thiên tinh thần đại hải vẫn ở thiên đình nắm trong bàn tay coi như là bọn họ yêu tộc cũng là rất khó hoàn toàn điều động bao nhiêu tinh thần chi lực đến luyện chế ngôi sao cờ vì lẽ đó đức q u ã n g vẫn kéo đến hiện tại thế nhưng tình huống bây giờ là thủ nếu là không có ngôi sao cờ yêu tộc đại trận liền không cách nào hoàn chỉnh bày ra đến vậy như thế nào theo vu tộc giao chiến vậy ê u h o à g Những năm gần đây, yêu tộc trừ tự thân nhân quản g h i ệ p lực ở ngoài, mấu chốt nhất sự tỉnh chính là ngưng tụ ngôi sao cờ. Tuy nói hơn 48.000 cái phó ngôi sao cờ cờ dĩ nhiên hoàn thành hơn 90%, thế nhưng chủ tinh thần cờ cờ còn kém 200 có thừa. Liên tinh muốn bây giờ muốn điều động tinh thần t r i lực, sợ là rất khó khăn. Bạch Trạch hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Kết quả như thế, dĩ nhiên xem như là tốt. Yêu tộc lớn nhất hai việc, trong những năm này đều sắp hoàn thành. Nếu không hiện tại thời điểm thái khẩn cấp, trải qua một thời gian nữa, tự nhiên là có thể. Đáng chết thiên đình. Thái nhất trong lòng thầm mắng một tiếng. Hạo Thiên vẫn khống chế Chu Thiên tinh thần đại hải, bọn họ đều là khó có thể điều động bao nhiêu tinh thần trí lực. Tình huống bây giờ đã không phải ngày xưa yêu tộc Thiên Đình có thể khống chế toàn bộ tinh thần đại hải, Thiên Đình còn chịu cho bọn họ điều động một ít. Trước đây chính là xem ở Đế Tuấn mặt mũi lên, không muốn cùng yêu tộc làm lộn tung lên. Tuy nói rõ trên mặt không dám đối với Thiên Đình ra tay, thế nhưng Đế Tuấn dù sao cũng là hồn nguyên đại la kim tiên, Hạo Thiên vẫn là sẽ k h ắ c chế. Thế nhưng hiện tại yêu tộc tình huống, Hạo Thiên căn bản là không để ý. Bạch Trạch, ngươi làm hết sức hoàn thành ngôi sao cờ cờ tiến độ, có thể ngưng tụ bao nhiêu là bao nhiêu, coi như đại trận không hoàn chỉnh. cũng có 6, 7 phần 10 ờ i bí lực cũng có thể chống đỡ một, Ngoài ra, thu nạp yêu tộc lực lượng, nương tụ đến vạn yêu điện phụ cận đến, cái khác khu vực, toàn bộ không cần để ý. Thái Nhất t h ầ m nghĩ nghĩ sau, nói với Bạch Trạch, ta rõ ràng, sau khi Bạch Trạch lên tiếng, chính là xoay người rời đi. Thái Nhất nhìn Bạch Trạch sau khi rời đi, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống thiên đỉnh bên trên, k i ế p lại trong con ngươi, một đạo hàn mang chợt lóe lên, chợt liền rời khỏi đại điện, tiếp tục tu hành đi. trong n á y mắt, liền lại là mấy trăm năm qua đi. Đông Hải, Long tộc hành cung bên trong, tộc trưởng đều đã an bài xong, tứ hải long tộc tụ hội. hết t h ể thủy tộc quay về lòng tộc dưới trướng đại trưởng lão nhìn trúc long cung tính nói tốt cái kia liền bắt đầu đi trúc long nghe vậy gật gật đầu nói nghe vậy đại trưởng lão vừa chắp tay sau chính là xoay người rời đi mà lúc này toàn bộ đông hải đều là chuyển động hết t h ể long tộc hiện lên ở đông hải bên trong m ê n ngông khủng bố long uy tràn ngập toàn bộ địa thiên l i n giới dẫn được vô số tu sĩ cùng đại năng nóng nhìn long tộc đây là muốn làm cái gì tung tung tung đột nhiên đông hải bên trong truyền đến từng trận chuông vang âm thanh vang vọng ở ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa lại có vô số nói rồng gầm chi âm vang lên vạn long t i ế ngâm một cái mấy ngàn vạn trượng kích cỡ kim long phóng lên trời, uy hiếp tứ phương, đi tới trong hư không, to lớn long nhãn nhìn địa t i n lún dưới, miệng phun lôn ngư nói, từ hôm nay trở đi, ta long tộc tái hiện h ồ n g hoang đại địa. n g a n g trúc long dứt lời, một đạo rồng gầm vang lên, truyền thừa long châu bay lên, tỏa ra vạn ngàn thần quang, dường như huy hoàng mặt trời như thế, trong đó long ảnh hiện lên, vạn long t ế ngâm, trúc long liếc mắt nhìn sau, hóa thành nói hình, rơi xuống đông hải mặt biển bên trên. Đại trưởng lão, bắt đầu đi, trúc long lạnh nhạt nói, là, đại trưởng lão đáp một tiếng sau khi. chính là dẫn dắt không ít long tộc rời đi, bắt đầu khống chế ngày xưa thuộc về long tộc khu vực. tuy rằng tạm thời không nhiều, nhưng này cũng chỉ là một cái bắt đầu thôi. t ú c long liếc mắt nhìn sau, xoay người tiến vào đông hải bên trong. long tộc tái hiện h ồ n g h o a n g nay ở hiện tại h ồ n g h o a n g t ớ i nói, chính là một cái to lớn sóng gió ba p h ủ lúc này, vô số sinh linh cùng chủng tộc hoàn toàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn long tộc. nay, lặng yên trong lúc đó, long tộc liền giải quyết vấn đề của chính mình, sau đó tái hiện h ồ n g h o a n g vẫn là nắm lấy hiện tại h ồ n g h o a n g bình tĩnh cơ hội. Liên Long tộc tình h u ố n bây giờ tới nói tích lũy nhiều năm như vậy, ngày sau sợ là không lâu thì sẽ khôi phục nhanh trong thực lực của tự thân, đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Phải biết, hiện tại Long tộc thực lực liền không kém, ngày sau lại lần nữa khôi phục tăng lên, thực lực sẽ càng c ứ n g hãn. Đây đối với Hồng h o a n g bên trong không ít chủng tộc tới nói, lại là một cái rất lớn cạnh tranh. Tuy rằng địa phủ, Tam giáo, địa tiên phủ, vu tộc các loại một ít thế lực không thèm để ý, thế nhưng Long tộc tái hiện Hồng h o a n g như cũng là ở Hồng h o a n g bên trong nhấc lên không ít sóng gió, liền xem Long tộc ngày sau phát triển. Chương 430, 3.000 năm kỳ h ạ đến, nhân tộc, thánh địa. nhân tổ điện bên trong nhân tổ long tộc tái hiện hùng h o a n g ta thánh địa vị trí bờ đông hải nhân tộc số lượng đông đảo sẽ sẽ không chịu đến ảnh hưởng phục hy khẽ nhíu mày mở miệng hỏi thánh địa vị trí bờ đông hải thế nhưng phục hy không hề lo lắng thánh địa vấn đề dù sao thánh địa thực lực không phải là một cái long tộc có thể so với thế nhưng bờ đông hải ở ngoài đông hải phụ cận có thể còn có không ít bình thường nhân tộc ở những này mới là phục hy lo lắng dù sao một ít bình thường nhân tộc hoặc là tu vi thấp hơn nhân tộc thì sẽ có ảnh hưởng long tộc tuy rằng tái hiện h n g h o a n g hiện tại cũng ở khống chế di vãng khu vực bên trong, thế nhưng trúc long không hề nốc, g lúc này long tộc tiến lên q u y tích, khống chế khu vực, đều là tránh khỏi ta nhân tộc mà đi, chính là có một ít ảnh hưởng, cũng là không đáng kể. trúc long cũng là biết, hiện tại nếu là cùng nhân tộc lên mâu thuẫn, đối với mới vừa tái hiện h ồ n g hoang bọn họ tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, nếu là vì vậy mà kế hoạch thất bại, cái kia long tộc tất cả liền đều uể o ả í t h o i nhân trong tròng mắt ánh lửa nhảy lên, liếc mắt nhìn đông hải sau khi, mở miệng nói rằng, nghe vậy, phục h i trong tay hiện lên một cái tiên thiên bắt quái đồ án, liếc mắt nhìn sau, hơi gật đầu, nhị đệ, ta m u ộ i các ngươi lưu ý một ít long tộc hướng đi, chỉ cần không ảnh hưởng ta nhân tộc, liền không cần để ý tới sẽ, nhường bọn họ đi n á o Tọa nhân nhìn hữu xảo thị cùng truy ý thị, mở miệng nói rằng, hai vị nhân tổ chờ đợi, gật đầu một cái nói, chúng ta biết rồi. Tọa nhân gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu lên, sau đó chờ đợi chính mình lão sư giảng đạo thời gian. Phục hy cùng hai vị nhân tổ thấy này, cũng là nhắm hai mắt lại, tạm thời không có lại để ý tới. Long tộc tái hiện hùng hoàng, đối với ở địa phủ, địa tiên phủ như vậy vẫn bình tĩnh biết điều thế lực mà nói, xác thực không có ảnh hưởng. bọn họ cũng là không muốn đi để ý tới những chuyện này, chỉ cần không có cùng thiết thân thập phần liên quan sự tình ở ngoài, bọn họ đều là sẽ không đi để ý tới. ngược lại này hai phe thế lực mà nói, vận chuyển của bọn họ theo những thứ này đều là không quan hệ, tự nhiên là sẽ không quá nhiều hao tốn sức lực đi để ý tới những chuyện này. mà như Vu Uyêu hai tộc lúc này quan tâm chính mình sự tình còn đến không kịp, làm sao có khả năng đi quan tâm Long tộc tái hiện h ồ n g hoang sự tình? Long tộc tái hiện h ồ n g hoang chuyện này, bọn họ trước đây vốn là có dự liệu được, cũng chính là thời gian dài ngắn thôi, vì lẽ đó hiện tại tái hiện h ồ n g hoang, bọn họ cũng không có bất kỳ kinh ngạc cùng bất ngờ. Thoát quan tâm một phen Long tộc hiện tại đồ vật sau khi chính là trở về đến chính mình sự tình tới Vu yêu muốn diệt yêu tộc, yêu tộc muốn làm hết sức tăng lên chính mình thủ đoạn chống lại v ũ tộc, song phương lúc này đều là đang tiến hành việc này cũng là ở Hồng Hoang bên trong gây nên không ít sóng lớn đến, có không ít sinh linh cùng tiên thiên c h ủ n g tộc vô cùng quan tâm việc này. Dù sao này hai tộc có thể đều là không bình thường c h ủ n g tộc, nếu là thế cuộc xảy ra biến hóa, cái kia đối với Hồng Hoang mà nói có thể lại là mắt khác cục diện. Ngoài ra Long tộc lúc này tái hiện Hồng Hoang đại địa đối với những này tiên thiên n g tộc mà nói cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. dù sao long tộc nhưng là viễn cổ tam tộc một trong nội tình cũng không yếu lúc này tái hiện h ồ n g h a n g ngày sau tự nhiên là sẽ khiến cho không ít biến hóa h ồ n g h o a n g bên trong thực lực yếu kém tiên thiên trùng tộc ngày sau nói không chắc liền sẽ cùng long tộc trong lúc đó có không ít va chạm tự nhiên là muốn quan tâm kỹ càng long tộc tình huống không phải sẽ mất đi quá nhiều thiên cơ tam thập tam thiên thiên đình lang tiêu điện bên trong thiên đế long tộc bây giờ tái hiện h ồ n g h a n g đối với thiên đình mà nói ngược lại cũng không tính là chuyện tốt thái bạch kim tinh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hạ thiên chắp tay nói thiên đình bên trong có hơn ba vạn long tộc nhặt trước Tuy rằng chức vị không coi là nhiều cao, phần lớn đều là hô mưa gọi gió chức vụ, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng khá. Trong những năm này, cũng vì Thiên Đình đã làm nhiều lần công hiến. Thế nhưng hiện tại Long tộc tái hiện hùng hoang, ngày sau thực lực sẽ không ngừng tăng lên, nói không c h ắ c sẽ trực tiếp triệu về Thiên Đình bên trong Long tộc trở về Đông Hải chi địa. Tuy nói những ngày Long tộc bị triệu hồi, đối với Thiên Đình tới nói không tính thương cân độ cốt, thế nhưng ảnh hưởng khẳng định là có. Vì lẽ đó, Thái Bạch Kim Tinh mới có cái này lo lắng. Trúc Long nhưng không hạng đơn giản, lần này tất nhiên là kế hoạch chu toàn. Hiện tại Long tộc tái hiện hùng hoang đại địa, nói riêng về thực lực mà nói. không hề so với ta trung ương nhất mạch yếu bao nhiêu ngày sau thực lực lại tăng lên nữa triệu về thiên đỉnh bên trong long tộc vậy cũng là tất nhiên hạo thiên thần sắc bình tĩnh không có một chút nào c h ậ t c h ờ n phản phất việc này tự trong lòng hắn không lận nổi chút nào sóng lớn như thế thái bạch kim tinh ta thiên đỉnh chuẩn bị sắp xếp làm sao hạo thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị trong miệng nói xong chợt dừng lại nhìn về phía thái bạch kim tinh trong tròng mắt tỏ a ra hào quang ảo ánh một thân đế uy m ê n h ngông uy thế đại điện thái bạch kim tinh biết vậy nên áp lực vô số h ồ i thiên đế những năm gần đây thiên đỉnh vẫn ngồi dưỡng có thể thay thế Long tộc hô mưa gọi gió tu sĩ cùng t i ê n u a n dĩ nhiên là gần như mặc dù nhiều thiếu không sánh được Long tộc thần thông lực lượng nhưng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy trầm ngâm mấy hơi thở sau khi mở miệng nói rằng kỳ thực đối với Long tộc tái hiện hưng h o a n g sẽ triệu về Thiên Đình Long tộc việc Thiên Đình vẫn luôn ở làm chuẩn bị bên trong hiện tại đã đến gần như thành thục thời điểm tuy rằng không có cách nào hoàn toàn so với Long tộc nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không bao lớn Hạo Thiên nghe này gật gật đầu mở miệng nói ngươi tiếp tục cố gắng b ồ i dưỡng những tồn tại này nhường bọn họ ở phương diện này có thể lại tăng lên nữa chờ đợi thời cơ thành thủ liền triệt để đứt đoạn mất cùng Long tộc hợp tác thần rõ ràng Thái bạch kim tinh gật gật đầu t h ế này Hạo Thiên khoát tay háo một cái Thái bạch kim tinh hiểu ý chắp tay lùi ra Hạo Thiên nhìn Hạo Thiên kính bên trong Long tộc v i ệ c này tình huống hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt đứng dậy rời đi đại điện thời gian l o á n g một cái lại là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua Thủ Dương sơn Thái Thanh cung bên trong yêu tộc cùng Long tộc sau khi h ồ n g hoang bên trong thế cuộc liền lại sẽ lên biến hóa không nhỏ nữ hoa liếc mắt nhìn h ồ n g hoang địa tiên giới sau đó mở miệng nói những này đều ở trong d ữ liệu chỉ cần có một điểm phát sinh thay đổi, thế cuộc thì sẽ lên biến hóa không nhỏ. Tựa như yêu tộc như vậy. Hậu thủ nói, tất cả tự có định số, cũng không phải tất quan tâm quá nhiều. Thái thượng nhìn các nàng một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nghe vậy, nữ o a cùng hậu thủ gật gật đầu. Tính toán thời cơ, gần như, Thái thượng trong tay thoáng tính toán một phen sau khi, trong miệng nói một tiếng, mà hậu chiêu bên trong vung lên, một trận ánh sáng màu xanh hiện lên, chợt liền tiêu tan vô ảnh. Đúng. c ù n g lúc đó, ở Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, nhân tộc Thánh đ ị a bên trong, đều là vang lên một trận đại đạo c h u n g v a n g â m t h a n h Nguyên Thủy, Thông Thiên. Tọa nhân cùng phục hy đám người nghe nóng, lúc này đứng dậy, hướng về thủ dương sơn mà tới. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 431 t r ư thái thượng khai giảng thái cực chi đạo. Thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong. Nguyên thủy, thông thiên, tọa nhân cùng phục hy bốn người, trong vài hơi thở, chính là đi tới thủ dương sơn bên trên. Mọi người từng người bắt chuyện thăm hỏi một tiếng sau khi, liền đều tiến vào thái thanh cung bên trong. Đại ca, hai vị đạo hữu, lão sư, thánh mẫu, luân hồi chi chủ, giáo chủ, thánh mẫu, đạo hữu. Bốn người nhìn thấy thái thượng, nữ hoa cùng hậu thổ ba người. từng người sưng hô nói, p h ụ c hy hiện tại dù sao cũng là nhân tộc thần, lúc này sưng hô nữ hoa như cũng là lấy thánh mẫu tương xứng, có điều hắn cũng không thèm để ý, nữ hoa cũng là theo hắn. thái thượng gật gật đầu, nữ hoa cùng hậu thổ từng cái sưng hô đáp lễ. mọi người ngồi xuống sau khi, thái thượng chính là chuẩn bị bắt đầu giảng đạo. lần này giảng đạo chính là thái cực kim tiên chi đạo, tuy rằng các ngươi không cách nào hoàn toàn lý giải, thế nhưng có thể lĩnh ngộ mấy phần, đối với các ngươi cảnh giới bây giờ mà nói đều là cực kỳ then chốt, bất kể là đối với đại đạo lĩnh ngộ vẫn là tự thân đạo hạnh đều có không ít tăng lên. đặc biệt nhị đệ, tam đệ, nữ o a đạo h ữ u đây là cấp người đi vào tự thân viên mãn cảnh giới then chốt cho tới hậu thủ đạo hữu, v ạ i nhân cùng phục hy cũng có thể sâu sắc thêm tự thân đại đạo tích lũy, sớm ngày lên cấp tự thân cảnh giới. Thái thượng ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua, sau đó chậm rãi nói, hắn dưới trướng chín tầng mây dài hiện lên, nâng hắn chậm rãi bay lên, treo lơ lửng ở giữa không trung, khí tức trên người mở m ị ệ n coi như là nguyên thủy, thông thiên cùng nữ hoa ba người lúc này đều là không cách nào nhận biết được thái thượng cụ thể đại đạo khí tức. Hắn ở cái kia chính là đại đạo, chính là thiên địa, chính là thái cực kim tiên chi đạo. Bởi vì sớm liền hiểu như tình huống như vậy. vì lẽ đó mọi người ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều khiếp sợ chỉ là gật gật đầu sau chính là thu lại tâm thần chuẩn bị lắng nghe thái thượng đại đạo t ì n h nghĩa cùng trí lý đến mà ở thái thanh cung thiên điện thái hư điện bên trong thanh huyền cùng huyền đô cùng với thương tùng lúc này vẻ mặt cả kinh chính mình lão sư lão gia đế n t ộ t cùng đạt đến thế nào khủng bố cảnh giới như vậy đại đạo cảnh giới sợ là không cần đạo tổ kém đi bọn họ vẻ mặt khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ mà lúc này vô cực điện bên trong thái thượng dĩ nhiên là khẽ nhắm hai mắt hiện ra đ ộ đầm k á n h vân đính thượng tam hoa bắt đầu giảng giải thái cực kim t i ê n chi đạo có hay không tương sinh khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp lẫn nhau tràn đầy, âm âm thanh lẫn nhau cùng, trước sau đi theo. h à n cũng theo Thái Thượng khai giảng đại đạo. Lúc này đại điện bên trong tử khí đông lai, linh khí mị mờ, thiên hoa loạn truy, diệu âm từng trận, mặt đất nở sen vàng. Đại đạo diệu ý cùng đại đạo khí tức đan dệt trong đó, diễn biến vô tận về n diệu, huyền diệu khó hiểu. Từng trận đại đạo âm thanh vang vọng ở sáu người bên t h a i bên trong, khiến cho bọn họ tâm thần một thanh. Sau đó bắt đầu tìm hiểu này đại đạo âm thanh, tinh tế lý giải trong đó đại đạo tính nghĩa cùng với đại đạo c h í lý, sau đó hấp thu lên. Thái Thượng lúc này trong miệng kim liên. Cái kia đại đạo tinh nghĩa cùng trí lý hóa thành từng đóa từng đóa kim liên, nương theo từng trận đại đạo âm thanh, sau đó không vào sáu người giữa chân mày, hiệp trợ bọn họ tìm hiểu, đi tìm hiểu những này tối nghĩa khó hiểu tinh nghĩa cùng trí lý. Lúc này, Nguyễn Thủy, Thông Thiên, Nữ o a đám người đem hết thệ tâm thần toàn bộ chìm đắm ở tìm hiểu bên trong. Đối với cái khác, lúc này đã không có một chút nào để ý tới, chính là đại điện bên trong từ từ diễn biến dị tượng, bọn họ lúc này đều là không biết. Bọn họ lúc này t r ọ n yếu nhất chính là tìm hiểu này đại đạo tinh nghĩa cùng c r í lý. Thái thượng âm thầm quan sát bọn họ lúc này đại đạo lý giải tình huống sau, thỏa mãn gật gật đầu. sau đó tiếp tục giảng giải chính mình Thái cực Kim tiên lớn nói tới Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, Đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường tên là, nói, phu nói người, có thanh có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh t r ọ n thiên động tĩnh, nói vốn vô tâm, vô tâm tên nói, như vô tâm, vô tâm tức nói, Thái thượng lúc này tiến vào một cái kỳ ảo trạng thái bên trong, không thời điểm không không, vật ngã l ư u vòng, hoàn toàn chìm đắm ở dạng đạo cùng một lần nữa lý giải Thái cực Kim tiên chi đạo Đại đạo tinh nghĩa cùng Đại đạo c h í lý bên trong, trừ Thái thượng ở ngoài, Nguyên Thủy, Nữ Hoa. Thông Thiên cùng hậu t h ổ đám người lúc này đều là chìm đắm ở như vậy trạng thái bên trong, n g u n thái thượng chuyển cho bọn họ kim liên, tinh tế phân tích cùng lý giải thái thượng giảng giải đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý, bọn họ cái tiêu hồi lâu không thấy buông lỏng cảnh giới tu vi, lúc này bắt đầu có một tiêu buông lỏng, mơ hồ trong lúc đó bắt đầu lên cấp x u thế, tình huống như vậy, l ấ nguyên thủy, nữ hoa, thông thiên ba người nhất là rõ ràng, mà hậu t h ổ thoại nhân cùng phục h i ba người nhưng là đối lập c h ậ m một chút, bởi vì bọn họ lúc này lên cấp cảnh giới, không phải là như thế cảnh giới, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, lần này có thể lĩnh ngộ được liền coi như tốt. lần này ngay đạo sau khi chính là có thu hoạch, p h ò n g t r ừ n g cũng muốn một quãng thời gian mới có thể đột phá. Bất quá đối với này, bọn họ cũng không phải lưu ý, có thu hoạch liền tốt. Lúc này đều là toàn thân tâm tìm hiểu lên, hy vọng nhiều tìm hiểu một ít, nhiều lý giải một ít, nhiều ghi chép một ít, đây chính là cơ hội hiếm có. Trong lúc nhất thời, v ô cực điện bên trong, đại đạo âm thanh từng trận, đại đạo khí tức tràn ngập trong đó, thật lâu không dứt. Thiên điện, thái hư điện bên trong, lão gia lúc này giảng đại đạo tinh nghĩa cùng c h í lý, cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Thanh Huyền trên mặt tất cả đều là cay đắng, hắn đúng là muốn thử nghiệm đi tìm hiểu. thế nhưng mới vừa thả ra tâm thần đi lắng nghe đại đạo âm thanh chính là cảm giác mình đại đạo đụng phải rất lớn xung kích hiện hiện ra hiện đổ nát chi tượng nhất thời sợ đến hắn tập trung ý chí không dám lại lắng nghe nghe vậy huyền đô cùng thương tùng đồng dạng lòng vẫn còn sợ hai gật gật đầu hắn mới vừa cũng là như vậy tình huống hiện tại thái thanh cung bên trong đại đạo khí tức đ ồ n g nặng dị tượng hiện lên linh khí ngưng tụ này đối với chúng ta tu hành tới nói cũng là có chỗ tốt không nhỏ chúng ta không lắng nghe đại đạo âm thanh thế nhưng có thể mượn lúc này đại điện bên trong tình huống đến tu hành tự thân tin tưởng cũng sẽ có không ít trợ giúp huyền đô suy nghĩ một chút sau đối với thanh huyền cùng thương tùng nói. nghe này, hai người gật gật đầu, sau đó bắt đầu nhắm hai mắt lại, tìm hiểu tu hành từ bản thân lớn nói tới. lúc này đại điện bên trong đại đạo khí tức mênh mông, huyền âm từng trận, linh khí trình độ khủng bố đến cực hạn. đối với bọn hắn hiện tại tu hành tới nói, quả thật có không ít chỗ tốt, bọn họ hiện tại tâm thần cùng linh hải, dĩ nhiên là trước nay chưa từng có k h ô n g m i n h đối với đại đạo lý giải dị thường thông, trước đây có không hiểu đại đạo tinh nghĩa cùng c h í lý. lúc này tại này cố huyền diệu chi ý nghĩ lại tất cả đều rõ ràng lên, bọn họ tinh tế hấp thu linh khí cùng đại đạo khí tức, không ngừng tu hành lên. tin tưởng lần này sau khi, tu vi của bọn họ cũng là có tăng lên. mà ở vô cực điện bên trong, thái thượng đỏ đậm khánh vân bên trong, ba đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, vô số đạo mắt trần có thể thấy lớn tấm b ù a đan sen tung hoành trong đó, sau đó xông thẳng mà ra, xoay quanh ở đại điện bên trong, thái thượng trong miệng không ngừng giảng giải, lớn tấm b ù a càng n ư n g tụ rõ ràng cùng lớn mạnh lên, mà dưới trướng sáu vị cao thủ, lúc này cũng là đang không ngừng hấp thu lý giải bên trong, không ngừng tích lũy tự thân, tranh thủ sớm ngày lên cấp. chuyện n à o to, khá hay lo d đồng nhân tiêu biểu của p h m nhân tu tiên. chương 4 3 n h hồng hoang năm nguyên hội, thủ dương sơn, lúc này toàn bộ bao phủ ở một cỗ cực kỳ khủng bố đại đạo chi lực bên trong. cái kia cố khí tức kinh khủng, thậm chí là tràn ngập toàn bộ hồng h o a n g địa tiên linh giới, dẫn được vô số đại năng vẻ mặt kinh hãi, nóng nhìn nơi đây, coi như là thời không sông dài, sông dài vận mệnh bên trong cũng có vô số sinh linh vẻ mặt khiếp sợ này c ô sao động qua đi, lan đến tương lai đại đạo khí tức như vậy tồn tại, trừ đạo tổ cũng chính là thái thượng đạo tôn nhân đạo lúc này dĩ nhiên là tăng lên, hoàn thiện k h ô n g ít mơ hồ trong lúc đó dĩ nhiên là đuổi theo thiên đạo bước chân, thái thượng làm nhân đạo trưởng nói người, hắn đại đạo cảnh giới tăng lên, đối với nhân đạo tới nói cũng là một cái tăng lên cực lớn cơ hội, lúc này nhân đạo tăng lên. chính là trực tiếp ảnh hưởng đến triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ, ước sinh linh. Lúc này cảm thụ này cố khủng bố đại đạo khí tức cùng với đại đạo vận ý, mặc dù không cách nào hiểu, thế nhưng ở như vậy bầu không khí bên dưới tu hành tìm hiểu. Đối với đại đạo lý giải, tựa hồ rõ ràng mấy phần, linh đài thanh minh mấy phần, đại đạo đi tới, thông mấy phần, là lấy này triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ, ước sinh linh, lúc này đều là chìm đắm ở tu hành bên trong. Hồng hoang trong thiên giới, vô số sinh linh tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nếu là cái cơ hội hiếm có, tự nhiên là cũng là sẽ không bỏ qua, đều là chìm đắm ở tu hành bên trong. mà vô cực sơn mạch bên trong, những kia sinh linh tự nhiên là cảm thụ trực tiếp nhất, thu lợi lớn nhất, bởi vì cái kia cố đại đạo chân ý những kia đại đạo khí tức, tựa như cùng mây mù bao phủ như thế, nương g tụ ở vô cực sơn mạch bên trong, bọn họ không cần đi hiểu trong đó h u y ề n diệu, chỉ cần biết, những này đối với với mình tu hành có không nhỏ trợ giúp chính là có thể. bọn họ hiện tại tu hành cùng tìm hiểu đại đạo, so với trước đây, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, hiện tại không dành thời gian, ngày sau muốn có cơ hội như vậy, sợ là rất khó khăn, dù sao thái thượng đạo tôn cũng không phải như vậy dễ dàng liền sẽ khai giảng nói đàn. Thái Thanh Cung bên trên. vô số linh khí cùng đại đạo khí tức ngưng tụ cùng nhau, diễn hóa ra nhân đạo đến, trong đó có vô số mắt trần có thể thấy đại đạo pháp t ắ c đ ù a chú hiện lên, đan xen trong đó, còn có từng trận đại đạo âm thanh, huyền diệu âm thanh truyền đến, rơi xuống vô cực sơn mạnh bên trong hàng tỷ sinh linh bên thai bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, trật tự t thân đại đạo pháp t ắ c nhanh chóng vận chuyển lên, khí tức trên người bắt đầu tăng lên lên, n g ă n ngắn hơn ngàn năm, chính là lên cấp chí ít là một cái tiểu cấp độ. trong lòng bọn họ vui vẻ, tiếp tục ngậm những huyền này diệu vị trí, tiếp tục tu hành tự thân lớn nói tới, thời gian vội vã, lặng yên trong lúc đó, chính là năm nguyên sẽ tới. Hồng Hoang Địa Tiên Giới này nằm cái nguyên hội đến, trừ Vu y ê u hai tộc trong lúc đó va chạm, Thiên Đình đối với những giới khác v ự c t h ẩ m thấu không chế, Long tộc mở rộng các loại, cái khác, bất kể là tà tu, sinh linh cũng hoặc là một ít tiên tiên trùng tộc, đều là đang bế quan tu hành bên trong. Trong những năm này, Thái Thượng Đạo Tôn, Giảng Đạo Thời Gian Đại Đạo khí tức cùng với từng trận huyền diệu âm thanh tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa, coi như là thời không s ô n g dài, sông dài vận mệnh bên trong, đều là có vô số sinh linh được chỗ tốt, đang cố gắng tu hành bên trong. Cho tới nhân tộc Thánh Địa, Địa phủ, Tam giáo các loại các thế lực, lúc này ngược lại cũng đúng là rất bình tĩnh. Từng người ở tu hành rèn luyện bên trong. Hiện tại cái này thời gian điểm, nhưng là h ồ n g h o a n g chúng sinh tu hành thời gian, dù sao cũng là khá là bình tĩnh, ở như vậy bình tĩnh cục diện bên dưới, tự nhiên là nhiều tu hành một ít tự thân cảnh giới tu vi. Nếu không, chờ đến h ồ n g h o a n g không bình tĩnh hoặc là đại kiếp đến thời điểm, chính là không kịp. Thiên đ ỉ n h lang tiêu điện bên trong. Thiên đế, này năm cái nguyên hội nguyên hội đến, ta thiên đ ỉ n h đối với phá toái đi ra ngoài biên giới, đúng là khống chế không ít. Có điều thần gần đây phát hiện, long tộc, tựa hồ cũng ở làm chuyện như vậy. Hơn nữa, còn so với ta thiên đình muốn sớm. Tuy rằng khống chế biên giới không coi là nhiều, nhưng sát thực ở làm. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chủ vị bên trên Hạo Thiên mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Hạo Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai con mắt hơi nhao lại, một đạo hàn mang chợt lóe lên, lạnh lùng nói, c h ú c Long ngược lại cũng đúng là giỏi tính toán, xem ra tất cả chu tưởng kế hoạch đều có. Nếu là ta Thiên Đình không sớm làm một ít chuẩn bị, vẫn đúng là sẽ phiền phức không ít. trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, Long tộc bây giờ đối với ở những giới khác v ự c không chế, hiện nay vẫn là trong bóng tối tiến hành, ngươi trực tiếp nhường Thiên Đình đại quân đứt đoạn mất Long tộc sau đó không chế, về phần bọn hắn nắm giữ trong tay, liền không cần để ý tới sẽ. Long tộc nếu không dám công khai đến, chính là biết Thiên Đình cũng sẽ làm, hiện tại không phải song phương bạo phát mâu thuẫn thời điểm, thế nhưng Thiên Đình là công khai đến làm việc này, Hạo Thiên cũng sẽ không h ăn dung, hắn tin tưởng, Trúc Long sẽ biết phải làm sao. Thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Long tộc, xem ra cũng là gần như thời điểm. Hạo Thiên nhìn địa đ tiên giới, trong miệng trầm giọng nói: Như vậy, lại vạn năm sau khi Đông Hải Long tộc hành cung bên trong, Tộc trưởng, chúng ta thẩm thấu những giới khác vượt kế hoạch, dĩ nhiên không cách nào tiến hành, dĩ nhiên bị thiên đình đ o ạ n Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đi vào, nói với Trúc Long: Những kia bị ta Long tộc nắm giữ trong tay biên giới đây. Trúc Long vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi: Những kia bị ta Long tộc nắm giữ trong tay biên giới cũng chưa có biến hóa chút nào, thế nhưng muốn lại tiến vào, ngược lại cũng đúng là không có khả năng. Dù sao ta Long tộc là trong bóng tối tiến hành, nếu là công khai đến. Sợ là sẽ phải trực tiếp cùng Thiên Đình làm lộn tung lên, triệt để giao chiến. Đại trưởng lão nghe vậy, lúc này mở miệng nói: Không cần, ta Long tộc mục đích chủ yếu không phải ở đây, biên giới việc liền trước tiên gác lại. Hiện tại cũng không phải cùng Thiên Đình trực tiếp làm lộn tung lên thời điểm, ngươi trước tiên đi sắp xếp Long tộc ở Hồng Hoang bên trong sự tình. Trúc Long nghe này, tâm trạng trầm ngâm chỉ chốc lát sau, đối với Đại trưởng lão nói: Ta rõ ràng. Đại trưởng lão đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. Trúc Long nhìn trên Tam thập Tam viên, hai con mắt hơi nhao lại, trong miệng lạnh giọng nói: Long tộc cùng Thiên Đình trong lúc đó hợp tác, không sẽ kéo dài quá lâu. Dứt lời. Hắn thu hồi ánh mắt, thân hình hơi động, rời đi đại điện bên trong. Sau đó, Long tộc trừ không chế chính mình thẩm thấu biên giới ở ngoài, liền không có lại tiếp tục tiến lên. Đối với kết quả này, Hạo Thiên cũng có thể đoán được, cho nên mới sẽ an bài như vậy. Mặt sau, hắn tin tưởng cùng Long tộc trong lúc đó, hợp tác cũng không sẽ kéo dài quá lâu liền sẽ đứt đoạn mất, chính mình bồi dưỡng nhân thủ, dĩ nhiên là gần như có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó, trực tiếp đứt đoạn mất cùng Long tộc hợp tác, thuận tiện rút tuổi dưới đáy nổi, liền ở hùng hoang bên trong hô mưa gọi gió việc, cũng không cho Long tộc trực tiếp thiên đ ỉ n h nắm giữ trong tay. Long tộc không chiếm cứ đại nghĩa, ở đây sự tình bên trên là không cách nào tranh chấp qua Thiên đỉnh. Đến lúc đó, Long tộc cùng Thiên đỉnh trong lúc đó, thì sẽ chân chính đứt đoạn mất hợp tác rồi. Theo như nhu cầu mỗi bên thời đại cũng sẽ qua đi. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân Tu Tiên. Chương 433, giảng đạo xong xuôi, xuất quan, Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong, từ hơn ba nguyên hội trước, Thái Thượng chính là đình chỉ giảng đạo, hắn giảng giải hỗn nguyên Thái Cực Kim Tiên chi đạo, vừa bắt đầu, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, hậu thủ đám người còn có thể hiểu được một ít. cũng là đang không ngừng xác minh tăng lên bên trong. đến mặt sau chính là căn bản nhất điểm đều không thể nghe hiểu, chỉ có thể là mượn ở Thái thượng giảng đạo thời điểm những kia đại đạo âm thanh, đại đạo khí tức, linh khí gắn kết trình độ các loại đến tu hành tìm hiểu đại đạo. cho tới lắng nghe đại đạo âm thanh lý giải trong đó đại đạo tinh nghĩa cùng c h í lý từ hơn một nguyên hội sau, bọn họ chính là không thể nào hiểu được. có điều Thái thượng nhưng là không có một chút nào dừng lại giảng đạo ý tứ, hắn dĩ nhiên là mặc kệ Nguyên Thủy, Nữ Hoa, hậu thổ đám người có thể không lý giải, chỉ là chìm đắm ở trạng thái bản thân bên trong, tinh tế giảng giải hồn nguyên thái cực kim tiên chi đạo, tinh tế phân tích. hắn ở i ả n g đạo trạng thái bên trong không chỉ có riêng chỉ là g i ả n g đạo vẫn là đang không ngừng xác minh chính mình đối với đại đạo lý giải pháp tác khống chế các loại đã như thế l i ề n lại tăng trưởng không ít cảm l ộ mới là lấy thái thượng đến mặt sau có thể không để ý đến 6 người có thể không lý giải đều là đang không ngừng giảng giải bên trong thuận tiện xác minh tự thân đại đạo pháp tác đến lần này p h i ê n giảng giải xác minh hạ xuống thái thượng đối với kết quả vẫn có chút thỏa mãn ở đây cảnh bên trên tích lũy dĩ nhiên là đạt đến một cái viên mãn mức độ tuy rằng lên cấp còn không quá hiện thực thế nhưng tích lũy đầy đủ chỉ cần thời cơ đầy đủ liền có thể lên cấp đối với điểm này Thái thượng lúc này ngược lại cũng đúng là không vội vã, chậm rãi đi. Lần này giảng đạo người cùng nghe đạo người so h ư ơ n g Ở phía sau này hai cái nguyên hội bên trong đều là ở từng người tìm hiểu tu hành, thuận tiện vững chắc lần này cảm n ộ mới, thu hoạch đều là không nhỏ. Trứ Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng với Tọa Nhân ở ngoài, Hậu t h ổ Phục Hy đều là lên cấp một cái tiểu cấp độ. Hậu t h ổ đi tới hôn nguyên hậu kỳ, Phục Hy nhưng là đi tới trung kỳ, cùng Tọa Nhân cảnh giới ngang hàng. Có điều Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng t ọ i Nhân m ố n người. ngược lại cũng đúng là tích lũy không ít không ít đại đạo cảm ngộ bọn họ hiện tại cũng là thiếu hụt một cái cơ duyên liền bọn họ hiện tại tích lũy tình huống n g u y ê n thủy thông thiên cùng nữ hoa là là đủ đi vào viên mãn cảnh giới mà t u a nhân nhưng là có đầy đủ tích lũy đi vào hậu kỳ có điều bởi vì tạm thời ít một bước n g ặ t vị trí tạm thời vẫn không có lên cấp có điều đạo hạnh tăng lên lên cấp thoáng chậm lại một quãng thời gian đối với bọn hắn tới nói không quan tâm chút nào lúc này kết quả đều là khá là thỏa mãn thái thượng tuy rằng không có như bọn họ thu hoạch to lớn như thế thế nhưng có cảm ngộ mới đối với hắn mà nói cũng là không sai thu hoạch đúng nào đó thời khắc này trong lúc đó chỉ nghe vô cực điện bên trong một đạo đại đạo trung v a n g chi âm vang lên c h ậ t một cái đại đạo âm thanh huyền diệu âm thanh im ậ t đi những tiêu đại đạo khí tức linh khí pháp tắc pháp tắc đ ù a chú các loại đều là đang dần dần biến mất bên trong có không ít pháp tắc đ ù a chú lấy mắt trần có thể thấy trình độ bay vào thái thượng đỏ đ ậ m khánh vân bên trong hòa vào tam thanh đạo nhân trong thân thể đi thu hồi tất cả sau khi thái thượng đỏ đ ậ m khánh vân chậm rãi hạ xuống sau đó mở hai mắt ra nguyên thủy nữ hoa thông tiên hậu thủ đám người lúc này một ít huyền diệu đều là đ ì n h chỉ bọn họ tu hành sự tỉnh cũng là tạm có một kết thúc đột nhiên trong lúc đó bọn họ đều là chậm rãi mở hai mắt ra đến trong trong mắt đều là hiện lên đại đạo pháp tắc mấy hơi thở sau khi mới trở về thanh minh vẻ mà ở thiên đ i ệ n thái hư điện bên trong huyền đô thương tùng cùng thanh huyền ba người lúc này cũng là tỉnh lại này năm cái nguyên hội tu hành bọn họ tuy rằng không có lên cấp tù v i thế nhưng đạo hạnh nhưng là tinh tâm h ô n g ít, đối với này cũng là vô cùng p h ỏ mãn lúc này nhìn vô cực điện nhìn mấy vị sư trưởng đều là không có mở miệng vô cực điện bên trong thái thượng nhìn nguyên thủy nữ hoa các loại sáu người bị cười mở miệng nói xem ra này năm cái đa nguyên sẽ thời gian các ngươi đã có không ít thu hoạch, phúc hy cùng hậu t h ổ đạo hữu lên cấp tu vi. các ngươi tuy rằng còn chưa lên cấp, thế nhưng đạo hạnh đã đủ, liền các loại thời cơ. nghe vậy, mọi người gật gật đầu. thái thượng nói tới, chính là bọn họ tình huống lúc này. nguyên thủy, nữ hoa bốn người trong lòng đều là rõ ràng, cũng không thèm để ý, tất cả nước chảy thành sông là được, ngược lại cũng sẽ không quá lâu. quan đại ca v ẻ mặt, nghĩ đến đại ca cũng có chút mới thu hoạch. nguyên thủy nhìn thái thượng, trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng hỏi. hắn mặc dù không cách nào rõ ràng nhận biết được chính mình đại ca khí tức, cùng với lần này tăng lên trình độ, thế nhưng hắn đối mặt chính mình đại ca. đều là cảm giác cái kia cố đại đạo uy thế càng mãnh liệt, tự thân đại đạo đang đối mặt thái thượng thời gian, có mấy phần run g động. lại quan chính mình đại ca vẻ mặt, hiển nhiên là có mấy phần thu hoạch. hắn cái cảnh giới kia tăng lên, dù cho chỉ là một điểm, đều là vô cùng khủng bố. dù sao, đó là hôn nguyên thái cực kim tiên. ngược lại cũng có mấy phần cảm ngộ mới. ở đây cảnh bên trên, tích lũy đã tính là viên mãn. thái thượng nghe này, cười sau, mở miệng trả lời. tuy rằng hắn nói nhẹ như mây gió, thế nhưng nguyên thủy nữ oa các loại người biết được, này cũng không đơn giản. này cảnh viên mãn, cái kia chính là bất cứ lúc nào có thể lên cấp trung kỳ, này tiến triển. đã không coi là nhỏ. Thái thượng nhìn bọn họ một chút, không có mở miệng, trong tay vung lên. Huyền đô, thương tùng cùng thanh huyền ba người xuất hiện ở hắn dưới trướng. Ba người thấy này, dồn dập đối với Thái thượng cùng nguyên thủy, nữ ba đám người hành lễ. Hồng h o a n g hiện tại biến hóa, Huyền đô, thương tùng có thể đi vào Hồng hoàng chi bên trong du lịch, tìm kiếm tự thân cơ duyên. Thái thượng nói, là lão sư. Huyền đô cùng thương tùng nghe vậy, lúc này chắp tay đáp. Sau đó đối với mọi người thi lễ một cái sau khi, chính là đứng dậy rời đi. Thái thượng ánh mắt nhìn về phía thanh huyền, nói, thanh huyền, sau đó đi với ta hướng về những giới khác v ự c một phen. là lao ra, thanh huyền đáp, đại ca, này phá toái đi ra ngoài mảnh vỡ đều là tự thành biên giới, thế nhưng này đều là h ồ n g hoang mảnh vỡ, có gì chỗ đặc t h ủ nguyên thủy nghe thái thượng phải đi cái khác biên giới, trong lòng hiện ra nghi, lúc này mở miệng hỏi, tuy phần lớn không có đặc t h ủ nhưng cũng có một chút khá là bất phàm. thái thượng nói, trong tay vung lên, ở trước mặt của bọn họ hư không lay động, sau đó hiện ra những kia phá toái đi ra ngoài biên giới, sáu người đều là h ô n nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân cảnh giới, trong tròng mắt đại đạo hiện ra, chính là nhìn ra không ít biên giới bên trong tình huống. Long tộc cùng Thiên đình đúng là tốc độ cực nhanh, này mới ngăn ngắn 5 cái đa nguyên sẽ thời gian, liền bắt đầu khống chế không ít biên giới. Tọa nhân hai con mắt hơi lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng nói. s o n g vương đều muốn tăng lên, cách làm như vậy, ngược lại cũng đúng là có thể đoán trước đến. Thông thiên mày kiếm về một cái, mở miệng nói. Thái thượng không để ý đến bọn họ lời nói, Thiên đình cùng Long tộc sự tỉnh, hắn căn bản là không thèm để ý, trong tay hắn đại đạo q u ý tích phun trào, ở trong hình nhanh chóng sẽ qua, sau đó hiện ra một chỗ đặc t h ủ khu vực đến. Chương 434 Giáng Lâm địa cầu, Thủ Dương Sơn, Thái t h h Cung, vô cực điện bên trong. Thái thượng hiện hóa ra ngoài trong hình khu vực, nơi đây tự thành một giới biên giới không hề nhiều. Tương đối đặc thù, chính là một viên hình dạng tương tự thái c ổ ngôi sao như thế tinh cầu. Viên tinh cầu này ngược lại cũng có mấy phần bất phàm chi tượng. Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Thông Thiên cùng hậu thủ đám người vẻ mặt lơi ngưng, cẩn thận quan sát. Nơi đây đặc thù nhất một chỗ, này một cái tinh cầu. Trong tròng mắt Đại Đạo hiện lên, không ngừng phân tích, xuyên thấu thời không s n g dài, sông dài vận mệnh, muốn đem viên tinh cầu này triệt để nhìn đấu. Thế nhưng làm bọn họ kinh ngạc là, chính mình lại một điểm đều nhìn không thấu này viên dường như thái c ổ ngôi sao như thế tinh cầu. Muốn biết, chính mình nhưng là t h á n nhân. Hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, thời không sung dài, sông dài vận mệnh, chính mình cũng có thể nhìn t h ấ u lại nhìn không thấu một viên liền tiểu thiên thế giới kích cỡ đều không có tinh cầu. Chẳng lẽ này chính là đại ca, lão sư, đạo huynh, giáo chủ, nói tới đặc thù vị trí, nhưng là ở hồng hoang phá tái trước, bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù a. Sao phá tái o đi ra ngoài sau khi, liền như thế? Đạo huynh, ta sao cảm giác viên tinh cầu này có mấy phần quen thuộc cảm giác? Hậu t h ổ đôi mi thanh tú một nhăn, nhìn thái thượng hỏi. Nàng cẩn thận quan sát một phen sau khi, đều là có một loại cảm giác quen thuộc, liền giống như là đồng tông đồng nguyên cảm giác như thế, tựa như cùng tổ vu cùng tổ vu trong lúc đó quen thuộc cảm giác. Như đúng là đối mặt tổ vu, có quen thuộc như thế cảm giác vậy cũng là bình thường, dù sao nàng trước đây chính là tổ vu. Nhưng vấn đề là, hiện đang đối mặt là một cái tinh cầu, viên tinh cầu này cho hậu thổ quen thuộc như thế cảm giác, liền để cho nàng khá là kinh ngạc c ũ n g không rõ. Thái thượng đạo huynh nếu biết nơi đây có đặc thù c ũ n g không giống, vậy hiển nhiên là biết một ít, nàng chính là hướng về hắn hỏi thăm một phen. Hậu t h ủ mở miệng, Thái thượng còn chưa trả lời. một bên thông thiên m à y kiếm vừa n h u cũng là mở miệng nói đạo hưu nói như thế trong lòng ta cũng có một tia quen thuộc cảm giác loại cảm giác đó tựa như cùng ngày xưa đối mặt vu tộc bản cổ chân thân như thế nghe vậy nguyên thủy hơi n h ớ n m à y trong lòng tinh tế cảm thụ một phen trong mắt nhất thời s ẹ t qua vẻ khác lạ bởi vì trong lòng hắn xác thực cũng có này một chút cảm giác này làm hắn khá là bất ngờ làm sao có khả năng sẽ có cái cảm giác này viên tinh cầu này đến t ộ t cùng có chỗ đặc thù gì tại sao có thể có cảm giác như vậy đối mặt hậu thổ nguyên thủy cùng thông thiên ba người cảm giác nữ hoa phục h i cùng t ạ i nhân vẻ mặt k h ả biến Như vậy đến xem, viên tinh cầu này nhưng là thập phần không đơn giản à. Đầu tiên là bọn họ nhìn không đấu, coi như là sắp đi vào viên mãn cảnh giới nguyên thủy, thông thiên cùng nữ oa đều là không cách nào thấy rõ. Sau đó lại có ba vị này trong lòng quen thuộc cảm giác, những này các loại, hoàn toàn báo trước, này một cái tinh cầu, so s o với bọn họ nghĩ tới, còn muốn đặc thù cùng bất phạm, bọn họ không nghĩ ra, này viên liền tiểu thiên thế giới kích cỡ đều không có tinh cầu, lại sẽ có này đặc thù vị trí, này nếu như như thế bất phạm cũng là thôi, lại cho nguyên thủy, thông thiên cùng hậu thổ như vậy cảm giác, dường như đối mặt b ả n cổ chân thân như thế, đó là thế nào cảm giác? Bọn họ đều từng trải qua, tự nhiên là rõ ràng. Chẳng lẽ viên tinh cầu này cùng bản cổ trong lúc đó còn có cái gì đặc biệt liên hệ hay sao? Muốn biết Tam Thanh nhưng là bản cổ nguyên thần phân thành ba, hậu thổ ngày xưa tổ v ũ u thân nhưng là bản cổ tinh huyết dung hợp trọc khí sát khí m à thành, đều cùng bản cổ trong lúc đó có cực kỳ mật thiết liên hệ. Viên tinh cầu này nếu có thể cho bọn họ cảm giác như vậy, như vậy liền nói rõ viên tinh cầu này cùng bản cổ trong lúc đó, sợ là có cực kỳ mật thiết liên quan. Tuy rằng không biết vì sao trước đây chưa bao giờ phát hiện nơi đây bất phàm, thế nhưng bây giờ tự thành một giới sau khi, chỗ bất phàm chính là hiện hiện ra. này viên địa cầu quả thật có bất phàm cùng chỗ đặt t ủ cùng bàn cổ phụ thần trong lúc đó cũng là có không nhỏ liên quan các ngươi nếu là tả hữu không có chuyện gì khác sắp xếp liền cùng đi tới cẩn thận nhìn qua này dưới chỗ bất đ ồ n g đi thái thượng cười sau nhìn bọn họ nói mời bọn hắn cùng đi tới cẩn thận nhìn qua này dưới bất phàm chi địa nghe vậy mọi người gật gật đầu liền hiện tại h ồ n g hoang tình huống căn bản là không cần bọn họ trở về sắp xếp chuyện gì bất kể là địa phủ vẫn là nhân tộc thánh địa cũng là có thể tự mình vận chuyển vị trí tự nhiên không cần bản giao cái gì hai dạy môn hạ liền càng thêm không cần lo lắng, môn hạ đệ tử đều là tu hành thành công tu sĩ, tự nhiên là sẽ trừ mình ra sự tình. bất kể là tu hành vẫn là rèn luyện, cũng không cần bọn họ những sư tôn này đến bàn giao. nếu là mọi chuyện đều cần bọn họ, cái kia cũng không cần tu đạo. nữ hoa chỉ có tự thân, tự nhiên là không cần sắp xếp cái gì, nàng đối với này viên địa cầu cũng là khá là hiếu kỳ. nếu là thái thượng m ờ i nàng tự nhiên là muốn đi tới nhìn qua này giới bất phàm. nếu như thế, liền cùng đi tới đi. thái thượng thấy bọn họ đều không có gì nghĩ, cười sau, mở miệng nói, dứt lời, hắn liền đứng dậy, dưới trương chín tầng mây đài chậm rãi hạ xuống. sau đó biến mất không còn t ă m hơi, mọi người thấy này cũng là đ ứ n g vậy. Thái thượng một bước bước ra, đi tới thủ dương sơn lên, phía sau chính là nguyên thủy, nữ hoa sáu người. gạo. thanh huyền hóa thành tê g i á p thú, lúc này chỉ hóa thành trăm t r ợ n g l ớ n nhỏ, dưới chân tầng mây hiện lên, nâng nó lập ở trong hư không. Thái thượng nhìn nữ hoa, hậu thổ, tọa nhân cùng phục hy một chút, nói, đi thôi. dứt tiếng, năm người đi tới thanh huyền trên lưng, sau đó trực tiếp hướng về h ồ n g hoàng ở ngoài bay vũ đi. thấy này, nguyên thủy cùng thông thiên trong tay một chiều. Cựu Long Trầm Hương l i ễ n c ù n g q u n h như không biết từ chỗ nào mà đến, nhất thời đi tới trước người của bọn họ. Bọn họ nhưng là lên chính mình t ỏ a giá, đuổi theo Thái Thượng mà đi. Nếu bàn về tốc độ mà nói, làm Viễn của Dị Thú Thanh Huyền, tự nhiên là nhanh vô số. Dù sao cũng là chuẩn Thánh Viên mãn tồn tại, những năm này được Thái Thượng trợ giúp, dĩ nhiên là lên cấp dằng buộc, đi tới chuẩn Thánh Viên mãn, cho tới có thể không lên cấp đến cái cảnh giới kia. Điểm này, Thái Thượng liền rút không được nó, này muốn xem tự thân nó tạo hóa. Thế nhưng chuẩn Thánh Viên mãn, coi như là ở Hồng Hoang bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao trừ mấy vị này ở ngoài, cũng chính là cảnh giới này cường hãn nhất. lại thêm vào nó lại là viễn cổ dị thú, thân thể cứng hãn, thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Nó lúc này mang theo thái thượng 5 người trực tiếp xuyên qua cương phong lôi vân, hướng về h ồ n g hoang ở ngoài khu vực mà tới. Ma nguyên thủy cùng thông thiên, nhưng là điều khiển chính mình cựu long trầm hương liên cùng quý nhu, theo sát ở thanh huyền sau khi, mọi người tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm, ngắn ngắn năm t thời kỳ, chính là vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa khoảng cách, xuyên qua vô số thời không khu vực, không ngừng tới gần địa cầu vị trí khu vực này. Như vậy, lại là ngàn năm sau khi, thanh huyền dừng lại. Lúc này, dĩ nhiên là giáng lâm địa cầu ở ngoài thời không khu vực bên trong. nhìn xanh thẳm địa cầu, thái thượng đám người vẻ mặt không giống nhau, thái thượng trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn bọn họ một chút, nói, đi thôi, dứt lời, chính là xông lên trước, một bước bước ra, vượt qua vô số thời không khu vực, tiến vào địa cầu bên trong, thấy này, mọi người theo sát phía sau, dồn dập tiến vào địa cầu bên trong đi. chuyện nào to, khá hay lo d i p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên, trương 435, t h u nhỏ lại bản hưng h o a n g bản cổ trí não, hưng h o a n g ở ngoài nào đó thời không khu vực, địa cầu bên trong, vũ, h ư không chấn động, toàn mặt dù có một ánh hào quang trước qua, dường như là khai thiên kiếp quang giống như. Nhất thời sẽ rách bốn phía thời không, sau đó từ trong đó đi ra bảy bóng người đến, chính là Thái thượng, nữ hoa cùng hậu thủ các loại. Vừa tiến vào địa cầu bên trong, nữ hoa cùng hậu thủ đám người lông mày đầu tiên là Vừa n h u mấy hơi thở sau khi mới răng ra n g o à Linh khí mỏng manh, đây là từ hồng hoang bên trong phá toái sau khi một cái tai hại, dù sao hồng hoang đại địa q u ầ n q u ầ n không ngừng tiên tiên linh khí, có thể đều là hồng hoang tự mình v ậ t chuyển, phụng dưỡng, này cùng địa cầu bên trong không giống nhau. Địa cầu từ hồng hoang bên trong phá toái ra, sau đó ẩn chứa bao nhiêu linh khí, lúc này chính là bao nhiêu, muốn như hồng hoang vùng đất bản nguyên như vậy, nhưng là rất khó khăn. nhưng là không nghĩ tới, nơi đây linh khí như vậy mỏng manh, nơi đây nhân tộc như đi tu hành chi đạo, sợ là không dễ, coi như có thể có người tu hành từ đây phi thăng hướng về h ồ n g hoang đại địa, sợ cũng là ít rồi. Thoại nhân khen như mày, liếc mắt nhìn trong đó nhân tộc, n g ư g i ọ g nói, mà hắn nói cũng chính là đạo lý này. Nữ oa cùng phục hi gật gật đầu, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thấy ngày sau tình huống. Linh khí mỏng manh, dĩ nhiên là này giới t h a i hại một t r o n g thế nhưng này giới đ à tụ, nhưng không phải ở đây, các ngươi quan sát kỹ qua không có, này giới hoàn thành trình độ, cùng cái khác phá toái đi ra ngoài biên giới cũng không giống nhau, nơi đây tuy nhỏ. thế nhưng hoàn chỉnh trình độ có thể so với h ồ n g h o a n g chi địa thái thượng nhìn bọn họ một chút sau chậm rãi mở miệng nói nghe vậy nguyên thủy cùng nữ oa đám người sắc mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc vội vàng xoay chuyển ánh mắt cẩn thận quan sát phía thế giới này đến mấy hơi thở sau khi trước mắt mọi người sáng lời thái thượng nói không sai n à y giới thập phần viên mãn tuy rằng cương vực không lớn liền tiểu thiên thế giới đều không có thế nhưng hoàn chỉnh trình độ cũng không phải cái k h á c phá toái đi ra ngoài biên giới có thể so với đại ca nay địa cầu quả thực huyền diệu bất phàm như vậy hoàn chỉnh trình độ xa không phải những giới khác vực có thể so với, tuy rằng có không ít còn ở hoàn thiện bên trong, thế nhưng mô hình đã lên, trường kỳ tích lũy bên dưới, tất nhiên có thể hoàn thành. hồi lâu sau, nguyên thủy thu hồi ánh mắt, nói với thái thượng. nghe vậy, thái thượng hơi gật đầu, mọi người cũng là rõ ràng, đặc biệt hậu thổ, nơi đây tuy rằng vẫn không có luân hồi, thế nhưng luân hồi đại đạo dĩ nhiên tồn tại, coi như là có sinh linh n a xuống, cũng có thể mượn còn lại luân hồi đại đạo, cùng h ồ n g hoang bên trong chúng sinh luân hồi móc nối, hình thành một cái vòng kiến tri địa. điểm này lại để cho hậu thổ nhìn thấy tăng lên vị trí. nếu là ở đây giới lập một cái vòng nhỏ về. làm hồng hoang vùng đất bản nguyên chúng sinh luân hồi phần cũng làm ộ t cái tăng lên cùng tích lũy công đức khí vận vị trí chờ đến quan sát xong sau khi liền có thể làm như thế các ngươi xem đây là tây c ô luân nơi đó chính là đông côn luân nơi này có thể làm luân hồi chi địa nơi này có thiên đỉnh chi tượng thái thượng nhìn địa cầu bên trong tình huống sau đó từng chút vạch ra đến cho nguyên thủy nữ oa đám người quan sát mọi người theo thái thượng chỉ vị trí trên mặt đều là lộ ra một v ẹ t v ẻ t kinh ngạc những này đều là hồng hoang bên trong tiên sơn địa m ệ h thế lực ảnh thu nhỏ a. nói cách khác đây chính là thu nhỏ lại vô số lần hồng hoang đại địa a chuyện như vậy. kinh ngạc nhất chính là nữ hoa trong tay nàng sơn hà xã tắc đồ chính là một cái tiểu thiên thế giới kích cỡ hùng hoàng mà n à y địa cầu cũng là thu nhỏ lại bản hùng hoàng nay hoàn chỉnh trình độ còn ở sơn hà xã tắc đồ bên trên quả thật làm cho nàng kinh ngạc không thôi nay địa cầu có thể nói chính là một cái thu nhỏ lại vô số lần hùng hoàng đại địa ở chỗ này hùng hoàng bên trong có tiên sơn linh m ạ c h các loại có thể nói đều có thể tìm được ảnh thu nhỏ coi như là chúng sinh luân hồi nhân vật như vậy cũng là đang dần dần xuất hiện bên trong đây là một cái bất phàm biên giới là một cái đặc thù vị trí chỗ ở này cùng hùng hoàng trong lúc đó có rất lớn liên hệ. cùng bàn cổ phụ thần cũng có liên hệ rất lớn lúc này thái thượng thu hồi ánh mắt nhìn bọn họ nói đại ca n à y địa cầu đến t ộ i cùng cùng phụ thần trong lúc đó có những kia đặc thù liên hệ mọi người gật gật đầu sau nguyên thủy chân mày cau lại nhìn thái thượng hỏi nghe vậy ánh mắt mọi người đều là nhìn hắn nếu là ta đoán không sai nay địa cầu sợ là phụ thần chi n à o biến thành chi địa là lấy hoàn chỉnh trình độ có thể so với vùng đất bản nguyên tuy rằng khắp mọi mặt đều ở vào hoàn thiện bên trong thế nhưng hoàn chỉnh trình độ nhưng không phải cái khác biên giới có thể so với ngoài ra nơi đây đặc thù cung bất phàm đem sẽ từ từ thể hiện ra cũng không phải nhất thời thì sẽ hiện ra, liền như vậy giới bất phàm, coi như là linh khí không lại cũng có thể sáng tạo mới thời đại huy hoàng. Thái thượng trong t r ò n g mắt đại đạo hiện lên, chậm rãi nói: mọi người chờ đợi, vẻ mặt rất là khiếp sợ, lại nhìn địa cầu thời gian, trong mắt vẻ mặt dĩ nhiên là trở nên không giống nhau. bản cổ chi não, thứ này lại có thể là bản cổ chi n à o biến thành, đây chính là khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. nay cùng bản cổ liên hệ nhưng lớn rồi, khó trách bọn hắn đều là không cách nào nhìn rõ ràng này giới tất cả, đây chính là bản cổ chi não, muốn nhìn rõ ràng, không phải là như vậy dễ dàng. đã như thế. tất cả những thứ này chỗ bất phàm chính là có giải thích chỉ vì là bản cổ chi não vì lẽ đó tất cả đặc thù cùng bất phàm liền cũng có thể giải thích được bọn họ duy nhất không rõ một điểm chính là trước đây liên tiếp h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên thời điểm vì sao không ai có thể phát hiện đây là bản cổ chi n à o biến thành địa giới chỉ có chờ đến từ h ồ n g hoang bên trong phá tái ra tự thành một giới sau khi mới có thể biết thái thượng nhìn bọn họ tự nhiên là nhìn ra được trong lòng bọn họ suy nghĩ cười sau mở miệng nói này cũng chính là phụ thần chi n à o đặc thù vị trí muốn trước đây muốn phát hiện trong đó bất phàm không phải là như vậy dễ dàng thế nhưng phá tái đi ra tự thành một giới sau khi trong đó chỗ bất phàm chính là thể hiện ra ngày sau cũng là ra hiện ra càng thêm bất phàm đến thái thượng trong mắt đại đạo pháp t ắ c dần dần biến mất quay về thanh minh vẻ mở miệng nói nghe này nguyên thủy cùng nữ oa đám người gật gật đầu nếu thái thượng nói như thế cái kia chính là như thế tình huống nơi đây bất phàm lại là hùng hoang đại địa ảnh thu nhỏ còn có không ít tiên sơn linh mạch nếu là người ta ở đây chuyển xuống đạo thống này lại sẽ là một cái không giống tình huống hậu thủ đạo h ữ u còn có thể này l ậ p xuống luân hồi phân nhiều tích lũy một ít trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau nói với mọi người nói nghe vậy r ư ớ c mắt mọi người sáng lời đúng đấy, này ngược lại là ý kiến hay, truyền xuống đạo thống. mặc kệ ngày sau có ít nhiều có thể thành công phi thăng tới hồng hoang vùng đất bản nguyên, cái kia cũng là có thể tăng lên chính mình đại giáo vị trí. thật nhiều khí vận công đức, bọn họ tự nhiên sẽ không tự t u y ể t vì lẽ đó, thái thượng lúc này đề nghị, bọn họ đều là cảm thấy không sai, có thể thực thi. chuyện nào to, khá hay lo d i p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. chương 436, cắt, mỗi cái, truyền đạo thống, luân hồi liên kết, địa cầu bên trong, nếu các ngươi đều không có gì nghị, cái kia liền bắt đầu đi. ở đây l ậ p xuống đạo thống. cũng có thể cho nơi đây sinh linh một cái tìm kiếm một chút hy vọng sống hy vọng thái thượng trong miệng nhạt cười một tiếng nhìn nữ oa đám người nói hắn cảm thấy chính mình truyền xuống đạo thống bọn họ truyền xuống đạo thống sau khi nhân đạo sẽ tăng lên không ít cái này cũng là tăng lên cơ hội cứ như vậy cũng coi như là nhất cử l ư ỡ n g tiện việc tự nhiên là không thể bỏ qua liên y đại ca đ ạ o huynh lão sư giáo chủ lời nói mọi người nghe vậy đối diện một chút sau khi mỉm cười trả lời xéo thái thượng cười sau liền đã làm mất đi bóng người của hắn mà nguyễn thủy nữ oa đám người cũng là thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ Thái thượng thân hình hơi động, không biết vượt qua bao nhiêu ngàn tỷ tỷ dặm chi địa, đi tới một chỗ phía trên ngọn tiên sơn. Hán khí tức uy thế tràn lan ra đi, nhất thời gây nên địa cầu bên trong vô số nhân tộc cùng tán tu, sinh linh chú ý, bởi vì đều là h ồ n g h o a n g p h á toái bên trong mang ra đến sinh linh, tự nhiên là rõ ràng đến t ộ t cùng là chuyện gì. Đặc biệt Thái thượng âm thanh truyền ra, chính là càng thêm biết. Bản giáo chính là nhân giáo giáo chủ, hôm nay ở lần mở đàn giảng đạo, truyền chúng ta dạy đạo thống. Thái thượng quanh chân ngồi xuống sau khi, trong miệng lạnh nhạt nói, toàn mặc dù có m ê n ngông mà khủng bố uy thế và khí tức bao phủ toàn bộ địa cầu. mà hầu như là cũng trong lúc đó, ở cái khác mấy cái phương vị bên trên, đều là truyền đến khí tức kinh khủng cùng như thế, đều có hiện thánh dấu hiệu hiện lên, đều ở mở đàn giảng đạo, truyền xuống đạo thống. h ồ n g hoang bên trong mấy vị kia, tới nơi đây truyền đạo chỉ huy. trong lúc nhất thời, địa cầu bên trong hết thảy sinh linh, tu sĩ trong lòng đều là hiện lên một ý nghĩ đến, vẻ mặt kinh hãi nhìn lúc này hiện thánh mấy cái phương vị, thật lâu nói không ra lời. mấy vị này lại đều đến này giới đến, còn muốn truyền xuống đạo thống. tuy rằng này giới sinh linh cùng tán trong lòng tu không hiểu vì sao mấy vị này để ý này giới. thế nhưng đây đối với chính mình tới nói, nhưng là một cái vô cùng tốt sự tình, mình có thể nhờ vào đó đến tăng lên chính mình, cũng có thể thuận thế vào chư giáo muốn hạ, dù sao cũng là mấy vị này đạo thống. đối với muốn đi vào nơi nào nghe giảng, truyền thừa đạo thống, chúng sinh linh, tu sĩ trong lòng đều là nắm chắc. lúc này từng người đi vào, hậu thủ cùng thái thượng tam t h a n h nữ oa đám người không giống nhau, nàng cũng không phải chuyển xuống đạo thống, mà là muốn vì là địa cầu triệt để hoàn thiện luân hồi, thuận tiện đem hai nơi luân hồi liên kết cùng nhau, cũng coi như là đem này giới luân hồi, làm h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên, chúng sinh luân hồi một cái luân hồi phân. Những này công đức và khí vận tích lũy, cuối cùng cũng sẽ về đến chúng sinh luân hồi bên trong đến, cũng đúng là như thế dự định, vì lẽ đó ở Thái thượng đề nghị thời điểm, hậu thổ liền không có từ chối, đi thẳng tới địa cầu phương đông, một chỗ âm hàn chi địa, lúc này ẩ n chứa âm sát lực lượng, lập xuống một phương luân hồi phân, ngược lại cũng đúng là đầy đủ. Chúng sinh luân hồi diễn biến, hậu thổ mặt đẹp d ù n mình, trong tay kết lên vô số thủ ấn, ở nàng tiên linh bên trên, một cái vòng xoáy đen kỳ thi lên, thôn phệ tứ phương tất cả, chợt hiện hóa ra ngoài chúng sinh luân hồi chi tượng đến, sau đó trực tiếp rơi xuống nơi đây bên trong đến, cùng nơi đây triệt để dung hợp lại cùng nhau. luân hồi, tụ tập. hậu thổ tố vung tay lên, mênh mông vô tận luân hồi đại đạo pháp tắc nhất thời tụ lại mà đến, bắt đầu nhường chúng sinh luân hồi chi địa diễn biến đến càng thêm hoàn thiện. k ê o hậu thổ thấy này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay lại lần nữa tiếp lên thủ h n đến, sau đó liền thấy hậu thổ thiên linh bên trên trước qua một vệt kim quang, chợt liền thấy một phương bảo ấn chậm rãi bay lên, chính là luân hồi ấn, là chúng sinh luân hồi chi bảo, cũng là hóa thành hậu thổ bây giờ thân thể c h í bảo. luân hồi, mở. hậu thổ mặt đẹp lại, trong miệng khẽ quát một tiếng chợt mở ra hai phe luân hồi đường núi, đem hai phe luân hồi trong lúc đó quan hệ triệt để liên hệ ở cùng nhau. Ta lấy luân hồi chi chủ hậu thổ tên, ban nơi đây luân hồi vì là chúng sinh luân hồi bên dưới chi địa, luân hồi, lập hậu thổ đạp không mà lên, trên đầu lơ lửng luân hồi ấn, cầm trong tay xuân thu luân hồi bút cùng sinh tử bộ, mặt hướng địa cầu đại địa, quát khẽ. Dứt tiếng, quân quận khí vận hướng về nơi đây luân hồi hội tụ đến, những kia luân hồi pháp tắc cũng là n ư n g tụ đến, đem chúng sinh luân hồi triệt để vững chắc xuống. Không chỉ là như vậy, bởi vì song vương luân hồi thông đạo mở ra, địa cầu chúng sinh luân hồi cái gọi là vùng đất bản nguyên g i ớ i chi địa. Lúc này có một ít luân hồi bên trong nhân viên tử trong thông đạo lại đây, bắt đầu vận chuyển lên chúng sinh luân hồi cùng với trong đó địa phủ. Tuy rằng hiện tại tinh bên trong âm hồn, linh thể cũng không coi là nhiều, nhưng vẫn là muốn sớm ngày vận chuyển lên, giải quyết những này. Nhìn lúc này dĩ nhiên là vận chuyển lên luân hồi chi địa, hậu thổ thỏa mãn gật gật đầu, nàng quay đầu, nhìn về phía cái khác mấy mới vị trí, mặt đẹp bên trên lộ ra nụ cười nhạt, mà hậu thân hình hơi động, tiến vào luân hồi chi địa bên trong. Ở hậu thổ sáng lập nơi đây luân hồi chi địa thời điểm, thái thượng tam thanh, nữ hoa đám người cũng là khai giảng nói đàn, chuyển xuống đạo thống. Thái thượng vị trí t i ê n sơn, trước đến nghe đạo sinh linh, tu sĩ, nhân tộc là nhiều nhất, hắn cũng không có lưu ý, đem trong tay mình một ít phương pháp tu hành chuyển xuống. càng là đem mình sáng tạo một phần công pháp tu hành, Hỗn Nguyên Đạo Kinh truyền xuống rồi. Này, Hỗn Nguyên Đạo Kinh chính là chúng sinh đều có thể tu hành, này ngược lại cũng đúng là cực kỳ phù hợp nhân đạo chi ý, chúng sinh đều ở trong đó. Thái thượng tin tưởng, chỉ cần Hỗn Nguyên Đạo Kinh không ngừng như vậy nhân đạo thì sẽ q u ẩ n q u ộ n không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện. Điểm này Thái thượng vẫn là khẳng định. Thái thượng liếc mắt nhìn nghe đạo người sau, chính là tiếp tục truyền xuống đạo thống của chính mình đến. Mà ở Thái thượng khai giảng giảng đạo, truyền xuống đạo thống thời điểm, n g u y ê n Thủy, Thông Thiên c ù n g Nữ v a đám người cũng là bắt đầu chính mình giảng đạo cùng truyền đạo thống. Địa cầu lúc này. toàn bộ bao phủ ở thánh nhân uy thế cùng với h u n nguyên uy thế bên trong, đại đạo khí tức cùng đại đạo âm thanh càng là đẩy dấy toàn bộ địa cầu, coi như là không cách nào đi vào nghe đạo người. Lúc này cũng là có thể rõ ràng lắng nghe nói, có thể nhờ vào đó đến tăng lên tự thân. Mà c ũ n g lúc đó, h ồ n g hoang, trong thiên giới, thủ dương sơn, đông côn luân, kim lao đảo, nhân tộc thánh địa, tạo hóa thiên, địa phủ, bảy vị đỉnh tiêm tồn tại đạo trường. Lúc này truyền đến từng trận nổ vang âm thanh, toàn mặc dù có 6 chùm ánh sáng t ự 6 cái trong đạo t r ư ở n g phóng lên trời, xuyên qua thiên địa, mà ở bên ngoài hỗn độn, tạo hóa thiên bên trên. cũng là Lưu Ly Bảo Quang từng trận dị tượng hiện lên thời khắc này h ồ n g hoang bên trong vô số tu sĩ sinh linh vẻ mặt khiếp sợ nhìn những đạo trường này không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng liên tiếp bảy mới nói chẳng đều là như tình huống như vậy như vậy trong đó tình huống chính là thập phần không đơn giản nếu như sự tình đơn giản l i ề n không phải liên tiếp bảy vị liên tiếp bảy mới nói chẳng đều là hiện ra dị tượng như thế trong này chi tiết nhỏ có thể đã đang giá bọn họ đi suy nghĩ tuy rằng cấp bậc kia tồn tại sự tình không phải là mình có thể suy đoán thế nhưng hiện tại dị tượng đã lên bọn họ khiếp sợ ở ngoài tự nhiên vẫn là đang không ngừng suy tư đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao, không chỉ là những tu sĩ kia sinh linh, còn lại mấy phe thế lực cũng là đang suy đoán. Chương 437 phản ứng. Trường Mi, phương tây, Linh Sơn bên trên. Trải qua số thời gian mười vạn năm, tạm thời khôi phục thánh khu, thế nhưng cảnh giới như cũ không có khôi phục chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Lúc này nhìn xuyên qua thiên địa bảy t r ù m ánh sáng, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sư Minh, mấy vị này lại đang làm gì dự định? Chẩn u Đề vẻ mặt hơi ngưng, quay đầu nhìn bên cạnh tiếp dẫn, mở miệng hỏi. Bảy mới nói c h à n g bên trên. Đại giáo khí vận cùng công đức ư n g tụ, này cho là truyền xuống đạo thống chi tượng, lúc này đã là tăng lên c h i giống. Có điều trước mắt đều không ở hồng hoang bên trong truyền đạo thống, nghĩ đến là ở những giới khác v ự c bên trong truyền xuống. Tiếp dẫn trong tròng mắt Kim Quang t r à n ập, từng kia từng kia màu vàng m ị t mở khí từ hắn k h ỏ e mắt bên trong bay lên lan ra, trong miệng lạnh nhạt nói, mấy hơi thở sau khi, hắn trong tròng mắt Kim Quang mới dần dần tiêu tan, trở về thanh minh vẻ. Bảy vị đều lựa chọn ở những giới khác v ự c t h r u y ề n xuống đạo thống, những này b ê n giới, có cái gì l ặ t h ủ có thể bị vị tia coi trọng? Những này biên giới đều là từ hồng hoang đại địa bên trong phá toái đi ra ngoài. trước đây cũng không có phát hiện chỗ đặc t h ủ phá toái thời gian ta cũng không có phát hiện bất kỳ không giống nay bảy vị lại đều lựa chọn ở đồng nhất biên giới bên trong truyền xuống đạo thống chỗ này vị trí đến t ộ t cùng là địa vực đặc t h ủ vẫn là trong đó sinh linh đặc t h ủ có thể bị bọn họ coi trọng như thế chuẩn đề mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn bảy đạo quan sát thiên địa c h ù n g sáng trong miệng chậm rãi nói mấy vị này hiện tại đều ở trong đó chúng ta tạm thời cũng không tốt do xét chỉ có ít hôm nữa sau có cơ hội lại chậm rãi dò xét phương này biên giới chỗ bất phàm nếu là có thể ta phương tây đạo thống cũng là có thể truyền xuống tiếp dẫn thẩm nghĩ n g h sau nói với chuẩn đề. nghe vậy, chuẩn đề gật gật đầu, chỉ có thể là như vậy, hắn hiện tại cũng không dám lại đi treo chọc thái thượng. bọn họ bảy vị đều ở truyền xuống đạo thống bên trong, hiện tại tự nhiên là không thể đi dò xét, chỉ có các loại sau khi bọn hắn rời đi, tất cả bình ổn lại sau khi lại đi trong đó dò xét một phen, nếu là có thể được, liền cũng có thể truyền xuống phương tây đạo thống. cho tới hiện tại, phương tây chỉ có thể là tiếp tục phát triển khiêm t ố n xuống, phương tây tổn hại nghiêm trọng, này mấy trăm ngàn năm đóng sơn môn tu dưỡng sinh lợi, tuy rằng khí vận cùng đệ tử không có một chút nào tăng lên, nhưng người ta trong lúc đó thánh khu ngược lại cũng đúng là khôi phục như cũ. cho tới Người ta trong lúc đó tu vi cũng chỉ có thể là chậm rãi tăng lên lên. Tiếp dân thẩm nghĩ nghĩ sau, nói với c h u ẩ n đề, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao phương tây tổn hại thực sự là quá mức nghiêm trọng, liền hiện tại mà nói, cũng chỉ có thể là từng bước một đến. Bước thứ nhất thánh khu khôi phục, dĩ nhiên xem như là hoàn thành. Sau đó khôi phục tu vi, khôi phục khí vận, khôi phục đệ tử các loại, đều cần từng bước một đến. v ư ơ n g vàng, nếu không, phương tây muốn khôi phục như cũ, vẫn là không dễ như vậy. Sư Minh, hiện tại bọn họ ở những giới khác v ự c t chuyển xuống đạo thống, h ồ n g h o a n g bên trong cũng tương đối bình tĩnh. Ta phương Tây sao không mượn cơ hội này, lại mở sân môn, chiêu nạp đệ tử vào Ta phương Tây Linh Sơn. Chuẩn Đề nhìn tiếp dẫn, mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt. Nghe vậy, tiếp dẫn không có mở miệng, trong tay âm thầm tính toán một chút sau, đối với chuẩn đề nói, này ngược lại cũng đúng là cái thời cơ, liền ấn sư đệ nói làm. Chuẩn Đề chờ đợi, hơi gật đầu. Sau đó, phương Tây chính là hướng về Hồng Hoang tuyên bố, lại mở sân môn, chiêu nạp đệ tử như phương Tây Linh Sơn. Tuy rằng ít có tu sĩ sẽ vào phương Tây Linh Sơn, thế nhưng Tây phương đại lục bên trên, vẫn còn có chút sinh linh, cũng có một chút tán tu sẽ gia nhập, tuy rằng số lượng c n g nhỏ. thế nhưng đối với hiện tại phương tây mà nói, cũng coi như là tăng lên h ồ n g h o a n g bên trong, không ít sinh linh khiếp sợ nhìn phương tây, lại nhìn lúc này núi liền trời đất bảy chùm ánh sáng, đều là cảm thấy mặt sau lại sẽ không đơn giản thập nhị tổ vu mặc dù đối với lúc này chúng sinh luân hồi bên trên chùm sáng có chút suy đoán, nhưng lúc này xem ra cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao có không ít khí vận cùng công đức tụ hợp vào đến chúng sinh luân hồi bên trong đi, cái kia chính là báo trước hậu thổ lúc này ở làm là có lợi cho chúng sinh luân hồi sự tỉnh nàng làm luân hồi chi chủ, tự nhiên là có bản thân nàng suy tính. Thập nhị tổ vũ lúc này ngược lại cũng đúng là không để ý đến quá nhiều. Bọn họ thoáng quan tâm một phen sau khi liền đem ánh mắt chuyển tới yêu tộc bên trên đến tam thập tam thiên thiên đình lang tiêu bảo điện bên trong thiên đế theo ta thiên đình những giới khác vực bộ hạ truyền về tin tức mấy vị này hẳn là ở một cái nào đó mảnh biên giới bên trong chuyển xuống đạo thống gây nên có điều mảnh này biên giới tương đối là thủ coi như là ta thiên đình những năm gần đây thâm thấu đều còn chưa tìm được thái bạch kim tinh hướng về chủ vị bên trên hạ thiên chắp tay nói có thể có được mấy vị này ưu ái mảnh này biên giới tất nhiên không đơn giản nếu là có thể. Ta Thiên Đình cũng muốn ở trong đó lưu lại đạo thống của chính mình, lập xuống một phương Thiên Đình ảnh thu nhỏ cũng có thể. Hạo Thiên ngón tay một trận, nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói, hắn cũng không dám muốn đem toàn bộ biên giới nắm giữ trong tay, có thể có được mấy vị này ưu ái, tự nhiên là sẽ thời khắc quan tâm. Nếu là hắn dám đem phương này biên giới khống chế ở Thiên Đình trong tay, hắn tin tưởng, này bảy vị đều sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha hắn. Vì lẽ đó, có thể truyền xuống Thiên Đình đạo thống, dĩ nhiên là không sai. Có thể có được này bảy vị quan trọng, này biên giới tất nhiên không đơn giản. Thiên Đình nếu như có thể truyền xuống một phương Tiểu Thiên Đình ở trong đó. đây đối với tự thân Thiên Đình mà nói cũng là có một ít chỗ tốt, thân sẽ bắt tay đi làm, chỉ cần việc này bình ổn lại, liền sẽ lập tức nhường ta Thiên Đình bộ hạ, bắt đầu hướng về phương này khu vực tìm kiếm mà tới. Thái Bạch Kim Tinh ngay vậy, gật gật đầu sau, nói. Hạo Thiên hơi gật đầu, khoát tay hó một cái sau, Thái Bạch Kim Tinh hiểu ý, chính là chậm rãi lui xuống. Hạo Thiên hai con mắt híp lại, nhìn h ồ n g hoang cùng tạo hóa Thiên Bảy chùm ánh sáng, cùng với những kia tụ lại khí vận cùng công đức, Hạo Thiên trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Đối với phương này biên giới, hắn hứng thú khá lớn, nếu là có cơ hội, hắn đều nghĩ tự mình đi nhìn. Thầm nghĩ nghĩ sau. Hạo Thiên này mới đứng dậy rời đi. Địa cầu bên trong, Thái Thượng ở đây truyền xuống đạo thống dĩ nhiên là hơn vạn năm thời gian, hắn dĩ nhiên dừng lại giảng đạo cùng giảng giải chính mình truyền xuống phương pháp tu hành, cho tới có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, liền muốn xem tự thân bọn họ tạo hóa. Thái Thượng mở hai mắt ra, nhìn cái khác mấy mới vị trí, bọn họ tình huống lúc này, ngược lại cũng không khác mình làm ấ y đệ tử nghe được Lão sư phương pháp này, như thể hồ có đỉnh, đệ tử n g h ị bái vào Lão sư môn hạ, lắng nghe Lão sư giáo huấn. Ngay vào lúc này, phía dưới bên trong, có một vị dáng dấp trung niên, thế nhưng tóc bạc trắng nam tử quỳ lại nói, ngươi gọi t ê n gì? Thái Thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, tuy rằng cùng hắn không có chân chính thầy trò c h i Duên, y thế nhưng hắn lòng cầu đạo ngược lại cũng kiên định chân thành, thu làm đệ tử ký danh, ngược lại cũng còn có thể được. đệ tử t r ư ờ n g Mi, chuyện nào to, khá hay lo d i p đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân Tu Tiên. Trương 438, đường núi, trở về hùng hoàng, địa cầu, nơi nào đó phía trên ngọn tiên sơn. đệ tử t r ư ờ n g Mi, t r ư ờ n g Mi đạo nhân nghe được Thái Thượng câu hỏi sau khi, vội vàng trả lời, ngươi cùng bản giáo không có thầy trò c h i Duên, nhưng ngươi lòng cầu đạo chân thành, bản giáo xem ngươi thành khẩn cầu đạo chi tâm, liền thêm vì bản giáo đệ tử ký danh. Thái thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đệ tử cảm ơn lão sư. Trường Mi đạo nhân ngược lại cũng đúng là không thèm để ý, lão sư có thể thu chính mình liền tốt, cho tới ký danh và thân truyền, ngược lại cũng đúng là không đáng kể. Trong đó nghe đạo người, lúc này vẻ mặt ước cao nhìn Trường Mi đạo nhân, bọn họ cũng nghĩ bái vào đạo tôn muốn hạ, bọn họ đều là h n g hoang bên trong sinh linh, tu sĩ tự nhiên là biết đạo tôn thu đồ đệ hạ khác. Hiện tại nhân giáo trừ tại thánh, huyền đô pháp sư ở ngoài cũng chính là chỉ có một vị đệ tử ký danh, muốn bái vào nhân giáo bên trong, nhưng là cực kỳ không dễ. Trường Mi đạo nhân, xem như là có không ít cơ duyên." có thể bị thái thượng đạo tôn coi trọng vào nhân giáo muôn h ạ trở thành đệ tử ký danh cho tới cái khác chính là không có như vậy cơ duyên tạo hóa lần này truyền giáo việc đã xong các ngươi ngày sau cần được cố gắng tu hành nơi đây tuy rời xa h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên nhưng tu hành tăng lên tự có trở về h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên cơ hội thái thượng nhìn mọi người nhàn nhạt mở miệng nói hắn dự định ở đây mở ra một cái đường hầm không thời gian cũng coi như là một ít người tu hành có thể phi thăng tới h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên bên trong đi nhưng cũng là giới hạn ở từ địa cầu phi thăng tới h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên muốn n h ị c h lưu mà đến liền không làm được dù sao Đây là Thái Thượng tự mình ra tay mở ra đường hầm không thời gian. Trước tiên muốn đi t r u y ể n không phải là như vậy dễ dàng. Nghe theo đạo tôn trí ý, mọi người nghe vậy, lại lần nữa quỷ lại nói. Thái Thượng hơi gật đầu, sau đó đứng lên, đi tới trong hư không, ngồi ở thanh huyền trên lưng, hướng về những nơi khác mà đi. Hả? Còn chưa đi xa, Thái Thượng quay đầu lại, nhìn mình truyền lại nói tiên sơn, n h à n n h ạ cười, mà hậu chiêu bên trong vung lên, một cỗ đại đạo chi lực phát qua, từ phía trên ngọn tiên sơn lưu lại hai cái cổ điển đạo tự nam i Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng chính là biến mất không còn t ă m hơi. chỉ có một đạo mờ mịt vô vi đại đạo âm thanh chậm rãi truyền đến, hồn nguyên sơ phán đạo vi tôn, luyện thành càn khôn thanh trọng phân, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, bây giờ còn ở trong lòng bàn tay tổn. Cung bên trong luyện đan lẫn m ộ mình, lô bên trong có thuốc đoạn tiên thiên, từng ở côn luân tu tạo hóa, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Mịt mờ đại đạo âm thanh không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất, ngam y sơn lên hết thể tu sĩ sinh linh nghe được, tâm thần hơi chấn động, đại đạo thanh minh, nhìn đạo tôn rời đi phương hướng, vẻ mặt hơi khiếp sợ. Sau đó, đám tu sĩ, sinh linh từng người rời đi ngam y sơn, trở lại từng người sao? Trương m ỹ đạo nhân không có rời đi. mà là lựa chọn ở Ngam Mi Sơn lên tu hành, tranh thủ s ớ m ngày phi thăng h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên, chân chính bái vào Lão sư môn hạ. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là Thái ớ t Kim Tiên viên mãn mức độ, thế nhưng hắn tin tưởng, chính mình tu hành Lão sư, h u n nguyên đạo kinh, sau khi, rất nhanh thì sẽ đi vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, đến lúc đó muốn đi tới h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên, liền có thể. Mà điều này, Trường Mi ngày sau tự nhiên là làm đến, không chỉ là như vậy, Trường Mi đạo nhân mặt sau lại lần nữa khai tông lập phái, bị tôn trưởng l ô n g m ạ y tổ sư, mà hắn tự x ư n g huyền môn chính tông, tôn thái thanh thái thượng vị sư, ngày đêm c n g phụng. Mà địa cầu bên trong cái khác 6 nơi đạo trường. bởi vì là cái khác sáu vị vị trí khu vực vì lẽ đó thường xuyên sẽ có hiển thánh dấu hiệu hiện lên cũng là sau đó địa cầu bên trong có tiếng tiên gia phúc địa chuyển lưu không ít truyền thuyết đương nhiên những thứ này đều là nói sau địa cầu bên trong nơi nào đó khu vực thái thượng rời đi ngam y sơn thời điểm nguyên thủy thông thiên c ù n g nữ hoa đám người cũng là từng người chuyển xuống đạo thống của chính mình dồn dập lên đường rời đi hội tụ thái thượng sau khi chính là chuẩn bị rời đi địa cầu đại ca dự định vì là địa cầu mở ra một chỗ đường hầm không thời gian nguyên thủy chân mày c a u lại nhìn thái thượng hỏi là có an bài như vậy Đại La Kim Tiên trở lên tự nhiên là không cần, thế nhưng Đại La trở xuống, nếu là muốn, liền có thể mượn này đường hầm không thời gian đi tới h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên, như vậy xem như là cho địa cầu bên trong hàng tỷ sinh linh một tia cơ duyên. Thái Thượng cười sau, nhìn mọi người nói, cơ duyên là hạ xuống, thế nhưng có thể không nắm chắc cơ duyên, vẫn là muốn xem tự thân bọn họ tình huống. Nguyên Thủy Đá người nghe vậy, gật gật đầu. Thái Thượng trong t r ò n g mắt Đại Đạo hiện lên, ở địa cầu bên trong đảo qua, tìm kiếm một chỗ thích hợp chi địa, trong tay triển khai Đại Pháp lực, m ê n mông Đại Đạo chi lực cùng vô số Đại Đạo pháp t ắ c ở hắn nắm trong bàn tay. Thời không, mở. Thái Thượng k h é quát một tiếng, nhất thời mở ra một chỗ đường hầm không thời gian, lại dựa theo phi thăng tình huống, củng cố hạ xuống. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng gật gật đầu, những chuyện này đối với hắn mà nói đều là cực kỳ ung dung dễ dàng, thế nhưng đối với địa cầu sinh linh mà nói, nhưng là cơ duyên không nhỏ. Thái Thượng nhìn đường núi đã thành, hướng mọi người nói, đi thôi. Dứt lời, Thanh Huyền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, nữ hoa, hậu thổ, tọa nhân cùng phục h i đám người ngồi trên Thanh Huyền trên lưng hướng về hồng hoang vị trí mà đi. Mã Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối diện một chút sau, cũng là điều khiển chính mình mà cưỡi theo sau lưng Thái Thượng hướng về hồng hoang bên trong mà đi. Hơn ngàn năm thời gian, Thái thượng đám người trở về h ồ n g hoang bên trong, mà lúc này bảy mới nói chẳng, lúc này đều là lắng xuống, có điều chưa mới đại giáo khí vận cùng công đức đều là tăng lên mấy phần. Đối với kết quả này, Nguyên Thủy Thông Thiên đám người vẫn có chút thỏa mãn. Trở về h ồ n g hoang bên trong, Nguyên Thủy Thông Thiên, Vạn Nhân cùng Phục h y chính là trở về Ngọc t h ư Cung, Bích Du Cung cùng Nhân Tộc Thánh đ i ệ cho tới Nữ Hoa cùng hậu thổ, nhưng là tùy tùng Thái thượng đi hướng về Thái Thanh Cung bên trong, Thánh Mẫu Cung bên trong chỉ có Thải Phượng một người đang xử lý, Nữ Hoa không cần lo lắng, phản về đạo t r ư ở n g cũng không có chuyện gì, cho tới hậu thổ. liên càng thêm không đáng kể, địa phủ bên trong có bình tâm t o a chấn, luân hồi cùng địa phủ đều có thể tự mình vận chuyển, ngược lại cũng đúng là chưa dùng tới nàng. vì lẽ đó, phản về đạo trường còn không bằng ở Thái Thanh Cung bên trong, còn có thể hướng về Thái Thượng Thỉnh Giáo Đại Đạo không rõ chỗ, tu hành còn có thể càng nhanh hơn mấy phần. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng mang theo nữ hoa cùng hậu t h ổ trở về sau khi, liền có lấy ra hồi lâu không dùng tràng nộ đạo đến chiêu đợi các nàng. ba người uống qua một phen sau khi, Thái Thượng trong tay vung lên, ở trước người của bọn họ hiện ra địa cầu khu vực này hình ảnh đến. xem ra, Thiên Đình cũng là biết tin tức. cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. hậu thủ cùng nữ oa đôi mi thanh tú v ậ y một cái, mở miệng nói rằng: đạo huynh có cần hay không ra tay, đem thiên đỉnh người trực tiếp ngăn cách. nữ oa nhìn thái thượng hỏi: không sao, địa cầu đã đủ, có đa nguyên tố cũng tốt. hơn nữa, hạo thiên cũng là người thông minh, biết nên làm gì nắm một cái độ. hắn biết thiên đỉnh nên làm như thế nào mà không đánh vỡ cân bằng, chỉ cần ở cân bằng bên trong, hắn làm sự tình, ngược lại cũng đúng là có lợi cho địa cầu phát triển. thái thượng nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt cười nói. hắn nhìn hình ảnh, lúc này thái bạch kim tinh trực tiếp dẫn dắt thiên đỉnh người tiến vào địa cầu bên trong đi. Chương 439, Hạo Thiên dự định, Vu tộc ra tay. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong, Nữ Hoa cùng hậu thủ nghe vậy, đối diện một chút sau, hơi gật đầu. Nếu Thái Thượng nói như thế, các nàng kia cũng là không có gì nghĩ. Này đang Nguyên Hóa Tu Hành, ngược lại cũng đúng là đối với vào trong đó sinh linh cùng tu sĩ có chút trợt. ú Hạo Thiên hội biết làm sao làm, sẽ không đánh vỡ cái này cân bằng, vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không cần quá mức lo lắng. Thái Thượng ánh mắt nhìn trong hình tình huống, tâm trạng ấn ở suy tính nhân đạo hướng đi, liền tình huống bây giờ đến xem, đại thế lại lên thế cục, p h ò n g chừng không lâu sau đó. thì sẽ lại lần nữa giáng l â m Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng trong tay vung lên, tản đi trước mắt hình ảnh. Trong tay hắn lại lần nữa pha trà, một nhóm hơi động trong lúc đó, không bàn mà hợp đại đạo quý tích cùng đại đạo chân ý đạo vận lưu chuyển trong đó, từng trận huyền diệu chi ý lan ra, lại cùng trà ngộ đạo mịt mở khí dung hợp l ạ i cùng nhau, tung bay ở trong hư không. Nữ hoa cùng hậu t h ổ đối diện một chút, đôi mắt đẹp mở sáng. Sau đó một bên thưởng thức trà ngộ đạo, một bên lĩnh ngộ trong đó huyền diệu chi ý đến. Ngoài ra, hậu thủ cùng nữ o a còn hướng về Thái Thượng thỉnh giáo một ít bên trên đại đạo không hiểu chỗ. hai người không chế sau khi liền ở Thái Thanh Cung bên trong bế quan tu hành một quãng thời gian Thái thượng lần này không có bế quan ánh mắt của hắn chuyển tới Hồng Hoang bên trong đến quan tâm Hồng Hoang bên trong tình huống hiện tại Hồng Hoang bên trong tuy rằng tương đối bình tĩnh thế nhưng không lâu sau đó thế cuộc thì sẽ có biến hóa không nhỏ Vu Dương hai tộc trong lúc đó rất nhanh liền sẽ xuất hiện chân chính thắng bại đến m à Long tộc cùng Thiên Đình bên trong quan hệ cũng là thập phần v i diệu cũng là khó mà chống đỡ được bao lâu nhân tộc bên trong đại thế cũng là sắp nổi lên những chuyện này đều sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng i n lên nhân đạo cũng sẽ nhờ đó mà không ngừng diễn biến. Hoàn thiện tự thân, mà Thái Thượng cũng sẽ nhờ vào đó mà tăng lên tự thân. Chờ thời cơ vừa đến, đi vào trung kỳ sau khi, liền có thể lại một lần h ô n độ n thế giới, chỉ để cùng La Hầu kết thúc nhân quả. Hồi lâu sau, trong lòng Thái Thượng thầm hô một tiếng, trong thân thể không ngừng vận chuyển Đại Đạo Quy Tích cùng lượng Kiếp Pháp lực. Tuy rằng hắn chưa bế quan, thế nhưng tu hành việc, nhưng thời khắc ở vận chuyển bên trong, cho tới Đại Đạo tìm hiểu, cũng là có phần ra một phần tâm thần ở tìm hiểu tu hành bên trong. Có thể nói, Thái Thượng tại mọi thời khắc đều là ở tu hành bên trong. Hắn tu vi bây giờ chính là Hồn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới viên mãn. nay cảnh tích lũy dĩ nhiên là viên mãn, thế nhưng muốn hướng về lên, đi vào trung kỳ cảnh giới, tuy rằng tích lũy đầy đủ, thế nhưng còn kém mấy phần thời cơ. mà thái thượng chỉ cần chờ thời cơ vừa đến, liền có thể đi vào trung kỳ, đến lúc đó, liền có thể lại hướng về hỗn độn một chuyến, triệt để cùng la hầu hiểu rõ nhân quả việc. liền la hầu trước đây thương thế mà nói, đó cũng không là ngăn ngắn mấy trăm ngàn năm liền có thể khôi phục. hắn không chỉ là tự thân thân thể thương thế, còn có bên trên đại đạo thương thế, chịu đến thái thượng lên cấp thời điểm đại đạo chi lực công kích, hắn đại đạo bị hư hỏng, lại thêm vào h ồ n g quân đạo tổ thủ đoạn, hắn muốn chân chính khôi phục như cũ. không phải là ngăn ngắn mấy trăm ngàn năm là có thể làm được đến, cho nên nói, t h á i t h ư ợ n g thời gian vẫn là rất sung túc, hắn ngược lại cũng không đổi, từng bước một đến. hắn nhìn h ồ n g hoang đại địa, ánh mắt tham thẳm, không tin khó dò, không có lại mở miệng. Thời gian l o á n một cái, liền lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua. Tam thập tam thiên, thiên đ ỉ n h lang tiêu điện bên trong, thiên đế, nay địa cầu việc, thần đều đã làm thỏa đáng. tuy rằng trong đó không cách nào đem thiên đình sức mạnh cùng không chế trình độ tăng lên tới lớn nhất, thế nhưng nên làm, thần đều đã sắp xếp thỏa đáng. Thái bạch kim tinh chắp tay nói, n à y mấy vạn năm qua, hắn dĩ nhiên là an bài xong tất cả. Hạo Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Nếu không là lo lắng mấy vị kia sẽ xuất thủ, hắn phòng trường sớm đã đem nảy viên cái gọi là địa cầu toàn bộ không chế ở thiên đỉnh trong tay. Có thể có được bọn họ ưu ái, nay địa cầu tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Nhưng cũng chính bởi vì địa cầu bất phàm, vì lẽ đó mấy vị kia cũng sẽ thời khắc nhìn c h ằ m c h ằ m Những này phá toái bên giới, mặc dù là từ h ồ n g hoang bên trong phá toái đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại dĩ nhiên không phải h ồ n g hoang. Nếu là mình thiên đình làm được quá lời quả đáng, mấy vị kia cũng sẽ không chút nào lưu tình, tất nhiên sẽ ra tay. Này nhưng bất tất h ồ n g hoang bên trong, vì lẽ đó. vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, hạo thiên tự nhiên là sẽ đem không tốt tất cả trình độ, đã không phá hỏng mấy vị kia lợi ích, chính mình thiên đình lại có thể nói thêm thăng một ít khí vận cùng công đức. ngoài ra, còn có thể đem tất cả tư chất tốt hơn tán t ù sinh linh các loại, thu nạp đến h ồ n g hoang thiên đình bên trong đến. cứ như vậy, song p h ư ơ n g đều có chỗ tốt bên dưới, ngược lại cũng sẽ không lên cái gì ngọn lửa chiến tranh. địa cầu việc, ngươi chăm nom một ít chính là, còn lại, chính là muốn trở về đến tự thân tới, h ồ n g hoang gần nhất có lẽ sẽ qua biên số, ngươi cần được nhìn t r ọ làm tốt thiên đình tất cả điều hành. trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau, đối với thái bạch kim tinh nói. Vu yêu hai tộc sự tình, Hạo Thiên tự nhiên rõ ràng, hắn cảm thấy cũng là thời điểm diện một phương. Yêu tộc là Vu tộc đối thủ một mất một còn, nhưng đối với Thiên đình mà nói, yêu tộc tồn tại cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao, Hạo Thiên lúc này t r ô n n ồ i chính là ngày xưa đ ế Tuấn. Nếu không bởi vì yêu tộc tự thân tình huống, cùng với đạo tổ nguyên nhân, đ ế Tuấn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, hắn cũng vẫn không hề từ bỏ. Vì lẽ đó, vì để tránh cho ngày sau phiền phức, Hạo Thiên cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tuyệt hảo. Chính mình tuy rằng sẽ không công khai hiệp trợ Vu tộc, thế nhưng lén lút hoặc là nói ở nào đó một số chuyện bên trên ra tay. Hiệp trợ vu tộc, trực tiếp đem yêu tộc diện, cứ như vậy, cũng coi như là hiểu rõ trong lòng mình một c â y gai, cứ như vậy, cũng có thể càng thêm ngồi vững vàng vị trí này. Tiên, chúng tinh quân đến đây đến kiến. Trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, trực tiếp hướng Tả Hưu nói. Chính mình hiệp trợ vu tộc, tốt nhất thủ đoạn, không thể nghi ngờ chính là chặt đứt Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh lực ủng hộ, chính mình khống chế thiên đình những năm này, đối với Chu Thiên Tinh thần đại hải khống chế, có thể không thể so ngày xưa yêu tộc thiếu. Chỉ cần chặt đứt tinh thần chi lực ủng hộ, lại thêm vào không chọn vẹn ngôi sao cờ cờ, Hạo Thiên tin tưởng. đây đối với Vu tộc tới nói dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì diệt yêu tộc có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng c ộ t không lâu lắm liền thấy chúng tinh quân từ ngoài điện đi tới đi vào vì lại nói bái kiến thiên đế thiên đế tiên phúc v ĩ n h hưởng thọ cùng trời đất không cần đa lễ hạo thiên trong tay vung lên nâng dậy đến bọn họ nói hắn nhìn chúng tinh quân thỏa mãn gật gật đầu sau đó bắt đầu sắp xếp khởi sự t ì n h cùng kế hoạch đến hùng h o a n g bất chu sơ dưới bàn c ổ điện trước đại ca toàn bộ chuẩn bị kỹ càng cú mang đối với trước người Đế Giang vừa chắp tay mở miệng nói rằng những năm gần đây cùng yêu tộc giao thủ thăm dò, dĩ nhiên có thể xác định, yêu tộc, dĩ nhiên là ở vào đổ nát biên giới, cũng là chính mình Vu tộc ra tay thời cơ tốt nhất, sớm xét chi kích, triệt để diệt yêu tộc. Lần này Vu tộc không c ó n ư ơ n g tay, dự định toàn tộc điều động. Xuất phát, Đế Giang vung tay lên, sau đó lăng không mà lên, xông lên trước, hướng về yêu tộc mà đi. Phía sau, 11 t ổ Vu mang theo Vu tộc toàn tộc lực lượng, tùy tung mà lên, n g ê n mông q u ộ n q u ộ n hướng về yêu tộc mà tới. Chương t r ư Vu yêu hai tộc tái chiến. h hoang, các nơi bên trong, Vu tộc lúc này toàn tộc điều động, n g y ê n ô n g u ộ n u n hướng về yêu tộc vị trí mà đi. địa thiên giới nhân gian giới địa phủ thiên giới bên trong vô số đại năng cùng tu sĩ sinh linh muốn không rõ ràng đó là không thể vu tộc cùng yêu tộc ở trên này trăm trong vạn năm ngọn lửa chiến tranh từ từ tăng nhanh sức mạnh cùng quy mô đều là có nói thêm thăng điểm này t r ư giới bên trong không ít đại năng cùng tu sĩ đều là vô cùng rõ ràng cũng là rõ ràng nguyên do trong đó vị trí đế tuấn tình h uống yêu tộc thực lực xuống dốc không phanh tình h uống như vậy bên dưới nếu như vu tộc còn không nắm chặt cơ hội trực tiếp ra tay diệt yêu tộc vậy thì không phải vu tộc mặc dù nhiều hoa một ít thời gian thế nhưng lúc này đến xem thời cơ này cũng khá. chỉ cần Vu tộc có thể ra tay toàn lực, lần này yêu tộc tình huống, sợ là không cách nào g h i chuyển, muốn ở Vu tộc trong tay diện, đến lúc đó h ồ n g hoang bên trong thế cục lại phải biến đổi đến càng phức tạp. Trên Tam thập Tam thiên Thiên đình Lang tiêu điện bên trong, chúng tinh quân đứng hàng hai bên, Thái bạch Kim tinh ở giữa, chắp tay nói, Thiên đế, Vu tộc đã toàn tộc điều động, hướng về yêu tộc mà đi. Tốt, này chính là cơ hội của chúng ta. Hạo Thiên v ẻ mặt vui vẻ, nhất thời đứng dậy, đối với phía dưới chúng tinh quân nói, c h ư vị tinh quân nghe lệnh, thần ở, toàn bộ trở về tinh vị, chấp trưởng chúng tinh, chặt đ ứ c yêu tộc đại trận triệu hoán tinh thần t r i lực. ta muốn đứt đoạn mất bọn họ trợ lực một lần d i ệ t yêu tộc. Hạo Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, hai con mắt hơi nhao lại, lạnh giọng nói: Thần lĩnh mệnh, chúng tinh quân vừa chấp tay, sau đó chính là từng người thối lui. Thái Bạch Kim Tinh, Hạo Thiên ánh mắt chuyển tới trên người của Thái Bạch Kim Tinh. Thần ở. Thái Bạch Kim Tinh đáp: Lần này do ngươi điều hành chúng tinh quân, nhất định phải làm tốt lần này việc, không muốn lại cho yêu tộc vươn mình cơ hội. Thiên Đế yên tâm, thần biết làm sao làm. Thái Bạch Kim Tinh thân thể chấn động, chấp tay sau, chính là xoay người rời đi. Hạo Thiên nhìn Thái Bạch Kim Tinh rời đi sau khi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hạo Thiên Kính. hiện ra yêu tộc vị trí trong tròng mắt hàn quang lấp lóe yêu tộc hồi lâu sau hạo thiên trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ đến đối với thiên đỉnh mơ ước sâu nhất vẫn là yêu tộc bọn họ chưa bao giờ từ bỏ muốn bắt về thiên đỉnh cơ hội hạo thiên cũng là vẫn ở phòng bị đặc biệt lên trên phong thần bảng yêu tộc những kia cái khác cũng là lén lút xếp vào ở thiên đỉnh cái này cũng là kết quả xấu nhất bên dưới yêu tộc làm mặt khác chuẩn bị cũng may những này khống chế lên vẫn không tính là quá khó khó vẫn là yêu tộc tự thân mà hiện tại đang có cái này diệt yêu tộc cơ hội Hạo Thiên làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho? Chỉ cần triệt để diệt yêu tộc, diệt mơ ước thiên đ ỉ n h vị trí yêu tộc, vậy mình chính là ngồi vững vàng thiên đế vị trí, cho tới những thủ đoạn khác, chậm rãi thực thi liền có thể. Vì lẽ đó, lần này yêu tộc nhất định phải diệt. Hạo Thiên ánh mắt nhìn c h ầ m chăm Hạo Thiên kính, quan sát kỹ sự tình tiến triển. h ư g hoang, nơi nào đó khu vực yêu tộc đại bản doanh, vạn yêu điện bên trong, yêu hoàng, Vu tộc dốc toàn bộ lực lượng hướng ta yêu tộc mà đến, trận chiến này không thể tránh khỏi. Bạch Trạch vẻ mặt nghiêm túc đối với Thái Nhất nói, hiện tại yêu tộc thực lực. dĩ nhiên không bằng vũ tộc, lại thêm vào yêu tộc đại trận ngôi sao cờ cờ cũng không cho vẹn, đại trận uy lực không cách nào triển khai đến 10 phần, vì lẽ đó đối mặt toàn tộc mà ra vũ tộc vẫn là hết sức vất vả, thật sự có bị diệt khả năng. Trận chiến này là quyết định ta yêu tộc tồn tại hay không một trận chiến, không thể bất cẩn. Bạch Trạch truyền lệnh xuống, yêu tộc toàn tộc ra tay trực diện yêu tộc. Thái Nhất t h ầ m nghĩ nghĩ sau, cũng không có biện pháp tốt hơn, chính mình không có cách nào lên cấp hồn nguyên đại la kim tiên, ca ca của mình cũng đình chỉ ở đấy cảnh, yêu tộc đại trận lại không hoàn toàn, biện pháp bây giờ chỉ có thể là g i n g đó nữa, hy vọng có thể có một chút hy vọng sống. nếu không, yêu tộc kiếp nạn này liền thật sự rất khó khăn. thần rõ ràng. bạch trạch gật đầu l i a l i a sau đó xoay người rời đi. thái nhất liếc mắt nhìn sau, đi vào tìm chính mình ca ca tẩu t ử thương nghị một ít đối sách. thời gian l o á n g một cái, chính là mấy trăm năm lặng yên trôi qua. vu tộc cực tốc mà đi. lúc này rốt cục giáng lâm ở yêu tộc đại bản doanh vị trí. đế giang đám người không có do dự chút nào, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét, khủng bố uy thế vĩ thiên diệt địa, trực tiếp hướng về yêu tộc đại bản doanh vị trí trực tiếp nổ xuống mà xuống. ầm ầm ầm. liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng tứ phương chi địa, khủng bố vi thế lan đến ngàn tỷ d ặ m vô số hư không dường như mặt kính như thế phá thái ra, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hướng về bốn phía bao phủ ra, vô số đen kịt vết nước không gian bắn hiện, hỗn độn khí như mây mù như thế bao phủ, tái diễn địa thủy phong hỏa, xèo, xèo, xèo, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng thoáng hiện mà đến, bọn họ đã sớm phòng bị vu tộc này một tay, vì lẽ đó lúc này lại là tránh thoát đòn đánh này. Đế Giang, Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng phun ra hai chữ: Đế Tuấn, ta liền biết ngươi không n g xuống, có điều bây giờ ngươi. cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đế Giang lạnh lùng cười, Đế Tuấn coi như không có n g a xuống, lấy hắn chuẩn Thánh viên mãn tu vi. Đối với Vu tộc tới nói, cũng không có cái gì u y h i ế p Đế Tuấn trong tròng mắt ánh lửa nhảy lên, thế nhưng là không có mở miệng. Đối với Vu tộc mà nói, chính mình này chuẩn Thánh viên mãn tu vi, đúng là không lật nổi bất kỳ sóng gió đến. đ ậ o thủ, Đế Giang lời còn chưa dứt, nhất thời triển khai không gian thần hồng, hướng về Đế Tuấn nhấn chìm mà tới. Cú mang, c h ú c c ể u âm, huyền minh các loại tổ vu d ồ n d ậ p ra tay, hướng về yêu tộc cao tầng sung phong mà đi. luận cao tầng thực lực, lúc này yêu tộc s ắ c thực không sánh được vu tộc, vì lẽ đó ở này ngắn ngắn mười mấy năm trong khi giao thủ, yêu tộc liền dĩ nhiên là liên tục bại lui, tử thương vô số. mà trái lại vu tộc bên này, nhưng là uy thế vô song, công kích càng lạnh lẽo khủng bố lên, đặc biệt thập nhị tổ vu, sau khi sống lại bọn họ, ở này mấy ngàn vạn năm bên trong, thực lực dĩ nhiên vượt qua ngày xưa mức độ, lúc này liên thủ lại, đế tuấn, thi hòa, thái nhất các loại cao tầng đều là khó có thể chống đỡ. hôn đ ộ trung t i mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều vị tổ vu vây công, hắn có thể ngăn hai vị, có thể ngăn ba vị, còn có thể làm muốn năm vị sao? Yêu tộc cao tầng ngày xưa ngã xuống quá nhiều, muốn hoàn toàn đỡ Vu tộc, xác thực rất khó. Đế Tuấn hôn nguyên Hà Lạc đại trận, cũng là ở ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền bị ba vị tổ Vu liên thủ phá vỡ, tâm thần bị hao tổn, thương thế càng nghiêm trọng. Hắn tuy rằng không có ngã xuống, cảnh giới cũng rơi xuống, thế nhưng tự thân hắn thương thế cũng là không nhỏ. Này hơn trăm vạn năm bên trong, thương thế của hắn còn vẫn không tốt, bởi vì đó là đại đạo bản nguyên bên trên thương thế, không phải là như vậy dễ dàng khôi phục như cũ. Nhưng này cũng hết c á i rồi, Vu tộc như vậy, hắn cũng chỉ có thể xuống núi l ê n chiến. Thái nhất, bảy trận. Đế Tuấn liếc mắt nhìn yêu tộc bại lui tình huống, nhất thời hét lớn một tiếng. Lúc này lại không bày trận thủ hộ yêu tộc bộ hạ, sợ la tiếp tục nữa, không cần trăm năm, liền muốn tổn hại tám thành trở lên, như vậy đánh đổi, yêu tộc căn bản không trả đổi. Đùng, một đạo l ê n h lãnh, tiếng trung du dương nhất thời ở h ồ n g hoang bên trong vang lên, dẫn được vô số đại năng ngó nhìn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chuyện nào to, khá hay lo d i p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 441, t h i ê n đình ra tay. h ồ n g hoang, nơi nào đó khu vực yêu tộc đại bản doanh nơi. hỗn độn trung tiếng trung lúc này hóa thành thực chất từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm bao phủ ra nương g tụ tất cả tồn tại thiên địa quy tắc đại đạo phát t ắ c âm dương ngũ hành coi như là tâm tư đều là hơi đỉnh trệ ở này trong trước mắt những k i nghe được hỗn độn trung âm thanh sinh linh cùng tu sĩ tâm tư đều là đỉnh trệ ở này nháy mắt bên trong phá đế giang cùng c h ú c c ể u âm lạnh lùng cười hai vị tổ vu liên thủ thời không hợp nhất thần thông đánh r a nhất thời phá vỡ hỗn độn trung âm ba công kích cái kia cố thời không thần thông sức mạnh càng là lan đến không ít khu vực yêu tộc có không ít bộ hạ chịu ảnh hưởng ngã xuống trong đó Thái Nhất c ù n g Đế Tuấn vẻ mặt phẫn nộ, thế nhưng lúc này dĩ nhiên không phải lưu ý những này tổn hại thời điểm, vẫn là bảy trận quan trọng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuy rằng thời gian chỉ có trong vài hơi thở, thế nhưng đối với diễn luyện vô số lần đại trận yêu tộc bộ hạ tới nói, bay xuống trận này không hề tính khó. Hiện tại khó là, hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận không hoàn toàn, uy lực hạ xuống không ít, muốn ngăn trở vu tộc, sợ là không có khả năng lắm. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ở yêu tộc b à y trận trước mắt bên trong, Đế Giang các loại thập nhị tổ vu gạo t h é một thân hiện ra hàng tỷ t r i n g thân thể. tạo thành v ũ tộc đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ h ồ n g h o a n g các nơi hai tộc trận pháp đã thành khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ ra dẫn được vô số tồn tại cùng sinh linh quan sát trên mặt vẻ mặt không không lộ ra vẻ kinh hãi cách xa nhau nhiều năm như vậy vu yêu hai tộc lại tới mức độ này thời khắc này bên trong bọn họ cảm giác chính mình thật giống lại trở về ngày xưa vu yêu hai tộc đại chiến như thế chu thiên tinh đấu đại trận đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận vu tộc đối với yêu tộc trận chiến đó khốc liệt trình độ lúc này còn ở trí nhớ của bọn họ bên trong lúc này Phá v t là thời không sông dài hồi tưởng như thế, đem tình cảnh này lại lần nữa tái diễn. Tuy rằng Song Phương đều là từ trận chiến đó tồn lưu lại, tuy rằng số lượng không kịp ngày xưa, thế nhưng cao tầng thực lực đều là có tăng lên. Trận chiến này như cũng là không l i ệ t Lần này giao thủ hạ xuống, Song Phương đều là tổn hại không ít, chỉ có điều là yêu tộc càng thêm nặng nề thôi. Có điều hiện tại hai tộc đều là vận dụng chính mình trồng tộc thủ đoạn mạnh nhất, tiếp đó mới sẽ là hai tộc quyết phân thắng thua thời khắc. Sau đó trận pháp công kích tổn hại mới thật sự là nặng nề. Chỉ có điều yêu tộc lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tựa hồ có chút không đúng lắm. Tuy rằng luồng khí tức kia như cũ h ù n g bố, khiến vô số tồn tại rú sợ. Thế nhưng cái này uy lực, vắng lặng nhiều năm như vậy, không nói tăng lên, thậm chí còn không như ngày đó đại trận uy lực. Nếu là so sánh, phòng trường chỉ có thời điểm toàn thịnh khoảng 7 phần m 0 Một ít chuẩn thánh đại năng trong lòng âm thầm suy đoán, yêu tộc trận pháp, đúng hay không tổn hại quá mức nghiêm trọng, đến hiện tại đều còn không khôi phục như cũ. Liên tình h u ố n g bây giờ đến xem, phòng trường thực sự là kết quả này. đã như thế, muốn chống đỡ Vu tộc đại trận, sợ là không có khả năng lắm, bởi vì Vu tộc đại trận lúc này lan ra khí tức, so với ngày xưa đại trận còn kinh khủng hơn mấy phần, uy lực như vậy. Tự nhiên không phải yêu tộc có thể chống đỡ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, Đế Giang cùng cái khác tổ vu liếc mắt nhìn nhau, đều là rõ ràng yêu tộc tình huống vì sao? Đồng dạng cờ cờ không đồng đều, cũng đồng dạng không cần cờ cờ có thể bố vải lên trận pháp. Thế nhưng song phương trong lúc đó vẫn còn có chút không giống. Thập nhị tổ vu là bản cổ tinh huyết kết hợp sát khí, cho khí mà sinh, bản thân liền có thể gánh chịu đại trận sát khí xa chuyển, sau đó phát sinh đại trận công kích. Thế nhưng yêu tộc bổ hạ, nhưng không phải tuân theo tinh thần chi lực mà sinh, bọn họ chỉ có thể mượn ngôi sao cờ cờ đến ngưng tụ tinh thần chi lực ở cờ cờ bên trên. hội tụ đến toàn bộ phía trên đại trận lại phát sinh công kích, cho nên nói mất đi cờ cờ tinh vị đang ngưng tụ tinh thần chi lực lên thì sẽ mất đi vô số lần hiệu quả có thể mượn đến tinh thần chi lực so sánh lẫn nhau đại trận mà nói chính là như mối bỏ bể căn bản là không cách nào chống đỡ đại trận vận chuyển lúc này chu thiên tinh đấu đại trận bên trên tuy rằng ánh sao rực rỡ soi sáng tứ phương thế nhưng trong đó tinh điểm nhưng là có không ít đều là cực kỳ ảm đạm coi như là 365 viên chủ tinh thần đều có không ít tinh điểm ảm đạm mượn không tới quá nhiều tinh thần chi lực tình huống như vậy cũng là niềm vui bất ngờ thập nhị tổ v u biết lần này việc là thành Đại trận diễn biến, k i n h Thiên phủ, Đế Giang chủ trận, đại trận vận chuyển, khủng bố sát khí cuồn cuộn mà đến, dường như dòng lũ như thế, lao nhanh mà qua, đem hết thảy đều là mai táng ở dòng lũ bên dưới. Những tia sát khí ngưng tụ bên dưới, hình thành ngàn vạn trượng kích cỡ khai thiên cự phủ, lưới búa bên trên lập loè dọa người Hà Quang, phá diệt khí tức khiến yêu tộc cao tầng vẻ mặt biến đổi, luồn g hơi thở này càng thêm khủng bố. Bàn cổ khai thiên chiêu thức diễn biến, một búa hướng về yêu tộc đại trận bổ xuống, mau mau vận chuyển. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, hán chủ Thái Dương tinh vị, khi hỏa chủ Thái Âm tinh vị, Thái Nhất ở giữa điều hành, lúc này đại trận nhanh chóng vận chuyển lên. Tuy rằng đại trận không kịp ngày xưa, nhưng ít ra còn có khoảng 7 phần 10 sức mạnh, toàn lực vận chuyển bên dưới, nên còn có thể ngăn cản được. Ngôi sao sông, ánh sao rực rỡ, rực rỡ dị thường ngôi sao sông lao nhanh mà đến, rực rỡ rực rỡ bề ngoài bên dưới, ẩn chứa vô số sát cơ, đang lặng lẽ vô bờ trong lúc đó, liền có thể mai táng chúng sinh. Thời khắc này, ngôi sao n g a xuống, nhật nguyệt tạm đạm, toàn bộ hùng hoàng, lại lần nữa bao phủ ở một cô khiến chúng sinh biến sắc khủng bố ngọn lửa chiến tranh bên trong. l u n khí tức kia, coi như là chuẩn thánh viên mãn tồn tại đều là khiếp đ m không n t Ngôi sao sông lao nhanh mà đi, t n h thiên cự phủ chém xuống mà xuống, c h đi qua. tận về c h ố n hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. ầm ầm ầm, cự phủ cùng ngôi sao sông tiếp xúc, nhất thời tướng tinh thần sông bổ làm hai nửa. tuy rằng cự phủ sức mạnh bị mài đi hơn 90% t h ế nhưng còn lại một thành rơi xuống chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, chấn động đến mức đại trận lay động không đất, yêu tộc cao tầng khí huyết cuồn cuộn. cái kia bị kình thiên cự phủ chém thành hai nửa ngôi sao sông lúc này lan đến gần h ồ n g hoang bên trên, làm cho không ít dã y núi triệt để hóa thành bụi mịn, tiêu tan ở hùng hoang bên trong, có không ít sinh linh ngã xuống trong đó. lúc này cự thiên bên trên, có từng viên một ngôi sao rơi rụng mà đến, ở đại địa bên trên đập thành từng cái từng cái trăm vạn trượng sâu hố. Những kia hư không che kín lít nha lít nhít m ạ n điện, sau một khắc bên trong ầm ầm phá tới ra, mảnh vỡ hải dương cùng trốn hỗn l ộ n địa thủy phong hỏa bao phủ tập kích bên dưới, lại là càng thêm phá hoại đại địa cùng thời không. Vùng thế giới này lúc này rách nát không thể tả. Bàn cổ khai thiên thức thứ nhất khai thiên. Đế Giang không để ý đến lúc này phá hoại tình huống, trong mắt hắn chỉ có cái kia lay động không nứt yêu tộc đại trận, trong miệng hét lớn một tiếng sau, nhất thời vận chuyển ra diễn biến bản cổ khai thiên chiêu thức. Nhìn vu tộc đại trận diễn biến khai thiên chiêu thức, Đế Tuấn, Thái Nhất Hi Hòa đám người vẻ mặt biến đổi, tinh thần chi lực l ư g tụ. Đế Tuấn trong tay kết ấ n bắt đầu ngưng tụ tinh thần chi lực. Nhưng là sau một khắc bên trong, thần sắc hắn đại biến, nhìn 33, trong miệng nổi giận mắng, đáng chết thiên đình. Chuyện nào to, khá hay lo d ị p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Trương 442, t r n chật phá, yêu tộc bại. Hư n g hoang, nơi nào đó rách nát khu vực bên trong. c ể u thiên bên trên, cái kia từng đạo từng đạo hạ xuống ngôi sao t r ù n g sáng, lúc này dần dần trở thành n h ạ dần dần biến mất bên trong. Một đạo, hai đạo, m 0 đạo, trăm nói, ngàn nói. Một đạo đón lấy một đạo ngôi sao t r ù n g sáng tiêu tan, yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển. xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng, l u n n khí tức k i ê u bắt đầu nhanh chóng hạ xuống lên, tinh thần chi lực không đủ, đại trận căn bản là không có cách vận chuyển lên. thấy tình hình này, yêu tộc bộ hạ vẻ mặt đại biến, đã như thế, căn bản là không cách nào ngăn trở vu tộc này khai thiên một bữa. nay một bữa hạ xuống, không ngã xuống cũng đến, không nhất định sẽ ngã xuống, cái tiêu phá diệt khí tức, coi như là chuẩn thánh viên mãn tồn tại đều muốn nuốt hận dìu dưới, đại đạo đổ nát, đạo vận tiêu tan. chính mình những tồn tại này, làm sao có khả năng cùng chuẩn thánh viên mãn so với, nào có không ngã xuống đạo lý. yêu tộc như vượt qua kiếp nạn này, ta định muốn đích thân lên thiên đ ì n h tìm Hạo Thiên chấm dứt việc này. Đế Tuấn hư l ạ n h một tiếng, động tác trong tay nhưng là không chậm, có thể nói là ở Thiên Đình ra tay thời điểm, Đế Tuấn liền dĩ nhiên ra tay, n g ư n g tụ hết thể ngôi sao cờ cùng với hết thể có thể n g ư n g tụ sức mạnh, hội tụ đến đại trận một cái nào đó đốt. hắn dự định, dùng những này còn lại tinh thần chi lực cùng với ngôi sao cờ tự bạo sức mạnh, để che ở Vu tộc này một b ữ a Thái Nhất, t h i Hòa đều là biết Đế Tuấn ý tứ, vì lẽ đó lúc này đều là dồn dập ra tay hiệp trợ, trên người pháp lực dường như hồng thủy như thế chút xuống mà ra mà ra. hết thể yêu tộc cao tầng, hết thể yêu tộc bộ hạ, trong cùng một lúc đều là ra tay đến. khủng bố pháp lực bắt đầu ngưng tụ lại đến kinh sợ vô số sinh linh cùng tử sĩ tam thập tam thiên bên trên hạo thiên chắp tay đứng ở nam thiên muôn nơi thái bạch kim tinh cư chu thiên tinh thần bên trên điều hành hết thảy tinh quân khống chế ngôi sao hạo thiên cũng là hiệp trợ trong đó triệt để đứt đoạn mất yêu tộc đường yêu tộc lần này tất nhiên muốn diện trong đó ta nhiều năm như vậy bố cục không thể vẫn lo lắng yêu tộc yếu tố này trong lòng hạo thiên lóe lên mấy ý nghĩ trong mắt hàn q u a n càng rực rỡ trong tay pháp lực không ngừng bao phủ mà ra che lấp tất cả khả năng tiết lộ mà đi tinh thần trí lực không có chút nào có thể có thể để cho rơi xuống h ồ n g hoang bên trong. nếu muốn đứt đoạn mất yêu tộc con đường vậy sẽ phải đoạn đến triệt đề đế. tiếp đến liền muốn xem vu tộc hạo thiên làm tốt tất cả sắp xếp sau khi ánh mắt nhìn về phía vu tộc đại trận lúc này khai thiên cự phủ dĩ nhiên ngưng tụ hoàn thành chuẩn bị chém xuống mà xuống thắng bại t h e n chốt liền ở đây một đóa bên dưới thủ dương sơn thái thanh cung bên trong hạo thiên ngược lại cũng sẽ đem nắm thời cơ ở đây tuấn tình hình như vậy bên dưới triệt để đứt đoạn mất yêu tộc đường nữ hoa đôi mi thanh tú hơi n h u mở miệng nói nữ o a cùng hậu thổ dĩ nhiên là xuất a n hai người ở này số trong vạn năm có thời cơ tâm thần sáng rực tình huống bên dưới dĩ nhiên là lên cấp tự thân tu vi, đ ặ t đến tầng thứ cao hơn. mà các nàng lần này xuất quan, chính là gặp phải vu tộc tái chiến yêu tộc việc, càng là không nghĩ tới, hạo thiên, lại như vậy sẽ đem nắm thời cơ, trực tiếp chặt đứt chu thiên tinh thần đại hải tinh thần trí lực, nhường yêu tộc thủ đoạn, triệt để mất đi tác dụng. xem ra hạo thiên đối với yêu tộc vẫn luôn là phong bị, cũng là không bung tha bất kỳ cơ hội nào, như vậy thời cơ, hắn tự nhiên sẽ nắm. hậu thổ bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu c h u y ể n nhìn lúc này hướng về chu thiên tinh đấu đại trận chém xuống mà đi khai thiên thần p h ủ nàng không cần nghĩ liền hiểu tiếp đó sẽ là kết quả như thế nào, nàng cũng không đi nhúng tay cái gì. Những chuyện này, tự nhiên là nhường c a c a của chính mình Đế Giang đi xử lý. Chính mình ở cục ngoại nhìn liền có thể, những chuyện này cũng chưa dùng tới nàng đúng tay. Từ Đế Tuấn cảnh giới không cách nào lại tiến vào một khắc đó. Lúc này cục diện chính là có thể đoán trước đến. Vu tộc tự nhiên là sẽ không bỏ qua yêu tộc, mà yêu tộc tồn tại cũng là trong lòng Hạo Thiên một cây gai. Hạo Thiên sớm liền muốn rút đi cây gai này. Chỉ là ngày xưa Đế Tuấn chính là huấn nguyên đại la kim t i ề n Hạo Thiên tự nhiên là sẽ không dễ dàng t r e u chọc đến yêu tộc. Thế nhưng thế cục bây giờ không giống, ở Vu tộc ra tay bên dưới, Hạo Thiên tự nhiên là phải thừa cơ rút đi cây gai này. Hạo Thiên thủ đoạn. có thể so với các ngươi nghĩ tới, còn muốn rất được nhiều. Thái thượng nhìn các nàng một chút, chậm rãi mở miệng nói. Đối với Hạo Thiên, hắn ngược lại cũng đúng là biết sơ lược, hắn có thể không giống nhìn từ bề ngoài như vậy, trong lòng lòng dạ thâm hậu, quản lý thiên đỉnh thủ đoạn cũng là không nhỏ, có thể đem thiên đỉnh kinh doanh đến nước này, liền có thể thấy được không phải hời hợt hạng người. Hậu thủ cùng nữ o a liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi xuống h ồ n g hoang bên trong đến. Thái thượng lúc này không có quá mức quan tâm vu yêu tình huống, yêu tộc kết cục dĩ nhiên có thể dự báo, trong lòng hắn âm thầm theo nhân đạo vận c h u y ệ n đến suy tính mặt sau hướng đi, nhìn có cái gì là có thể sớm sắp xếp. Mà ở Thái thượng tâm thần chia ra làm hai, qua tâm cùng suy tính nhân đạo thời điểm, vu yêu hai tộc trong lúc đó dĩ nhiên là giao chiến lên. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, không nghĩ tới, vào lúc này còn có thế lực hiệp trợ, xem ra thiên đình là muốn triệt để diệt yêu tộc. ở thiên đình ra tay thời điểm, Đế Giang mở miệng nói, chúng tổ vua gật gật đầu, toàn lực vận chuyển đại trận. Đế Giang hét lớn một tiếng, c h ậ t chủ trận, toàn lực vận chuyển đại trận, m g n công sát khí cùng trận pháp toàn bộ ra chỉ đến khai thiên cự phủ bên trên, lấy một loại thế không thể đỡ, khai thiên tích địa vì thế. muốn về yêu tộc đại trận trực tiếp chém xuống mà xuống ầm ầm ầm hết t h ể ngôi sao cờ bị đế tuấn tự bạo ra mang theo tàn dư tinh thần t r i lực đại trận lực lượng cùng với yêu tộc có tồn tại pháp lực toàn bộ hội tụ đến một điểm găng đón đ ỡ vu tộc đại trận này một đ ữ a vậy nay h n có sức mạnh kinh khủng muốn nổ tung lên thế nhưng căn bản không ngăn được hàn quang lấp lóe phá diện chi ý ngưng tụ khai thiên cự phủ trực tiếp bị chém xuống ra những tia sức mạnh cuốc xạ lan đến gần hùng h o a n g những khu vực khác hủy diệt trong đó vạn vật toàn bộ quy về hư vô vậy khai thiên cự phủ trực tiếp hạ xuống yêu tộc đại trận theo tiếng mà phá trừ ba vị cao tần g Đế Tuấn, h i Hòa, Thái Nhất ở ngoài, cái khác yêu tộc, toàn bộ chôn vùi ở này một b ú a bên dưới. Ban cổ khai thiên thức thứ hai, tích đ i ể m ở ban cổ khai thiên thức thứ nhất ra tay trong nấy mắt, Đế Giang đám người chính là lại lần nữa vận chuyển đại trận, diễn biến thức thứ hai. Lúc này đại trận phá toái, còn lại ba vị cao tầng trọng thương bay ngược ra ngoài. Sau đó thức thứ hai chính là giáng l â m bổ về phía Thái Nhất. Ban cổ khai thiên thức thứ ba, diễn biến chúng sinh. Sau một khắc bên trong, vũ tộc đại trận lại lần nữa vận chuyển, t h ứ thứ ba diễn biến mà ra, trực tiếp chém về phía Đế Tuấn cùng Hỷ Hòa hai người. ầm ầm ầm. liên tiếp nổ tung chi âm vang lên, chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa toàn bộ bị đánh nát ra, hỗn độn khí bao phủ bề dưới, địa thủy phong hỏa tập kích, mai t á n vật vật, âm dương ngũ hành đều bị nơi đây phá h o ạ ra. cái kia phá toái hư không, bắn hiện ra vô tận đen kịt vết nứt không gian đến, thôn vẹt tứ phương tất cả tồn tại. chuyện nào to, khá hay lo diệt đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. chương 443 yêu tộc diệt đoạt bảo. hông hoang, nơi nào đó thời không khu vực bên trong, đối mặt hai đạo bản cổ khai thiên chiêu thức, hơn nữa còn là lấy tự thân đến đối mặt, coi như là thân theo tiên thiên trí bảo thái nhất, lúc này đều là vẻ mặt trắng xám. vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đế Tuấn liên thủ với Hi Hòa, trực diện mạnh nhất thứ thứ ba. Này hai chiêu khai thiên chiêu thức bên dưới, đem hết thể đều là che lấp trong đó, h ồ n g hong a chúng sinh tuy rằng trong lòng kinh hãi tới cực điểm, thế nhưng hiện tại tạm thời không thấy rõ, cũng chỉ có thể là chờ đợi tất cả trở về. Có điều vu tộc đại trận lúc này còn đang nhanh chóng vận chuyển bên trong, thiên địa trong lúc đó sắc khí, lúc này đã mắt trần có thể thấy trình độ hướng về đại trận hội tụ đến, luân khí tức kia càng thêm khủng bố lên. Thời không sông dài, sông dài vận mệnh bên trong. Phản vật trong lòng có cái gì bị chập c h ậ n như thế? Đó là đến từ cổ xưa nhất vị trí, luồng khí tức kia là bản cổ. Đại trận diễn biến, bản cổ chân thân hiện. Thập nhị tổ v ũ lại lần nữa bùng nổ ra khủng bố uy thế đến, thân thể lại lần nữa phồng lớn. Sau đó đại trận vận chuyển, thập nhị tổ vu nhất thời dung hợp lại cùng nhau, hiện hóa ra một đạo là đủ đẩy lên thiên địa bóng người đến. Bản cổ chân thân, thời khắc này h ồ n g h o a n g chúng sinh vẻ mặt kinh hãi, vu tộc đây là dự định liên tiếp công kích không ngừng nghỉ, trực tiếp xóa bỏ yêu tộc có tồn tại. Đối mặt như vậy chiêu thức, không tới cấp bậc kia, ai có thể chống đỡ? đang đối mặt hai thức khai thiên chiêu thức tình huống bên dưới thái nhất trọng t h ư ờ n g không cách nào tái chiến khi hòa hoàn toàn chết đi trong đó đế tuấn cũng là mất đi hơn nửa sinh cơ khoảng cách ngã xuống dĩ nhiên không xa lúc này tất cả mới vừa lắng lại hùng hoàng chúng sinh mới vừa nhìn thấy yêu tộc thê thảm một màn thời điểm vu tộc bên này lại là mở ra thủ đoạn mạnh nhất cùng công kích ở tình huống như vậy bên dưới không có tồn tại có thể tin tưởng đế tuấn cùng thái nhất có thể ở đòn đánh này bên dưới sống sót coi như là tự thân đế tuấn cùng thái nhất đều là cảm giác mình tất nhiên không thể tiếp lấy khai thiên cự phủ r ơ lên thật cao sau đó hàn quang ở trong thiên địa tỏa ra. một đạo đen kịt dịu mang tách ra thiên địa, chặt đứt thanh trọng, tất cả ngôi sao, nhật nguyệt đều là chấn động công lớt, không ít rơi dụng h ồ n g hoang bên trong. Thời khắc này, toàn bộ h ồ n g hoang thiên địa bị bịt kín một tầng khủng bố sắt cơ, cái kia cố phá diệt khí tức, coi như là mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, đều là cảm giác khá là kiến kỵ, đó là chân chân chính chính khai thiên phủ ý, đó là mở ra h ồ n g hoang khai thiên thần phủ mang theo dịu ý, nếu không lúc này không đủ, sợ là bọn họ đối mặt này dịu ý đều sẽ vô cùng phiền phức. Đen kịt dịu mang chém xuống mà xuống, đại địa bên trên nhất thời đổ nát, phá t o á lên, một phương vượt qua đại thiên thế giới khu vực triệt để hóa thành bụi m ị tiêu tan ở trong đó. đạo kia dịu mang trực tiếp chém xuống đến h ồ n g hoang ở ngoài, đi đến không biết bao nhiêu thời không ở ngoài, dịu mang chém xuống chỗ, tận về trốn hỗn độn, tất cả vạn vật đều là mai táng trong đó, bao quát đế tuấn cùng thái nhất. Đùng, nhưng vào lúc này chỉ nghe một đạo lanh lảnh tiếng trung vang vọng ở bên trong trời đất, hỗn độn trung lúc này bùng nổ ra một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố uy thế đến, coi như là bản c ổ chân thân, lúc này đều là hơi chậm lại. Cách xa ở thủ dương sơn thái thanh cung thái thượng thấy này, trước mắt hơi sáng lợi, thái nhất lại ở thời khắc cuối cùng tự bạo hỗn độn trung bên trong tâm thần, đúng là dự định ở cuối cùng cho vu tộc một đòn. Hỗn độn c h u n g chính là Thái Nhất Pháp Bảo ở ngã xuống thời khắc đem tâm thần của chính mình tự bạo lấy nguồn sức mạnh này triệt để thôi thúc hỗn độn c h u n g bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh đến trực tiếp hướng về Vu Tộc đánh tới cái kia Vu Tộc có thể có quá đáng lo hậu thủ vẻ mặt khẽ biến hiện tại nàng ra tay cũng là không kịp bởi vì tất cả đều là quá nhanh Đạo Hư không cần lo lắng hiện tại Vu Tộc không phải là ngày xưa Vu Tộc Thái Thượng cười nói ánh mắt nhưng là rơi xuống hỗn độn c h u n g bên trên hắn đối với hỗn độn t r n g vẫn có mấy phần hứng thú chờ bọn họ triệt để kết thúc sau khi chính mình đúng là có thể mang tới hỗn độn c h ú n g cố gắng phân tích một phen, có lẽ còn có thể lấy này đến tăng lên thái cực đồ. cho nên nói, đối với món t r í bảo này, thái thượng vẫn có chút cảm thấy hứng thú. cho tới cái khác mơ ước bảo vật này tồn tại, chỉ cần có thể thắng được hắn, thái thượng liền chắp tay nhường cho. ý niệm trong lòng chớp qua, ánh mắt của thái thượng lại lần nữa chuyển tới phía trên chiến trường đến. hưng hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, nhìn cái kia hướng về chính mình đập tới hôn độ trung, bàn cổ chân thân ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt liền phản ứng lại, trong trong mắt hiện lên một v ệ vẻ tức giận. hôn độ trung lại dám công kích mình, chuyện như vậy hắn tuyệt không cho phép. Trải qua những năm gần đây không ngừng diễn luyện, thập nhị đô thiên thần sát đại trận diễn biến bản cổ chân thân, dĩ nhiên là không ngừng phát sinh một đạo công kích, chí ít có thể chém ra hai đạo thần phụ công kích. Thần p h ủ khai thiên phá hỗn độn, khai thiên thần p h ủ dơ lên cao ở đầu, trăm vạn trượng kích cỡ cử phủ trực tiếp chém xuống mà xuống, lưỡi búa hạ xuống, tất cả tận về hư vô, đen kịt không gian khiến vô số đại năng v ẻ mặt đại biến, vô số thời không đổ nát, pháp tắc cùng quy tắc trong lúc đó tan vỡ, không ngừng bao phủ ra, xúc động càng nhiều quy tắc cùng pháp tắc, bùng nổ ra càng thêm khủng bố u y năng đến, cái kia một đạo khai thiên tích địa dịu mang ở trong thiên địa hiện lên. ở chúng sinh trong mắt tỏa ra cùng diễn tan ra đến thời khắc này hết thảy tồn tại đều cảm giác chính mình đưa thân vào ngày xưa mở ra h ồ n g hoàng chi địa như thế tận mắt vừa thấy bản cổ phụ thần khai thiên tích địa tình huống loại kia không gì địch nổi uy thế cái kia không người có thể địch một đóa đến tuột cùng khủng bố đến mức nào nay một đóa vượt quá thái thượng dự liệu không nghĩ tới hiện tại bản cổ chân thân lại có thể phát sinh như vậy một b ữ a đến như vậy một đòn không kém chút nào h ô n nguyên đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới một đòn to lực thực lực vô cùng khủng bố lại thêm vào cái kia cố phá diệt chi ý liền coi như là bình thường hồn nguyên đại la kim tiên trung kỳ tồn tại. đều không nhất định dám găng đón đỡ, hỗn độn chung nhanh, thế nhưng dịu mang càng thêm nhanh chóng, đây là khai thiên tích địa một búa, tự nhiên là nhanh đến mức cực hạn, khủng bố đến cực hạn. v hành, dịu mang cùng hỗn độn chung tiếp xúc chỗ, nhất thời bắn ra mắt trần có thể thấy từng vòng xung kích, thời khắc này không có quá nhiều âm thanh, hết thảy đều là trôn vùi trong đó. Cái kia từng vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích cùng bên dưới, tất cả khu vực tận về hỗn độn, tất cả dãy núi sông nổi hóa thành một biển. Quy tắc, phát tác, âm dương, ngũ hành, càn khôn các loại, lúc này toàn bộ dọn trống ra, bàn cổ chân thân phá thoái. Hóa thành thập nhị tổ vu cùng với vô số vu tộc người đến, mà cái kia dịu mang tiêu tan thời khắc, hỗn độn chung cũng là bay ngược mà ra, khí tức hạ xuống vô số. Tuy rằng nhìn như cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế, bản cổ phụ dịu mang, dĩ nhiên là ở hỗn độn chung bên trên lưu lại một vệt màu trắng dấu ấn, dù cho là trí bảo, đều là có mấy phần tổn thương. Cái kia cố phá diệt chi ý, không phải là như thế có thể kháng cự, mà lúc này tình cảnh này, đã sớm ở một ít tồn tại ý tưởng bên trong, tự nhiên là có tính toán. Hạo Thiên chính là một cái trong đó. Hắn lúc này thiên đ ỉ n h khí vận ra thân, thời gian cực ngắn bên trong, có thể cùng h ô n nguyên đại la kim tiên sơ kỳ một trận chiến. Lúc này một bàn tay hướng về hồn độ trung c h ụ n tới, mà ở một mặt khác, nhân tộc thánh địa bên trong, có một phương tiên thiên bắt quái đồ án hiện lên, hướng về đế tuấn hà đ ồ lạc t ư bảo phủ mà tới. Chuyện nào to, khá hay lo di đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 444 t r ư thái thượng lấy h ô n độ trung. Hồng hoang, nơi nào đó rách nát khu vực bên trong. Thái nhất cùng đế tuấn, k h i hỏa ba người ngã xuống, thế nhưng lưu lại linh bảo cùng í bảo, nhưng là có h đ lạc thư cùng hồn độ trung. Nhật kim luân không ở chỗ này. Thiên Đế Ngọc Tỷ từ lâu là pha thoái, hỗn độn chung bay ngược mà đi. Hà đ ồ Lạc Thư, nhưng là trôi nổi ở Đế Tuấn ngã xuống thời không bên trong. Lúc này đại chiến kết thúc, tự nhiên là có tồn tại đánh này linh bảo, c h ỉ bảo c h ú ý. Hà đ ồ Lạc Thư đối với đo diễn suy tính phục hy tới nói, có không nhỏ trợ giúp. Hắn có linh cảm, chính mình chỉ cần có thể đến Hà đ ồ Lạc Thư giúp đỡ, này chính là một cái lên cấp thời cơ, có thể đạt đến c à n g cao hơn thiên địa. Hắn tự nhiên không thể buông tha hiện tại cơ hội này, muốn em đo được. Mà nhìn thấy phục hy ra tay, thông thiên cùng nguyên thủy đương nhiên sẽ không tránh c ư ớ c Thánh địa bên trong t o ạ nhân cũng là không thể lại ra tay. Phương Tây hai thánh. vẫn không có can đảm này vào lúc này trở lại, bọn họ cũng là biết, bảo vật này đối với phục hy trợ rút, vì lẽ đó sẽ không vào lúc này, vẫn cùng nhân tộc lên không cần thiết ngọn lửa chiến tranh. h u n hồ, tại trước mặt h u n độ trung, hà đồ lạc tư được cho cái gì? chính mình coi trọng, nhưng là tiên thiên trí bảo, h u n độ trung, nhưng là bọn họ không nghĩ tới là, ở bọn họ ra tay trước, hạo thiên, dĩ nhiên là ra tay. xem ra, tình cảnh này, hắn dĩ nhiên là dự mưu rất lâu, từ đức đoạn mất yêu tộc con đường, hiệp trợ vu tộc diệt yêu tộc, sau đó lại đoạt c h í bảo, tất cả những thứ này thủ đoạn, hắn đều có lưu lại, ngược lại cũng đúng là tâm cơ không kém hạng người. đáng tiếc chuẩn thánh viên mãn chính là chuẩn thánh viên mãn tuy rằng khí vận r a thân trong thời gian ngắn có thể cùng tầng thứ này sơ kỳ một trận chiến thế nhưng không vào này cảnh chính là không vào này cảnh v ĩ n h viên không biết này cảnh chỗ kinh khủng phương tây linh sơn bên trên sư v i n h hỗn độn trung thậm chí bảo có thể chấn áp khí vận ta phương tây không thể bỏ qua chuẩn đề thần sắc cứng lại bàn tay dĩ nhiên là dò ra thánh nhân sơ kỳ thực lực và khí tức nhất thời sao động mà ra bàn tay thâm nhập trong hư không ở phía trên chiến trường h i n hóa ra một con tre kín bầu trời trăm vạn trượng bàn tay đến hướng về hỗn độn trung c h ụ tới thời khắc này h ồ n g h o a n g bên trong có không ít tồn tại ngó nhìn bọn họ cũng là không nghĩ tới thời khắc này có nhiều như vậy tồn tại mơ ước liền các loại cuối cùng cái này trong nháy mắt ra tay tiên thiên bắt quái đồ án bao phủ hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư lúc này không có phản kháng trái lại là ở tiên thiên bắt quái đồ án bên trong gây nên một t i a cộng hưởng tự minh hóa thành lưu quang trốn vào tiên thiên bắt quái đồ án bên trong đi sau đó bắt quái đồ án vận chuyển trong lúc đó dần dần không vào trong hư không biến mất không còn tâm hơi mà đối với tiên thiên bắt quái đồ án cùng hà đồ lạc thư h ồ n g h o a n g vô số quan tâm tu sĩ cùng đại năng tự nhiên là biết phục hi thiên hoàng i a tay Hà đ ồ lạc thư đối với hắn nói cực kỳ phù hợp, điểm này bọn họ vừa nhìn liền biết rồi, vì lẽ đó cũng không có quan tâm quá nhiều. Ánh mắt của bọn họ lúc này đều là bị Hạo Thiên bàn tay cùng chuẩn đ ề bàn tay hấp dẫn tới. h à n h chuẩn đ ề bàn tay tuy rằng rõ rệt chậm ra tay, thế nhưng cảnh giới của hắn đ o hạnh, dù sao cũng là ở Hạo Thiên bên trên, lúc này ngang qua vô số thời không, Giáng Lâm ở phía trên chiến trường nhất thời cùng Hạo Thiên bàn tay lẫn nhau đụng vào nhau, bàn tay khổng lồ va chạm trong lúc đó, từng vòng mắt t n có thể thấy sóng ù n g kích cùng ra, những kia x u n g kích bao phủ chỗ, tất cả tận về hỗn độn khí, thời không không ngừng phát toái. Sơn Hà địa mạch trôn vùi trong đó hỗn đ ộ t khí, địa thủy phong hỏa b à o phủ tới. Hạo Thiên bàn tay lúc này bị chuẩn đ ể bàn tay bức bách lui lại đến, hơi chậm lại trong lúc đó, dường như muốn phá toái như thế. Hừ, Nam Thiên m u n nơi, Hạo Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai con mắt trong lúc triển khai, thâm thúy m ê n ngông, dường như hố đen như thế, sau đó lại sáng lên tới một cái cái tinh điểm, bao quát toàn bộ chu thiên tinh thần đại hải, m ê n ngông rực rỡ ngôi sao ánh sáng ở Hạo Thiên trong tròng mắt hiện lên. Thời khắc này, hắn hai con mắt diễn biến chu thiên tinh thần đại hải, liên đối thiên đỉnh bên trong đại trận đều là chậm rãi vận chuyển lên, hết thảy sức mạnh đều là ra t r ỉ ở trên người hắn. ở m ầ m trên người của Hạo Thiên bắn ra một đạo nổ vang âm thanh, c o n k i a Suýt nữa bị chuẩn để bàn tay v a n nát bàn tay. Lúc này ánh sao lưu chuyển, sức mạnh khí tức trở nên càng thêm khủng bố lên. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt liền đã là tiếp tục trục tới, tốc độ càng nhanh hơn. ở h ồ n g hoang chúng sinh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạo Thiên cũng chuẩn để bàn tay, lúc này lại lần nữa va chạm, giao cấu nhau. Sa Sa vu tộc thấy này, bọn họ cũng không cố ý những này linh bảo trí bảo, dĩ nhiên là Sa Sa lui lại, sau đó từng người mang theo g i ớ i h ư ớ n g rời đi, căn bản không để ý tới nơi đầy sự tỉnh, bọn họ yêu tranh món c h í bảo này. vậy thì đi tranh tốt, chính mình lại không muốn tham dự đi vào. Lần này chính mình là vì là diệt yêu tộc mà đến, hiện tại yêu tộc diệt, vậy cũng không có bọn họ chuyện gì, tự nhiên là trở về vu tộc vị trí bên trong đi. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, nữ hoa cùng hậu thổ nhìn lúc này tất cả, còn không chờ các nàng mở miệng, đã thấy thái thượng chậm rãi xuề bàn tay ra, chậm rãi thăm dò vào trong hư không, có một nửa không vào trong hư không. thấy này, nữ hoa cùng hậu thổ mặt đẹp hơi kinh, xem ra đạo huynh cũng là dự định gỡ xuống này hỗn độn chung. ý niệm trong lòng trước qua, hai nữ đối diện một chút sau, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phía trên chiến trường. lúc này phía trên chiến trường đột nhiên xuất hiện mặt khác một con hiện ra hào quang màu vàng bàn tay nương theo từng trận phạn sướng âm thanh mê hoặc vô số tu sĩ tâm trí h ồ n g h o a n g bên trong có không ít tồn tại biết tiếp dẫn ra tay chuẩn đ ị bàn tay ngăn lại lúc này thiên đình khí vận gia thân tinh thần chi lực gia thân hạo thiên bàn tay tiếp dẫn lúc này ra tay rất có thể đã thủ nguyên thủy thông thiên cùng v ạ i nhân vốn là là muốn ra tay thế nhưng cũng trong lúc đó nhìn về phía một cái nào đó vị trí âm thầm gật đầu sau khi đều theo lại hạ xuống lặng lặng nhìn tất cả những thứ này v hành tiếp dẫn bàn tay vốn muốn đắc thủ, thế nhưng bàn tay đang đến gần hỗn độn trung ngàn tỷ giảm thời gian, p h ả n phất là đụng vào một tầng bình phong vô hình bên trên, không cách nào lại về phía trước mà đi. k h í ngay vào lúc này, c ể u thiên bên trên tan ra một cái ngàn vạn trượng kích cỡ lỗ hổng, sau đó từ trong đó chậm rãi dò ra một cái bàn tay đến. h o h à o h o vô số đại đạo pháp tác triển xích quấn quanh ở bốn phía, tất cả quy tắc, pháp tắc, âm dương ngũ hành các loại, lúc này đều bị những này đại đạo pháp tác triển xích tách ra đến. bàn tay ở h ồ n g hoàng vô số sinh linh, đại năng v ẹ khiếp sợ bên trong, chậm rãi hạ xuống, sau đó nắm lấy hỗn độn trung. v à n h Thời khắc này, có một cỗ khủng bố đến cực điểm đại đạo chi lực bao phủ mà ra, tiếp dẫn trong tay liên tiếp phá toái lên, c h i t để tiêu tan ở trong hư không. Chuẩn đệ bàn tay, Hạo Thiên bàn tay, cũng là chịu đến đại đạo chi lực lan đến, bắt đầu liên tiếp phá toái, hóa thành mị t mở khí, tiêu tan ở bên trong trời đất. Nhìn tất cả những thứ này, vô số sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn tay này, không có ra tay, thế nhưng cái kia cố đại đạo chi lực lan đến bên dưới, chính là trực tiếp trôn vùi ba vị bàn tay, lực lượng này cũng chỉ có vị kia, đạo tôn, thái thượng. Chương 445 n à y chương vô đề. Hồng hoang, nơi nào đó khu vực bên trong. tiếp dẫn, c h u ẩ n đề cùng hạo thiên bản tay tiêu tan sau khi nắm lấy hỗn độn trung bản tay lúc này có chậm rãi co rún lên, dần dần từ vùng thế giới này bên trong đánh rời đi, tốc độ thật chậm, thiên địa hơi chấn động, đại địa bên trên xuất hiện vô số đạo khủng bố với nước, h ồ n g h o a n g bên trong, vô số tồn tại cùng đại năng lúc này đều là sợ sệt thái thượng động tác lớn chút, vùng thế giới này lại triệt để phá toái đi ra ngoài, dù sao nguồn sức mạnh kia không phải là vùng thế giới này có thể chịu được, bọn họ cũng là rõ ràng, vì sao thái thượng đạo tôn rút ra bản tay thời gian, tốc độ như vậy chi chậm. Phòng Trừng cũng là không nghĩ vùng thế giới này lại lần nữa phá toái đi ra ngoài, nếu không, liền có thể đem nhanh chóng rút về. Thiên Đình, Nam Thiên m u ô n nơi. Hạo Thiên vẻ mặt â m u như nước, k h p lại trong tròng mắt, điểm điểm tinh quang muốn nổ tung lên, dường như muốn lật út thiên địa như thế, trong lòng khá là phẫn nộ. Thế nhưng hắn vẫn là hết sức k h ắ c chế chính mình tâm tình, không có biểu lộ ra cái gì đến, b ề n g o à i đến xem, như cũng là thập phần bình tĩnh, chỉ là khí tức hơi chập c h ầ n mấy phần thôi, cái khác đều là không thấy được. Hiện tại thời cơ này, hắn cũng không dám biểu lộ ra, nếu không, có thể chính là đế tuấn kết cục như vậy, Thiên Đình. tuy rằng sẽ không bị trở thành yêu tộc, thế nhưng sẽ bị những thế lực khác xâm chiếm. Thiên đình ba mạch, nhưng là rất có hứng thú. vì lẽ đó, tuy rằng trong lòng thập phần không cam lòng, đối với thái thượng lúc này lấy h u n độ chúng, trong lòng càng là khá là không cam lòng, thế nhưng là không thể biểu lộ ra, nếu là bị thái thượng ý nghĩ phát hiện, chính mình tất cả, liền đều uống h í không cần thiết vì một tiêu tâm tình mà để cho mình ngàn tỷ năm đến tất cả thủ đoạn đều không công bị mất. hô, ý niệm trong lòng ngàn chuyển, hạo thiên trong miệng thở phào, trong t r n g mắt tinh mang dần dần biến mất, tinh thần chi lực tàn đi, thiên đình khí vận cũng là trở về. cảnh giới tu vi lại lần nữa trở lại siêu việt chuẩn thánh viên mãn mức độ, muốn như đế tuấn như vậy, mượn khí vận cùng đại thế x u n g kích, hắn còn cách một đoạn, thế nhưng hắn cũng không vội vã, hiện tại thời cơ còn có. Tả h ữ u truyền chúng tinh quân. Thầm nghĩ rõ ràng sau, Hạo Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khẽ quát một tiếng sau, xoay người rời đi. c h ậ t liền có Tả Hưu đi vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, triệu tập Thái Bạch Kim Tinh. Chúng tinh quân đến đây thường nghị đại sự. Lần này từ yêu tộc vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Hạo Thiên nhìn thấy một tia huyền diệu vị trí, mặc dù không cách nào d õ xét quá nhiều, thế nhưng này một tia huyền diệu vị trí, là đủ sau đó tăng lên. Hoàn thiện vài ngày đỉnh chu thiên tinh đấu đại trận uy lực, hắn sẽ trước hết để cho chúng tinh quân tìm hiểu diễn luyện một phen. Chúng tinh quân đều là am hiểu sâu đạo này cao thủ, nếu là bọn họ có thể lại lần nữa phân tích, đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Cái kia đối với thiên đỉnh tới nói, cũng coi như là mắt khác thu hoạch. Bất kể như thế nào, lần này đều là có thu hoạch không nhỏ. Không lâu lắm, Thái Bạch Kim Tinh cùng chúng tinh quân từ ngoài điện đi vào. Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Bái Kiến Thiên Đế, chúng ta, Bái Kiến Thiên Đế. Thái Bạch Kim Tinh cùng chúng tinh quân nhìn thấy Hạo Thiên, lúc này hành lễ nói, không cần đa lễ. Hạo Thiên trong tay vung lên. t h o mãn gật đầu một cái nói, c h ấ p lần này triệu tập các ngươi đến đây là có thiên đình đại trận việc dặn dò. nghe vậy, thái bạch kim tinh cùng chúng tinh quân sáng mắt lên, chắp tay nói, thỉnh thiên đế dặn dò. hạo thiên hơi gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải, dặn dò lên. phương tây, linh sơn bên trên. a di đà phật, không nghĩ tới, đến cuối cùng là kết quả như thế. tiếp dẫn trong miệng nhẹ j u n i chia tiếng niệm phật, từ tôn nói, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có lại nhìn dần dần biến mất bàn tay, k ẽ nhắm hai mắt, bắt đầu tiến hành tu hành, trong tay chàng h ạ chậm rãi kích thích, phát sinh từng trận nhẹ vang lên. chuẩn đề vẫy mặt â mù, trong mắt mây đen hiện lên. t u y rằng không có mở miệng, thế nhưng ý nghĩ trong lòng cũng đã nhiên là viết lên mặt. Nếu không thái thượng thực lực quá mức khủng bố, hắn vẫn đúng là nghĩ đi vào làm qua một hồi, thử nghiệm đoạn được hỗn độn trung đến. Muốn biết hỗn độn trung nhưng là khai thiên ba trí bảo một trong, lại ẩn chứa sóng âm chi đạo cùng thời không chi đạo, trong đó huyền diệu còn không thể chỉ ở này. Có điều những này còn đều không phải hắn coi trọng nhất, hắn coi trọng nhất là hỗn độn trung làm tiên tiên trí bảo, t r ấ n áp khí vận tác dụng có thể so với tiên tiên linh bảo tốt lắm rồi, có thể cho phương tây t r ấ n áp khí vận ở ngoài, nương tụ càng nhiều khí vận. Đặc biệt đối với hiện tại phương tây mà nói, càng t r ọ n g yếu. Dù sao hiện tại phương Tây đệ tử héo tàn, khí vận tổn hại lớn nhiều hơn phân nửa, như vậy thế cục, dĩ nhiên là thập phần nghiêm túc. Nếu như có thể có hỗn độn chung như vậy, tiên thiên chí bảo đến chấn áp phương Tây khí vận, đây đối với phương Tây tới nói, nhưng là có không ít chỗ tốt. Cái này cũng là vì sao? Vào lúc này, chuẩn đệ còn muốn ra tay m u ê n nhân, hỗn độn chung, hắn xác thực cần. Vì phương Tây, hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một cái tăng lên cơ hội mới được. Chi tiết, lần này vẫn là thất vọng rồi. Thái thượng ra tay, chỉ có tuyệt vọng nhìn, đánh thì đánh có điều, cũng không thể đi đánh, sau đó cũng không thể đi đánh, nếu rơi vào Thái thượng trong tay. vậy mình cũng chính là không thể lại có bất kỳ mơ ước khả năng chớ mắt nhìn trí bảo trôi đi tuy rằng trong lòng không cam lòng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể là như vậy sư đệ việc này đã thành chắc chắn không cần quá nhiều cân nhắc vẫn là trước tiên khôi phục tự thân mới là phương Tây việc cần được từ từ đi đột nhiên trong lúc đó tiếp dẫn mở hai mắt ra nhìn hắn mở miệng nói sư đệ rõ ràng chuẩn đề hai tay chắp tay vuốt cằm nói tiếp dẫn gật gật đầu sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục tìm hiểu tiến hành tu hành chuẩn đề liếc mắt nhìn triệt để tiêu tan bàn tay sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng là tiến hành tu hành. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, thái thượng bàn tay chậm rãi từ trong hư không rút ra đi ra, nửa bàn tay triệt để thoát ly hư không, không gian hố đen cũng là chậm rãi phục hồi như cũ lên. hậu t h ổ cùng nữ hoa nhìn lại, đã thấy thái thượng trong tay cầm lấy một tôn đồng thau trung nhỏ, có điều là nửa cái to bằng bàn tay, thế nhưng luồng khí tức kia, nhưng là cực kỳ khủng bố, tiên thiên khí tức cũng là đồng nặc đến cực hạn, được lắm tiên thiên c h í bảo. hậu t h ổ trong miệng thán phục một tiếng, nữ hoa hơi gật đầu, biểu thị tán thành. này chính là hỗn độn trung. Tuy rằng hai nữ đều là biết h u n độn chung, thế nhưng chân chân chính chính, như vậy cẩn thận, khoảng cách gần quan sát, vẫn là lần thứ nhất. đã thấy cái kia trung diện hiện hiện có b ả n cổ đại thần khai thiên tích địa chi vô thượng cảnh tượng, thân trung ở ngoài nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong v ờ n quanh bên trên, trong thân trung có mặt đất núi đ ổ i hồng hoang vạn t ộ c cẩn hiện trong đó, hào quang năm màu soi sáng chư thiên, mơ hồ tỏ a ra khí tức d ù n g khắp h o à n vũ. đúng là một cái hiếm thấy tiên thiên trí bảo, cũng không h ổ là khai thiên tam b ạ o một trong. Làm sao? Thái thượng nhìn hậu thổ cùng nữ hoa, mỉm cười mở miệng nói, không h ổ là khai thiên tam b ạ o một trong h u n độn chung. Hai nữ đối diện một chút. sau đó mở miệng nói nghe vậy thái thượng cười không thể chí không chương 446 t r m ư tham tưởng thái cổ ngôi sao quy tích thủ dương sơn thái thanh c u n g bên trong hậu thủ cùng nữ hoa hai nữ tán thưởng h u n độn chung đều là nhận nổi làm khai thiên tam bảo một t r ồ n g h u n độn chung trong đó huyền liền diệu không chỉ có riêng là tiên t i ê n chí bảo cái này cấp bậc đơn giản như vậy thái thượng nhìn trong tay mình nửa cái to bằng bàn tay h u n độn chung trong tròng mắt đại đạo hiện lên mi tâm thái thanh ấn nhớ bên trong sao động m ê n ngông nhân đạo chi lực nguồn sức mạnh kia lại ra chỉ ở trong t r o n g mắt lúc này con người chính là hóa đạo như thế nhìn thấu tất cả vị trí cùng huyền l ề n diệu cấm chế tự nhiên là muốn so với tiên thiên linh bảo càng thêm càng thêm chi huyền nào cùng r ừ n g g i thôi thúc lên cũng là muốn cường hãn hơn pháp lực mới được có điều những này đối với thái thượng tầng thứ này tồn tại tới nói vấn đề cũng không lớn hắn lúc này quan sát cũng không phải hỗn độn trung bên trong dấu ấn điêu khắc những huyền đó áo dường g i tiên t i ê n cấm chế thái thượng ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không thẳng tới hỗn độn trung nội bộ bên trong không ngừng thâm nhập tìm kiếm trong đó huyền l ề n ệ u hỗn độn t r n g bên trong tỏa ra từng trận hơi thở cực kỳ khủng bố đến coi như là nữ hoa cùng hậu thổ lúc này cảm nhận được đều là vẻ mặt khẽ biến đó là mặt khác một loại khí tức, không gì địch nổi. Ngoài ra, luồng khí tức kia bên trong mang theo một cố giàn m ù a tuyên cổ chi ý, thậm chí so với viên cổ h ồ n g mang còn muốn càng thêm cổ xưa. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một kia vẻ khiếp sợ. Thái thượng lúc này không có để ý nữ hoa cùng thần sắc của hậu t h ổ ánh mắt của hắn dĩ nhiên là nhìn thấy hồn đ ộ n trung bản nguyên bên trong đến. Khai thiên tam bảo đều là khai thiên thần phụ biến thành, vốn bắt nguồn tự nhiên là đồng tông đồng nguyên, cái này cũng là Thái thượng tại sao lại lấy h ỗ n đốn trung nguyên nhân, n đốn trung công kích n ặ t tính, đối với hắn mà nói kỳ thực không không có quá lớn tác dụng. ở hắn tầng thứ này mà nói, đối mặt cùng đẳng cấp tồn tại, h ỗ n độn c h u n g lúc này là tính, tác dụng sẽ không có quá lớn, trừ phi là như thí thần thương như vậy sát phạt lực lượng, chủ công kích, tác dụng mới sẽ lớn chút. Nếu không, đối mặt thái thượng như vậy cấp độ mà nói, tác dụng của h ô n độn c h u n g sắp thực không hề lớn. Nếu là đối mặt thái thượng bậc này cấp trở xuống, lại không cần vận dụng cái gì linh bảo, chí bảo, một trường qua đi là đủ. Nhưng nếu là, có thể đem hốn độn trung bản nguyên cùng thái cực đồ bản nguyên hòa vào nhau, cái kia thái cực đ ộ đẳng cấp, thái thượng cảm thấy, ít nhất cũng có thể đạt đến h ỗ n độn linh bảo trình độ. vậy dạng này cấp độ bảo vật đối với hắn mà nói liền có tác dụng rất lớn thái cực đồ phù hợp hắn đại đạo tuy rằng không phải chủ công phạt thế nhưng tác dụng nhưng là không nhỏ nếu như có thể đạt đến hỗn độn linh bảo mức độ cái kia tác dụng so sánh lẫn nhau mà nói sẽ phải so với thí thần thương còn tốt hơn đương nhiên hiện tại còn không phải đến cái kia dung hợp hỗn độn trung bản nguyên thời điểm hắn còn cần tìm hiểu hỗn độn trung bên trong cái khác huyền diệu hồi lâu sau thái thượng hơi gật đầu mà hậu chiêu bên trong hơi động hỗn độn trung từ từ bay lên trôi nổi ở trong hư không đúng thái thượng trong tay ánh sáng lưu chuyển trực tiếp vô vào hỗn độn trung bên trên một cái hai cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái, vạn cái, hết t h ả cấm chế đều là sáng lên, thế nhưng cũng không phải là thôi thúc công kích, mà là thôi thúc trong đó cái khác vị trí. hỗn độn chung một đạo lanh lảnh tiếng trung du dương vang lên, chợ ở hỗn độn chung phía trên bên t r o n g h ư không chấn động, c h ậ t liền dường như mặc hải chút xuống, trở nên đen kịt một mảnh, sau đó có điểm điểm tinh mang hiện lên, diễn biến chu thiên tinh thần đại hải, đấu c h u y ể n tinh di, thời gian n g c y c h u y ể n hồi tưởng thái cổ, những này đều là thái cổ ngôi sao q u y tích, mỗi một lần di động trong lúc đó, đều là không b ả n mà hợp đại đạo chân ý, coi như là đối với thái thượng mà nói, đều có mấy phần tìm hiểu vị trí. chớ nói chi là nữ h oa cùng hậu thổ ba người lúc này tinh tế quan sát những này thái cổ ngôi sao quỹ tích di động mỗi một đạo quỹ tích đều làm 0 ư ờ i phân rõ ràng ở thâm thúy chu thiên tinh thần đại hải bên trong s ẽ qua lưu lại trong đó h ề i l ề n d r ư u trong đó đại đạo quỹ tích mà vào lúc này h ồ n g hoang chu thiên tinh thần đại hải bên trong nương theo thái thanh cung bên trong thái cổ ngôi sao quỹ tích vận hành chu thiên tinh thần đại hải bên trong hết thể ngôi sao lúc này đều là bạo động lên nhanh chóng vận chuyển lên hạ thiên lúc này hạ lệnh tra rõ nguyên nhân trong đó toàn bộ h ồ n g hoang phía chân trời lúc này bao phủ ở chu thiên tinh thần đại hải bên trong biển sao minh ô n g ánh sao rực rỡ hồng hoang bên trong triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh ngẩng đầu ngắm nhìn tuy rằng không rõ ràng phát sinh cái gì lúc này dị tượng cũng là không nhìn ra tốt xấu đến nhưng đối với một ít sinh linh mà nói lúc này ngôi sao dị tượng đối với bọn hắn tới nói đúng là có ít chỗ tốt lúc này tinh tế mượn tinh thần t r i lực ngôi sao quý tích đến tu hành tìm hiểu mấy vị đỉnh tiêm tồn tại cũng là lặng lặng nhìn trong lòng chậm rãi hiện lên một ý nghĩ ánh mắt nhìn phía khí tức mơ hồ c h ậ p chần vô cực sơn m ạ c h mấy hơi thở sau khi bọn họ liền lại quan tâm đến tinh thần đại hải bên trên bọn họ cảnh giới không giống có thể nhìn thấy Tự nhiên là càng sâu một tầng, chính là lúc này bắt đầu vận chuyển thái cổ ngôi sao q u y tích. Hai phe tinh thần đại hải trong lúc đó, lúc này bắt đầu đối ứng lên, nhanh chóng vận chuyển mênh mông vô ngần ngôi sao khí tức, bao phủ toàn bộ h ồ n g hoang đại địa, Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong. Lúc này toàn bộ vô cực điện phảng phất đưa thân vào mênh mông thâm thúy chu thiên tinh thần đại hải bên trong như thế, vô số ngôi sao s ẽ qua, vô số ngôi sao thủy triều bao táp bao phủ, vô số quý tích hiện lên. Thái thượng hậu thổ cùng nữ hoa tinh tế quan sát mỗi một cái giữa các vì sao q u y tích, toàn bộ chu thiên tinh thần đại hải quý tích vận hành, toàn bộ chu thiên tinh thần đại hải diễn biến biến động các loại. Ba người trong t r ò n g mắt đại đạo hiện lên, khánh vân bay lên, trên người đại đạo khí tức tinh túy, tinh tế phân tích. Như vậy, ba vạn năm sau khi, thái thượng trong mắt mới dần dần khôi phục thanh minh vẻ, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh. Lúc này chu thiên tinh thần đại hải cũng là dần dần tàn đi, phản phát xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Mà h ồ n g hoang bên trong hiện lên, bao phủ đại địa chu thiên tinh thần đại hải, lúc này cũng là dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất không còn tâm hơi. Chu thiên tinh thần đại hải bên trong ngôi sao vật chuyển, lúc này so với trước đây biến chậm không ít. Hạo Thiên lần này tuy rằng không rõ ràng tại sao lại làm sao. thế nhưng ở đây phiên tinh thần biến động bên trong cũng là lĩnh ngộ được mấy phần lại có thể dùng đến chu thiên tinh đấu đại trận bên trên này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt l à lấy những chuyện khác hắn ngược lại cũng đúng là không để ý tới như vậy lại 3.000 n ă m sau khi ở thái thượng tìm hiểu song phương diện này sau khi nữ h o a cùng hậu thổ cũng là tỉnh lại các nàng lần này ở thái cổ ngôi sao quý tích bên trong lĩnh ngộ được mới đại đạo cản ngộ tự thân đạo hạnh lại là tinh t h â n mấy phần thái thượng nhìn các nàng cười trong tay nhẹ nhàng vu lên sau đó liền thấy hỗn độn chung nhanh chóng xoay trở lên một cố làm các nàng trao mảy khí tức nhất thời tràn ngập ra chính là trước đây cái kia cố giàn mua tuyên cổ khí tức thậm chí trong lòng còn có một tia rung động truyền đến hai nữ nhìn lúc này nhanh chóng xoay tròn cũng ở từng chút lớn lên hỗn độn c h u n g bên trong đôi mắt đẹp một vệt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên chương 447, khai thiên dầu ấn thái thanh cung vô cực điện bên trong hỗn độn c h u n g lúc này càng thông lên luồng khí tức kia càng mênh mông tinh túy p h ả n phất là từ đại đạo đầu nguồn mà lên xuyên qua vô tận thời không sung dài sông dài vận mệnh mà đến ba phủ ở vô cực điện bên trong kia kia kia vô số đạo màu xám khí thể từ hôn đ ộ n trung nội bộ bên trong không ngừng bắn ra, dần dần tràn ngập ở vô cực điện bên trong. Thời không chuyển đổi, hiện thấy này, thái thượng trong tay kết ấ n sau đó hướng về bốn phía hư không vung lên, một cô vô hình đại đạo chi lực bao phủ mà ra, sẽ tan. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền thấy hư không bị vỡ ra đến, hiện ra bốn bóng người đến, chính là thông tiên, nguyên thủy, thoại nhân cùng phục hy bốn người lấy đại pháp lực, sứ giả thời không thủ đoạn, đem bốn vị đỉnh tiêm tồn tại từ không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài đạo trường chuyển đến thái thanh cung bên trong đến, thủ đoạn như vậy, trừ đạo tổ ở ngoài cũng chính là thái thượng có thể làm được đến. Dù sao đối phương, nhưng là hai vị thánh nhân, hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên, nhân vật như vậy, muốn lịch chuyển thời không, đem bọn họ rời đi lại đây, trừ phi là đại đạo cảnh giới, đạo hạnh cao hơn bọn họ ra rất nhiều mới được. Nếu không, căn bản không làm được đến mức này. Cũng chính bởi vì vậy, thái thượng lúc này triển khai ra, cũng không có chút nào vất vả, chỉ là vô cùng bình thản vây tay một cái, thời không pháp t á c chuyển động, nhất thời xoay chuyển song phương thời không, đem bốn vị đỉnh tiêm tồn tại đưa đến nơi đây bên trong đến. Nữ o a cùng hậu thổ cùng với mới vừa đến đó nguyên thủy thông thiên đám người lúc này đối diện một chút, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Dù sao trong này khó khăn chỗ, bọn họ vẫn là rõ ràng, cho nên nhìn thấy Thái Thượng như vậy nhẹ như mây gió triệt h a i đem bọn họ chuyển đến nơi đây, trong lòng đúng là thập phần khiếp sợ. Nhưng chợt, bọn họ nghĩ tới rồi Thái Thượng tu vi sau khi, trong lòng ngược lại cũng đúng là thoải mái, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chính là hành lễ một phen. Lần này, nhường các ngươi tới đây, là vì tìm hiểu hỗn độn chúng trong đó huyền diệu, cái này cũng là hỗn độn chúng bên trong, thần bí nhất huyền diệu vị trí. Thái Thượng gật gật đầu sau, nhìn bọn họ 6 người nói. Nghe vậy, 6 người trước mắt sáng lên ánh sáng đến, Thái Thượng nói như thế, vậy kế tiếp tình huống, nhưng là khắc rồi. mà lúc này, nguyên thủy, thông thiên bốn người mới quan sát bốn phía tình huống đến. nơi đây màu xám khí thể tràn ngập, một cỗ thê lương cổ xưa, tuyên cổ khí tức lan ra, không có thiên địa, thời không khái niệm. đây là, nguyên thủy hơi nhướng mày, đây là hỗn độn trung bên trong. thái thượng nói, hỗn độn trung ở hắn điều khiển bên dưới, dĩ nhiên là phồng lên, đem vô cực điện hết thảy đều là bao phủ ở bên trong. thái thượng bảy người, tự nhiên là ở vào hỗn độn trung nội bộ bên trong. này chính là hỗn độn trung bên trong. hậu thủ cùng nữ o a vẻ mặt mà hơi kinh ngạc, các nàng vừa chỉ thấy được hỗn độn trung xoay tròn. phồng lên, nhưng mặt sau liền bị Thái Thượng rời đi. Nguyên Thủy đ á m người thủ đoạn khiếp sợ nói, cho tới có nhiều chỗ đều là quên. Lúc này Thái Thượng nói tới, các nàng mới kinh ngạc phát hiện, tựa hồ trừ cái này dường như hỗn độn khu vực ở ngoài cũng không gặp cái khác. Hỗn độn trung thần bí nhất h u y ề n Diệu chính là dấu ấn ở trong đó Khai Thiên dấu ấn, đây đối với chúng ta mà nói đều là một cái cơ duyên tạo hóa, các ngươi cần được rất quan sát, cho tới có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem tự thân các ngươi. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn 6 người, chậm rãi mở miệng nói, nghe này, 6 người vẻ mặt gật gật đầu, bọn họ tự nhiên là rõ ràng điều này. Nếu là dính đến Khai Thiên dấu ấn. vậy chuyện này nhưng là không bình thường bọn họ tự nhiên là sẽ càng thêm chuyên tâm quan sát thái thượng gật gật đầu trong tay ánh sáng lưu chuyển nhìn phía trên đen kịt thâm thúy trên không vũ tới sau đó liền thấy cái này tiếp theo cái kia cấm chế toàn bộ sáng lên lên phản h ấ t là thâm thúy chu thiên trong biển rộng sáng lên từng viên một ngôi sao giống như ầm ầm hỗn độn trung nội bộ bên trong nhất thời vang lên liên tiếp nổ vang âm thanh sau đó liền thấy hỗn độn trung t ư ờ n g dấu ấn khắc dấu bản cổ khai thiên hình ảnh nhất thời sống lên ánh sáng lưu chuyển lưu quang rực rỡ kinh sợ chốn hỗn độn gào một tôn không cách nào hình dung vĩ đại tồn tại đứng ở hỗn độn trong khu vực Tuy rằng lúc này h i ể n hóa ra ngoài hình ảnh đều chỉ là ở hỗn độn trung nội bộ bên trong, thế nhưng đối mặt lúc này đứng lên đến có điều là vạn t r ư ợ n g kích cỡ bóng người, coi như là thái thượng đều có một loại không cách nào hình dung cảm giác luồng khí thế kia không người có thể địch, coi như là hiện tại cảnh giới này đều kém xa. Nay liền đem muốn chứng đại đạo cảnh tồn tại sao? Trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng, trong mắt hiện lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Ban c ụ phụ thần chính là sắp chứng đạo đại đạo cảnh tồn tại, điểm này hắn tự nhiên là rõ ràng, chỉ là vẫn không có chân chính thấy được cái cảnh giới kia tồn tại t ô i Tuy nói hiện tại này đạo hình ảnh. cũng khó có thể biểu hiện ra này cảnh bao nhiêu, thế nhưng luồng khí thế kia vẫn để cho Thái Thượng cảm nhận được mấy phần. hắn đối với này cảnh khủng bố, trong lòng dĩ nhiên có mấy phần đấy ở. mà n g u y ê n Thủy Thông Thiên đám người, lúc này vẻ mặt kinh hãi nhìn bóng người kia, kinh hãi trong lòng vẻ muốn càng thêm nghi ê m n g h ị bóng người kia chính là mở ra h ồ n g hoang tồn tại, hắn chính là bản cổ, hắn đứng ở đó bên trong chính là sự tồn tại vô địch, v ẹ n vẹn luồng khí thế kia liền có nhường bọn họ đại đạo đổ nát dấu hiệu, tâm tình trong lòng có thể tưởng tượng được. gào gào gào ngay vào lúc này trong hỗn độn từ vô tận thời không bên trong. vang lên từng đạo từng đạo gào thét tâm thanh, sau đó ánh sáng đan sen, hóa thành lần lượt từng bóng người, hướng về bản cổ đánh tới. Hôn đ ộ n ma thần, Thái thượng bảy người ý niệm trong lòng hiện lên, những thứ này đều là ngày xưa hôn đ ộ n ma thần, thực lực khủng bố, tu vi thấp hơn, cũng là hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, tu vi cao, đều có thái thượng thực lực như vậy. Nhưng là bọn họ đều không phải là đối thủ của bản cổ. Khai thiên thần p h ụ bên dưới, không hôn đ ộ n ma thần có thể ngăn phong mang, không hôn đ ộ n ma thần có thể ngự cái kia cô phá diệt chi ý. Ở khai thiên thần ma bên dưới, mạnh như h ỗ n đ ộ n ma thần cũng chỉ có thể là nuốt hận trong đó. Khai thiên thần phụ bên dưới, những hỗn độn ma thần đó sau khi ngã xuống, có thể bảo tồn thân thể, nhưng là hóa thành đại thiên thế giới, không có bảo tồn thân thể, cũng chỉ có thể là triệt để tiêu tan. Có điều đều không ngoại lệ là hỗn độn ma thần ngã xuống trước, đều bị bản cổ thu lấy tự thân đại đạo. Cái này cũng là hắn kế hoạch hòa vào 3.000 n nói đến tân thế giới bên trong, nhường phía thế giới này triệt để vượt lên hết thảy phía trên thế giới, mà này cũng là một cái chứng đạo thời cơ, một cái là đủ lật đổ tất cả thời cơ cùng kế hoạch. Giết, có mạnh mẽ hỗn độn ma thần gào thét, thần binh xuyên qua hỗn độn bầu trời, khóa chặt bản cổ. hết t h ể đều là đ ộ n á t lên, sát phạt khí tức, chính là Thái Thượng đều là cảm thấy đau lòng, ở như vậy sát phạt chi binh trước mặt, chỉ có thể là chờ đợi ngã xuống dáng lông. Thái Thượng ánh mắt nhìn tới, cái kia h ô n đ ộ n ma thần, hắn ngược lại cũng đúng là từng thấy, chính là không gian ma thần, Dương Mi, thần phủ khai thiên, phá hồn đ ộ n chương 448, lĩnh n ộ hủy diệt một thương, h ô n đ ộ n trung b ê n trong, diễn biến trốn h ô n đ ộ n bên trong. thần phủ khai thiên, phá h ô n đ ộ n mà lúc này, bàn cổ dơ lên cao khai thiên thần phủ, sử dụng tới thiên chiêu thức, một bộ ra, đại đạo tịch diệt, vạn vật quy hư, tất cả. đều là đang lặng lẽ không một tiếng động đổ nát c ù n g hủy diệt bên trong, triệt triệt để để hủy diệt, hết thảy đều là trở về hư vô. Thần binh phá thoái, hỗn độn tan vỡ, ma thần bị trực tiếp xóa bỏ trong đó. hết thảy hỗn độn ma thần đều không thể đỡ b ả n cổ, chờ tất cả chém giết hầu như không còn, hắn mới thu dịu, bắt đầu khai thiên kế hoạch. Khai thiên, ích đ ể m diễn biến trung sinh. Ba chiêu vu tộc đại trận từng dùng tới khai thiên chiêu thức, lúc này từng cái bày ra trừ ra, chỉ có điều uy lực không giống nhau thôi. Lúc này dịu mang đan sen, phá diện quanh quần. Khai thiên phủ dưới hỗn độn đổ nát, bắt đầu diễn biến lên, thanh khí tăng lên trên. vì là càn, cho khí hạ xuống, vì là khôn, càn khôn thành, thiên địa ra, thế giới mở, h ồ n g hoang, dĩ nhiên xuất thế. nhìn hỗn độn thế giới một chỗ khu vực bị bàn cổ trực tiếp bổ ra, sau đó mở ra h ồ n g hoang thế giới. đối với thái thượng đám người tới nói, hình ảnh vẫn có chút chấn động. cho dù đang ngồi tất cả mọi người cũng có thể mở ra chí ít đại thiên thế giới tồn tại, thế nhưng bây giờ nhìn đến mở ra, dù sao cũng là chỗ ở mình h ồ n g hoang thế giới, cái kia cảm giác vẫn là không giống nhau. lúc này nhìn h ồ n g hoang thế giới bắt đầu dần dần thành hình lên, thế giới chi tưởng cũng là đang dần dần vững chắc bên trong. vũ. trong tay bản cổ khai thiên thần phủ hơi chấn động một cái, chuyển hóa thành ba vệt sáng, trốn vào h ồ n g hoàng thế giới bên trong, định ra địa thủy phong hỏa, vững chắc thời không thiên địa. điều này cũng làm cho là khai thiên t a m bảo cũng là lúc này tới nói, lớn nhất một cái tác dụng, vững chắc mới vừa thành hình h ồ n g hoàng thế giới. làm xong tất cả những thứ này sau, chỉ thấy được bản cổ trong tay vung lên, những kia bị hắn thu hồi đến 3.000 đại đạo, lúc này toàn bộ bao phủ mà ra, xuyên qua vũ trụ bầu trời, trực tiếp hướng về h ồ n g hoàng thế giới hòa vào trong đó đi. ảo o o hết thảy đại đạo lúc này bao phủ mà ra, không ngừng trốn vào h ồ n g hoàng thế giới bên trong đi, dần dần hòa vào trong đó. cũng chính bởi vì điều này, này mới làm cho h ồ n g hoang có thể đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. dung hợp 3 0 ngàn nói, đây là bất luận cái nào đại thiên thế giới đều sẽ không có. lúc bình thường bên dưới, một cái đại thiên thế giới chỉ có thể là ẩn chứa một đạo, như một ít hỗn độn ma thần sau khi ngã xuống, thân thể biến thành đại thiên thế giới, nữ o a mở ra tạo hóa tiên, đều là ẩn chứa một đạo mà thôi. mà như thái thượng như vậy, mở ra ẩn chứa mấy đạo đại thiên thế giới, đẳng cấp chính là siêu việt đại thiên thế giới vô số. mà h ồ n g hoang thế giới dung hợp 3.000 n nói sau khi, chính là đạt đến một cái viên mãn mức độ, là vì là đỉnh tiêm thế giới, cứ như vậy. hồng hoang diễn biến chính là càng thêm có tiềm lực cũng là gánh chịu tự thân bản cổ dự định hồng hoang mở ra sau khi hoàn thành thái thượng đám người đã thấy bản cổ hơi n h ư n g mày sau đó trên người sức sống bắt đầu biến mất sau đó đổ xuống tiến vào hồng hoang đại địa bên trong thân thể diễn biến v ặ n vật hồng hoang bên trong tất cả diễn biến lúc này đều là tinh tế ở thái thượng đám người trước mắt tiến hành bọn họ không ngừng tìm hiểu lý giải nhưng phía sau tất cả đối với bọn hắn tới nói vẫn chưa có thu hoạch quá lớn lớn nhất lý giải cùng tìm hiểu vẫn là ở khai thiên cái kia mấy dịu bên trong đó là dịu mang cùng đại đạo trong lúc đó giao chiến l à Thiên địa cùng hỗn đ ộ n trong lúc đó luân phiên diễn biến, đó mới là bọn họ lớn nhất lĩnh ngộ và phân tích. Không biết qua đi bao lâu, h ồ n g hoang diễn biến dần dần hoàn thành, sau đó lại dần dần biến mất ở chỗ này hỗn đ ộ n khu vực bên trong, hỗn đ ộ n chung trong vách bên trên, sáng lên ánh sáng, lúc này dần dần ả m đạm xuống, bản cổ khai thiên lập địa bóng người cũng là hòa vào trong bóng tối, biến mất không còn t ă m hơi. Thái thượng bảy người, lúc này như cũng là k h o a n h chân ngồi trên hỗn đ ộ n trong khu vực, toàn bộ nhắm hai mắt lại, tìm hiểu lý giải lên. Đối với nguyên thủy các loại người tham ngộ tình huống, Thái thượng vẫn chưa quan tâm, mỗi người quan sát bản cổ khai thiên lập địa, đều sẽ có từng người lý giải. điểm này đều là xem cá nhân tình huống điểm này thái thượng tự nhiên là rõ ràng hắn lúc này chính là chìm đắm ở tìm hiểu khai thiên thần phụ cùng thiên địa đại đạo trong lúc đó va chạm tình huống Soạn. chẳng biết lúc nào thái thượng mi tâm thái thanh n h n nhớ l ó lên trong lúc đó có một đạo do h ô n đ ộ n khí ngưng tụ ra bóng người đứng ở hồn đ ộ n hư không bên trong tay nắm một thanh đồng dạng do hồn đ ộ n khí ngưng tụ mà ra trường thương đến lạnh lùng nhìn h ô n đ ộ n khu vực trên người khí tức mênh mông ầm ầm lúc này h ô n đ ộ n bóng người trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra chỉ nghe một đạo nổ v à n g chi â m vang lên t r ợ t liền thấy một đạo ánh sáng màu đen xé ra đỏ như máu bầu trời, một thương già, thiên địa hất g m Sau một khắc bên trong, t r ò n g sao rực rỡ, ánh sao rạng rỡ. Thế nhưng này rực rỡ b ề n g o à i bên dưới mang đến sát thực vô tận s ắ c cơ, vô tận hủy diệt. Một thương này là hủy diệt một thương, là không gì địch nổi một thương. Một thương mai táng trung sinh, một thương đoạn tuyệt quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Một thương t r ò n g sao n g a xuống, đại địa chôn vùi. Một thương cửu thiên pha thoái, thiên đạo tối t ă m Một thương thế giới đổ nát, vạn vật quy hư. Một thương này là không tồn tại thế giới này một thương. là kinh d i ễ m t u y ệ t luân không thể ngang hàng một thương. Vành đâm ra một thương, toàn bộ hỗn độn khu vực đều là chấn động, phá toái lên. Sau đó trực tiếp ở một thương này bên dưới triệt để đổ nát, chôn vùi lên. Đùng đùng đùng. n à y đâm ra một thương sau khi, không chỉ là hỗn độn khu vực chôn vùi, hỗn độn trung lúc này chấn động c ư n g lớt, phát sinh từng trận gấp gáp trùng v à n g âm thanh. t r ậ t liên thấy hỗn độn trung nhanh chóng xoay t r ò n lên, rực rỡ lưu ly bảo quang tràn ngập toàn bộ vô cực địa, từng trận nguyên ngông tiên t i ê n khí tức cùng đại đạo khí tức không ngừng bao phủ ra, nhất thời thức tỉnh nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ đám người. Bọn họ tuy rằng ở tìm hiểu bên trong, thế nhưng này trong chớp mắt tất cả, bọn họ vẫn là rõ ràng. Bọn họ không nghĩ tới, Thái Thượng vẹn vẹn chỉ là dùng ý niệm n g ư n g tụ ra một cái bóng mở, triển khai này một chiều, liền có thể đổ nát này một mảnh hỗn độn khu vực, dẫn tới hỗn độn trùng chấn động c h ô n g ngớt, Suýt nữa chịu đựng không được một thương này công kích, nếu không là t i ê n Thiên c h í Bảo, bọn họ tin tưởng Thiên Thiên Linh Bảo cũng có thể xuất hiện tàn vỡ dấu hiệu. Bởi vì này một thương thực sự là quá mức khủng bố. Tuy rằng đều là tìm hiểu khai thiên tình huống, thế nhưng Thái Thượng linh ngộ, bọn họ tin tưởng là nhiều nhất, m n khai thiên thời gian tình huống, khai thiên thần phụ bổ ra thế giới tình huống. đến xác minh tự thân, lĩnh ngộ mới thương triều. Lúc này uy lực lại là tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Hô, không biết từ đâu mà lên, một cỗ chín thiên cương gió thổi phất mà qua, lập ở trong hư không hỗn độn khí n g ư n g tụ hư ảnh. Lúc này dần dần hóa thành vô số đạo hỗn độn khí, dần dần tiêu tan ở trong hư không. Hồi lâu sau, cái kia cố khí tức kinh khủng cùng sắc cơ cũng là dần dần lắng xuống. Tất cả quay về bình tĩnh. Chuyện nào to, khá hay lo d ị p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 449 t r trở về, tọa nhân dự định Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong. nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, hắn liếc mắt nhìn trôi nổi trên hư không mới, không ngừng xoay tròn hôn độ c h ú n g trong tay vung lên, đem cất đi. Hôn độ trung bên trong huyền diệu, lần này đều là toàn bộ tìm hiểu phân tích, chính mình càng là lĩnh ngộ được hủy diệt một đường, đây đối với chính mình tôi nói cũng là thu hoạch không nhỏ, còn có Thái cổ ngôi sao q u y tích, đối với Đại Đạo tìm hiểu cũng là có chút trợ giúp. Hiện tại những thứ này đều là tìm hiểu sau khi hoàn thành, Thái Thượng chính là có thể tìm cái cơ hội đem Thái cực đồ cùng Hôn Độ Trung bản Nguyên Hòa vào nhau. Khai Thiên Thần Phụ rất k h ô n g bố, rất mạnh mẽ. so với chỉ một khai thiên tam bảo cường hãn vô số lần, tuy rằng khai thiên thần phủ hình thái cũng không thích hợp thái thượng nói, thế nhưng thái cực độ nhưng là phù hợp, vì lẽ đó thái thượng cũng sẽ không q u a y về cái khác hình thái, chỉ là đem hỗn độn trung bản nguyên hòa vào thái cực độ thôi. Cho tới hình thái, tự nhiên vẫn là thái cực độ hình thái, cái này cũng là cực kỳ phù hợp thái thượng đại đạo chí bảo. Hai cái tiên thiên chí bảo bản nguyên dung hợp với nhau, thái thượng cảm thấy, chí ít đều là hỗn độn linh bảo cấp bậc, cứ như vậy, sự giúp đỡ dành cho hắn, có thể chính là càng to lớn hơn. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, sau đó chính là đuổi b ỏ tạp niệm, ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy đ á người. Đại ca, ngươi lĩnh ngộ mộ một thương này, nếu là ngươi toàn lực triển khai, là đủ xóa bỏ bất kỳ một vị hồn nguyên đại la kim tiên. Nguyên Thủy vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn chính mình đại ca, nếu là không có chí bảo phòng ngự như vậy một thương, coi như là linh bảo, cũng là không ngăn được Thái Thượng xóa bỏ. Một thương này, chính là hồn độ chúng đều có chút không ngăn được. Nếu là chân chính do Thái Thượng bản tôn toàn lực triển khai, coi như là tiên tiên chí bảo, không ngã xuống cũng sẽ liền như vậy trọng thương. Điểm này, mặc kệ là Nguyên Thủy vẫn là thông tiên, vẫn là hậu thổ, nữ o a đám người lúc này đều là vô cùng tán thành gật gật đầu. Bọn họ không hoài nghi chút nào một thương này uy lực kinh khủng. ở như vậy phong mang cùng sát cơ bên dưới coi như là đại đạo viên mãn hôn nguyên đại la kim t i ê n tự thân đại đạo đều sẽ đổ nát lên đại đạo bản nguyên tan vỡ nghe vậy thái thượng cười không thể t r í không một thương này uy lực sát thực rất khủng bố bản gỗ khai thiên thần phụ bên trên quen q u ẩ n là phá diệt chi ý phá diệt vạn vật khí tức mà chính mình lĩnh ngộ được nhưng là hủy diệt hủy diệt tất cả hủy diệt đại đạo hủy diệt một thương tuy rằng gần chứa đại đạo chân ý không giống nhau thế nhưng sức mạnh nhưng là đồng dạng khủng bố nếu là bản thân triển khai một thương này quả thật có thể làm đến nguyên thủy nói tình trạng này có điều thái thượng cảm thấy còn có thể càng mạnh hơn. bởi vì chính mình sắp lên cấp tu vi, nếu là không có bất ngờ, lần này bế quan sau khi, thì sẽ triệt để lên cấp tu vi, đi vào trung kỳ, đến lúc đó thực lực sẽ càng cường hãn. Nếu là lại triển khai như vậy một đường, vì thế có thể tưởng tượng được. cho tới lên cấp sau khi, thái thượng cảm thấy liền có thể hướng về h u n đội một chuyến, la hầu vẫn là muốn kết một phen. thầm nghĩ lên la hầu, thái thượng đ á y mắt một vệt hàn quang chợt lóe lên, nhưng chợt liền không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. hiện tại hồng h o a n g thế cuộc tuy rằng tương đối bình tĩnh, thế nhưng đại thế sắp nổi lên, thế cuộc cũng sẽ có khó lường hóa. thái thượng nhìn mọi người nói, sau đó thời cơ. vẫn là lấy tự thân cùng với môn hạ làm chủ. Nghe này, mọi người gật gật đầu. Sau đó nguyên thủy thông tiên đám người chính là đứng dậy từ biệt thái thượng, từng người rời đi. Nữ hoa cùng hậu thổ lần này cũng là đứng dậy rời đi, trở về từng người đạo trường. Lần này ở thái thanh cung bên trong tìm hiểu thái cổ ngôi sao q u y tích, tìm hiểu khai thiên dấu ấn. Đối với cho các nàng tới nói, tiến triển không nhỏ, vừa vặn mượn cơ hội này cố gắng tu hành tìm hiểu một phen. Mọi người sau khi rời đi, thái thanh cung bên trong lại lần nữa bình tĩnh lại. Thái thượng liếc mắt nhìn sau khi, chính là bắt đầu x u n g kích trung kỳ cảnh giới đến. Vô. mi tâm thái thanh n â n nhớ ánh sáng màu xanh lói lên, đ ộ đồng khánh vân chậm rãi bay lên, tam hoa tụ đỉnh, g ũ khí c h ư ờ n g nguyên. sẹo. sau một khắc bên trong chỉ thấy được ba đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, sau đó ở thái thượng súng quanh tam tại vị trí bên trên hiện hóa ra ba bóng người đến, chính là tam thanh đạo nhân. thái thượng nhìn tam thanh đạo nhân, hơi gật đầu, sau đó bốn người trên người ánh sáng màu xanh hiện lên, giao hòa vào nhau, một cỗ tinh túy, n g ê n mông tới cực điểm đại đạo khí tức nhất thời bao phủ ra, cực hạn thăng hoa lên. thái thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu x u n g kích trung kỳ cảnh giới, vô cực điện bên trong. Từng trận đại đạo âm thanh cùng đại đạo khí tức không ngừng tràn ngập ra, thật lâu không dứt. Thời gian l o á n một cái, liền lại là hơn một nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. Nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. Đại ca, ngày xưa không ít h ồ n g hoang khu vực phá t o á i đi ra ngoài, tự thành một giới, trong đó có thể có không ít ta nhân tộc người ở. Những này cũng là ngày xưa chúng ta trông nom không tới chỗ, có cần hay không ra tay tiếp trở về? Một bên trong lòng truy y thị suy nghĩ một chút sau, nhìn tọa nhân nói. Nghe vậy, t ạ a nhân tâm trạng trầm ngâm mấy phần, những này nhân tộc phần lớn đều là bình thường nhân tộc. hoặc là một ít tu vi thấp hơn nhân tộc ngày xưa h ồ n g hoàng p h á thoái cũng đều là khoảng cách thánh địa rất xa vị trí vì lẽ đó ở những này khu vực p h á thoái đi ra ngoài sau khi liền vẫn ở những này khu vực bên trong lúc này tự thành một giới liền cũng là giới bên trong sinh linh cho tới muốn trở lại h ồ n g hoàng đại địa đối với t ạ i nhân bọn họ tới nói không khó ra tay hiệp trợ thôi nhưng đối với bọn hắn tự thân tới nói nhưng là không có như vậy dễ dàng dù sao cũng là giới cùng giới trong lúc đó tình huống không có thực lực đó ở rất khó vượt qua vô số thời không khu vực tồn tại tức hợp lý nếu những này khu vực p h á t o á i đi ra ngoài lần này càng là tự thành một giới Như vậy những này nhân tộc tồn ở trong đó liền có q u ý tích vận hành, chúng ta cũng không cần ra tay can thiệp trong đó sự tình. Thoại nhân trầm ngâm chỉ chốc lát sau nhìn hai vị nhân tổ nói, hữu s ả o thị cùng truy thị chờ lợi, gật gật đầu, đại ca nói như thế, ngược lại cũng đúng là có mấy phần đạo lý. đã như vậy, vậy thì y đại ca lời nói, có điều những này biên giới là thù, trong đó nhân tộc lại là bình thường nhân tộc, ta thánh địa tuy rằng không cần ra tay tiếp về, thế nhưng có thể để cho thánh địa đệ tử đi tới mỗi cái biên giới, truyền bá ta thánh địa công pháp, nhờ những này nhân tộc được tăng lên. Lần này ở ngoài. nếu là những sinh linh khác tu sĩ có thể được cũng có thể truyền bá hạ xuống truyền xuống ta nhân tộc đạo thống đây đối với ta nhân tộc khí vận cũng là có không ít tăng lên cũng là đối với thánh địa đệ tử biến tướng rèn luyện tọa nhân nhìn nhị tổ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt mở miệng nói rằng nếu truyền một chỗ tinh là truyền cái tên những giới khác vực cũng là truyền ngược lại đều có nhân tộc vị trí cũng là lựa chọn không tồi nghe vậy h ư u xảo thị cùng truy y thị sáng mắt lên đúng đấy truyền giáo đem thánh địa đạo thống truyền xuống vậy bọn họ tu hành sau khi ngày sau cũng có thể chính mình phi thăng trở về ngoài ra còn có thể làm người tộc thánh địa mang đến truyền giáo khí vận cùng công đức, mà khác một ít tu sĩ, sinh linh, cũng là có thể có được thánh địa chỗ tốt, phụng dưỡng lại đây, cũng là không nhỏ. trừ thánh địa khí vận cùng công đức ở ngoài, còn có người nói tăng lên cùng h o à a thiện, đây đối với đại ca của mình mà nói, cũng là có không ít chỗ tốt. cho nên nói, lúc này đem thánh địa đệ tử phái ra đi, ở những này một phương mới biên giới bên trong truyền giáo, truyền xuống đạo thống, đối với nhân tộc thánh địa tới nói, cũng là một cái một lần đạt được nhiều biện pháp tốt. đại ca lời ấy rất tốt, có thể nói là một lần đạt được nhiều chuyện tốt, liền ý đại ca chi ý. Hữu Sào Thị cùng Truy Thị đối diện một chút sau khi cười nói với t ọ a n h â n t ọ a n h â n gật gật đầu, việc này chính là như thế định ra rồi. Chương 450 t r Truyền Giáo, Thái Thượng Liên Cấp, Nhân Tộc Thánh Địa bên trong, theo t ọ a n h â n quyết định hạ xuống, toàn bộ Thánh Địa đều là chuyển động, có không ít Thánh Địa đệ tử bắt đầu rời đi Thánh Địa, hướng về cái khác biên giới mà đi. Nhân Tộc mỗi một đội người tộc đệ con đều có Đại La Kim Tiên cùng chuẩn Thánh mang đội bắt đầu hướng về cái khác biên giới lên đường, chuyển động thân thể. t ọ a n h â n nhìn Nhân Tộc đệ tử đi vào, sau đó chính là tiếp tục bế quan tiến hành tu hành. Nhân Tộc Truyền Giáo việc, lúc này tốc độ không chậm, ngắn ngắn hơn ngàn năm. Tất cả nhân tộc đệ tử đều là đi đến từng người sắp sửa truyền giáo khu vực, sau đó bắt đầu truyền giáo lên. Bởi vì trong đó có nhân tộc nguyên nhân, nếu là người tộc đệ con truyền giáo việc không hề tính khó khăn, tương đối dễ dàng tiếp thu lên. Cho tới cái khác một ít sinh linh cùng tu sĩ, đặc biệt tu vi thấp hơn, lại không có bao nhiêu phương pháp tu hành, truyền thừa phương pháp, lúc này ngược lại cũng đúng là bắt đầu thử nghiệm nhân tộc truyền giáo. Lần này đến đây truyền giáo đệ tử, không chỉ có riêng là truyền dạy nhân tộc phương pháp tu hành, còn có cái khác công pháp tu hành. Dù sao hiện tại nhân tộc thánh địa, đó là bao quát v à n ngàn, đã không phải ngày xưa nhân tộc có thể so với. lại thêm vào còn có đại la kim t i ê n cùng chuẩn thánh truyền giáo những giới k h ắ c v ự c bên trong một ít sinh linh tá tu lúc này đều là tiếp thu lên nhân tộc lần này truyền giáo nhiều như vậy đội người tộc đệ con truyền giáo tiến độ đều là không chậm cũng là khá là thuận lợi có chút đội ngũ còn ở tất cả biên giới bên trong gặp phải long tộc cùng thiên đình bên trong tồn tại có điều ba bên có thể không có vì vậy mà sản sinh ngọn lửa chiến tranh dù sao nhân tộc trong đội ngũ đều có đại la kim t i ê n cùng chuẩn thánh tồn tại thế nhưng trái lại long tộc cùng thiên đ ỉ n h cũng không có nhân vật như vậy nhân vật như vậy đều ở hồng hoang vùng đất bản nguyên bọn họ có thể vẫn không có giàu có đến nhân tộc tình trạng này đại la kim tiên cùng chuẩn thánh tùy ý sai phái ra đi truyền giáo ở những giới khác vực bên trong long tộc cùng thiên đình người cơ bản đều là ở đại la kim tiên t r ở xuống tu vi vì lẽ đó lúc này thấy đến nhân tộc mặc dù sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ thế nhưng cũng không dám nói gì coi như là hồng hoang vùng đất bản nguyên bọn họ thế lực sau lưng trong tộc đều không dám nói gì chớ nói chi là bọn họ lúc này nhân tộc đến truyền giáo bọn họ cũng là nhường bọn họ đi truyền giáo theo như nhu cầu m ớ i bên nhân tộc chúng đ ộ i ngũ có gặp phải long tộc cùng thiên đình người cũng không có quá mức lưu ý chỉ là quan tâm chính mình truyền giáo việc mà thôi. cái khác, nhân tộc chúng đội ngũ ngược lại cũng đúng là chẳng muốn đi để ý tới. truyền xong một phương biên giới sau khi, chính là đi tới dưới một phương biên giới. lúc này truyền giáo tốc độ tiến triển khá nhanh, h ồ n g h o a n g bên trong, theo nhân tộc chúng đội ngũ truyền giáo việc không ngừng tiến hành cùng đẩy mạnh, nhân tộc thánh địa bên trong khí vận cùng công đức, lúc này đang không ngừng tăng lên lên. đối với điểm này, cũng là có thiệp cùng cái khác biên giới long tộc cùng thiên đình tới nói, tự nhiên là vô cùng rõ ràng trong đó chi tiết nhỏ, biết nhân tộc khả năng cũng ở làm chuyện như vậy. chỉ có điều. việc này bọn họ cũng không cách nào can thiệp, cũng không dám đối với nhân tộc làm ra cái gì. nhân tộc muốn làm, liền cho bọn họ đi làm tốt, chỉ cần không quá can thiệp chính mình sự tình, tất cả vẫn là không nên treo chọc nhân tộc cho thỏa đáng. thánh địa bên trong, hai vị nhân tổ đối với kết quả như thế vẫn có chút thỏa mãn. bọn họ chính là chờ bọn họ truyền xong hết thể biên giới trở về, tin tưởng đến cái mức kia, nhân tộc khí vận cùng công đức lại sẽ tăng lên không ít. thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua. nhân tộc chúng đội ngũ truyền giáo xong từng người không chế biên giới sau khi, chính là bắt đầu hội tụ đến đồng thời, đi tới cuối cùng một chỗ biên giới, địa cầu. mọi người hoa mấy ngàn năm thời gian, cuối cùng đi tới địa cầu bên trong. Đạo h u y n h nơi đây khá là hoàn chỉnh, truyền thừa hoàn chỉnh, hơn nữa hiện ra đa nguyên hóa, tam giáo, nhân tộc, chúng sinh luân hồi đều bao quát trong đó, khả năng. Huyền Linh tinh tế quan sát một phen thế giới sau khi, ngưng giọng nói, hắn trong lời nói ý tứ, tại chỗ mọi người tộc cao thủ đều là rõ ràng, tình huống như vậy đến xem, khả năng chính là mấy vị kia tự mình ra tay truyền n giáo. Dù sao, ngày xưa cái kia bảy chùm ánh sáng, nhưng là ở h ồ n g hoang bên trong, khiếp sợ vô số sinh linh. lại nhìn lúc này địa cầu bên trong có trung sinh luân hồi, có thể lại mở luân hồi, chỉ có hậu t h ổ vị này luân hồi chi chủ. như vậy kết hợp lên, cái kia chính là mấy vị kia ngày xưa tự mình truyền giáo. đã như vậy, cái kia nơi đây liền không cần lại t h ă m dự, biên giới truyền giáo đã thành, liền như vậy trở về h ồ n g h o a n g đi. huyền minh nghe vậy, thầm nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói rằng, nghe này, nhân tộc mọi người gật gật đầu, nếu nơi đây là tình huống như vậy, cái kia cũng không cần tiếp tục lại lần nữa truyền giáo, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. mọi người thoáng chuẩn bị một phen sau khi, chính là lên đường trở về h ồ n g h o a n g mà đi. thái t h á n h cung, không cực cung bên trong. Tam Thanh Đạo Nhân cùng trên người của Thái Thượng ánh sáng màu xanh lẫn nhau giao hòa vào nhau. Tam Thanh Đạo Nhân khánh vân bên trong đều là hiện lên một cái thông thiên đại đạo đến, đại biểu từng người đại đạo, cũng là Thái Thượng tu đại đạo. Mà ở Thái Thượng đỏ đậm khánh vân bên trong, v ô vi t chi đạo, âm dương đại đạo, đan đạo cùng với linh hồn chi đạo, lúc này lẫn nhau giao hòa hiện lên, diễn hóa dung hợp thành một cái mới lớn nói tới. Lưu Ly Bảo Quang hiện lên, đại đạo khí tức mênh mông, đại đạo diễn hóa từ một tia khởi điểm bắt đầu, dần dần diễn hóa lên. Tam Thanh Đạo Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay không ngừng kết lên thủ ấn, đại đạo chi lực không ngừng dung nhập vào Thái Thượng trong thân thể đi. Đùng! Thái Thượng đột nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy trong con người, diễn biến đại đạo pháp tắc, mi tâm thái thanh ấ n nhớ soi sáng tứ phương. Thái cực thứ nhất, phá. Trên người của Thái Thượng hết thể lượng kiếp pháp lực, hết thể đại đạo chi lực, hết thể đại đạo pháp tắc đ u chúa các loại, lúc này đều là x u n g kích mà lên. Vành. n ư ơ n g theo trong thân thể một đạo rõ ràng, Thái Thượng cảnh giới ràng buộc rốt cục bị hắn đánh vỡ, lên cấp đến càng cao hơn trong thiên địa đi. Hô. Một cỗ chín thiên cương gió bao phủ mà qua, mang đi hết thể đại đạo khí tức cùng đại đạo pháp tắc, dung nhập vào trong hư không đi. Tam thanh đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong miệng một lời, chúc mừng b ả n tôn lên cấp. đ ã như thế, khoảng cách đại đạo lại gần một bước. nghe vậy, thái thượng mỉm cười nói, còn cần cảm ơn ba vị đạo hiu hiệp trợ. nghe này, tam thanh đạo nhân gật gật đầu, sau đó hóa thành ba đạo ánh sáng màu xanh, trốn vào đ ỏ đầm khánh vân bên trong đi. thái thượng hơi gật đầu, tinh tế cảm thụ một phen sau khi, thỏa mãn gật gật đầu, thu lại trên người đại đạo khí tức. thái thượng lúc này trong mắt thế giới lại lần nữa có biến hóa, hết thảy đại đạo pháp tắc cùng với bội chủ, thiên địa quy tắc, hắn đều là phân tích đến một cái cực sâu mức độ, có thể khống chế cường độ, lại tăng lên nữa không t đạo lĩnh nộ cùng khống chế càng tinh t h â m muốn lại t ế bảo, cũng sẽ càng khó khăn. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau thầm hô một tiếng nghĩ thôi trong tay hắn hơi động lấy ra thái cực đồ cùng hỗn độn trung đến bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp chương 451, hạo thiên sắp xếp tam thập tam thiên thiên đình lang tiêu điện bên trong thiên đế nhân tộc truyền giáo người dĩ nhiên trở về h ồ n g hoang bên trong những năm gần đây nhân tộc truyền giáo những giới khác vượt bên trong nhân tộc được truyền t h ừ a một ít tiên thiên sinh linh cùng tán tu cũng là được nhân tộc truyền xuống phương pháp tu hành lần này sau khi sẽ được không ít tăng lên thái bạch kim tinh vẫn quan tâm lần này nhân tộc sự tình lúc này nhân tộc truyền giáo kết thúc hắn chính là lúc này hồi bẩm nói n g a y vậy, Hạo Thiên hơi gật đầu, ánh mắt liên tục nhìn c h ầ m chăm vào Hạo Thiên kính bên trong. Lúc này nhân tộc, khí vận cùng công đức đều là tăng lên không ít. Lần này truyền giáo, lại là cho nhân tộc cung cấp không ít chỗ tốt. Có điều Hạo Thiên cũng là không nghĩ tới, nhân tộc lần này lại sẽ đi nước cờ này. Vốn là cho rằng lần trước mấy vị t i a ở địa cầu chuyển xuống đạo thống sau khi, nghĩ đến hẳn là sẽ không lại có cái gì động tác như thế. Nhưng là không nghĩ tới, nhân tộc lại hạ xuống như vậy một nước cờ. Cứ như vậy, không chỉ là đối với những giới khác vực nhân tộc tới nói có không ít chỗ tốt, đối với những giới khác vực tiên thiên sinh linh cùng tán tu có chỗ tốt. đây đối với nhân tộc tự thân liền có không ít chỗ tốt, bộ tộc nghĩ phải nhanh hơn phát triển khí vận cùng công đức, đó là ác không thể thiếu một điểm. mà những năm gần đây nhân tộc không ngừng tích góp bên dưới, lại thêm vào không ngừng có chuyện như vậy tiến hành, nhân tộc khí vận cùng công đức nhưng là không nhỏ. nhân tộc tình huống dĩ nhiên là không c h ủ n g tộc có thể ra phải. không chỉ là như vậy, hạo thiên còn nhìn thấy càng sâu một tầng, nhân tộc phát triển lại truyền giáo những giới khác vực nhân tộc cùng sinh linh, bọn họ tăng lên lên sau khi có thể phụng dưỡng đến nhân đạo bên trên, tăng lên cùng hoàn thiện nhân đạo diễn hóa, đây đối với vị kia tới nói lại có không nhỏ trợ giúp. có thể nói. nhân tộc thánh địa lần này nước cờ này có thể nói là một lần đạt được nhiều sự tình đúng là một nước cờ hay có điều nếu sự tình đã thành chắc chắn việc này chính mình thiên đình cũng không thể nhún tay cái kia cũng không để ý nữa việc này đã thành chắc chắn liền không cần lại để ý tới cái khác biên giới sự tình n g ư ờ i hơi thêm quan tâm chính là trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau nói với thái bạch kim tinh nghe vậy thái bạch kim tinh gật gật đầu lúc này hắn rõ ràng làm sao làm đúng rồi thiên đình bên trong bồi dưỡng cái kia bộ phận hô mưa gọi gió thiên oan lúc này tình huống làm sao đột nhiên trong lúc đó hạo thiên nhìn thái bạch kim tinh mở miệng hỏi n à y mấy ngày qua, n Hạo Thiên đã sớm ở trong bóng tối bồi dưỡng. này đều ngàn vạn năm thời gian trôi qua. lần trước Thái Bạch Kim Tinh nói, tuy rằng không sánh được Long Tộc, thế nhưng thay thế việc này vẫn là làm được đến. hiện tại từng có thời gian lâu như vậy, tình huống làm sao? Long Tộc việc, xác thực cần phải cố gắng xử lý một phen, bởi vì ở hơn vạn năm trước, Trúc Long lại đem Thiên Đình bên trong Long Tộc, một mình triệu hồi một phần trở về Đông Hải Long Tộc bên trong đi. cách làm như vậy, nhưng là không đem hắn này Thiên Đế để vào trong mắt. tuy nói Song p h ư ơ n g là hợp tác chen c h ố t ú c Long là Long Tộc tộc trưởng, có quyền lực triệu hồi. có thể hiện tại những ngày long tộc dù sao cũng là ở thiên đình bên trong nhận r ư ớ c nắm nhưng là thiên đình chỗ tốt, chính mình này thiên đế, nhưng là bọn họ phía trên lại triệu hồi long tộc mà không theo chính mình chào hỏi. hạo thiên cảm thấy cùng long tộc trong lúc đó hợp tác cũng là gần như đến cùng. ngược lại lấy thiên đình lúc này thực lực mà nói, có hay không long tộc này bộ phận thực lực đều là không đáng kể. vừa bắt đầu thiên đình thực lực không đủ, mới đánh cùng thiên đình hợp tác chủ ý, mượn long tộc tên đến khai hỏa thiên đình tên tăng lên một ít thực lực tổng hợp. thế nhưng hiện tại thiên đình dĩ nhiên không phải ngày xưa thiên đình, hiện tại thiên đ ỉ n h ở nhị lưu thế lực bên trong ai là địch thủ của bọn họ? t h ừ phi là vu tộc như vậy đặc thù vị trí nhưng là h ồ n g hoang bên trong trừ một cái vu tộc liền không có nhị lưu thế lực có thể so với đến lên thiên đỉnh thực lực h ú g hồ vu tộc nhưng không nhị lưu thế lực cái k u t nhưng là đặc thù vị trí không thể lấy nhị lưu thế lực đến đem so sánh cho tới long tộc lúc này thực lực tổng hợp tự nhiên là yếu hơn thiên đỉnh nếu không hiện tại cương ép thu về long tộc đối với thiên đỉnh có không ít tổn thương hạo thiên đều muốn trực tiếp ra tay hiện tại h ồ n g hoang thế cuộc vẫn tương đối khó lường h ạ thiên cũng là tạm thời không đánh long tộc chủ ý chờ đến thế cuộc trong sáng hoặc là mình có thể xung kích cái cảnh giới kia thành công, đem thiên đỉnh mang vào nhất lưu thế lực. đến lúc đó, hạo thiên tự nhiên không không thể bỏ mặc long tộc gây sóng gió. muốn thu, vậy thì toàn bộ long tộc, nhưng là không phải mấy ngàn long tộc, hơn nữa thực lực còn không cao, trừ hô mưa gọi gió ở ngoài, đối với hiện tại thiên đỉnh tôi nói, không có một chút nào tăng lên t á c dụng. chỉ cần mình bồi dưỡng này, bộ phận thiên quan có thể đảm nhiệm được, vậy này long tộc cũng sẽ không tất lại dùng. h ồ i thiên đế, ta thiên đỉnh bên trong bồi dưỡng thiên quan, bây giờ dĩ nhiên toàn diện có thể dùng, liền bọn họ hiện tại năng lực. dĩ nhiên không thua long tộc bao nhiêu, mặc dù có chút phương diện không kịp long tộc thần thông, thế nhưng muốn thay thế long tộc, không có vấn đề chút nào. thái bạch kim tinh n g a y vậy, cười sau, mở miệng nói rằng, nghe này, hạo thiên gật gật đầu, long tộc đến cùng là thần thú, có chút thiên phú thần thông, đây quả thật là làm ộ t ít sinh linh c ù n g tu sĩ khó có thể so với. có điều có thể thay thế cái này nhất trước, cái kia chính là đầy đủ. quân không gặp, yêu tộc tiên đình chỉ là có thể làm việc này, liền không có long tộc chuyện gì. nếu tình huống bây giờ đều có thể an bài hạ xuống, nhân thủ có thể được, thời cơ thành thủ, cái kia cũng là không nên chờ nữa. thái bạch kim tinh. Ngươi tức khắc truyền lệnh xuống, triệu hồi hết t h ả y Long tộc, nhường bọn họ ở Thiên đ ỉ n h bên trong nhận chức những chuyện khác, cho tới may mắn bày mưa việc, toàn bộ đem ta Thiên đ ỉ n h bồi dưỡng Thiên Quan t h a y thế bổ sung đi tới. Long tộc nếu không để ý hợp tác việc, cái kia chấm cũng không cần bận tâm, rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ để đứt đoạn mất Long tộc ở Thiên Đình sự tỉnh, cho tới ngày sau, chấm thì sẽ nhường Long tộc biết. Hạo Thiên hai con mắt h i p lại, nếu Long tộc đều không để ý, hắn càng thêm không cần quan tâm. Ngược lại đến hiện tại tình trạng này, Long tộc cùng Thiên Đình trong lúc đó hợp tác, đã sớm là tên thực t n vong. Từ khi Long tộc tái hiện h ồ n g h o a n g sau khi. Tình huống chính là đi tới phần cuối, trước đây còn có mấy phần k h ắ c chế, thế nhưng Long tộc tái hiện h ồ n g hoang bên trong, tất cả liền không giống nhau, càng có lần trước, c h ú c Long trực tiếp triệu hồi Long tộc việc. Những chuyện này hoàn toàn không có bận tâm hắn Thiên Đế ý tứ, vậy hắn cũng không cần bận tâm Long tộc. Thần biết làm sao làm, Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lúc này chắp tay nói, bước đi này, Thiên đình sớm liền đang chuẩn bị, bọn họ không thể vẫn nhường may mắn bảy mưa công đức cùng một ít khí vận rơi vào Long tộc trong tay. Những chỗ tốt này, tự nhiên là muốn toàn bộ k h ố n g chế ở Thiên đình trong tay, cho nên mới qua nhiều năm như vậy, cũng là bồi dưỡng phương diện này Thiên Quan. Nếu hiện tại thời cơ thành t h Long tộc lại cách làm như vậy, Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Thực thi, lúc này liền thực thi. Thiên đỉnh cùng Long tộc trong lúc đó hợp tác, cũng là thời điểm đứt đoạn mất. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân Tu Tiên. Chương 4 5 2 t r ư h Trúc Long lên Thiên đỉnh. Tam thập tam thiên, Thiên đỉnh bên trong, tự h ạ o Thiên r a lệnh bên trong, ở n g ă n ngắn hơn trăm năm, Thái Bạch Kim Tinh liền đem lưu ở Thiên đỉnh 4 phần m ư i Long tộc lực lượng toàn bộ rút về, sau đó nhường Thiên đỉnh chính mình bồi dưỡng tu sĩ thay thế đi tới. Sau đó. lại ở thiên đình bên trong sắp xếp những chuyện khác vụ cho những long tộc kia, không có nhường bọn họ trở về long tộc. Như vậy, hạo thiên bàn giao sự tình, thái bạch kim tinh chính là toàn bộ hoàn thành. mà thay thế long tộc những tu sĩ kia, tuy rằng tạm thời không có làm được quá tốt, thế nhưng kết quả vẫn tính có thể tiếp thu. hạo thiên ngược lại cũng không thèm để ý, từ từ đi, bọn họ đều sẽ quen thuộc, thời gian dài ngắn thôi. như vậy, việc này liền coi như là yên ổn. đông hải, long tộc hành cung bên trong, tộc trưởng, này chính là hạo thiên sắp xếp, chuyện này quả thật không đem ta long tộc để ở trong mắt. đông hải long vương ngao nghiễm vẻ mặt phẫn nộ. đối với chủ vị bên trên trúc long chắp tay nói hắn dĩ nhiên là đem lần này thiên đình cách làm báo cho trúc long hắn đối với việc này trong lòng đúng là tức giận đây là long tộc ở thiên đình bên trong chỗ tốt duy nhất cũng là qua nhiều năm như vậy long tộc ở thiên đình bên trong nắm chỗ tốt dùng để giảm bớt nhân quả nghiệp lực chỗ tốt mặc dù mình long tộc cùng thiên đình sẽ không lâu dài thế nhưng cũng sẽ không là vào lúc này hiện tại hạo thiên ra tay xem như là sớm đứt đoạn mất con đường này xem ra song p h ư ơ n g trong lúc đó hợp tác phỏng chừng là đến cùng tộc trưởng hạo thiên động tác này đây là rút tuổi dưới đáy nổi a ta long tộc sợ là đứt đoạn mất t i ê n đình tất cả. Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ n h ư mày, mở miệng nói rằng, chính mình Long tộc về điều một phần Long tộc lực lượng trở về Đông Hải, cho tới lưu ở Thiên Đình bên trong sức mạnh, khoảng t r ừ n g không tới 6 phần 10 lực lượng. Trong những năm này, như cũ đang giúp Thiên Đình hành hô mưa gọi gió chi trách, nhưng Thiên Đình ở phương diện này không đến nỗi đứt đoạn mất. Chính mình Long tộc là có chỗ tốt đến, lẽ nào Thiên Đình ở chuyện này lên, bọn họ liền không có lợi sao? Việc này nhưng là song phương đều có chỗ tốt, nhưng là hiện tại, Hạo Thiên nói như thế, là rút tuổi dưới đáy nổi a, đem Long tộc toàn bộ lui lại đến, để cho mình chuyên môn thu nạp, bồi dưỡng phương diện này Thiên Quan thay thế đi tới. chỗ tốt thu sạch quy thiên đình trong tay long tộc cái gì cũng không chiếm được như vậy cũng coi như long tộc còn bị sắp xếp ở thiên đình bên trong làm những chuyện khác không cách nào trở về trong long tộc đến này hoàn toàn không ở hợp tác trong nhiệm vụ cách làm như thế đại trưởng lao sát thực không cam lòng thế nhưng việc này vẫn cần được bản thân tộc trưởng chủ trương mới là hắn tuy rằng tức giận nhưng vẫn là muốn nghe tộc trưởng tuy nói việc này ta long tộc làm được là không tốt lắm nhưng cũng chí ít có lưu lại chỗ trống chí ít còn có tiếp cận 6 phần mới sức mạnh lưu ở thiên đình bên trong tiếp tục hành hô mưa gọi gió chi trách thế nhưng lần này hạ thiên là đem việc này hoàn toàn làm tuyệt. c h ầ m mặc hồi lâu sau, trúc long trầm giọng mở miệng nói trong mắt hàn quang phung trào hắn dừng một chút sau tiếp tục nói nếu hạo thiên đem việc này làm t u y ệ t vậy ta long tộc cũng không cần thiết lại lưu thủ hạo thiên giam giữ ta long tộc xác thực không nên bản tọa lần này tự mình lên thiên đỉnh mang về ta long tộc này tiếp cận 6 phần m ớ i sức mạnh cho tới ta long tộc cùng thiên đình trong lúc đó hợp tác việc liền liền như vậy coi như thôi đại trưởng lão chuyện về sau ngươi cần an bài song ta long tộc vẫn cần gia tăng tăng lên cường độ mới được dù sao liền thực lực mà nói ta long tộc vẫn chưa đủ coi như là thiên đ ỉ n h lúc này đều ở ta long tộc bên trên trúc long nhìn đại trưởng lão trong miệng ngưng âm thanh mở miệng nói nói tới việc này trong lòng trúc long cũng là không cam lòng thiên đình mượn long tộc tư thế nhanh chóng có t h i bây giờ lại ở long tộc bên trên chính mình còn muốn đề phòng thiên đình đối với long tộc ra tay đây quả thật là là vượt qua dự liệu thế nhưng hiện tại việc đã đến nước này hắn cũng không có cách nào chỉ có trước tiên không ngừng tăng lên thực lực của chính mình sau đó các loại tộc trưởng trở về đến lúc đó long tộc mới thật sự là long tộc cũng có thể không sợ thiên đình cho tới hiện tại có thể trước tiên phát triển tự thân cũng tạm thời bất hòa thiên đình khai chiến tộc trưởng yên tâm ta biết làm sao làm đại trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái nói. hắn rõ ràng trúc long chi ý tự nhiên sẽ an bài xong tất cả thế này trúc long khoát tay áo một cái sau đó ngao nghiễm cùng đại trưởng lao chính là lui xuống trúc long nhìn trên tam thập tam thiên k h í p lại trong c h n g mắt xẹt qua một đạo hào quang hạo thiên chúng ta là nên gặp b trúc long lời còn chưa dứt chính là mất đi bóng người của hắn hông hoang trên tam thập tam thiên nơi nào đó trong hư không vụ hư không chấn động chợt từ trong đó đi ra một bóng người đến chính là long tộc tộc trưởng trúc long trên người hắn long uy mênh mông một thân tu vi vượt qua chuẩn thánh viên mãn vô số. Tuy rằng còn chưa chứng đạo huy nguyên, thế nhưng ở đây cảnh bên trong, thực lực ở trên hắn, đúng là ít ỏi. Hạo Thiên, còn không ra thấy bản tòa sao? Trúc Long nhìn lên trời đỉnh, trong miệng từ từ nói. Cùng lúc đó, thiên đỉnh lăng tiêu điện bên trong, Hạo Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi, một đạo dị sắc chợt lóe lên. Trúc Long, t h ầ n xác hắn hơi lạnh lẽo, bình tĩnh khuôn mặt bên trên tựa hồ hiện ra hà mang, trong miệng trầm giọng phun ra hai chữ. Lời còn chưa dứt, liền đã mất đi tiếng nói của hắn. Tam thập tam thiên, nơi nào đó trong hư không. Trúc Long tộc trưởng hôm nay thấy c h ấ m cái gọi là chuyện gì? Hạo Thiên nhìn, nhàn nhạt mở miệng nói, tuy rằng xem như là biết rõ còn hỏi, thế nhưng Hạo Thiên cũng sẽ không mở cái này đâu. Hạo Thiên, ngươi đây là biết rõ còn hỏi, ngươi đem ta Long tộc toàn bộ rút về, nhường Thiên đỉnh Thiên quan thay thế đi tới, ngươi cách làm như vậy, có thể có đem ta Long tộc để vào trong mắt, ngươi tự ý xử lý việc này, là đem chúng ta hợp tác, đẩy lên Thâm Viên biên giới. Trúc Long nhìn trước người Hạo Thiên, lạnh giọng mở miệng nói, một cố vô biên đại thế lúc này xúc động thiên địa chi lực, phong vân biến sắc. Hạo Thiên thấy này, trên người Kim quang lóe lên, lắng lại tất cả dị tượng, nhàn nhạt mở miệng nói, Trúc Long tộc trưởng, việc này. Ngươi Long Tộc cũng chưa chắc làm được thật tốt, tự ý về điều tiếp cận n ă m Thành lực lượng, cũng có đem Ta Thiên Đình để vào trong mắt. Ngươi làm như thế, liền có đem hợp tác coi là chuyện to tát. Hạo Thiên, lần này ta không cùng ngươi phí lời, nếu ngươi đem việc này làm chuyện, không nhường ta Long Tộc lại nhúng tay việc này, cái kia ngươi ta trong lúc đó hợp tác, chính là liền như vậy coi như thôi. Ngươi đem Ta Long Tộc gần 6 phần 10 lực lượng lưu ở Thiên Đình bên trong làm những chuyện khác, việc này ta tuyệt không đáp ứng. Ngươi đem Ta Long Tộc thả ra, ta đem bọn họ mang về Long Tộc. Từ đây, ngươi ta nhân quả t h à n h còn xong. Trúc Long tuy rằng tức giận Hạo Thiên lời nói, nhưng cũng biết chính mình lần này đến mục đích, lúc này mở miệng nói. n g a y vậy, Hạo Thiên trầm mặc mấy hơi thở sau khi nhìn c h ú t Long nói, tốt, đã như vậy, cái kia chấm hôm nay liền nhường Long tộc trở về Đông Hải. Đến đây, Ta Thiên đỉnh cùng ngươi Long tộc trong lúc đó chính là nhân quả thành toàn song. Hạo Thiên cũng không để ý này một phần Long tộc lực lượng, ngày sau nếu có thể mưu tính toàn bộ Long tộc mới là t h i n chốt. Hiện tại này tiếp cận 6 phần 10 lực lượng, thực lực cũng không tính là cao bao nhiêu, coi như là lưu ở Thiên đỉnh bên trong, tác dụng cũng không lớn, lưu cũng không lưu, đều là không đáng kể. Chuyện n à o to, khá hay lo d i đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân Tu Tiên. Chương 453 Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chi nghị Tam thập Tam Thiên. Thiên Đình ở ngoài, tốt, đã như vậy, cái kia chấm hôm nay liền nhường Long tộc trở về Đông Hải, đến đây, ta Thiên Đình cùng ngươi Long tộc trong lúc đó, chính là nhân quả thành toàn xong. Hạo Thiên dứt lời, trong tay vung lên, tiếp cận 3.000 số lượng Long tộc tộc nhân xuất hiện ở nơi đây. Bái k i ê n tộc trưởng gặp Đại Thiên tôn, hết thảy Long tộc nhìn thấy Hạo Thiên cùng Trúc Long, lúc này hành lên ó i Trúc Long nghe vậy, gật gật đầu, vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy, mà hậu chiêu bên trong lại lần nữa cuốn một cái, cuốn lên bọn họ sau, lạnh lùng liếc Hạo Thiên một chút, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Hạo Thiên nhìn Trúc Long rời đi. Thâm thúy dường như Chu Thiên tinh thần đại hải giống như thâm trầm con người bên trong, một đạo hàn quang chợt lóe lên, trên mặt hiện lên một v ệ ý cười. c h ậ t thân hình hơi động, rời đi nơi đây, trở về l ă n g Tiêu Điện bên trong. Thiên đỉnh, l ă n g Tiêu Điện bên trong. Trúc Long động tác này, xem như là cùng ta Thiên đỉnh triệt để đứt đoạn mất hợp tác rồi. Thiên đỉnh cùng Long tộc trong lúc đó, cũng lại không nhân quả. Giao chỉ đôi mi thanh tú hơi n h u nhìn từ hư không trở về Hạo t i ê n mở miệng nói rằng. Trúc Long lần này mở miệng việc, lấy giao chỉ khả năng, dĩ nhiên nghe được, coi như là không nghe thấy, nàng cũng là đoán được, trừ kết quả như thế ở ngoài. nàng không nghĩ ra còn có kết quả khác là trúc long sẽ tiếp thu. h n g hồ thiên đình bên trong tiếp cận 6 phần 10 long tộc lực lượng dĩ nhiên bị trúc long mang theo đi. cứ như vậy thiên đình bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục long tộc tồn tại. hô mưa gọi gió chi trách ngày sau cũng toàn bộ do thiên đình bồi dưỡng những tia thiên quan đến phụ trách. việc này hết thể chỗ tốt cũng đem toàn bộ quy về thiên đình bên trong. đây đối với thiên đình tới nói ngược lại cũng không tính là một việc xấu. mà long tộc rời đi thiên đình không lại hô mưa gọi gió sau khi long tộc cùng thiên đ ỉ n h trong lúc đó quan hệ nhân quả cũng chính là liền như vậy đ o ạ tuyệt. trong đó mỗi cái có lợi và hại. Tệ nơi chính là không cách nào lại mượn Long tộc tư thế, Long tộc lực lượng cũng phải tốn nhiều những người này tay. Chỗ tốt chính là những chỗ tốt này bên trong khí vận cùng công đức, toàn bộ đưa về Thiên đình trong tay, Thiên đình cũng không cần lo lắng Long tộc cái khác dự định. Ngoài ra cũng coi như là đánh trả Long tộc lần trước về điều tiếp cận năm thành lực lượng cách làm. Liên như vậy đến xem, chỗ tốt vẫn là lớn hơn tệ nơi. Trúc Long sẽ tính toán như vậy, cũng là ở dữ liệu của ta bên trong. Long tộc hiện tại ở vào nhanh chóng phát triển bên trong, nhân thủ vốn là cực kỳ thiếu hụt, này tiếp cận 6 phần lực lượng, coi như ta không làm như vậy, ở Thiên đình bên trong cũng lưu không lâu. Như vậy cũng tốt. Tuy nói có chút tệ nơi, thế nhưng nói tóm lại, đối với ta Thiên Đình tới nói, cũng là không có quá lớn chỗ hỏng, chỗ tốt cũng là không ít. Chỉ ít đem những chỗ tốt này, toàn bộ đưa về Thiên Đình bên trong. Cứ như vậy, đối với tăng lên Thiên Đình khí vận, công đức tăng lên buổi dưỡng việc, đều là có không nhỏ trợ giúp. Đối với người ta tăng cao tu vi, cũng là có mấy phần trợ giúp, cũng là chỗ tốt không ít. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói rằng, hắn làm ra quyết định này thời gian, cũng là căn cứ vào những chỗ tốt này bên trên. Ngoài ra, ú c Long cách làm, cũng là nhường trong lòng Hạo Thiên không thoải mái, cũng là thời điểm g õ một cái Long tộc. hiện tại thiên đỉnh không phải là ngày xưa thiên đỉnh liền thực lực mà nói hiện tại thiên đỉnh thực lực có thể ở lòng tộc bên trên nếu là ngày xưa thiên đỉnh coi như là lòng tộc điều đi tám thành lực lượng hạo thiên cũng sẽ không làm như vậy rút tuổi dưới đáy nổi việc thế nhưng hiện tại không giống hạo thiên tự nhiên là không sợ những này l à lấy hiện tại sự tình chính là thành như bây giờ gần nhất trong mấy trăm ngàn năm nay thiên đỉnh khí v ẫ n s á t thực tăng lên h ô n g ít đây đối với ta tu hành tới nói quả thật có không nhỏ trợ giúp lần này ta chính là dự định bế quan một phen đem tự thân đạo hạnh lại tăng lên nữa mấy phần giao chỉ nhìn hạo thiên mặt đẹp bên trên hiện lên nụ cười nhạt. mở miệng nói rằng, tuy nói tự thân tu vi cảnh giới chỉ là chuẩn thánh viên mãn mức độ, thế nhưng đạo hạnh tăng lên cũng không ảnh hưởng như này. Cảnh giới mặc dù là tình trạng này, thế nhưng đạo hạnh cao thấp chính là quyết định ở cùng đẳng cấp bên trong, ai thực lực cường hãn hơn. Hơn nữa, đối với đại đạo pháp tắc không chế cũng là phải không ngừng tích lũy cùng tăng lên, chỉ có như vậy mới có thể ở đối địch quá trình bên trong tăng lên rất lớn sức chiến đấu, thu được trọng đại ưu thế. Những này đều là giao chỉ ở không ngừng tăng lên phương diện, hơn nữa không ngừng tích lũy bên dưới, tìm hiểu đại đạo pháp tắc bên dưới, đối với xung kích cái cảnh giới kia tới nói, có không nhỏ trợ giúp. Dù sao cái cảnh giới kia cực kỳ khó khăn, dường như lạch trời như thế, mà bọn họ này mấy ngàn vạn năm qua không ngừng tu hành tìm hiểu, như cũng không được cửa mà vào, muốn chứng đạo căn bản là xa xa khó vời. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào không ngừng tích lũy, cho tới cái khác, liền muốn xem thiên ý, hoặc là thời cơ cơ duyên đến. Hạo Thiên nghe vậy, gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, người ta tu vi tăng lên, cũng là quyết định thiên đỉnh thực lực, chỉ có không ngừng tăng lên, mới mới có thể làm cho thiên đỉnh lực trưởng khống độ cùng uy tín không ngừng tăng lên. Đợi ta giải quyết sự tình sau khi, cũng sẽ bế quan một quãng thời gian, cảnh giới tuy rằng khó có thể vượt qua. thế nhưng đạo hạnh tăng lên cũng là cực kỳ trọng yếu ngày sau lấy này ở h ồ n g hoang bên trong cũng có thể nói thêm thăng mấy phần nghe này giao chỉ gật gật đầu sau đó đứng lên rời đi lăng tiêu địa hạo thiên nhìn giao chỉ sau khi rời đi ngồi trên đế vị bên trên trong tay vung lên hạo thiên kính xuất hiện ở trước người hắn hiện ra h ồ n g hoang bên trong tình hình đến h ồ n g hoang thế cuộc như cũng là không sáng láng trừ long tộc ở ngoài vu tộc thực lực cũng đang tăng lên bên trong này một loại tộc có thể liền càng thêm đặc t h ủ coi như là không có hậu thổ tồn tại vu tộc thực lực cũng không thể khinh thường hạo thiên ánh mắt tham tham không t ê n có dò trong miệng trầm giọng nói. Vu tộc tăng lên việc, Hạo Thiên tự nhiên là không có bất kỳ bất ngờ, hắn hơi có chút bất ngờ sự tình. Những năm gần đây, Vu tộc vẫn không có k i ê u c ă n g mở rộng, mà là biết điều nghỉ ngơi lấy s ứ c Những này đúng là nhường hắn có chút bất ngờ, dù sao hắn nhận thức Vu tộc không phải là như vậy, chúng chi vẫn là ở diệt yêu tộc sau khi, càng không nên như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, Vu tộc thiếu mở rộng mấy phần khu vực, chính mình Thiên Đình liền có thể nhiều khống chế một ít khu vực. Cứ như vậy, Thiên Đình khí vận cũng sẽ được tăng lên, chính là Thiên Đình nhân thủ sẽ có chút không đủ. Cho tới cái khác thế lực cùng chủ n g tộc, đúng là tình huống không kém nhiều, đều là ở từng người tăng lên bên trong. đều là không đơn giản a, thiên đỉnh nghĩ muốn lại tăng lên nữa, sợ là không, có như vậy dễ dàng. hạo thiên trong tay vung lên, thu hồi hạo thiên kính sau, trong miệng nói nhỏ một tiếng. thiên đỉnh thực lực bây giờ tăng lên, cũng không có gì v ã n g như vậy nhanh, có điều thiên đỉnh uy danh, ở h ồ n g hoang bên trong nhưng là ngày càng tăng gục lại, đây đối với thiên đỉnh tới nói cũng là một chuyện tốt. chỉ có thể ở thiên đỉnh không chế h ồ n g hoang khu vực thời điểm, có không nhỏ trợ r ú t điểm này là thiên đỉnh nhiều năm qua chứng minh. chương 454 t r t h o á n g qua ba nguyên hội. thiên đỉnh, l n g tiêu điện bên trong, hạo thiên ánh mắt nhìn hạo thiên kính, trong lòng t i n h tế suy nghĩ. liên hiện tại h ồ n g hoang thế cuộc mà nói chính mình thiên đỉnh thực lực vẫn là phải tiếp tục tăng lên không chế cường độ cũng không nên b ù n g ra nên tiếp tục thêm lớn lên coi như là cuối cùng không đủ nhân lực lúc này cũng là muốn giải quyết không thể trở thành trở ngại thiên đỉnh đi tới c h ư ớ n g ngại thầm nghĩ nghĩ sau hạo thiên hơi gật đầu như vậy đến xem tạm thời liền như vậy sắp xếp sau khi quyết định trong lòng hạo thiên trong miệng lạnh nhạt nói thái bạch kim tinh không cần thiết chốc lát liền có một bóng người từ đại điện ở ngoài đi tới chính là thiên đỉnh đại tổng q u ả n thái bạch kim tinh thần thái bạch kim tinh bái kiến thiên đế thiên đế t i ê n phúc v ĩ h ư ở n g thọ cùng trời đất thái bạch kim tinh hành lễ nói. Hạo Thiên nhìn hắn, mở miệng nói: Thái Bạch Kim Tinh, Ta Thiên Đình hiện tại mất đi Long Tộc, ở h ô Mưa gọi gió phương diện này lên, ngươi muốn bao lâu sắp xếp một ít, tranh thủ đem việc này triệt để vững chắc xuống, không cần có bất kỳ chỗ sơ suất. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy chắp tay nói: Thiên Đế yên tâm, thần biết làm thế nào, đều ở sắp xếp bên trong. Hạo Thiên gật gật đầu, hết sức hài lòng. Thái Bạch Kim Tinh làm việc hắn vẫn là yên tâm. Dừng một chút sau, Hạo Thiên tiếp tục nói: Ngoài ra, Long Tộc tiếp lấy bên trong sự tình ngươi cũng muốn lưu ý nhiều, Long Tộc bây giờ cùng Ta Thiên Đình trong lúc đó, không phải là hữu hảo như vậy. Ta Thiên Đình cũng có phản kháng Long tộc dự định, vì lẽ đó điều này, ngươi cũng muốn lưu ý. Thần rõ ràng, cho tới Thiên Đình không đủ nhân lực vấn đề. Hạo Thiên hai con mắt dùng mình, mở miệng nói. Nghe này, Thái Bạch Kim Tinh nhìn hắn, hiện tại vấn đề này ở Thiên đ ỉ n h bên trong đúng là lộ ra không ít. Trước đây tuy rằng cũng có vấn đề này, thế nhưng d ĩ vãng dù sao vấn đề không lộ ra, coi như là có vấn đề này cũng không vội giải quyết. Thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại vấn đề này vẫn như cũ lộ ra đi ra, đặc biệt hiện tại Thiên Đình lực trưởng khống độ đang tăng lên, Thiên Đình không đủ nhân lực vấn đề chính là càng thêm rõ ràng. nếu là muốn rất tốt quản lý tốt chính mình k h ô n g chế khu vực, liền muốn có đầy đủ nhân thủ mới được. nếu không, cũng không cách nào làm được đến. ngươi tạm thời trước tiên từ hồng hoang bên trong mời chào hồng hoang tán tu vào thiên đỉnh, tận lực tìm chút thực lực hơi cao người, lấy ta thiên đỉnh thực lực bây giờ và thanh danh, nghĩ đến sẽ có một ít tu sĩ tức vào thiên đỉnh bên trong đến. nếu là có thực lực thấp hơn tu sĩ gia nhập trong đó, cũng có thể tiếp thu. có điều cái này bồi dưỡng vấn đề, ngươi liền phải cố gắng nắm chặt. trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau, nhìn thái bạch kim tinh nói, tạm thời chính là an bài như vậy hạ xuống. thần biết làm sao làm. thái bạch kim tinh nghe này. trong lòng thoáng tính toán một phen sau mở miệng nói hạo thiên gật gật đầu việc này liền an bài như vậy hạ xuống đúng rồi câu trần nhất mạch sự tình cũng là muốn nhiều nhắc nhở mấy phần cái khác ba mạch sức mạnh không ngừng tăng lên câu trần nhất mạch có thể đừng giảm bớt trong lòng hạo thiên nhớ tới câu trần lúc này mở miệng d ạ à n dò. câu trần nhất mạch thực lực tăng lên lên đối với hắn trung ương nhất mạch tới nói vẫn là có trợ giúp rất lớn hắn tự nhiên là muốn thường xuyên quan tâm có thể trợ giúp liền trợ giúp câu trần tăng lên nhưng mấu chốt nhất vẫn là muốn câu trần nhất mạch chính mình đến lên phong thần bảng sâu sắc thêm đạo hạnh tinh tiến không lên phong thần bảng phải nỗ lực tu hành, tăng cao tu vi. Ngược lại, chỉ nếu có thể tăng cao thực lực, mặc kệ biện pháp gì cũng có thể. Thiên đế yên tâm, thần sẽ an bài tốt tất cả. Thái bạch kim tinh nghe này, gật đầu một cái nói, hắn rõ ràng Hạo Thiên chi ý, cũng biết nên làm như thế nào. Thế này, Hạo Thiên thỏa mãn gật gật đầu, mà lần sau tay ra hiệu Thái bạch kim tinh xuống sắp xếp. Thái bạch kim tinh vừa c h ắ p tay sau, chính là chậm rãi lui xuống. Hạo Thiên liếc mắt nhìn thiên đ ì n h cùng hồng hoang tình huống sau khi, thân hình hơi động, rời đi lăng tiêu điện bên trong. Sau đó một quãng thời gian, hắn cần phải cố gắng củng cố một phen tu vi của chính mình. sau đó nhìn đến tiếp sau tình huống lại nói thời gian vội vã thoáng qua liền qua lặng yên thời khắc liền lại là hơn 3 nguyên hội trôi qua h ồ n g h o a n g bên trong vu tộc cùng long tộc những năm gần đây kéo dài phát triển bên trong vu tộc vắng lặng sau một khoảng thời gian gần nhất hơn một nguyên hội đến bắt đầu từ từ mở rộng lên không muốn quá mức tiêu căng từng bước một vững vàng tăng cao thực lực là vu tộc hiện tại dự định hiện tại h ồ n g h o a n g thế cục dĩ nhiên không phải ngày xưa h ồ n g h o a n g vu tộc thực lực tuy rằng tương hãn còn có trận pháp ở nhưng vậy cũng là vượt lên ở long tộc cùng với cái khác tiên thiên c h ủ n g tộc bên trên ở bọn họ vu tộc bên trên còn có người tộc như vậy loại thứ nhất tộc vì lẽ đó vu tộc những năm gần đây vẫn là khá là biết điều mở rộng trình độ cũng là không kịp ngày xưa một phần vạn bất quá đối với hiện tại h ồ n g hoang thế cuộc mà nói vu tộc mở rộng vẫn là không nhỏ cũng là gây nên không ít tiên t i ê n c h ủ n g tộc quan tâm bất quá bọn hắn cũng là không ý nghĩ gì vu tộc thực lực đặt tại cái kia trước đây còn xóa đi yêu tộc không đem toàn bộ khu vực nắm giữ trong tay đó là không thể lúc này cũng chỉ là nhìn vu tộc mở rộng mà ở một bên khác long tộc phát triển tự nhiên là không chậm lần này còn triệu hồi t i ê n đỉnh long tộc bổ sung lúc này sức mạnh càng mạnh mẽ hơn lên đối ngoại mở rộng trình độ cũng là có tăng lên, có điều Long tộc ngược lại cũng đúng là biết tình huống lúc này, mở rộng ra thời gian, đều là tránh nhân tộc nơi tụ tập, mặc dù sẽ giảm thiểu không ít khu vực, thế nhưng cái này cũng là không có cách nào, nhân tộc thực lực quá cường hãn, Long tộc hiện tại còn không muốn cùng nhân tộc có mâu thuẫn gì cùng giao chiến, nếu là ở cái này thời khắc then chốt, cùng nhân tộc lên ngọn lửa chiến tranh, bị vị kia xóa đi, cái kia Long tộc này ngàn tỷ năm đến kế hoạch, nhưng là thật sự h ổ n g phí, vì lẽ đó, coi như là khu vực có giảm thiểu, nhưng cũng chỉ có thể là trước tiên như vậy, mà trái lại cái khác mấy phe thế lực, trừ ra nhân giáo ở ngoài, x n t i ệ n ị giáo. Tây phương, giáo, khí vận đều có tăng lên, địa phủ có dưới sau khi, khí vận càng là tăng trưởng không ít. Cho tới cái khác, nhị lưu thế lực bên trong, địa thiên phủ cũng vẫn như vậy, v ư ơ n g bước tăng lên. Mà nhị lưu thế lực đỉnh điểm, thiên đình, trong mấy năm nay, tăng trưởng có thể nói là không nhỏ. Hiện tại thiên đình bên trong nhưng là không có long tộc tồn tại, những năm gần đây hô mưa gọi gió khí vận cùng công đức, có thể đều là ở thiên đình trong tay, những này phụng dưỡng bên dưới, lại có không ít tồn tại được lợi. Lại thêm vào lần này còn có những giới khác v ự c khí vận p h ụ dưỡng, thiên đình trong những năm này, có thể nói là tăng lên không ít thực lực. Liên thiên đình tình huống bây giờ. cũng chỉ kém một vị h ô n nguyên đại la kim tiền, liền có thể bước lên tiến vào nhất lưu thế lực, trở thành h ồ n g hoang bên trong, ít có nhất lưu thế lực, thiên đình danh vọng cũng sẽ tăng lên vô số, thu nạp càng nhiều tu sĩ. mà điều này, những năm gần đây, hạo thiên vẫn luôn không có buông tha, vẫn đang cố gắng chuyện này, tuy rằng còn chưa lên cấp, thế nhưng đạo hạnh, nhưng là có tình tiến, đối với này, hắn cũng là khá là thỏa mãn. chuyện n à o to, khá hay lo d ị p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. chương 455 t r ư hỗn độn linh bảo thái c ự c đồ, h ồ n g hoang bên trong cũng không cần thế nào phát triển, khí vận liền có thể vẫn tăng lên, p h ò n g chừng cũng là nhân giáo. cũng chỉ có nhân giáo. thái thượng người chấp trưởng t ộ c 4 phần 10 khí vận, nhân tộc phát triển, nhân tộc tăng lên, nhân giáo khí vận liền sẽ tăng lên, chỉ cần nhân tộc bất diệt, liền không ảnh hưởng tới nhân giáo, coi như là nhân tộc diệt, nhân giáo cũng có thể tồn tại. dù sao hiện tại nhân giáo, đã không phải chỉ là nhân tộc chi dạy, tự nhân đạo hoàn thành bắt đầu từ thời khắc đó, nhân giáo, liền có thể lý giải vì là chúng sinh chi dạy, nhân đạo bên dưới, chúng sinh bao quát trong đó, chỉ cần chúng sinh tăng lên, chúng sinh phát triển, nhân đạo liền sẽ tăng lên, nhân giáo liền sẽ tăng lên. chỉ có điều, nhân tộc là đến thuận tam t ạ i vị trí nhân vị trí. cho nên mới ban tặng nhân tộc tên, vì lẽ đó, cái này cũng là nhân đạo bên trong mấu chốt nhất một hoàn, vì lẽ đó, nhân tộc khí vận tăng lên, là nhân giáo khí vận tăng lên vô cùng trọng yếu một điểm. Nhưng bất kể như thế nào, nhân giáo lúc này đều là không cần làm những gì, khí vận thì sẽ q u ẩ n q u ẩ n không ngừng hội tụ, tăng lên lên. Chỉ cần chúng sinh tăng lên phát triển, nhân tộc tăng lên phát triển, cái k i a đối với nhân giáo tới nói, chính là đầy đủ. đương nhiên, thái thượng nhiều lần tăng lên hoàn thiện nhân đạo, p h ụ dưỡng cho vô số sinh linh, cái này cũng là bọn họ có thể rất nhanh tăng lên cơ hội, nhân đạo có thể khá tăng lên hoàn thiện vị trí, nếu không, còn không như vậy nhanh. Cho tới đến hiện tại, Thái Thượng dĩ nhiên không cần nhiều làm cái gì, tình cờ nhiều tìm hiểu nhân đạo, nhiều hoàn thiện nhân đạo liền có thể. Cái khác, hắn vẫn đang làm chính mình sự t ỉ n h liền như thế phiên như vậy, chính là như thế. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, kim quang tràn ngập nơi đây, dường như đưa thân vào đại dương màu vàng nóng như thế, cái kia cố nồng nặc đến mức tận cùng âm dương đại đạo khí tức, cùng nồng nặc âm chi đại đạo cùng thời không chi đạo đại đạo khí tức lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Thái cực đồ bản nguyên hỗn độn trung bản nguyên, ở này hơn 3 nguyên hội thời gian bên trong, dĩ nhiên hoàn thành 9 phần t hữu. Hai cái c h í bảo vốn là đồng tông đồng nguyên. Dung hợp được không hề tính quá khó, lại thêm vào còn có Thái Thượng Vị này, hốn nguyên Thái Cực Kim Tiên nhiệt trợ, tốc độ tự nhiên là chậm không được. Hơn 3 Nguyên Hội hoàn thành đến 9 phần m ư i tà hưu, ngược lại cũng đúng là bình thường. Thái Thượng trong tay hơi động, t h í Thần Thương nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn, thương vang lên động, sắt cơ tung h à n h sẽ rách Đại Dương màu và nóng, vì thế bị kín màu huyết hồng, có vẻ cực kỳ yêu diễm. Vụ. Thái Thượng trong tay một chiêu, có không ít hốn đ ộ n trung bên trong cấm chế cùng âm chi đại đạo cùng thời không đại đạo pháp tác đ u a c h ú dấu ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Những này đều là Thái Thượng từ hốn đ ộ n trung bên trong lột rời đi. đúng là có thể dùng đến thí thần thương bên trên. Tuy rằng cấp bậc bên trên, không cách nào như thái cực độ như vậy đạt đến càng cao hơn mức độ, thế nhưng ở uy lực công kích bên trên, đúng là có thể tăng lên mấy phần. Dù sao mang vào một ít tâm ba công kích, một ít thời không công kích, vẫn có thể hữu hiệu tăng lên mấy phần. Vì lẽ đó, thái thượng liền đem c h ó c ra hạ xuống, dấu ấn, khắc dấu đến thí thần thương bên trong đi. Cái này cũng là cái tốn thời gian sự tỉnh. Có điều hiện tại tới nói, thái thượng ngược lại cũng đúng là không đ ộ i Một bên dấu ấn, khắc dấu những c m chế này cùng đại đạo pháp t ắ p đ u chú các loại. Một bên khác, nhưng là đang không ngừng khởi động thái cực độ nhanh chóng dung hợp bản nguyên. Hiện tại Thái cực đ ồ bên trong, ẩn chứa một ít phá diệt chi ý, cái này cũng là dung hợp hai cái khai thiên chí bảo kết quả. Đối với kết quả như thế, Thái thượng ngược lại cũng không ngoài ý muốn, như vậy cũng tốt, ít nhiều có thể nhường công kích nói thêm thăng mấy phần. Hắn ý niệm trong lòng lóe lên sau đó, sau đó chính là chuyên tâm làm hai chuyện này. Thời gian l o á n một cái, liền lại là hơn một nguyên sẽ tới. Soạn. Trong tay Thái thượng thí thần thương bắn ra một cỗ cực hạn lạnh l e o sắt ý, huyết quang che lấp thiên địa, mai táng quá khứ cùng tương lai. Cái i c ổ thương tiêu bên trong, không còn là ngày xưa như vậy, Thái thượng cảm giác được hỗn độn trùng tiếng trùng mùi vị, đó là mang theo ầm b à công kích. mang theo thời không công kích tầm thanh, lúc này đều đã ở thí thần thương thương, đều bên trong thể hiện ra. Thái thượng tùy ý đâm ra một thương, trước người hư không không ngừng đổ nát lên, đoạn tuyệt quá khứ tương lai, tất cả tận về trốn hỗn độn, hỗn độn khí, địa thủy phong hỏa tập kích mà xuống, nhưng lại ở sát cơ bên dưới t r ô n bụi, mai táng ở trong hư vô. Thái thượng hơi gật đầu, khá là thỏa mãn, tuy rằng chỉ là khá là tùy ý một đòn, thế nhưng hắn chính là nhìn thấy ẩn chứa trong đó một ít thời không chi đạo ý tứ, có thể để cho đối thủ nhiều một chút phiền o á i Nay đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thái thượng cười sau, cầm trong tay thí thần thương cất đi, lần này kết quả. Hắn vẫn có chút thỏa mãn. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng ánh mắt chuyển tới Thái cực đồ bên trên. Lúc này bản nguyên dung hợp, dĩ nhiên là hoàn thành. Khoảng cách lên g ấ p cũng là chỉ kém bước cuối cùng. Mà bước đi này, liền vào lúc này. ầm ầm ầm. Toàn bộ Thái cực đồ vận chuyển trong lúc đó, chạm phát sinh từng trận nổ vang âm thanh, nồng nặc đến mức tận cùng âm dương nhị khí ngưng tụ đến. Thái cực đồ án bên trong âm dương song ngư lúc này không ngừng lưu chuyển, những kia minh mông đại đạo khí tức tràn ngập ra. Theo song ngư vận chuyển, âm dương lực lượng lúc này t ắ n giết tất cả. Cái kia cổ âm dương lực lượng bên trong, mang theo phá diệt chi ý, phá diệt tất cả, c h ô n vùi tất cả. Thái Thượng nhìn Thái Cực Đồ tình huống lúc này, tâm trạng vô cùng p h ỏ a mãn. Thái Cực Đồ bên trong cấm chế lúc này diễn sinh đến h u n độ linh bảo trình độ, đây đối với Thái Cực Đồ tới nói là một cái tăng lên cực lớn, một cái thật là tốt huấn độ linh bảo. Thái Thượng trong miệng tán thưởng nói, Thái Cực Đồ làm h ỗ n độ linh bảo, ẩn chứa trong đó âm dương pháp tắc, dĩ nhiên đạt đến cực hạn, triển khai lên, uy lực tự nhiên là không cần phải nói. Ngoài ra, lần này lên cấp sau khi, Thái Cực Đồ bên trong ẩn chứa khai thiên thần phụ ẩn chứa phá diệt chi ý, này cố phá diệt chi ý mới là nhường Thái Thượng kinh ngạc vị trí, chỉ đến như thế cũng tốt, cái này cũng là tăng lên cực lớn Thái Cực đ ộ uy lực. lần này thí thần thương cùng thái cực đồ đều là được tăng lên, đây đối với thái thượng thực lực tổng hợp mà nói đều là tăng lên không ít. tuy rằng thí thần thương đẳng cấp không sánh được thái cực đồ, thế nhưng thí thần thương dù sao cũng là sát phạt chi dụng cụ, trong đó công kích cũng là thái cực đồ không có. như vậy lẫn nhau bên dưới liền có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. hô, trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, trong tay vung lên một cỗ chín thiên cương gió bao phủ mà qua, đem lúc này âm dương nhị khí cùng với đại đạo khí tức các loại xua tăng ra. v ụ thái cực đồ án xoay chậm chậm, âm dương song ngư lưu chuyển trong lúc đó, c h ắ m đen ánh sáng lấp l ó chiếu r i Hỗn độn có loạn, âm dương quý nhất. Thái thượng trong tay kết lên huyền ảo tối nghĩa thủ ấn, đánh vào Thái cực âm dương đồ án bên trong đi. Vành. Thái cực đồ án đột nhiên hạ xuống, Thái cực đồ hai bộ phận lại lần nữa chồng lên nhau. Lúc này bao phủ ra một c ố khí tức kinh khủng đến, lan đến vô số thời không xung dài, s ô n g dài vận mệnh khu vực, dẫn được vô số tồn đang k i ế p sợ. Đây mới là hỗn độn linh bảo khí tức. Thái thượng cảm thụ một phen, hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. Chuyện nào to, khá hay lo d i đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân Tu Tiên. Chương 456 t r ư ờ n g Mi phi thăng hùng hoàng. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong. s ẹ o Thái thượng trong tay một chiêu, chợt liền thấy Thái cực đồ hóa thành một vệt kim quang, sau đó từ từ thu nhỏ lại, chỉ to khoảng một thước, rơi vào trong tay hắn. Thái thượng hai con mắt trong suốt thấy đấy, ánh mắt ở trên Thái cực đồ cẩn thận quan sát đến, trong đó ẩn chứa âm dương pháp t ắ c c ù n g cấm chế. Lúc này tận ở trong mắt hắn hiện lên diễn hóa lên, đem bên trong huyền diệu bày ra ở trong mắt Thái thượng. Hồi lâu sau, Thái thượng hơi gật đầu, trong tay hơi động, đem Thái cực đồ cất đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, ánh mắt của hắn chuyển tới h ồ n g hoang bên trong đến. Long tộc, thiên đình, kết quả như thế, ngược lại cũng đúng là sớm có thể dự kiến. Long tộc cùng Thiên đình trong lúc đó tình huống lúc trước cũng chính là theo như nhu cầu mũi bên thôi, đến hiện tại tình trạng này Thiên đình phát triển lên, tự nhiên là muốn đem chỗ tốt thu hồi lại. Long tộc tái hiện hùng hoàng, tự nhiên là cần này bộ phận sức mạnh đến phát triển. Cho nên nói tình huống lúc này, kỳ thực Thái thượng sớm là có thể dự kiến. Ý niệm trong lòng chớp qua, ánh mắt của Thái thượng chuyển tới trong Long tộc đến, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, hai con mắt hơi n h o lại, xem ra viên cổ tam tộc tộc trưởng cũng không chân chính ngã xuống, mà trở về thời gian cũng sẽ không quá xa. t ổ Long khí tức Thái thượng vẫn là nhớ tới. tuy rằng rất là yếu ớt, nhưng lấy Thái thượng lúc này tu vi, tự nhiên là có thể phát rất được. tuy rằng còn chưa trở về, nhưng đã là đang dần dần thức tỉnh bên trong, trở về ngày dĩ nhiên không xa. mà tổ long như vậy, mặt khác hai vị sa cổ tộc trưởng, tự nhiên cũng là như thế tình huống, trở về thời gian phòng trường không xa. viễn cổ tam tộc, nếu không trở lại tam tộc tộc trưởng trong tay, cái kia phượng tộc, kỳ lân bộ tộc, liệu sẽ có tái hiện hùng hoàng? vậy thì rất khó nói. những năm gần đây, kỳ lân bộ tộc cùng phượng tộc đều là lấy t h ủ y thú thân phận xuất hiện, so với long tộc còn thấp hơn h i ề u tuy nói bọn họ hóa giải nhân quả nghiệp lực tốc độ không thể so long tộc. nhưng cũng là chậm một quãng thời gian thôi chờ đợi hai vị tộc trưởng trở về ngày nói không chắc hai tộc nhân quản g h i ệ p lực liền vừa v ậ n hóa giải đến lúc đó phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc có hay không tái hiện h ồ n g h o a n g cái kia liền rất khó nói có điều việc này ngược lại cũng không cần nghĩ quá nhiều ngược lại lại ảnh hưởng không được chính mình cho tới nhân tộc thực lực cũng là có bảo đảm cái khác mấy phe thế lực thực lực đều là không yếu cho tới cái khác tiên tiên trùng tộc chính là thế cuộc sẽ thay đổi thôi có điều những này cũng không phải tất chính mình đi để ý tới quá nhiều thầm nghĩ nghĩ sau ánh mắt của thái thượng chuyển tới bên ngoài h ỗ độn xuyên qua vô tận thời không sông dài khu vực rơi xuống địa cầu bên trong phương này không bằng tiểu thiên thế giới kích cỡ tinh cầu bây giờ phát triển đúng là càng hoàn thiện hơn tăng lên đối với này thái thượng vẫn có chút vui mừng cũng không hổng phí bọn họ ngày xưa truyền đạo thái thượng nhìn một phen sau khi này mới thu hồi ánh mắt bắt đầu tìm hiểu lên lớn nói tới mà cũng lúc đó ở h ồ n g hoang trong t i ê n giới phương đông có một bóng người t ự địa cầu bên trong phi thăng mà đến chính là ngày xưa địa cầu trường mi đạo nhân tuy nói lấy hắn hiện tại đại la kim tiên viên mãn cảnh giới là đủ từ cái khác vị trí mà đến thế nhưng dùng thái thượng phi thăng đường n ố i mà đến. đến cùng là thuận tiện rất nhiều. Rốt cục, trở lại h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên. Trường Mi đạo nhân nhìn n g à y giới, trong lòng khá là cảm khái nói: ngày xưa, hắn cũng là h ồ n g hoang bản nguyên thế giới tu sĩ. Tuy rằng khi đó hắn cảnh giới có điều kim t i ê n cũng tránh thoát một kiếp, cơ duyên phúc khí đều là không ít. Nếu không, mặt sau cũng sẽ không được thái thượng đạo thống truyền thừa. Càng là b á i ở nhân giáo bên dưới, tuy rằng chỉ là đệ tử ký danh, nhưng hắn đã là khá là hài lòng. Lần này có thể phi thăng mà đến, đã là cảm tạ lao sư công pháp tu hành. Vẫn là trước tiên hướng về thủ dương sơn b á i sư lại nói. Dài trong mi tâm suy nghĩ một chút sau, thầm hô một tiếng. ngày xưa không hề tính chân chính bái sư lần này từ địa cầu phi thăng tới h ồ n g hoang bản nguyên chi g i ớ i sau tự nhiên là muốn trước tiên đi thủ dương sơn chính thức bái sư cho tới cái khác ngày sau hãy nói thầm nghĩ thôi trường mi đạo nhân liền lúc này lên đường chuyển động thân thể hướng về phương đông mà tới là ngày xưa h ồ n g hoang tu sĩ hắn tự nhiên là biết vô cực sơn mạch vị trí tuy rằng đường x á khá xa nhưng lấy hắn hiện tại đại la kim tiên viên mãn mức độ tiêu tốn hơn ngàn năm thời gian ngược lại cũng đúng là là đủ đến thủ dương sơn khoảng thời gian này cũng tốt thích đứng một chút nhiều năm như vậy không có ở địa tiền giới thời gian l o á n g một cái chính là mấy trăm năm lặng yên trôi qua. Trường Mi đạo nhân vẫn hướng về đông mà đi. Trong những năm này, ở khu vực này bên trong, đúng là có mấy phần tiếng t ă m có không ít sinh linh cùng tu sĩ đều là nhận thức này một vị, được x ư n g huyền môn chính tông trưởng Mi đạo nhân. Tuy rằng không ít tồn đang suy đoán, hắn nói đến tột cùng là thật hay giả, thế nhưng hắn một thân tu vi, nhưng là chân thật đại la kim tiên viên mãn, lại thêm vào, này huyền môn chính tông cũng không thể nói lung tung. Nếu không thật sự, này nói ra, sợ là sẽ phải chiêu thiết khiển, trời phạt. Thế nhưng Trường Mi đạo nhân nhưng không có bất kỳ sự t ỉ n h xem ra hẳn là có việc này, chính là không biết, này Trường Mi đạo nhân đến t u ố cùng bái ở vị nào muôn hạ. Trường Mi đạo nhân đối với những chuyện này đều là không để ý đến, tiếp tục hướng về đông mà tới. Lại tiến lên 500 năm sau khi, hắn rốt cục nhìn thấy vô cực sơn mạch vị trí, vẻ mặt vui vẻ, Trường Mi đạo nhân tốc độ càng nhanh hơn lên. Lại 100 năm sau khi, Trường Mi đạo nhân rốt cục đi tới vô cực sơn mạch bên trong, hắn không có dừng chút nào lưu, trực tiếp hướng về thủ dương sơn mà tới. Hồi lâu sau, mới đến đến thủ dương sơn đỉnh, nhìn thấy, chính mình vẫn m u ố n thấy cái kia tòa cung điện thái t h ạ cung. Trường Mi đạo nhân vẻ mặt mừng rỡ, lúc này đi tới cửa cung trước, trực tiếp quỳ lại nói, đệ tử Trường Mi, nay từ địa cầu phi thăng mà đến, cầu kiến lão sư. k Trường Mi đạo nhân ba bái sau khi chỉ nghe một đạo tiếng vang nặng nề, sau đó liền thấy dậy nặng cung cửa từ từ mở ra. Thấy này, Trường Mi đạo nhân vẻ mặt vui vẻ, lúc này đứng dậy đi vào vô cực điện bên trong. Trường Mi đạo nhân đi vào rộng lớn đại điện bên trong, nhìn thấy trung ương bên trên ngồi trên 9 tầng mây trên đại thái thượng. Hắn lúc này đi đến thái thượng dưới trướng, bái nói đệ tử Trường Mi, bái kiến lão sư. Nghe vậy, thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hắn khẽ vươn cằm nói có thể tu hành đến đại la viên mãn, ngược lại cũng đúng là vận mệnh của ngươi. Ngươi tức vào ta nhân giáo cửa bên trong, từ nay về sau. liền ở đây tu hành đệ tử nghe theo lão sư c h í ý trong lòng trường mi đạo nhân vui vẻ đã như thế chính mình lên cấp chuẩn thánh liền có hy vọng n à y cảnh nhưng là m ệ t m ỏ i chính mình không ít thời gian hắn tin tưởng ở lão sư nơi đây liền có thể lên cấp huyền đô thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói không lâu lắm không gặp huyền đô từ một bên thiên đ i ệ n đi tới hành lễ nói lão sư trường mi chính là ta nhân giáo đệ tử ký danh ngày sau liền tùy tùng ngươi tu hành thái thượng nhìn hắn nói đệ tử rõ ràng huyền đô đáp huyền đô chính là ta nhân giáo thân truyền nhị đệ tử ngươi liền theo hắn tu hành Thái Thượng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân, là, nghe theo sư tôn chi ý. Trường Mi đạo nhân gật đầu b à i nói, sau đó đối với Huyền Đô hành lễ nói, gặp nhị sư huynh. Huyền Đô cười sau, đối với Trường Mi đạo nhân nói, sư đệ đi theo ta đi. Dứt lời, hắn hướng Thái Thượng thi lễ một cái sau, chính là xoay người rời đi. Trường Mi đạo nhân thấy này, cũng là thi lễ một cái, sau đó đứng lên, tùy tùng Huyền Đô mà đi. Thái Thượng nhìn Trường Mi đạo nhân tùy tùng Huyền Đô t u hành, hơi gật đầu, thu hồi ánh mắt, trong tay tinh tế suy tính một phen, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên, sau đó chính là thu hồi thủ trưởng, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 457, t i b á t Tiên, Nhân Giáo đệ tử ký danh. t r ư ờ n g m ỹ đạo nhân nhường Huyền đô đi giáo dục, Thái thượng vẫn là hết sức can tâm. Huyền đô tu vi, tuy rằng hiện tại không cách nào lên cấp đến cái cảnh giới kia, thế nhưng hắn hiện tại đạo hạnh nhưng là vô cùng cao sâu. Có thể nói, hiện tại Huyền đô, không hề so với chuẩn đề loại này Thánh nhân Tam Thi kém, khoảng cách cái kia một tầng, cũng là chỉ kém một bước ngặt, một cái cơ duyên thôi. Điểm này, liền cùng Thánh nhân Tam Thi không giống. Tam Thi hạn chế ở nơi đó, muốn lên cấp Hôn Nguyên Đại La Kim t i ề n cơ bản là không cái gì khả năng. Nhưng Huyền đô liền không giống nhau, hàn kém, chính là một bước ngặt, một cái cơ duyên thôi. liền xem điều này khi nào đến ý niệm trong lòng c h ớ t qua thái thượng chuyên tâm tìm hiểu lên lớn nói tới thời gian thoáng qua trong lúc đó liền lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua từ lần trước trường mi đạo nhân phi thăng tới hồng hoang vùng đất bản nguyên đến sau khi địa cầu bên trong những tu đó hành thành công tu sĩ sinh linh cũng là lục tục từ phi thăng trong thông đạo phi thăng tới hồng hoang vùng đất bản nguyên đến bởi những thứ khác mấy vị chỉ là đơn thuần truyền xuống đạo thống như trường mi đạo nhân như vậy có thể trở thành đệ tử ký danh nguyên thủy thông thiên nữ oa cùng hậu thổ đám người đều là không có như thế làm chỉ là đơn thuần truyền xuống đạo thống thôi những này phi thăng mà đến tu sĩ đi tới h ồ n g hoang vùng đất bản nguyên sau có thể chính mình tìm kiếm ngày xưa truyền đạo thống mấy vị này nhìn có thể không bái và o muôn hạ nếu làm ộ t ít dự định chính mình tu hành chính là làm một cái tiêu g i a o tản tu những này đều là mỗi người bọn họ tạo hóa những năm gần đây những này phi thăng mà đến địa cầu tu sĩ đều là ở từng người lựa chọn tu hành vô cực sơn mạch bên ngoài ngàn tỷ i á m nơi vụ một đạo lam chùm sáng màu tím t ự c ử u thiên bên trên xuyên qua mà xuống ở đại địa bên trên lưu lại một cái huyền ảo đại đạo đồ án đến chờ ánh sáng tàn đi lưu lại tám bóng người ở đại đạo đồ án bên trên này tám bóng người chính là địa cầu bên trong trong những năm này sinh ra nhân tài mới xuất hiện tuy rằng bây giờ tu vi cao nhất có điều thái ất cảnh giới thế nhưng ở địa cầu bên trong cũng là có không ít tiếng tâm bọn họ phân biệt là hán trung ly lý thế quả trương quả lão hà t i ê n cô lam hải c ù n g lữ động tân hàn t ư ơ n g tử tào quốc cứu tám người này ở địa cầu bên trong bởi vì tám người là một thể tiếng tâm cũng là bởi vì tám người đồng thời cho nên mới sẽ ở địa cầu bên trong có như thế tiếng tâm ở địa cầu bên trong tám người này có một biệt hiệu chính là bát tiên bát tiên tên gọi ở địa cầu bên trong xác thực cũng là không nhỏ. mà đến bọn họ loại này kim tiên đến thái ướt kim tiên tu vi muốn từ địa cầu đi tới vùng đất bản nguyên mượn phi thăng đường n ố i ngược lại cũng đúng là không khó cho tới phi thăng chi hậu sẽ ở cái nào khu vực chính là rất khó nói đại ca nhưng là không biết chúng ta đi tới h ồ n g hoàng sau khi là ở đâu khu vực bên trong đứng hàng thứ thứ ba ư ơ n g quả lão hơi nhướng mày mở miệng hỏi h ồ n g h o a n g bên trong tình thế phức tạp thiên đình vũ tộc nhân tộc địa tiên phủ địa phủ tam thanh tây phương giáo long tộc các loại các thế lực còn có không ít cái khác tiên tiên chủ n g tộc triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh nếu là phi thang khu vực không tốt nhưng là cực kỳ dễ dàng có chuyện dù sao bọn họ tu vi cao nhất cũng chính là đứng hàng thứ thứ sáu lữ động tân vì là thái ất kim tiên cho tới những người khác cơ bản đều là kim tiên tu vi ở địa cầu bên trong còn không có trở ngại ở hồng hoang bên trong nhưng là cực kỳ nhỏ yếu nơi đây h á n trung ly vẻ mặt hơi lạnh lẽo ánh mắt đảo qua một chút vừa muốn mở miệng lúc này ở trong lòng bọn họ không hẹn mà gặp hiện ra hai chữ đến nhân giáo tám người liếc mắt nhìn nhau trước mắt sáng lên đến ánh sáng trên mặt cũng là hiện ra vẻ mừng rỡ bọn họ vốn là nhân tộc người tuy rằng tu vi không cao thế nhưng từ địa cầu phi thăng mà đến vốn là là nghĩ đi tới nhân tộc thánh địa dù sao ngày xưa nhân tổ nhân hoàng cũng là có truyền xuống đạo thống bọn họ trở về nhân tộc tự không gì không thể thế nhưng không nghĩ tới là bọn họ lúc này vị trí khu vực lại là nhân giáo vị trí c h ư vị chúng ta hiện tại nhưng là ở nhân giáo phụ cận sao không đi tới nhân giáo vị trí bái vào giáo chủ muôn hạ h á n trung ly nhìn bọn họ m ỉ m cười nói cũng không biết giáo chủ có nguyện ý hay không thu chúng ta hà tiên cô đôi mi thanh tú cao lại mở miệng nói không thử xem làm sao biết giáo chủ này xưa cũng là ở địa cầu bên trong truyền xuống đạo thống chúng ta tới đây, coi như không thể bái vào giáo chủ muôn hạ, cũng có thể t ú i chào một phen giáo chủ. Lữ động tân cười nói. nghe vậy, mọi người cảm thấy có lý, gật gật đầu, sau đó dồn dập lên đường, hướng về vô cực sơn mạch mà mạc tới. Thái thanh cung, vô cực điện bên trong. nào đó thời khắc này bên trong, thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi s ẹ t qua điểm điểm tinh mang, dường như chu thiên tinh thần đại hải giống như thâm trầm. sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái nào đó phương vị bên trên. b ắ t tiên sao? thái thượng tâm trạng trầm ngâm, này tám vị là địa cầu nhân tộc bên trong nhân tài mới xuất hiện, ngược lại cũng có chút t i n g tham. về phần bọn hắn nghĩ đến bái sư đệ tử thân truyền tuy rằng không thể đệ tử ký danh vẫn là có thể dù sao hắn cùng bát tiên còn có mấy phần duyên phận cũng được thái thượng khép cười một tiếng trong tay vung lên một cỗ minh m ô n g đại đạo chi lực bao phủ mà ra c h ậ t thời không chuyển đổi bát tiên đám người đã nhiên là ở thái thanh cung ở ngoài nhìn trong chớp mắt biến ả o khu vực bát tiên toàn bộ nơ g ngác ở tại chỗ nhìn cái kia hùng vĩ không thể nói ngự cung điện cùng với cái kia cố là đủ đ ể xuống thiên địa minh ngông đại đạo uy thế bọn họ không cần nghĩ liền biết mình đi tới nơi nào là ai ra tay nơi đây chính là giáo chủ đạo t r ư ở n g thái thanh cung mà vừa ra tay cũng là giáo chủ chính mình. hồi lâu sau, bát tiên trở về thần đến đối diện một chút, đều từ đối phương nhìn thấy vẻ mừng rỡ, kéo kẹt, dây nặng cung cửa từ từ mở ra đến, một c ố khó có thể nôn ngựa khí thế chính đang chậm chậm tràn n g ra. thấy này, bát tiên cất bước đi vào thái thanh cung bên trong, vô cực điện bên trong, bát tiên đi tới phía trên cung điện, nhìn thấy trung ương bên trong chín tầng mây trên này, ngồi ngay ngắn một vị thân mang màu t r ả n g quần áo đạo nhân, tuy rằng không có cảm nhận được hơi thở của hắn, thế nhưng lại có một loại ở trước mặt hắn, thiên địa đều là ảm đạm phai mờ cảm giác, trong lòng bọn họ rõ ràng. này một vị chính là nhân giáo giáo chủ thái thanh thái thượng bắt tiên vẻ mặt kinh hoàng không d á m chút nào thất lễ đi thẳng tới thái thượng dưới trướng vì lại nói tham kiến giáo chủ nghe vậy thái thượng nhìn dưới trướng bắt tiên trong tay vung lên n g â n dậy bọn họ vớt cầm nói đi tới cái này ngược lại cũng cũng không tệ lắm chúng ta kinh hoàng trong lòng các ngươi suy nghĩ bản giáo liền cũng đáp ứng rồi có điều các ngươi cùng bản giáo trực tiếp không có thể cho duyên phận liền thêm vì ta nhân giáo đệ tử ký danh thái thượng nhìn bọn họ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy bắt tiên vẻ mặt vui vẻ có thể vào giáo chủ môn hạ chính là vận hạnh ký danh không ký danh, đúng là không đáng kể. Huyền đô, Thái thượng mở miệng nói. Lão sư, dứt tiếng, liền thấy hư không rung động. Huyền đô xuất hiện ở dưới trướng, lúc này bái nói. chuyện nào to, khá hay lo d ị p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. chương 458 t r ư Thái thượng lão còn đến. Thái thanh cung, vô cực điện bên trong. đây là địa cầu phi thăng mà đến bắt tiên, này sau do ngươi dạy bọn họ tu hành. đây là các ngươi nhị sư v i n h Huyền đô, Thái thượng nhìn đến Huyền đô, sau đó lại nhìn b ắ t Tiên đắng người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. đệ tử nghe theo lão sư chỉ ý. Huyền đô bái nói. Tạ Lão sư, Bát Tiên nói, gặp nhị sư Minh, Bát Tiên hướng về Huyền Đô hành lễ nói, các s ư đệ, đi theo ta đi. Huyền Đô cười sau, hướng về Thái Thượng thi lễ một cái sau, chính là xoay người rời đi. Thế này, Bát Tiên cũng là thi lễ một cái sau, tùy t ù n g Huyền Đô mà đi. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hồng Hoang bên trong đi. Trong những năm này, địa cầu bên trong lục tục phi thăng mà đến sinh linh, tu sĩ ngược lại cũng đúng là khả quan. Tuy rằng phần lớn tu vi ở Hồng Hoang bên trong không tính là gì, thế nhưng có thể trở lại nơi đây, cũng coi như là bọn họ cơ duyên. Trong những năm này. Chân chính vào nhân giáo dưới t r ư ớ n g cũng chính là bắt tiên trường mỹ đạo nhân ngày xưa chính là ghi vào thái thượng môn hạ đệ tử vì lẽ đó không hề tính ở hàng ngũ này cũng chính là lần này bắt tiên xem như là loại đệ tử này cho tới ngày sau ai còn có thể trở thành nhân giáo đệ tử ký danh sẽ phải xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa thầm nghĩ nghĩ sau thái thượng thu hồi ánh mắt sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại đến tam thập tam thiên thiên đỉnh đâu xuất cung thái thượng lao quân ánh mắt chậm rãi đảo qua đông cực thanh hoa đại đế thanh minh nam cực t r ư ở n g sinh đại đế nam cực tiên ông cùng với bắc cực tử vi đại đế triệu công minh b a người đối với trong những năm này ba người tu vi tăng lên ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn trong những năm này thái thượng lão quân đan g đạo có không ít tăng lên cũng là luyện chế một ít coi như là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại đều có hiệu quả đáng d ư ợ c đương nhiên cái kia không thể vì hắn nhóm tăng lên bao nhiêu dù sao ở cảnh giới này bên trong chủ yếu nhất vẫn là muốn dựa vào tự thân bọn họ pháp tắc linh ngộ điểm này cần dựa vào tự thân thái thượng lão quân có thể không giúp được bọn hắn chính là một ít tăng lên tự thân bọn họ pháp lực tu vi đan dược thôi những này chỉ là một cái trợ lực t ô i có điều tuy là một cái trợ lực thế nhưng phối hợp bọn họ những năm gần đây tìm hiểu. bọn họ lúc này tu vi đều là tăng lên không ít, tam ngự bên trong thanh minh tu vi cao nhất, từ lâu là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, nam cực tiên ông cũng có điều là chuẩn thánh sơ kỳ, triệu công minh tu vi cao chút, cũng có chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. bọn họ tiền kỳ ở thiên đình bên trong được thái thượng lao quân c h ố n g nom, vì lẽ đó tu vi tăng lên, trái lại so với trong sư môn không ít sư huynh đệ phải nhanh không ít. có điều đến trình độ này, liền muốn xem tự thân bọn họ tư chất cùng nội tính. nếu là không cách nào đi lên trước nữa, sợ cũng chính là như vậy. vù, nào đó thời khắc này bên trong tam ngự đại đế chậm rãi mở hai mắt ra. trên mặt một vệ sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. đa tạ c ô n g chủ. ba vị đại đế hành lễ nói, lần này cũng là có thái thượng lao quân hiệp trợ, mới sẽ tăng lên không ít. lúc này cũng là cảm tạ hắn. không cần đa lễ, tăng lên bao nhiêu, này đều dựa vào các ngươi ngộ tính, điểm này ta có thể không cách nào trợ giúp các ngươi. thái thượng lao quân nói. nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau, ngược lại cũng không nói cái gì, trong lòng nhớ kỹ chính là, thời gian sau này, các ngươi liền phải cố gắng tu hành, ta dự định rời đi một quan thời gian. thái thượng lao quân nhìn bọn họ, nói, nghe này, ba vị đại đế khẽ như mày, thế nhưng cũng không có mở miệng. Những chuyện này, không phải bọn họ có thể hỏi. Thanh Minh, Đâu Xuất Cung sự tỉnh, ngươi liền nhiều hơn t r ă m n o Ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Thanh Minh, chậm rãi mở miệng nói. Cung chủ yên tâm, Thanh Minh tự nhiên toàn lực t r ă m n o sẽ không để cho Đâu Xuất Cung xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thanh Minh từng từng gật đầu nói. Thái Thượng Lão Quân hơi gật đầu, đối với Thanh Minh nói, t i ê n đệ tử kia, lần này cũng theo ta cùng đi vào đi. Nghe vậy, Thanh Minh nhìn hắn, không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu. Thế này, Thái Thượng Lão Quân đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện, sau đó không biết đến từ đâu bắt chuyện một vị đệ tử, sau đó chính là hướng về Hồng Hoang mà đi. Thanh Hoa Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế ba người đứng dậy, hướng về Thái Thượng Lão Quân rời đi phương hướng, h ô n g mình hành lễ. Sau đó, ba người giao lưu một ít chuyện kế tiếp sau khi Tam Ngự chính là từng người rời đi. Tam Ngự sau đó nhiệm vụ cũng là không nhỏ, bọn họ cũng là thời điểm tiếp tục sắp xếp. Dù sao, trung ương nhất mạch, câu trần nhất mạch, trong những năm này đều là có tăng lên, tự nhiên là phải tiếp tục phát triển tự thân. Cũng may, bọn họ lần này thực lực tăng lên không ít, tiếp đó chính là chính mình nhất mạch tăng lên. Điểm này trong lòng bọn họ rõ ràng làm sao, bắt đầu từ bây giờ liền sẽ bắt đầu thực thi lên. lấy thái thượng lão quân bây giờ tu vi tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức cực hạn dù cho hắn mang theo một vị tu sĩ cũng là như vậy vị này tu sĩ là từ hồng hoang bên trong chiêu mộ được đông cực nhất mạnh bên trong thế nhưng nhất khiến thái thượng lão quân kinh ngạc một điểm là vị này tán tu ở tu tây phương giáo công pháp lên nội tính c o i như là đặt ở tây phương giáo bên trong vậy cũng là dự sư di lặc cái kia cấp bậc tồn tại tuy rằng hiện tại tu vi không coi là nhiều cao mới đi vào đại la kim tiên cảnh giới thế nhưng thật muốn triển khai kế hoạch thái thượng lão quân có thừa biện pháp nhường hắn tăng cao tu vi coi như là chuẩn thánh viên mãn hắn cũng cảm thấy có thể đương nhiên. cái kia cần bản tôn ra tay mới được. Ngoài ra, hắn tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn, một đời tu vi liền cũng là như thế. Có điều những này tạm thời không phải hắn cân nhắc. x ẹ o Hào quang hoa p h á thiên địa, chợt g á n g lâm ở thủ dương sơn lên. Nhìn mở ra cửa c ù n g thái thượng lão quân không dừng lại chút nào, đường kính tiến vào thái thanh cung bên trong. Vô cực điện bên trong, lúc này chỉ có một phương b ả n hai cái b ộ đoàn, một cái ngồi thái thượng, một cái ngồi thái thượng lão quân. Cho tới vị kia thái thượng lão quân mang đến t á n t chỉ là ở một chỗ trong thiên điện bắt đầu tu hành lên tây phương giáo cơ pháp, cái này cũng là hắn kế hoạch mà vị này tu sĩ. cũng là rõ ràng. ghi khắc kế hoạch mỗi một bước, hiện tại chính là bước thứ nhất. hắn cũng sẽ để tâm. ngươi đã quyết định việc này. thái thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. như vậy mầm, nếu là không đem kế hoạch này thực thi, cái kia chẳng phải là lãng phí sao? huống hồ, nay ở hắn mà nói, cũng là một cái cơ duyên. nếu là ở đ ồ n g cực nhất mạnh bên trong, nhưng là không có như vậy cơ duyên. thái thượng lão quân nghe vậy, cười sau, nói. giữ lời, thái thượng lão quân cầm lấy chân trà, khẽ nhấp một cái. nghe này, thái thượng tâm trạng trầm ngâm chốc lát, sau đó vớt cằm nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. yên tâm. Thái thượng lao quân cười nói, cho tới ngươi chuyện kế tiếp có chắc chắn hay không? Thái thượng chân mày cao lại, nhìn hắn, mở miệng hỏi. Đại thế sắp nổi lên, Thái thượng lao quân không muốn bỏ qua, cho nên muốn muốn mượn đại thế, một lần xung kích hôn nguyên đại la kim tiền. đương nhiên, có thành công hay không, liền muốn xem tự thân hắn cơ duyên tạo hóa. Chương 459 t r ư c lên đường hướng về chúng sinh luân hồi. Thái thanh cung, vô cực điện bên trong. Muốn nói Thái thượng nói tới nắm, trong lòng Thái thượng lao quân cũng không dám nói trăm phần trăm có cái này nắm. Thế nhưng muốn xung kích hôn nguyên đại la kim tiền, cái này l ạ i thế. đúng là một cái không sai cơ duyên, nếu như có thể nắm chắc, cái kia mặc kệ thành công hay không, cũng là muốn so với hiện tại cường. Cho nên nói, coi như là r ứ t bỏ thành công hay không vấn đề, cái này đại thế, thái thượng lão quân đều không muốn bỏ qua. Cho tới tu sĩ kia, có điều là một cái mang vào kế hoạch tôi, ngược lại cũng không tính đại sự gì, tự thân hắn sự tỉnh, mới là đại sự. Tuy không dám nói có tất thành nắm, thế nhưng sáu phần m ư i trở lên nắm, vẫn có. Thái thượng lão quân tâm trạng trầm ngâm chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu lên, nhìn thái thượng, mở miệng nói: Hôn nguyên đại la kim tiên, này nhưng là một cái cực kỳ khó khăn cảnh giới, quân không gặp. hồng hoang bên trong bao nhiêu đại thần thông giả bị vây chết ở chuẩn thánh viên mãn không được tiến thêm bởi vậy liền cũng có thể thấy được này cảnh khó khăn thái thượng lão quân có thể có 6 phần 10 trở lên ắ m này dĩ nhiên là không thấp muốn biết muốn thành công sung kích này cảnh nếu là có chắc chắn một nửa liền đã là khá là hiếm thấy tỷ lệ thành công cũng là không thấp 6 phần 10 trở lên như vậy nắm chính là là đủ đem thái thượng lão quân đẩy tới đi cái cảnh giới k i a lên điểm này trong lòng thái thượng vẫn tin tưởng thái thượng lão quân lúc này tu vi cảnh giới đã là vô hạn tiếp cận hố nguyên đại la kim tiên cảnh giới có điều là bởi vì thiếu hụt đi vào này cảnh thời cơ, cho nên mới vẫn không thể lên cấp đến đó cảnh bên trong đến. Nếu lần này có như vậy đại thế lên, hắn tự nhiên là cần phải nắm chắc. Thái Thượng vốn đang ở nghĩ, làm sao mượn này đem đại thế để đạt tới sử dụng tốt nhất chỗ tốt, nhưng là không nghĩ tới, Thái Thượng l a o quân liền tới. Hắn nếu như có thể lên cấp h ố n nguyên đại la kim tiên, cái kia chính là chỗ tốt lớn nhất, Thái Thượng cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cho tới cái khác, hắn cũng ở dự định bên trong, mà đ i ể m này, Thái Thượng l a o quân trong lòng cũng là đoán được mấy phần. Bản tôn có hay không dự định, n g Huyền Đô cũng tham dự trong đó đến. Thái thượng lao quân trầm ngâm chốc lát bên trong, nhìn Thái thượng, mở miệng hỏi. Huyền đô Tu Vi đã hạnh, tuy rằng kém hắn không ít, thế nhưng Huyền đô đến cùng là ở đây cảnh bên trong chìm đắm không ít năm tháng, nếu là có đại thế giúp đỡ, này cũng không phải là không có lên cấp khả năng. Dù sao này cảnh, nhưng là chú ý một cái Cơ duyên, cảnh giới đều là ở cảnh giới này, Cơ duyên một đạo nước chảy thành sông liền có thể đi vào Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Này một chút hy vọng sống, chúng sinh đều có cơ hội, nếu là Huyền đô nắm chắc, cũng không phải là không thể được lên cấp h n Nguyên Đại La Kim Tiên. Huyền đô nếu là muốn lên cấp h n Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, đây quả thật là là hắn cơ hội. Thái Thượng nhìn hắn, vớt cằm nói, có điều việc này tạm thời không cần, mặt sau ta ở sắp xếp. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, việc này có Thái Thượng ở sắp xếp, hắn tự nhiên là yên tâm, hắn cũng tin tưởng Thái Thượng có chính hắn dự định, sẽ đem tất cả chỗ tốt sử dụng tốt nhất. Nếu ngươi đã quyết định, cái kia liền có thể liền lên đường thôi, ta vì ngươi đưa vào luân hồi bên trong đi. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, đối với Thái Thượng Lão Quân nói, Thái Thượng Lão Quân chờ đợi, gật gật đầu, trên người khí tức nhất thời chập c h ra, chấn động đến mức hư không không ngừng bận béo lên. Vụ. Sau một khắc bên t r o n liền thấy Thái Thượng Lão Quân quanh thân bên trên. Hiện lên vô số đạo sợi tơ đến, đem hắn thân thể phân cách thành vô số khối. Vành, một đạo ánh sáng mạnh chớp qua, nương theo một đạo nhẹ văng lên, sau đó liền thấy Thái Thượng lão quân thân thể hóa thành năng lượng, toàn bộ dung nhập vào chân linh bên trong đi. Thế này, Thái Thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay ánh sáng lưu chuyển, m ê n mông đại đạo chi lực bao vây lấy Thái Thượng lão quân chân linh, đem tất cả hỗn hợp với nhau, đạt đến một cái viên mãn mức độ. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn hơi gật đầu, sau đó đứng lên, đi tới trong thiên đ ệ n Cái kia Tán Tu biết Thái Thượng chi ý, lúc này liền là tự giải tự thân, chỉ chứa nguyên thần. thế này, thái thượng một ít ra tay hiệp trợ một phen, nhờ ư n g hắn ngày sau tu vi có thể lấy vượt xa hiện tại tình trạng này, cũng là có thể càng tốt hơn hoàn thành kế hoạch. làm xong những này g sau, thái thượng chính là trực tiếp rời đi thái thanh cung. một bước bước ra, thời không chuyển đổi, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, chính là đi tới địa phủ bên trong. thái thượng không dừng lại chút nào, lúc này đi tới chúng sinh luân hồi bàn bên trong, tự mình mở ra luân hồi bàn, đem thái thượng lão quân chân linh đưa đi luân hồi bên trong. cho tới cái kia tán tu, cũng là bị thái thượng đưa vào trong luân hồi đi. làm xong tất cả những thứ này sau, hắn mới dừng lại, mà hậu thân hình hơi động. đi tới bình tâm ngoài điện. Từ lúc thái thượng tới chỗ này thời gian, hậu thổ liền đã là biết, có điều nàng vẫn chưa ngăn cản, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ. Thái thượng lần này đưa đi luân hồi, thì là ai? Lần trước hắn cùng nữ hoa tự mình đến đưa, nhưng là ngày xưa phục h i thân phận không bình thường, bọn họ đến đây ngược lại cũng đúng là hợp lý. Mà lần này đây, lại là vị nào? Có thể làm cho thái thượng tự mình đến đưa đi luân hồi? Nàng không nghĩ ra. Đạo hữu lần này, tu vi đúng là tinh tiến không ít, minh đạo hoàn thiện, cũng là tiến triển không ít. Thái thượng đi tới bình tâm ngoài điện, nhìn thấy hậu thổ, mỉm cười nói: Đạo huynh. Hậu thổ chắp tay nói, nàng dừng một chút sau, mở miệng hỏi, đạo huynh lần này lại là đưa vị nào đi vào luân hồi, c à n g cần ngươi tự mình ra tay. Thiên cơ hỗn độn, việc này cũng không phải tốt cáo biết đạo hữu. Có điều đại thế giáng lâm, tất cả cũng đều sẽ khác nhau. Thái thượng nhìn nàng, mỉm cười nói, nghe vậy, hậu thổ mặt đẹp d u n mình. Đại thế, có thể bị thái thượng nói là đại thế, vậy chuyện này nhưng là không phải chuyện nhỏ. Khả năng lại sẽ là ngày xưa tam hoàng lục đế tình huống như vậy. Nếu là ta vu tộc như luân hồi, liệu sẽ có có không giống nhau tình huống? Trong lòng hậu thổ nói thầm một tiếng. có thể thành hay không, liền xem vu tộc, chính mình cơ duyên tạo hóa. Thái thượng nhìn nàng, cười sau, mở miệng nói. hậu thủ mặt đẹp hơi kinh, thái thượng lại nhìn tấu mình suy nghĩ trong lòng, có điều hắn nói như vậy, đúng là có chút cơ hội à. đ ạ tạ đạo huynh. hậu thủ chắp tay nói, minh đạo bây giờ hoàn thiện trình độ, là đủ làm cho nàng đưa vu tộc chân linh đi luân hồi. vốn là nàng là không có ý định này, thế nhưng thái thượng như bây giờ nói, trong lòng nàng chính là có dự tính như vậy. kết hợp với thái thượng mặt sau nói câu này, cái kia nàng nơi nào còn có không đi làm đạo lý. thái thượng cười, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Hậu t h nhìn Thái thượng rời đi phương hướng, lại nhìn một chút chúng sinh luân hồi b à n Bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền. Hồi lâu sau, nàng lên đường, chuyển động thân thể, hướng về địa phủ một cái hướng khác mà đi. Mà tại địa phủ một cái nào đó nơi, chấn thủ A Tu La đạo Minh Hà. Lúc này nhìn chúng sinh luân hồi b à n trong lòng có mấy phần cảm ứng, dường như có cái gì không giống nhau sự tình, sắp sửa xuất hiện như thế, cùng mình, có cơ duyên. Có lẽ là cái cơ duyên. Minh Hà ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chăm chúng sinh luân hồi b à n Hồi lâu sau, mới khẽ nhả một câu, dứt tiếng, liền không tiếng vang nữa. Chuyện nào to? khá hay lo d ị p đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương 460 t r huyền đô vào luân hồi thái thượng rời đi chúng sinh luân hồi cùng địa phủ sau khi nhưng không có lập tức trở về thủ dương sơn mà bước nhỏ đi bích du cùng cùng thông thiên thương nghị một phen sau khi lại lên đường chuyển động thân thể đi hướng về ngọc hư cung một chuyến chờ tất cả sự tình giải quyết sau khi hắn mới trở về thủ dương sơn bên trong thời gian loáng một cái liền lại là mười mấy vạn năm lặng yên trôi qua h ồ n g hoang bên trong thế lực khắp nơi cắt, mỗi cái tiên thiên chủ n g tộc cùng với triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh ở này mười mấy trong v năm đều là có tăng lên phát triển nhanh chóng nhất chính là thiên đỉnh vu tộc cùng long tộc này bà p h e thế lực hiện tại thời cơ đúng là bọn họ phát triển cơ hội tốt bọn họ cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua từng người đều ở cố gắng lớn mạnh tự thân mở rộng tầm kiểm soát của mình khu vực cho tới cái khác tiên thiên c h ủ n g tộc tuy rằng phát triển không bằng bọn họ thế nhưng trong những năm này ít nhiều gì vẫn là tăng lên một ít dù sao những này tiên t i ê n c h ủ n g tộc bên trong nhưng còn có ngày xưa và tộc cùng với những năm gần đây có mấy phần nội tình chủ n g tộc cũng coi như là ở h ồ n g hoang bên trong đứng vững g ó chân coi như là thực lực không như long tộc không bằng vu tộc thế nhưng ở h ồ n g hoang bên trong vẫn có mấy phần thực lực. trong những năm này phát triển, thực lực của bọn họ cũng là tăng lên không ít. tuy rằng trong những năm này, thỉnh thoảng sẽ có tranh c ấ p tài nguyên ngọn lửa chiến tranh phát sinh, thế nhưng đều là cực quy mô nhỏ, đúng là ở h ồ n g hoang bên trong không nổi lên được cái gì s ó n g l ù n đến. dù sao vẫn tính là bình tĩnh. thủ dương sơn thái thanh cung bên trong, lão sư, các sư đệ trong những năm này tiến triển, chính là như thế. huyền đ a ngồi trên thái thượng g i ớ i trướng, vẻ mặt cung kính hồi bẩm nói, đem trong những năm này, các sư đệ tu vi tiến triển báo cho chính mình lão sư. tuy nói chính mình lão sư trong những năm này vẫn luôn là ở làm hết tay chuẩn quý, truyền xuống phương pháp tu hành sau. liền hầu như là hắn đang dạy dỗ các sư đệ tu hành, thế nhưng hắn lần này cũng là đạt đến tu vi bình cảnh, liền cũng không có lưu ý. ngược lại tu hành cũng không có tiến triển, còn không bằng giáo dục các sư đệ tu hành. Thái thượng nghe vậy, hơi gật đầu. trong những năm này, thương tùng, trường mi, bát tiên bọn họ tiến triển vẫn là đ ố i l ậ p không chậm, huyền đô giáo dục, Thái thượng cũng là khá là thỏa mãn. nếu không có người dạy bọn họ tu hành, bọn họ sợ cũng là khó có thể tăng lên như vậy nhanh. Thái thượng nhìn hắn, mở miệng nói: Lão sư nói quá lời, các sư đệ tư chất không hề kém, lại có lão sư phương pháp tu hành, tự nhiên là không chậm. nghe vậy. Huyền đô vội vàng mở miệng nói, Thái thượng gật gật đầu, ngược lại cũng không trà cứu vấn đề này. Hắn trên căn bản đem giáo này đều giao cho Huyền đô, do Huyền đô đến giáo dục bọn họ tu hành, vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất. Dù sao bọn họ ngày xưa tu vi không hề cao, nếu là vẫn cần Thái thượng tự mình ra tay đến giáo dục, cái kia Huyền đô đệ tử này liền có vẻ không hề có tác dụng. Coi như là Trường Mi, Thương Tùng, b ắ t Tiên bọn họ hiện tại tu vi cao chút, nhưng như cũng còn chưa dùng tới Thái thượng đi giáo dục, Thanh Huyền cũng cũng có thể. Dù sao tu vi đặt tại cái kia. đương nhiên, đến hiện tại, những đệ tử này dĩ nhiên là có thể tự mình tu hành, tìm hiểu đại đạo. Ngược lại cũng không cần Huyền Đô lại đi giáo dục bọn họ tu hành. Huyền Đô, ngươi đi vào có thể có cảm ngộ đến thời cơ, lên cấp có thể có hy vọng. Ý niệm trong lòng chớp qua, Thái Thượng nhìn Huyền Đô, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Huyền Đô vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, chợt bái nói, đệ tử lần này vẫn chưa cảm thấy thời cơ. Tu Vi Vây ở này cảnh đã lâu, nhưng đến nay còn chưa tìm thấy chứng đạo ngưỡng cửa. Huyền Đô Vây ở này cảnh đã có mấy ngàn vạn năm lâu dài, tuy nói đạo hạnh vẫn ở sâu sắc thêm, coi như là chuẩn đề t thi, hiện tại cũng không nhất định là Huyền Đô đối thủ. Thế nhưng hắn đến cùng vẫn là chuẩn thánh viên mãn mà thôi, bước đi này không có nhảy tới. coi như đạo hạnh tinh thông cũng là không cách nào đem so sánh. Thế nhưng hiện tại then chốt chính là Huyền Đô còn chưa tìm thấy cái kia cửa hạm muốn mẹ tới, như cũng là vô cùng khó khăn. Cái này cũng là tại sao lại vây chết không ít đại thần thông dạng nguyên nhân. Huyền Đô tự nhiên là muốn lên cấp đến hôn nguyên đại la kim tiên, nhưng là mình còn chưa tìm thấy cái kia cửa hạm, hắn cũng là không có cách nào. Đại thế sắp nổi lên, này chính là một ít tồn tại cơ hội, cũng là cơ hội của ngươi. Vi sư phân thân đã vào luân hồi bên trong, chờ đợi đại thế đến, một lần x u n g kích hôn nguyên đại la kim tiên, ngươi cũng có thể. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Huyền Đô chậm rãi mở miệng nói. nghe vậy, Huyền đô vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, hồi lâu nói không ra lời. Đại thế sắp nổi lên, Lão sư phân thân vào luân hồi. Này thứ nào đều là làm hắn khiếp sợ không thôi sự tình. t h ê n chốt vẫn là trong này còn có cơ hội của chính mình, chính mình cũng là có thể mượn đại thế xung kích h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới. đệ tử cũng là muốn vào luân hồi, chờ đợi đại thế đến, một lần chứng đạo sao? Huyền đô sau khi hết khiếp sợ, mở miệng hỏi, chính là như thế, ngươi có bằng lòng hay không? Thái thượng u ố t cằm nói, nghe này, trong lòng Huyền đô tinh tế tính toán, hồi lâu sau, hắn nhìn Thái thượng, ánh mắt kiên định nói, đệ tử đồng ý. đã có chứng đạo cơ hội, vậy còn là cần phải nắm chắc, hắn tin tưởng chính mình Lão sư ở điểm này bên trên, tất nhiên sẽ trông nom đến hắn, hắn vẫn có chút tin tâm. t ấ t Thái Thượng gật gật đầu, sau đó r ỗ i ra chỉ tay, điểm ở Huyền Đô Mi Tâm bên trên, đầu ngón tay bên trên ánh sáng lưu chuyển, m i n n g ô n g Đại Đạo Chi Lực lại lần nữa trong thân thể đi khắp một vòng, sau đó mang theo Huyền Đô Sức Mạnh, thân thể của hắn toàn bộ hóa thành Sức Mạnh, dung nhập vào trong nguyên thần đi. Làm xong tất cả những thứ này, Thái Thượng thu ngón tay về, nhìn lúc này Huyền Đô Nguyên Thần, sau đó chỉ điểm một chút hướng về phía bên cạnh hư không. v h n h Hư Không nhất thời phá t o i ra. lúc này không ngừng diễn biến, xây dựng một cái đường hầm không thời gian đến đối diện, chính là chúng sinh luân hồi bàn. Đại đạo bên dưới, chúng sinh đều có một chút hy vọng sống. Đi đi. Thái thượng đạo một câu, mà hậu chiêu bên trong vung lên, Huyền đô nguyên thần trực tiếp bị hắn đưa vào chúng sinh luân hồi bàn bên trong đi. Làm xong tất cả những thứ này, trong tay hắn lại lần nữa vung lên, đường hầm không thời gian dần dần khôi phục như cũ. Sau đó thu tay về, tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu lên. Cùng lúc đó, chúng sinh luân hồi, địa phủ bên trong, hậu t h trước đây không rõ ràng Thái thượng đưa người là ai, thế nhưng hiện tại này một vị, nàng nhưng là thấy rõ, đó là Huyền đô. Thái Thanh Cung Nhị đệ tử cũng là Thái Thượng thân truyền Nhị đệ tử, hắn lần này cũng là nguyên thần tiến vào luân hồi bên trong đi, lại phối hợp Thái Thượng trước đây nói tới, nàng chấn động trong lòng, đại thế sắp nổi lên. Hậu Thổ cảm thấy chính mình cũng là nên an bài thật kỹ một phen, nói không chắc địa phủ hoặc là nói vu tộc cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thầm nghĩ Hậu Thổ chính là bắt đầu xin ý triệu phiên sắp xếp cùng kế hoạch đến, mà ở luân hồi Atula đạo bên trong Minh Hà cũng là biết lần này việc kết hợp trước đây chính mình cảm giác, hắn càng khẳng định này luân hồi sẽ mang đến cho mình không ít chỗ tốt. l à lấy trong lòng hắn cũng là có một ý nghĩ. dự định thực thì ra chương 461 minh hà chấp niệm vào luân hồi tọa nhân lên đường chúng sinh luân hồi a tu la đạo huyết minh cung bên trong huyên đô làm nhân giáo nhị đệ tử lần này nhưng cam tâm nguyên thần vào luân hồi lại thêm vào trước đây cảm ứng được một kia cơ duyên cảm giác nói không chắc lao tổ lần này cũng có chứng đạo cơ hội trong lòng minh hà ý nghĩ ngăn chuyện t h ầ m nghĩ trong lòng một tiếng chuyện như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy mà là ở hai vị trên người từng t ấ y đến vị thứ nhất ngày xưa phục h i luân hồi sau khi thành là nhân tộc thiên hoàng chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới vì là nhân tộc b ê n trong thứ hai cao thủ vị thứ hai ngày xưa hưng vân luân hồi sau khi trở thành nhân tộc tứ tổ văn tổ tuy rằng còn chưa chứng đạo thế nhưng một thân tu vi vô cùng khủng bố coi như là mình bây giờ cũng không dám thắng hắn bọn họ luân hồi mặc kệ chứng đạo hay không tu vi đều là tăng lên không ít chuyện như vậy dĩ nhiên là được xác minh lại nhìn hiện tại huyền đô này không phải ngày xưa tình hình tái hiện một phen sao lần này vẫn là thái thượng đạo tôn đệ tử thân truyền lấy vị kia thủ đoạn nếu là không có tốt đẹp nơi hắn sẽ để cho mình đệ tử nguyên thần tiến vào luân hồi chi địa sao Nếu Huyền Đô đều tiến vào luân hồi bên trong, cái kia liền nói rõ, việc này tuyệt đối so với trong lòng mình nghĩ tới còn muốn càng thêm không bình thường. Xem ra lão tổ cũng phải nhường chính mình Áp Thi tiến vào luân hồi bên trong, tìm đ o i hư thực. Trong lòng Minh Hà suy nghĩ một chút sau, trong mắt huyết quang lóe lên, trầm giọng mở miệng nói. Ma hậu chiêu bên trong vung lên, t h i ệ n á c Thi dung hợp vì là một á c Thi xuất hiện ở trước người hắn, sau đó hắn một điểm mi tâm của chính mình, chính mình đối với chứng đạo chấp niệm bị hắn từ trong thân thể lột rời đi, trực tiếp hòa vào á Thi bên trong đi. Đây là gánh chịu chính mình chấp niệm á Thi. Chứng đạo dĩ nhiên là thành hắn chấp niệm, lần này. liền cũng là vì chấp niệm mà đi, đem chấp niệm đánh vào ác thi bên trong về phía sau, lại phân ra một phần nguyên thần đi ra, dung nhập vào ác thi bên trong đi. Minh Hà lúc này sắc mặt càng trắng bệnh, khí tức cũng là có mấy phần hạ xuống. nhưng nếu là vì chứng đạo việc, hắn liền cảm thấy hết thảy đều là đằng giá, chỉ cần lần này ác thi có thể tìm được chứng đạo cơ hội, như vậy chấp niệm, nguyên thần liền đều là đằng giá. chuyện kế tiếp vậy làm phiền ngươi, cần được rất tìm kiếm chứng đạo cơ hội. Minh Hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn ác thi nói, bản tôn yên tâm, vì chấp niệm ta tự nhiên toàn lực. ác thi nghe vậy, lúc này gật đầu một cái nói. Minh Hà hơi gật đầu, sau đó h o á t tay áo một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, áp thi sức mạnh nhất thời hòa vào trong nguyên thần đi, mang theo Minh Hà chấp niệm, hóa thành một vệ ánh sáng màu máu, trực tiếp hướng về c h ú n g Sinh Luân Hồi bàn bên trong bỏ chạy. Không lâu lắm, hắn chính là đi tới c h ú n g Sinh Luân Hồi bàn bên trong, sau đó trực tiếp trốn vào trong đó, đi hướng về Luân Hồi. Hậu t h ổ đối với chuyện như vậy, tự nhiên là rõ ràng, nhưng nàng cũng là không để ý đến. Lúc này nàng là càng thêm xác minh việc này thôi, cũng là ở làm chuẩn bị bên trong. Minh Hà đối với Bình Tâm Điện phương hướng. sâu sắc không người c h ắ p tay sau khi chính là xoay người tiến vào trong nội điện tiếp tục tu hành khôi phục đi hậu thổ liếc mắt nhìn sau liền không có lại để ý tới nhân tộc thánh đ ị a n h â n tổ điện bên trong đột nhiên trong lúc đó v ạ i nhân mở hai mắt ra thâm thúy trong con ngươi ánh sáng lấp l o e nhìn về phía chúng sinh luân hồi khẽ to mày chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi hiện tại hắn là không nhìn thấy cái gì thế nhưng mới vừa cái tia chợt lóe lên khí tức hắn nhận ra được một tia quen thuộc cảm giác thế nhưng lại nhìn thời gian dĩ nhiên cái gì đều không có thầm nghĩ nghĩ sau hắn tạm thời đ ổ i bỏ những ý nghĩ này ánh mắt chuyển tới nhân tộc bên trên. ai quen thuộc sau khi tọa nhân trong miệng than nhẹ một tiếng nhân tộc bên trong lúc này loạn tượng lại lên điều này hiển nhiên lại là triều đại thay đổi dấu hiệu nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại loạn tượng hắn căn bản là không nhìn thấy bất kỳ phần cuối hoặc là nói xong kết dấu hiệu điểm này mới là trong miệng hắn than nhẹ vị trí ý niệm trong lòng ngàn c h u y ể n tọa nhân chậm rãi đứng dậy hắn cảm thấy việc này tất yếu đến hỏi thăm một phen lão sư nhìn hắn làm sao quyết đoán hắn rời đi thánh địa sau khi chính là trực tiếp hướng về thủ dương sơn mà tới hông hoang nơi nào đó khu vực bên trong. Tọa nhân trên đường đi, ngược lại cũng đúng là không có đi được bao nhanh, nếu không, trong nháy mắt liền có thể đi tới Thủ Dương Sơn. Hắn trừ xem một ít h ồ n g hoang tình huống lúc này ở ngoài, chính là quan sát một phen nhân tộc một ít chuyện. Trong Tiên giới nhân tộc, Tọa nhân cũng không phải lo lắng, trong Tiên giới nhân tộc đều là tương đối tu vi hơi cao, người bình thường tộc, trên căn bản đều là ở nhân gian giới bên trong, mà nhân tộc triều đại chính là ở nhân gian giới bên trong, mà lúc này nhân tộc l o ạ t tượng chính là ở nhân gian giới bên trong, cái này cũng là n h ư ờ n g Tọa nhân có chút do dự, thánh địa sức mạnh đến t cung muốn không muốn ra tay, đ e m này loạn tượng sắp đặt lại lại đây. Dù sao như vậy loạn xuống, ở nhân tộc mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tuy nói đều là ở nhân gian giới bên trong, thế nhưng nhân gian giới ở nhân tộc mà nói, vẫn có chút trọng yếu. Cho nên nói, tọa nhân hiện tại chính là đến hỏi thăm thái thượng, thánh địa có cần hay không ra tay. Đêm n à y loạn tượng sắp đặt lại lại đây. Nhìn một phen trong tiên giới nhân tộc sau khi, tọa nhân thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở thủ dương sơn bên trên, thái thanh cung, vô cực điện bên trong. đệ tử tọa nhân, bài kiến lão sư. Tọa nhân tiến vào điện, gặp mặt thái thượng, hành lễ nói, không cần đa lễ. Thái thượng trong tay vung lên. nâm dậy hắn nói, tạ lão sư. Toại nhân đứng dậy sau khi, liếc mắt nhìn Thái Thanh Cung, có chút kinh ngạc hỏi, sư đệ lại đi h ồ n g hoang bên trong du lịch. Đối với Thái Thanh Cung bên trong mới lên cấp mấy vị ký danh sư đệ, Toại nhân tự nhiên là biết, hắn hiện tại hỏi, nhưng là Huyền đô vị này thân truyền sư đệ. Đại thế sắp nổi lên, Huyền đô đã vào luân hồi bên trong. Thái thượng nhìn hắn, mở miệng nói rằng, nghe vậy, Toại nhân vẻ mặt biến đổi. Đại thế sắp nổi lên, Huyền đô vào luân hồi bên trong. Vậy mình trước đây cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức ở luân hồi bên trong, chính là Huyền đô. Ý niệm trong lòng ngàn chuyện. trong lòng t h i nhân đã có suy đoán mở miệng hỏi lão sư là dự định mượn đại thế lực lượng nhường sư đệ một lần xung kích h u n nguyên đại la kim thiên cảnh giới cũng chỉ có tình huống như vậy t h i nhân cảm thấy chính mình lão sư mới sẽ nhường sư đệ đi vào luân hồi bên trong lần này đại thế đặc thù có thể không chỉ riêng là huyền đô vào luân hồi thái thượng lão quân cũng là vào luân hồi minh hà ác thi mang theo chấp niệm cũng là vào luân hồi này chính là một cái đặc thù thời đại thái thượng trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười nhìn t h i nhân nói nghe vậy t h i nhân vẻ mặt lại lần nữa biến đổi lại sẽ có tình huống như vậy này lại thế đến tuột cùng có gì thù Không đơn thuần là Huyền Ô, còn có Gánh c h u Lão Sư, Nguyên Thần, Thái Thượng, Lão Quân cũng là vào luân hồi, Minh Hà Ác Thi cũng là vào luân hồi. Nay đại thế, sợ là so với trong lòng mình nghĩ tới, còn muốn càng thêm khủng bố. Chương 462, Tọa Nhân hỏi thăm Nhân tộc việc. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Lão Sư, nay đại thế, ta Nhân tộc có thể cần làm những gì? Trong lòng Tọa Nhân nghĩ đến hồi lâu, nếu nay đại thế như vậy bất phàm, cái kia Nhân tộc, đúng hay không cũng có thể mưu tính một ít. Tuy nói Nhân tộc hiện tại là loại thứ nhất tộc, thực lực cường hãn, thế nhưng thực lực thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai sẽ ghét bỏ thực lực đây? ở h ồ n g h o a n g bên trong từ trước đến giờ là thực lực nhất tôn tự nhiên là muốn không ngừng tăng lên thực lực trong những năm này thiên đình đang tăng lên vũ tộc đang tăng lên long tộc đang tăng lên còn có cái khác tiên thiên c h ủ n g tộc các loại bọn họ đều là không hề từ bỏ tăng lên thực lực không ngừng tăng lên bên trong tuy nói không thể sẽ siêu quá loài người thế nhưng bọn họ đều đang tăng lên bên trong n h â n tộc tự nhiên là không thể lừa biếng nếu không làm sao bảo đảm loại thứ nhất tộc vị trí làm sao bảo đảm thiên địa nhân vật chính vị trí cho nên nói thực lực vẫn là phải tiếp tục tăng lên nếu này đại thế như vậy đặc thù bất phàm có thể là lao sư phân thân. v ì sư đệ Huyền đô, vì là Minh Hà mang đến khó mà tin nổi hiệu quả, cái kia nhân tộc nếu là nhúng tay trong đó, cái kia lại nhiều tăng thêm mấy vị cao thủ, vậy cũng là vô cùng tốt sự tình. Chuyện tốt như vậy, nhân tộc nơi nào sẽ từ chối? v ạ i nhân hiện tại ước gì nhiều đến mấy vị nhân tộc cao thủ như vậy đối với nhân tộc mà nói sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Tuy rằng hắn không rõ ràng cụ thể thao tác, thế nhưng chính mình Lão sư rõ ràng, chỉ cần chính mình Lão sư nói nhân tộc có thể nhúng tay trong đó, vậy hắn liền sẽ lập tức sắp xếp ở Lão sư dưới sự chỉ điểm đem làm thỏa đáng. Hắn sau khi nói xong chính là nhìn Thái Thượng chờ đợi hắn bảo cho biết. không cần, việc này nhân tộc tự có chỗ tốt, không cần nhúng tay trong đó. Thái thượng nghe vậy, nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe này, t ọ a nhân hơi n h ư n g mày, không hề giải lao sư chi ý. vì sao, nhân tộc không nhúng tay vào, liền có thể có được chỗ tốt? này h ồ n g h o a n g bên trong còn có chuyện tốt như vậy, trừ phi, việc này cùng nhân tộc có quan hệ, mới có khả năng này. chẳng lẽ? trong lòng t ọ a nhân một ý nghĩ trước qua, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thái thượng, hồi lâu nói không ra lời. không sai, chính là trong lòng ngươi suy nghĩ, lần này lại thế. chính là phát sinh ở nhân tộc bên trong, cái khác tồn tại, chỉ có thể là mượn đại thế đến tăng lên, mà nhân tộc chính là nắm toàn bộ đại thế, trong đó cao thủ tận về nhân tộc thánh địa. Thái thượng nhìn t h i nhân, chậm rãi mở miệng nói, nói hắn còn chưa theo những người khác nói qua sự tình. Nghe vậy, t h i nhân ngơ ngác ở tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thái thượng. Này đại thế, đúng là phát sinh ở nhân tộc bên trong, có thể trợ thái thượng lão quân trợ huyền đô chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, này đại thế tình huống, t h i nhân không cần nghĩ liền rõ ràng việc này bất phàm. Trong này còn có thể có nhiều người hơn tộc cao thủ sinh ra trong đó, mà đến lúc đó những này nhân tộc cao thủ. tận về nhân tộc thánh địa, đây đối với thánh địa tới nói, lại là một cái bổ cường cơ hội tốt. Nay còn đúng là, không hưởng chút nào khí lực, liền có thể có được không ít cao thủ, đây đối với thánh địa mà nói, đúng là một cái vô cùng tốt sự tình. Mà kể từ đó, hắn cũng yên l ò n g không cần đi suy nghĩ đại thế trong đó sự tình, chỉ cần yên lặng xem biến đổi là có thể. Ngược lại đến cuối cùng, cao thủ đều là thánh địa, hắn liền cũng không cần quá mức lo lắng. Đây quả thật là, là một cái vô cùng tốt đại thế. Trong lòng thoại nhân thầm hô một tiếng, nhân tộc lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Trước đây có tam hoàng lục đế đại thế, sau đó nhân đạo biến động. tăng cường đến hiện tại t à m đế cùng với mấy vị đặc thù nhân tộc cao thủ cơ xương đế tân cùng với chu công đán hiện tại lại có đại thế ở nhân tộc bên trong hứng khởi không ít cao thủ sắp sinh ra nay g ấ m lại tọa nhân đều cảm thấy nhân tộc lần này lại muốn hứng khởi nhân tộc kỳ nguyên lại muốn tới có điều thầm nghĩ nghĩ sau tọa nhân lần này đến đây mục đích nhân tộc lúc này lộ ra đi ra vấn đề lúc này lại là hiện lên ở trong lòng hắn hắn thu lại t h ầ n sắc b ừ n rỡ trở nên trở nên nghiêm nghị nhìn thái thượng ngưng âm thanh hỏi lão sư nhân gian giới bên trong chu triều tan vỡ l o ạ n tượng đã lên Như vậy cục diện nhưng là bất lợi cho nhân tộc phát triển, triều đại thay đổi, việc này không thể tránh được. Thái thượng thâm t h y trong con người, tinh mang lấp lóe, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nhưng là đệ tử vẫn chưa tính tới ngày sau kết thúc loạn tượng triều đại, mà hiện tại loạn tượng lại đối với nhân tộc bất lợi, có cần hay không đệ tử nhường thánh địa ra tay kết thúc loạn tượng, còn nhân gian giới bình tĩnh. Toại nhân hơi nhướng mày, mở miệng hỏi. Nếu là hắn biết này loạn tượng kết thúc, tân triều đại hứng khởi, vậy hắn xác thực không lo lắng. Thế nhưng lấy hắn hiện tại thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đều là không có thể chân chính thấy rõ ngày sau tình huống, này liền nói rõ. này loạn tượng còn không biết lúc nào kết thúc, mà mới nhất thống nhân tộc triều đại còn không biết cái gì sẽ đến. Nay cùng ngày xưa tình huống bất đồng, ngày xưa nói như vậy đều sẽ có chút tình huống có thể dự đoán được. Thế nhưng hiện tại, nhưng làm một điểm đều không thể thấy rõ, vì lẽ đó hắn mới đang do dự, có muốn hay không thánh địa ra tay, tự mình chấm dứt này loạn tượng. Không cần, này chính là đại thế giáng lâm tư thế. Đại thế giáng lâm, nhân gian loạn lên sẽ có không ít năng lượng cao sinh ra. Nếu là thánh địa nhúng tay việc này, trái lại là trở ngại đại thế giáng lâm. Thái thượng nhìn t ạ a nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, chu triều tan vỡ, nhân gian loạn tượng. này vốn là lần này đại thế đến tư thế thánh đ ệ a tự nhiên là không thể nhún g tay vạn nhất đại thế giữ thế không được như vậy kế hoạch nhưng là phá hoại đây đối với thái thượng lão quân đối với h u y ề n đô mà nói nhưng là một cái cực tổn thất lớn vì lẽ đó nói thế nào thái thượng cũng sẽ không để cho t h i nhân nhún g tay trong đó trong lòng t h i nhân suy nghĩ một hồi ngược lại cũng đúng là có thể suy đoán mấy phần lại thêm vào lão sư nói như thế lấy hắn thông minh tự nhiên là rõ ràng đệ tử rõ ràng t h i nhân chắp tay nói ngươi lần này trở về sau khi liền có thể quan tâm nhân gian giới diễn biến lần này đại thế bên trong, bất phàm có tư chất thượng giai hạng người, cũng là ngày sau trưởng thành nhân tộc đại năng. ngươi nếu là có đ ể m ắ t tự có thể thu làm đ ộ đệ. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, nói với t u a nhân: đệ tử biết. t u a nhân nghe này, ngược lại cũng đúng là cảm thấy có lý. nếu là đ ể m ắ t thu làm đệ tử, vậy cũng là không có vấn đề. thái thượng hơi gật đầu, khoát tay áo một cái, sau đó tuệ nhân chính là chấp tay, đứng dậy rời đi. nhìn t u i nhân rời đi sau khi, thái thượng ánh mắt rơi xuống nhân gian dưới bên trong, trong tay tính toán một chút sau, gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên. trên tam thập tam h i ê n thiên, thiên đỉnh. l ă n g tiêu điện bên trong, Hạo Thiên mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị, phát sinh từng trận nhẹ vang lên. Thần thái Bạch Kim Tinh, bài kiến Thiên Đế. Không lâu lắm, chỉ thấy được một bóng người từ ngoài điện đi vào, hướng về Hạo Thiên hành lễ nói, chính là Thiên Đình Đại t ổ n g Quản, Thái Bạch Kim Tinh. Nghe vậy, Hạo Thiên hoàn hồn, nhìn hắn, từ t ố nói, chuyện gì? Chương 463 t r Thổ Long sắp trở về. Thiên Đình, l ă n g tiêu điện bên trong, nói đi, chuyện gì? Hạo Thiên ánh mắt rơi xuống trên người của Thái Bạch Kim Tinh, thân hình p h á n g ngồi thẳng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Thiên Đế, những giới khác vực vấn đề. cũng đã là đi tới quỹ đạo trong những năm này cho thiên đình đưa tới không ít mới mẻ huyết dịch bổ sung vài ngày đỉnh thiếu hụt nhân thủ vấn đề thái bạch kim tinh dừng một chút sau tiếp tục nói cho tới địa cầu việc tuy rằng ta thiên đình không cách nào ở trong đó khống chế bao nhiêu thế nhưng trong những năm này cũng là có tăng lên trong đó không thiếu có một ít tư chất thượng giai hạng người trong những năm này cũng là vì là thiên đình mang đến không ít sức mạnh bổ sung địa cầu tuy rằng khu vực không kịp tiểu thiên thế giới một nửa thế nhưng trong đó sinh linh nhưng là cực kỳ không sai khả năng là bởi vì thế giới hoàn chỉnh trình độ là nhỏ yếu vô số lần h n hoang vì lẽ đó trong đó tình huống khá là thủ. nếu không mấy vị kia cũng sẽ không lựa chọn ở địa cầu bên trong truyền xuống đạo thống, mà thiên đình trong mấy năm nay ở địa cầu bên trong phát triển, hắn liền cũng là phát hiện địa cầu bất phàm, chẳng trách mấy vị kia sẽ chọn ở địa cầu bên trong truyền xuống đạo thống. tuy rằng thế giới khu vực cực nhỏ, trong đó sinh linh cũng là không nhiều, thế nhưng những kia sinh linh khắp mọi mặt đều là thượng gia hạng người, coi như là đặt ở hồng hoang vùng đất bản nguyên đều tính không sai. thiên đình phát triển nhân thủ đúng là khan hiếm, phong thần việc tuy rằng bù đắp không ít, thế nhưng hiện tại trước khác ngay khác, nhân thủ vấn đề như cũng là khan hiếm, vẫn cần bổ sung. thông hoang ở ngoài những kia biên giới ngược lại cũng đúng là giảm b ấ t không ít có điều những giới khác v ự c t u sĩ sinh linh đúng là ở tư chất cùng tu vi bên trên còn không sánh được địa cầu đi ra tu sĩ sinh linh vì lẽ đó những năm gần đây bổ sung đến thiên đỉnh biên giới tu sĩ bên trong địa cầu tu sĩ sinh linh đối lập chiếm cứ vị trí cao hơn cho nên nói địa cầu bên trong sự tỉnh thái bạch kim tinh ngược lại cũng đúng là hết sức coi trọng địa cầu đặc thù cùng bất phàm những năm gần đây hắn cũng là thấy rõ ngày sau cũng sẽ càng tốt hơn đi phát triển tốt địa cầu bên trong sức mạnh hạo thiên nghe vậy h ơ gật đầu Hắn tuy rằng không có đi quản lý địa cầu cùng những giới khác vượt sự tình, thế nhưng hắn đến cùng là thiên đế, t ỏ a chấn trung ương nhất mạch, thu nạp đến thiên đình bên trong đến biên giới tu sĩ cùng địa cầu tu sĩ, hắn đều là nhìn ra vô cùng rõ ràng. Địa cầu tình huống làm sao? Hắn từ những tu sĩ này bên trên, chính là có thể thấy được, cũng là rõ ràng những kêu biên giới cùng địa cầu trong lúc đó khác biệt. Nếu là ở địa cầu bên trong sức mạnh kinh doanh đến tốt, ngày sau cũng là một cái rất lớn cơ hội. Những chuyện này ngươi làm rất k há, mà sau, ngươi cần phải tiếp tục duy trì như vậy tình huống mới là, ta thiên đình ở h ồ n g hoang bên trong phát triển, nhân thủ tự nhiên là thiếu hụt, những này biên giới bổ sung. cũng là khá là trọng yếu. trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói, t h ầ n rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh bước cầm nói, trong lòng hắn suy nghĩ một chút sau, chợt mở miệng nói, đúng rồi Thiên Đế, còn có một chuyện. nghe vậy, Hạo Thiên trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng hỏi, chuyện gì? Thiên Đế, Long tộc những năm gần đây không ngừng phát triển, cùng ta Thiên đỉnh trong lúc đó, có không ít va chạm giao chiến, ta Thiên đỉnh cũng có một chút tổn thương. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt hơi lạnh lẽo, nhìn Hạo Thiên nói, nghe này, Hạo Thiên trong tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn về phía một bên Hạo Thiên í n h trong đó hiện ra Long tộc tình huống đến hắn biết Long tộc tất nhiên là sẽ nhanh chóng phát triển mà Thiên đình cũng là ở tăng mạnh đối với h ồ n g hoang bên trong không chế cùng Long tộc trong lúc đó có một ít va chạm giao chiến ngược lại cũng đúng là có thể đoán trước đến trước đây Long tộc cùng Thiên đình nhưng là quan hệ hợp tác từ lần trước đứt đoạn mất quan hệ hợp tác sau khi Long tộc cùng Thiên đình trong lúc đó quan hệ cũng là không như vậy tốt tuy rằng trước đây cùng Long tộc trong lúc đó quan hệ quan hệ cũng là không coi là nhiều tốt nhưng vậy ít nhất còn có một tầng quan hệ hợp tác ở đến cùng là có vẻ chăm sóc thế nhưng hiện tại nhưng là không có bận tâm va chạm giao chiến vậy cũng là bình thường không cần bận tâm, nếu là tái ngộ Long Tộc nên làm gì, liền ra sao, ta Thiên đ ỉ n h hiện tại có thể không sợ Long Tộc. trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, nói với Thái Bạch Kim Tinh, thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, gật gật đầu sau, chắp tay nói, dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh chính là xoay người rời đi. Hạo Thiên nhìn hắn rời đi sau khi, ánh mắt chuyển tới Hạo Thiên kính lên, hai con mắt hơi nhau lại, hồi lâu sau, trong miệng khẽ nhả hai chữ, Long Tộc, phản k h ô n g Long Tộc, Hạo Thiên đã sớm có ý tưởng kia, chỉ có điều là bởi vì chuyện này không có như vậy dễ dàng thôi, có điều việc này hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Thiên đình mục tiêu lớn nhất cùng phương hướng chính là khống chế tăng giới, cho nên nói, Long tộc này một phe thế lực, Hạo Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hiện tại có lẽ còn không được, thế nhưng ngày sau, liền không nhất định. Thầm nghĩ nghĩ sau, Hạo Thiên đứng dậy, trong tay vung lên, thu hồi Hạo Thiên kính, mà hậu thân hình hơi động, rời đi l ă n g Tiêu Điện. Thời gian l o á n một cái, liền lại là mấy ngàn năm lặng yên trôi qua. Đông Hải, Long tộc, hành cung bên trong, tộc trưởng, mấy ngàn năm qua này, Thiên đình không ngừng đối với ta Long tộc chèn ép ra tay, ta Long tộc tổn hại không ít. Đại trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, nhìn Trúc Long nói. Nghe vậy, Trúc Long vẻ mặt lạnh lẽo. trong mắt hàn quang lấp lóe lạnh lùng nói thiên đỉnh thủ đoạn hiện tại liền bày ra trước đây có vẻ chăm sóc hiện tại trở mặt sau khi liền hoàn toàn không để ý đại trưởng lão ngươi tạm thời trước tiên thu lại long tộc không cần quá mức kêu căng mở rộng ta long tộc cần ngủ đông một quãng thời gian trong lòng trúc long suy nghĩ một chút sau đối với đại trưởng lao nói thu lại long tộc vì sao đại trưởng lao hơi nhún mày nhìn trúc long hỏi chính mình long tộc gặp đến thiên đỉnh t r ê n ép giao chiến bên dưới tổn hại cũng là không ít vì sao vào lúc này long tộc trái lại thu lại tạm h ã n mở rộng sau đó khoảng thời gian này là ta long tộc then chốt thời gian Trúc Long chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lấp l i ệ t nhìn một cái hướng khác, n ư n g tiếng nói, bản tọa cảm ứng được tộc trưởng khí tức tăng cường, lại lần nữa giáng Lâm Long tộc thời gian, sợ là không xa. Tộc trưởng sắp trở về, đại trưởng lão vẻ mặt vui vẻ, nhìn Trúc Long vui vẻ nói, tổ Long vẫn chưa chân chính n g ã xuống việc, Long tộc mấy vị cao tầng đều là biết, cũng là đang đợi tổ Long trở về, thế nhưng ngàn tỷ năm qua đi, vẫn không có tin tức. Bây giờ nghe Trúc Long nói tổ Long sắp trở về, đại trưởng lão tự nhiên là hài lòng. Tổ Long nhưng là Long tộc người tâm phúc, t ừ hắn sau khi nga xuống, nếu không còn có ú c Long tồn tại, Long tộc tình huống, sợ là càng thêm gai g o hiện tại có tình huống như vậy, trúc long không thể không kể công, thế nhưng tổ long nếu là trở về, đối với long tộc tới nói, lại là không giống nhau, hắn lại có thể dẫn dắt long tộc tiếp tục t r i n h chiến phát triển, uy danh của hắn có thể vẫn luôn ở. chương 464 t r ư thời cơ tới gần, dị động, đông hải, long tộc, hành cung bên trong, trúc long nhìn đại trưởng lão thần sắp mừng rỡ, chính mình lúc trước biết tộc trưởng sắp trở về tin tức thời gian, trong lòng cũng là khá là hài lòng, cùng đại trưởng lão lúc này vẻ mặt so với, ngược lại cũng đúng là gần như, tộc trưởng nghĩ đến sẽ ở sau đó trong khoảng thời gian này trở về, vì lẽ đó chúng ta tạm thời không cần quá mức cấp tiến. Tạm thời thu nạp Long tộc lực lượng, miễn cho tổn hại quá nhiều. Tất cả chờ đến tộc trưởng trở về sau khi các loại tộc trưởng tự mình định đoạt. Trong lòng Trúc Long suy nghĩ một chút sau, đối với Đại trưởng lao nói, tộc trưởng ngã xuống thời gian, Long tộc thoái ẩn hùng hoang. Bây giờ hơn ngàn tỷ năm qua đi, chính mình lại đem Long tộc dẫn dắt đến lúc này, tái hiện hùng hoang, khôi phục hơn nửa sức mạnh. Lấy như vậy Long tộc tới đón tiếp tộc trưởng trở về, trong lòng Trúc Long cảm thấy, ngược lại cũng đúng là đầy đủ. Cho tới mặt sau Long tộc phát triển, trước hết chờ đợi tộc trưởng chân chính trở về sau khi, nhường chính hắn định đoạt. Hiện tại nếu là quá mức cấp tiến. Cùng thiên đình bên trong bạo phát ngọn lửa chiến tranh, cái kia đối với tộc trưởng trở về việc là khá là bất lợi. Dù sao mình tộc trưởng nhiều năm như vậy không có ở h ồ n g hoang bên trong, đối với h ồ n g hoang bên trong thế cục cũng là cần một cái khôi phục quen thuộc thời gian. Nếu làm ộ t trở về liền trực tiếp đối đầu thiên đình, đây quả thật là không quá có lợi. Tộc trưởng có thể đạt đến trình độ nào vẫn là không biết. Vì lẽ đó, Trúc Long dự định tạm thời trước tiên bằng phẳng một quãng thời gian, các loại khoảng thời gian này qua sau khi đang từng bước tăng lên lên. Đại trưởng lão, n g ư ờ i an bài xong sự tình sau khi liền triệu tập trong tộc trưởng lão tới chỗ này, chúng ta hiệp trợ tộc trưởng nhanh chóng trở về Long Tộc. trong lòng Trúc Long suy nghĩ một chút sau, đối với Đại trưởng lao nói. nghe vậy, Đại trưởng lao gật đầu một cái nói, tộc trưởng yên tâm, ta biết. dứt lời, Đại trưởng lao vừa c h ắ p tay sau, chính là chậm rãi lui xuống. Trúc Long ánh mắt nhìn phía một cái hướng khác, lẩm bẩm nói, nhanh, thời cơ liền nhanh đến. dứt lời, Trúc Long thân hình hơi động, biến mất ở vị trí bên trên. nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. đại ca, này nhân gian giới loạn tượng rất nhiều càng lúc càng kịch liệt dấu hiệu, mới triều đại cũng chẳng biết lúc nào h n g khởi, kết thúc này loạn tượng. Hưu Sào Thị vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn nhân gian giới, sau đó quay đầu nhìn về phía tọa nhân. mở miệng nói rằng đại ca ta thánh địa quả thật không cần ra tay lắng lại trận này nhân gian chiến loạn sao truy y thị chân mày cau lại mở miệng hỏi hiện ở nhân gian giới tình huống nếu là tiếp tục như vậy xuống đối với nhân tộc t ớ i nói không phải là chuyện tốt đẹp gì vì lẽ đó hữu xào thị cùng trong lòng truy y thị ý nghĩ chính là dự định vận dụng thánh địa sức mạnh nhường nhân tộc chính mình đến kết thúc nhân tộc chiến loạn nhường nhân gian giới khôi phục lại yên lặng cục diện không cần lão sư dĩ nhiên nói rõ đại thế sắp n ổ i lên lần này l ạ i thế liền ở nhân tộc bên trong lần này đại thế can hệ không nhỏ Ta thánh địa không cần nhúng tay, chỉ cần chờ đợi đại thế đến, diễn biến đến kết thúc. Chỉ cần đại thế kết thúc, như vậy nhân gian giới hỗn loạn cục diện, liền cũng là liền như vậy kết thúc. Thoại nhân nghe vậy, hơi cười, đối với nhị tổ nói. Nghe vậy, nhị tổ vẻ mặt cả kinh, nhân tộc lại có đại thế sắp nổi lên, đây đối với nhân tộc lại là chuyện thật tốt ta. Mỗi một lần nhân tộc đại thế, đều sẽ mang đến không ít người tộc cao thủ, tin tưởng lần này cũng là như vậy. Chính là không biết, lần này đại thế đem sẽ diễn biến đến trình độ nào. Đại ca, lần này đại thế so với nhân hoàng tư thế, làm sao? Hữu s à o thị hỏi. tình huống bất đồng, thế nhưng lần này đại thế, căn cứ Lão sư lời nói, sợ là sẽ phải sinh ra càng nhiều người tộc cao thủ đến. Tọa nhân nghe này, cười sau nói, ánh mắt nhìn nhân gian giới một chút. Nghe vậy, nhị tổ vẻ mặt lại lần nữa biến đổi, như vậy xem ra, lần này đại thế nhưng là không phải chuyện nhỏ. So sánh với đó, những này hỗn loạn liền không tính là gì, cái này cũng là vì đại thế giáng lâm mà lên một ít biến hóa thôi. Đại thế vừa qua, hỗn loạn liền cũng sẽ kết thúc, đến lúc đó thì sẽ có mới triều đại xuất hiện. Như vậy đến xem, thánh địa sức mạnh, sát thực không cần nhúng tay trong đó. Các ngươi không cần s ố t ruột, an tâm chờ đợi. xem xem đại thế tiến triển liền có thể, thoại nhân nói, nhị tổ chờ đợi vững vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nhân gian giới, thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn 3 n g u y ê n hội lặng yên trôi qua. trong những năm này, long tộc thu lại sức mạnh sau khi thiên đình đúng là ung dung không ít, ít giao chiến ba chạm, không cần tổn hại nhân thủ, ngược lại cũng đúng là không sai. tuy rằng hiện tại có thể không c h ê khu vực không hề nhiều, thế nhưng hạo thiên cũng sẽ không bỏ qua, dù cho là chỉ là một triệu giảm, 10 vạn giảm, vạn giảm, chỉ cần là có cơ hội, hạo thiên liền sẽ không bỏ qua. cho nên nói, long tộc lúc này thu lại, đúng là cho thiên đình một cái càng cơ hội tốt. cho tới cái khác tiên t i ê n c h ủ n g tộc có không ít lựa chọn dựa vào hiện tại vũ tộc ngày xưa long tộc nhờ vào đó đến tìm kiếm càng nhiều càng tốt hơn tu hành tài nguyên có điều phần lớn tiên thiên c h ủ n g tộc vẫn là lựa chọn chính mình sinh tồn mặc dù sẽ có ngọn lửa chiến tranh thế nhưng cũng không cần bị người quản tuy nói có chút cản tay nhưng là mình không phải loại kia không ngừng mở rộng tình huống ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì la lấy trong những năm này không ít tiên thiên c h ủ n g tộc cùng sinh linh ở giao chiến bên trong được nhiều tư nguyên hơn tăng lên không ít cho tới cái khác mấy mới thực lực ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều biến hóa như cũ chỉ là vận chuyển tự thân thôi. Tam giáo không có chiêu thu đệ tử, vì lẽ đó chỉ là như vậy phát triển. Tây phương giáo thường thường khai sơn cửa chiêu thu đệ tử, có điều số lượng ngược lại cũng đúng là không nhiều. Dù sao phương Tây tình huống ai không rõ ràng, chỉ cần không nghĩ vẫn cần tối thu hành, đều sẽ không lựa chọn Tây phương giáo. Đến ở địa phủ, nhân tộc thánh địa, địa tiên phủ, các loại đều là từng người vận chuyển bên trong, đúng là không có rõ ràng biến hóa. Hồng hoang bên trong, trong những năm này, phương Nam vị trí bất tử hỏa sơn, hỏa diễm ngập trời, dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, thế nhưng bất tử hỏa sơn rõ ràng sinh động không ít, khả năng là cùng phái ẩn p h ư ợ n g tộc có quan hệ. Ma phương bắc bên trong lại có một nơi chỗ bí ẩn có dị động, tuy rằng ít có tu sĩ biết, nhưng cũng là không gạt được ánh mắt của Thái thượng. h ắ n t í n h toán thời cơ, liền tình huống bây giờ đến xem, ngày xưa tam tộc tộc trưởng, sợ là muốn trở về. Có điều so ra, tổ long nên nhanh mấy phần, bởi vì Đông Hải dĩ nhiên xuất hiện đem muốn trở về dị động. Đông Hải, long tộc h à n h cung bên trong. Trúc Long cùng mấy vị trưởng lão ngồi quanh trần, trên người bọn họ lập loè màu sắc khác nhau ánh sáng. trên người pháp lực sao động, không ngừng truyền vào long tộc truyền thừa long châu bên trong. v ụ đông trong lúc đó, một đạo hào quang màu vàng từ truyền thừa long châu bên trên chiếu d ọ i mà ra, một cỗ m ê n ngông long uy tràn ngập ra, nhất thời liền truyền đạt toàn bộ đông hải. lúc này, đông hải bên trong nao n h m các loại tứ hải long vương nằm dạp trên mặt đất, này c ô long uy đối với bọn hắn những này địa vị thấp long tộc tới nói, có trên trời áp chế. không chỉ là bọn họ, lúc này đông hải thủy tộc, toàn bộ thần phục tại này c ô long uy bên dưới, không dám bay lên chút nào lòng phản kháng. đông hải bên trong, nước biển bốc hơi, sóng lớn b a phủ, từng trận m ê n ngông long uy lan tràn ra. lúc này Đông Hải xuất hiện không bình thường chấn động chương 465 t r ư tổ Long trở về h ư n g hoang nhân tộc Thánh địa nhân tổ điện bên trong Phúc Hi nhị tổ Tọa nhân đều ở đây bên trong lúc này ánh mắt đều là nhìn phía Đông Hải bên trong nguyên bản bình tĩnh Đông Hải càng ở này trong trước mắt chính là nước biển bốc hơi sóng lớn bao phủ Long uy t ừ n g trận sao động ngàn tỷ giảm hư không chi địa từ Đông Hải lúc này dị động nhìn lên không phải là một tin tức tốt như vậy khổng lồ Long uy nước biển bốc hơi thủy tộc thần phục này có thể không giống như là như thế Long tộc có thể làm ra đến độ tĩnh sợ cũng chỉ là ú c Long hữu xào thị khẽ như mày trầm giọng mở miệng nói, sợ là trúc long cũng không cách nào có như thế long uy. phục hy trong t r ò n g mắt diễn hóa t i ê n thiên bắt quái đồ án, trong miệng trầm giọng nói, tuy rằng viễn cổ tam tộc tranh b á thời kỳ, hắn có điều là mới vừa vừa xuất thế, cũng còn chưa hóa hình, đến lượng kiếp thời kỳ cuối mới hóa hình mà ra, đối với tổ long long uy, phục hy vẫn là rõ ràng. đặc biệt cuối cùng tam tộc cuộc chiến, hắn nhưng là từng trải qua, bây giờ đông hải tình huống, trong lòng phục hy rất tự nhiên liên lạc với tổ long trên người. như vậy viễn cổ tồn tại một bộ tộc trưởng, muốn nói không có thủ đoạn cuối cùng, cái kia phục hy là không tin, ngã xuống là ngã xuống. thế nhưng có thể hay không trở về, này chính là hai khái niệm. mà tổ long, tựa như như vậy tình huống, trước đây ngã xuống, là vì c h ủ n g tộc đại nghĩa, không thể không lựa chọn lấy thân hóa nhân quả, vì lẽ đó ngã xuống đạo ma chi chiến. thế nhưng hiện tại, long tộc nhân quả đã hóa giải mấy triệu năm, tổ long trở về, cũng không phải là không có cái kia khả năng, trong lòng phục hy vẫn tương đối tin tưởng, lần này là tổ long trở về dấu hiệu. thiên hoàng là nói, truy y thị hai con mắt híp lại, đối với vị kia, nàng tuy rằng không có từng trải qua, nhưng cũng là nghe qua đại danh của hắn. nếu là thật sự tái hiện h ồ n g h o a n g ngược lại cũng đúng là khó nói là tốt hay xấu. mặc dù đối với nhân tộc không có cái gì n u y h i ế p thế nhưng đối với mấy người tộc t ớ i nói vẫn còn có chút ảnh hưởng. dù sao long tộc còn ở mở rộng bên trong. thái hạo lời ấy không sai, như tình huống như vậy, p h ò n g chừng là tổ long sắp trở về. t h o ạ nhân trong mắt ánh lửa nhảy lên, chậm rãi mở miệng nói. nghe vậy, ba người vẻ mặt hơi lạnh lẽo. tuy nói tổ long chính là cổ xưa tồn tại, quay về h ồ n g h o a n g sẽ khiến cho một ít ảnh hưởng. bất quá đối với ta nhân tộc tới nói, ảnh hưởng ngược lại cũng không tính quá lớn, chỉ cần ta nhân tộc thánh địa ở, long tộc liền không tính là gì. các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ đến tổ long chân chính trở về sau khi h ồ n g hoang bên trong, sợ là sẽ phải gây nên một ít không nhỏ ảnh hưởng. Tọa nhân trầm ngâm mấy hơi thở sau khi tiếp tục mở miệng nói, nghe này ba người hơi gật đầu, ngã cũng là như thế đạo lý, lấy thánh địa sức mạnh tiếp một cái long tộc cũng không thể sẽ ảnh hưởng đến, dù sao cũng là hai vị đỉnh tiêm tồn tại, nhưng không long tộc có thể so với. Thầm nghĩ nghĩ sau ba người liền cũng là thoải mái, sau đó ba người ánh mắt liền lại lần nữa chuyển tới đông hải bên trên, đông hải bên trong long tộc hành cung. Ngao nghiêm các loại tứ hải long vương lúc này nằm rạp trên mặt đất, nhìn long cung phương hướng, trên mặt lóe qua một kia vẻ mừng rỡ. Này cố long h uy, là tộc trưởng hắn muốn đột phá sao? Long a m long tộc mặt ngoài sức mạnh đại biểu, ngao nghiêm các loại long vương lúc này ý n g h ĩ trong lòng tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Thầm nghĩ nghĩ, ngao nghiêm các loại long vương gian nan đứng dậy, chuẩn bị các loại long uy biến mất sau khi đi hướng về trong long cung chúc mừng tộc trưởng đột phá. Long tộc, nên hưng. Ngao nghiêm trong miệng lẩm bẩm một câu, bốn vị long vương đối diện một chút sau, liền hướng về hành cung bên trong đi đến. c ù n g lúc đó, long cung, nơi nào đó đại điện bên trong, mấy vị trưởng lão tăng lực. Trúc Long thần sắc cứng lại, đối với bên cạnh mấy vị trưởng lão Long tộc lớn tiếng nói. Từ hắn lúc này vẻ mặt mặt tái nhợt bàng lên xem, không khó nhìn ra hắn lúc này pháp lực tiêu hao lớn bao nhiêu. Cho tới mấy vị tia trưởng lão Long tộc, tình huống liền càng thêm không thể tả. Trúc Long tu vi í ít chính là chuẩn thánh đỉnh phong, mà bọn họ mấy vị, tu vi cao nhất có điều là vừa bước vào chuẩn thánh hậu kỳ thôi, thấp nhất có điều là chuẩn thánh sơ kỳ. Lúc này tiêu hao, nhưng là càng khổng lồ. Mấy vị trưởng lão Long tộc nghe ú c Long sau, chúng trưởng lão Long tộc liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là cay đắng. Bọn họ đúng là nghĩ thêm đại pháp lực chuyển vận. nhưng là trong thân thể pháp lực đã là sắp tới đèn cạn dầu mức độ, căn bản cũng không có bao nhiêu pháp lực có thể chống đỡ. trên mặt thần sắc biến ảo mấy hơi thở, mấy vị dài trên mặt ra hiện lên vẻ kiên định, đem trong thân thể cuối cùng pháp lực toàn bộ hội tụ hai tay trong lúc đó, sau đó toàn bộ đưa vào đến chuyển thừa long châu bên trong. thấy này, trúc long vẻ mặt hơi ngưng, trên người pháp lực như thủy triều đưa vào đến chuyển thừa long châu bên trong đi. v ụ chuyển thừa long châu bỗng run nhẹ một hồi, sau đó một cỗ bên mông long uy bắn ra, trực tiếp đem mấy vị đèn cạn dầu trưởng lao long tộc trực tiếp đẩy lui. lúc này chỉ có trúc long như cũ ở khổ sở chống đỡ, lấy hắn một người tiêu hao. sau một chốc liền cũng đến cực hạn. truyền thừa Long Châu từ từ bay lên, rực rỡ pháp lực t r ù m sáng liên tiếp nó cùng trúc Long trong lúc đó, một cú mạnh mẽ sức hút nhất thời đem trúc Long trong thân thể pháp lực toàn bộ hấp thụ hết sạch. Trúc Long sủi lơ trên đất, vẻ mặt trắng xám nhìn truyền thừa Long Châu, trong tròng mắt khó nén vẻ mừng rỡ. Tộc trưởng, Trúc Long trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, tiếng nói của hắn rơi xuống mấy vị trưởng lao trong hai, bọn họ nhất thời vẻ mặt chấn động. v ụ truyền thừa Long tộc run nhẹ trong lúc đó, ánh sáng thu lại, một cỗ m n g ô n g Long uy tràn ngập ra, Long Châu bên trong Long ảnh di động, đan dệt n g n g tụ, không ngừng diễn hóa lên. Gào. trong long tộc vạn long gào thét hội tụ một tiếng dùng khắp long cung có điều lại bị trong long cung đại trận chặn lại trúc long thấy này ánh mắt rơi xuống long châu bên trong lúc này long châu bên trong hàng tỷ long ảnh chồng lên nhau hình thành một cái màu vàng cựu t r ả o kim long v ụ ngay vào lúc này truyền thừa long tộc bắt đầu diễn hóa lên ánh sáng soi sáng hào quang bên trong truyền thừa long châu dáng dấp dần dần phát sinh thay đổi hóa thành một cái bóng rồng đi khắp ánh sáng bên trong gào long ảnh gầm lên giận dữ đánh tan hết t h ể ánh sáng trúc long cùng mấy vị trưởng lão nhìn thấy này đều cựu chảo kim long nhất thời ngã quỵ ở mặt đất lớn tiếng nói, chúc mừng tộc trưởng thành công trở về. Cửu chào kim long to lớn, long trong mắt chớp qua vô số đạo hình ảnh. Chỉ chốc lát sau, kim long đi khắp trong lúc đó đã là hóa thành một vị xem ra trung niên dáng dấp nam tử. Trên mặt biểu hiện không giận tự uy, trên người tỏa ra một cỗ nồng nặc long uy. Kinh khủng như vậy long tộc uy thế, chỉ có một vị long tộc có, vậy thì là v i ễ n cổ long tộc, tộc trưởng tổ long. Đây là cao nhất long tộc long uy. Mặc dù là trúc long, tại này cố long uy bên dưới đều là không nhắc nổi đầu lên, chớ nói chi là cái kia mấy vị trưởng lão long tộc. Tổ long nhắm hai mắt lại, cảm thụ một phen đông hải cùng long tộc biến hóa sau khi mở hai mắt ra. Chậm rãi đi đến ở giữa cung điện chủ vị bên trên, sau khi ngồi xuống, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Trong tay hắn vung lên, trên người Long Uy biến mất không còn t ă m hơi. Sau đó n â n g dậy chúc Long bọn họ. Chương 466 t r ư Tổ Long kinh hùng hoang. Đông Hải, Long tộc hành cung bên trong. Tạ tộc trưởng, chúc Long đám người nghe này. Lúc này cung kính nói, sau đó đứng lên, nhìn Tổ Long, vẻ mặt trong lúc đó có chút vẻ mừng rỡ. Tộc trưởng trở về, đây là Long tộc hưng thịnh chi tượng, tin tưởng có tộc trưởng dẫn dắt, Long tộc sẽ hướng đi càng thêm huy hoàng mức độ. Tổ Long nhìn chúc Long, h à i l ò n g nói. Chúc Long, Long tộc những năm gần đây, ngươi làm rất k há. Nghe vậy, Chúc Long không người nói. Chúc Long kinh hoàng, này đều là Chúc Long nằm trong chức trách. Tổ Long chờ đợi, khẽ gật đầu, liền cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Chúc Long trầm ngâm mấy hơi thở sau, nhìn Tổ Long, trong mắt thần quang lóe lên, dò hỏi Tộc trưởng, không biết hai vị kia, có hay không cũng là trở về. Chính mình Tộc trưởng đã là thành công trở về, mà nhất là đều là Tam tộc một trong kỳ lân bộ tộc Tộc trưởng cùng h ư ợ n g tộc Tộc trưởng, tự nhiên cũng có thể vào lúc này thành công trở về. lam đã từng xưng bá h ồ n g hoang viễn cổ tam tộc trúc long tin tưởng bọn hắn có thủ đoạn như vậy dù sao tổ long lúc này đã là ngồi ở trước mặt mình mặt khác hai vị nếu là như vậy hắn ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ tổ long nghe vậy hơi trầm ngâm mấy hơi thở sau đó nói điểm này bản tọa cũng không phải biết nhưng nghĩ đến lấy thủy kỳ lân cùng tổ phượng thủ đoạn đương nhiên sẽ không ở bản tọa bên dưới trở về tự nhiên không là vấn đề trúc long nghe này chính là rõ ràng thủy kỳ lân cùng tổ phượng có trở về thủ đoạn thế nhưng có hay không đã trở về điểm này hắn cũng không rõ ràng các ngươi xuống cố gắng khôi phục chuyện kế tiếp bản tọa tự có dự định tổ long thầm nghĩ nghĩ sau. đối với trúc long cùng các vị trưởng lao nói là mọi người liếc mắt nhìn nhau sau mở miệng đáp sau đó chính là vừa chắp tay xoay người rời đi bọn họ lần này tiêu hao khá lớn cũng là thời điểm xuống khôi phục tổ long ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên trong mắt thần quang đang rệt không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu sau ánh mắt của hắn phóng tầm mắt tới h ồ n g h o a n g phương bắc cùng phương nam phương hướng con mắt hơi nhau lại t h ủ y kỳ lân tổ phượng tổ long trong miệng tầng tầng phun ra hai vị tộc trưởng tên trên mặt chớp qua một đạo hàn mang lúc trước chu tiên trận bên trong tam tộc tộc trưởng tự bạo thế nhưng lấy thủ đoạn của bọn họ Tự nhiên có hậu chiêu lưu lại. Nếu không, bọn họ lại há sẽ như vậy tự bạo đến như vậy thẳng thắn. Tuy nói chủng tộc a n n g u y có không nhỏ nguyên nhân, nhưng lớn nhất, bọn họ cũng là ở b ố cục chờ đợi thời cơ tái hiện tam tộc huy hoàng, mà lúc này chính là tốt nhất thời điểm. Cũng đúng là như thế, Tổ Long mới sẽ chọn vào lúc này lựa chọn trở về, mượn truyền thừa Long Châu hóa thành tự thân thân thể, lại lần nữa trở về trong Long tộc. Hồng hoang cục diện thay đổi, Long tộc là thời điểm tái hiện viễn cổ huy hoàng. Tổ Long chậm rãi đứng dậy, ánh mắt n g ó n nhìn Hồng hoang, trong t r n g mắt bắn mạnh ra hai đạo rực rỡ thần quang đến, trong miệng trầm giọng nói. Dứt lời, Tổ Long thân hình chuyển động. hướng về đại điện bên trong nơi nào đó khu vực đi đến mấy hơi thở sau khi liền đã mất đi bóng người của hắn đông hải mặt biển bên trên lúc này mười vạn trượng sóng biển bao phủ vô số thủy tộc kinh hãi rút đi mưa gió đan sen đông hải bên trên giường như mặt hải chút xuống tối tăm một mảnh một cỗ khí thế kinh khủng cùng long uy chính đang tràn ngập bên trong Ào à o à o tiếp theo một cái trước mắt bên trong chỉ thấy được mặt biển bên trên nước ra rồi một đạo lỗ h ồ n g sau đó liền thấy hai bên nước biển chậm rãi l u i ra hình thành một cái không gian đến chợt liền thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra chính là tổ long hắn c h ắ p tay đứng ở mặt biển bên trên vẻ mặt lãnh đạm nhìn hồng hoang đại địa, khí thế trên người cùng long uy khủng bố, lại thêm vào long tộc khí vận gia thân, tràn ngập hơn một nửa cái địa tiên lên g i ớ i hết thảy long tộc nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. đây là tổ long. hết thảy long tộc đấy lòng hiện lên một ý nghĩ, vẻ mặt đầu tiên là cả kinh, toàn mặc dù là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. tổ long trở về, đây đối với long tộc tới nói, nhưng là chuyện tốt to lớn. tổ long nhưng là long tộc người tâm phúc, có hắn ở, cái kia long tộc định có thể tái hiện viễn cổ u y hoàng, lại ở hồng hoang bên trong đánh ra một vùng trời mới. tổ long ánh mắt chậm rãi đảo qua nhìn thấy long tộc tình huống, hơi gật đầu. Long tộc ở Trúc Long dẫn dắt bên dưới, những năm này khôi phục cùng phát triển, đều không có n h ư ờ n g hắn thất vọng, ngược lại còn khá là thỏa mãn. Mà lúc này h ồ n g h o a n g bên trong, vô số sinh linh cùng đại năng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đông Hải bên trên, bọn họ vô cùng xác định, này một vị không phải Long tộc Trúc Long tộc trưởng, Trúc Long tuy rằng cực nhỏ ở h ồ n g h o a n g bên trong cất bước, thế nhưng một ít chuẩn thánh đại năng còn từng thấy hắn, thế nhưng này một vị cũng không phải Trúc Long. Tổ Long không biết vị nào đại năng mở miệng khiếp sợ vô số tồn tại, lại nhìn bóng người kia thời điểm, dĩ nhiên là có gì rất lớn thay đổi. n g a xuống viên cổ Long tộc tộc trưởng Tổ Long, bây giờ. trở về, đây đối với Hồng Hoang mà nói, nhưng là đại tin tức, không ít sinh linh tu sĩ nghị luận sôi nổi. Nay Tổ Long trở về, cái k i a Tổ Phượng đây, Thủy Kỳ lần đây, đúng hay không cũng là trở về. Không có biết, thế nhưng bất tử hỏa sơn cùng phương bắc trong những năm này có chút dị động đúng là thật sự. Như vậy liên hợp lại, đúng là rất có thể, chính là hai tộc tộc trưởng trở về tin tức, như vậy đến xem, tam tộc tộc trưởng đều là toàn bộ trở về. Nay Hồng Hoang thế cuộc, sợ là lại muốn thay đổi. Dù sao, đó là viên cổ tam tộc tộc trưởng, không phải là như thế chuẩn thánh viên mãn. Xem Tổ Long tình huống lúc này. Không ít chuẩn thánh viên mãn đại năng đều là cảm thấy chính mình không phải tổ long đối thủ. Tổ long tuy hơn ngàn tỷ năm không có trở về, thế nhưng một trở về chính là khiếp sợ h ồ n g hoàng vô số sinh linh tu sĩ, một thân tu vi cũng là không kém. Nhân vật như vậy lại thêm vào long tộc, thực lực nhưng là tăng lên không ít. Thiên đỉnh, lang tiêu điện bên trong. Tổ long, hạo thiên hai con mắt híp lại, hàn quang phun trào, trong miệng trầm giọng phun ra hai chữ. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới ngã xuống tổ long lại lại lần nữa trở về. Này đối với hắn mà nói, đối với thiên đỉnh tới nói đều không phải tin tức tốt gì. Thiên đế, tổ long trở về, long tộc thực lực tăng lên không ít. muốn khống chế Long tộc, sợ là không dễ. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạo Thiên nói. Làm Hạo Thiên tâm phúc, lại là Thiên Đình Đại t ổ n g q u ả n Hạo Thiên không ít kế hoạch, Thái Bạch Kim Tinh vẫn là rõ ràng. Việc này tuy khó, nhưng là cùng Thiên Đình Đại phương hướng, lớn mục tiêu so với, vẫn là dễ dàng không ít. Hạo Thiên nhìn hắn, nói, chính là tổ Long trở về, kế hoạch của chúng ta như cũ không đổi, nhiều một vị chuẩn Thánh viên mà thôi, thay đổi không được bao nhiêu, trừ phi là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, không phải, đều là giống nhau. Thái Bạch Kim Tinh nghe này, gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là gần như đạo lý này. Ngươi không cần bận tâm, Thiên Đình nguyên lai làm sao làm. sau đó vẫn là làm sao làm, có việc, c h ấ m chịu trách nhiệm. trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, lạnh lùng nói, thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh trả lời một câu sau khi, chính là xoay người rời đi. Hạo Thiên nhìn Hạo Thiên kín h bên trong hiện ra bóng người, hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong đó Hàn mang lấp lóe, không có mở miệng. chương 467 cảnh cáo, thổ Long Kinh, thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong. Thái Thượng lần này hiếm thấy vì làm ô n hạ mấy vị đệ tử ký danh giảng đạo, tăng lên tu vi của bọn họ, tuy rằng chỉ nói mấy n à năm. nhưng cũng đầy đủ bọn họ lĩnh ngộ những này đại đạo trí lý cùng tình nghĩa đến tăng lên. nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn Đông Hải bên trên, k h o e miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt nói: Tổ Long ngược lại cũng đúng là rất có thủ đoạn, không chỉ là quay về Hồng Hoang Đại Địa, tu vi còn tăng lên k h ô n g ít, ngược lại cũng đúng là có chút năng lực. Tổ Long làm b i ễ n Cổ Tam Tộc một trong tộc trưởng, vậy dĩ nhiên là khá là bất phàm, có cái này thủ đoạn, kỳ thực Thái Thượng cũng không tinh sợ. ngày xưa Ma Đạo phía trên chiến trường liền như la hầu như vậy, Thái Thượng không cảm thấy bọn họ mấy vị này liền sẽ như vậy dễ dàng n xuống. có thể tu luyện tới cái mức kia, lại là tộc trưởng một tộc. Nếu là không, có một ít thủ đoạn cuối cùng ở cái kia s á c thực không có khả năng lắm. Lần này trở về, tu vi còn tăng lên, ngược lại cũng đúng là phù hợp tổ long. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tổ phượng cùng t h ủ y kỳ lân, sợ cũng là trở về h ồ n g hoang bên trong. Thái thượng đưa mắt rời, rơi xuống bất tử hỏa sơn cùng phương bắc bên trên, thẩm nghĩ trong lòng một tiếng. t h ầ m nghĩ nghĩ sau, Thái thượng chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu tự thân, thuận tiện chờ đợi nhân tộc đại thế, chờ đợi Thái thượng lao quân tin tức. Cho tới tam tộc tộc trưởng trở về việc, Thái thượng ngược lại cũng đúng là không để ý tới quá nhiều. Tuy nói h ồ n g hoàng thế cuộc sẽ có thay đổi, thế nhưng đối với cho người khắc dạy, đối với nhân tộc, kỳ thực đều không có ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không có như vậy lưu ý. Cho tới những chủng tộc khác thế lực, liền xem tự thân bọn họ. Ngược lại liền tình huống bây giờ, địa phủ, tam giáo, địa tiên phủ, nhân tộc thánh địa vẫn không có quá nhiều quan hệ. Tam tộc tái hiện h ồ n g h o a n g đều tốt, bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, không có không có trực tiếp xung kích ảnh hưởng. Bất quá đối với một ít tiên tiên chủng tộc cùng sinh linh mà nói, chính là có không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao, long tộc, phượng tộc. kỳ lân bộ tộc nhưng là viễn cổ tam tộc nếu là đều tái hiện hùng hoàng cái kia xác thực sẽ mang đến không ít ảnh hưởng tự thân bọn họ tu hành tài nguyên cạnh tranh lại sẽ lớn hơn không ít thế nhưng việc này ngược lại cũng đúng là hết cách rồi tam tộc tộc trưởng trở về sợ là chuyện chắc như đinh đóng c ộ t cho tới mặt sau sẽ như vậy bọn họ cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước vu tộc đối với tổ long trở về việc kỳ thực cũng không chú ý vu tộc nhưng là đặc thù c h ủ n g tộc muốn nói nhất lưu thực lực cái kia hậu thổ đúng là đứng ở vu tộc bên này nói nhị lưu thực lực hậu thổ cũng không phải tổ vu t h â n ở lâu địa phủ bên trong có điều coi như là không có hậu thổ chính là hiện tại thiên đình cũng chưa chắc là vu tộc đối thủ hiện tại thập nhị tổ vu thực lực cường hãn hơn đại trận còn đang bản cổ chân thân bên d ư ớ i không phải cái cảnh giới kia tồn tại ai có thể chống đỡ vì lẽ đó vu tộc ở h ồ n g hoang bên trong ít có thế lực đem đưa vào nhị lưu thế lực bên trong vu tộc đối lập đ ị c thủ thực lực lại là cường hãn trùng tộc như vậy trừ phi là có h ô n nguyên đại la kim tiên cảnh giới nếu không đều là không quá muốn đi treo chọc vu tộc coi như là thiên đ ỉ n h đều là không có cùng vu tộc có mâu thuẫn gì cũng là bởi vì vu tộc thực lực cường hãn điểm này cho nên nói tổ long trở về kỳ thực thập nhị tổ vu cũng không quá lo lắng Trước tiên làm tốt chính mình sự tỉnh, đem khôi phục thực lực lại đây, vậy thì không sợ chuyện này. Hùng hoang bên trong không ít tiên thiên c h ủ n g tộc nhìn tổ long, nhìn long tộc, lại nhìn một chút cái kia mới bất tử hỏa sơn, phương bắc kỳ lân tổ địa. Sau đó thế cuộc, sợ là lại sẽ thay đổi. Nếu là muốn càng tốt hơn tài nguyên, có lẽ lại đi viễn cổ dựa vào tam tộc con đường, cũng là một cái lối thoát. Ngoài ra vu tộc cũng là một lựa chọn. Chỉ dựa vào tự thân phát triển, vẫn còn có chút chậm, cũng có chút khó. Tiên thiên chủ n g tộc trong lúc đó thường có ngọn lửa chiến tranh n ư n g theo, tranh c ấ p tu hành tài nguyên, tranh c ấ p chỗ tu hành. cái này cũng là tiên thiên chủng tộc phát triển rõ rệt chậm một cái nguyên nhân có điều thế cục kết tiếp em biến có lẽ chính mình cũng nên có chút thay đổi hưng hoang đông hải mặt biển bên trên hồi lâu sau tổ long thu hồi ánh mắt mà hậu chiêu bên trong v ù n g lên những kia nằm d ạ p trên mặt đất long tộc bị hắn nâng dậy sau đó liếc mắt nhìn đông hải bên bờ chân mày hơi nhíu lại nơi đây có kết giới còn có một chút tu vi thấp nhân tộc hắn tuy rằng không rõ ràng nhân tộc thế nhưng liếc mắt là đã nhìn ra chính là hậu thiên sinh linh ta long tộc chi địa há có thể bị các ngươi chiếm đoạt tổ long hừ lạnh một tiếng trong tay một trưởng vô gia nhất thời hướng về nhân tộc chém xuống mà xuống. Bành kết r ố i bên trên lưu ly bảo quang lớp l õ é một cỗ sức mạnh kinh khủng chính đang ngưng tụ bên trong thiên địa trong lúc đó ánh lửa lớp l õ é hình thành một phương tuổi lửa lớn lưới đem tổ long một trưởng lực lượng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. đây là ta nhân tộc chi địa lại đối với ta nhân tộc ra tay. chết ngay vào lúc này thiên địa trong lúc đó vang lên thoại nhân thanh âm lạnh như băng mang theo vô biên đại thế thánh nhân oai nhất thời hướng về tổ long đè xuống. Phúc. tổ long ê n lên một tiếng khoe miệng một vệt máu hiện lên trong mắt lộ ra sâu sắc vẻ khiếp sợ. thánh nhân. ở hắn thời đại kia, không có thánh nhân thuyết pháp, chỉ có h ô n nguyên đại la kim tiên. mà hiện tại, cảm thụ luồng khí tức kia, trong lòng hắn một cách tự nhiên hiện lên hai cái đại đạo văn tự đến. mà thánh nhân cùng h ô n nguyên đại la kim tiên trong lúc đó, hắn lúc này ngược lại cũng đúng là đều rõ ràng. tốt một cái nhân tộc. tổ long hai con mắt hơi lạnh lẽo, trên người khí tức hề vải không ít, hắn biết, nếu là lúc này t ộ i nhân thật muốn ra tay, hắn liền không ngừng bị thương đơn giản như vậy. này, xem như là một cái cảnh cáo. tổ long vẻ mặt t mù. Mi tâm hiện lên một cái huyền ảo dấu ấn, trong t r o n g mắt ánh sáng lấp l o e truyền thừa Long tộc ở trong b i ệ n ý thức của hắn nhanh chóng vận chuyển lên, hết thảy tất cả đều ở trong mắt hắn hiện lên. Từ viết cổ, lại tới thượng cổ, lại đến hiện tại, tất cả tất cả tổ long đều là từng cái lý giải hạ xuống. Hồi lâu sau, trong mắt hình ảnh mới thối lui. Tam Thanh, Phương Tây, Nhân Tộc, Địa Phủ, Thiên Đình, Địa Thiên p h ủ v ũ t ẩ tổ long trong lòng dần dần hiện ra mấy mới trọng yếu nhất thế lực đến, một cái so với một cái cường hãn, một cái so với một cái khủng bố. Tam Thanh, hắn tự nhiên là biết, ngày xưa đạo ma chi t r i n lên. thái thượng nhưng là cho hắn không ít chấn động. này xem như là lâu năm tồn tại, lần này thực lực càng là mạnh đến nỗi khủng bố. có điều này mới mới nhất lưu thế lực, hoặc là vu tộc như vậy đặc thù tồn tại, ngược lại cũng đúng là sẽ không đi treo chọc đến, hành sự cẩn thận chính là cho tới nhân tộc chiếm giữ bờ đông hải, liền đông hải bên bờ đều là nhân tộc. điểm này tổ long hận không thể đập chết nao loan, tại sao lại treo chọc nhân tộc, liền đông hải bên bờ đều mất đi. có điều sự tình đã thành chắc chắn, vậy cũng chỉ có thể như vậy, tuy rằng chịu đến nhân tộc một ít cả tay, thế nhưng không đi t r ê u chọc hẳn là không vấn đề lớn. thầm nghĩ nghĩ sau, tổ long trong lòng than nhẹ một tiếng. sau đó xoay người vào Đông Hải bên trong, khôi phục thương thế của chính mình đi. Ma Long tộc con đường, lần này cũng là càng thêm gánh nặng đường xa. chương 468 hai tộc tộc trưởng về, nhân tộc Thánh địa, nhân tộc điện bên trong. đại ca lần này nếu không chỉ là cảnh cáo, sợ là tổ Long mới vừa trở về, liền lại muốn ngã xuống. Truy y thị ánh mắt thu hồi, cười sau, mở miệng nói: Thánh nhân oai, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, liền là đủ xóa bỏ tổ Long nhân vật như vậy. nếu không chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo, tổ Long cũng không ngừng bị thương đơn giản như vậy, khả năng lại là ngã xuống kết cục. tổ Long lần này mới vừa trở về về. đúng là tạm thời không có tiếp thu những năm gần đây biến hóa tin tức mới có như thế tình huống nếu là sớm tiếp thu những tin tức này liền kiên quyết sẽ không như vậy phục hy mỉm cười nói nghe này truy thị cùng hưu xào thị gật gật đầu ngược lại cũng đúng là đạo lý này long tộc còn có có chút tác dụng có thể ngăn được một ít thế lực có chút đều không cần chúng ta ra tay t h o ạ nhân hơi cười mở miệng nói rằng nghe vậy ba người liếc mắt nhìn nhau cười sau đều là rõ ràng t h o ạ nhân một tia lúc này cũng không có lại mở miệng thời gian o á n một cái liền lại là hơn một nguyên hội lặng yên trôi qua đông hải long tộc hành cung bên trong hô một cố minh n g ô n g long uy mang theo một trận mịt mờ khí hơi đảo qua một chút, đem tất cả khí tức đều là dọn trống đi ra ngoài. sau một khắc bên trong, tổ long chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy trong con người, một đạo mây đen chợt lóe lên. lần này bởi vì tọa nhân thánh uy cùng thánh âm, tuy rằng không có ra bao nhiêu uy lực, thế nhưng rơi xuống tổ long trên người, hắn nhưng muốn tìm một cái nguyên hội thời gian đến khôi phục. kết quả như thế, hắn xác thực khó có thể tiếp thu, chỉ có điều là hiện thực như vậy, hắn không thể không đi tiếp thu thôi. không nghĩ tới nhân tộc như vậy hậu thiên chủ n g tộc lại nội tình mạnh tới bậc n tổ long hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói. chính mình có điều là hơn ngàn tỷ năm không c ó ở h ồ n g hoang bên trong, lại không nghĩ rằng thế cuộc biến thành như vậy, vu tộc cũng coi như là n h â n tộc, một cái hậu thiên trùng tộc lại trưởng thành đến loại thứ nhất tộc, nội tình mạnh đến nỗi đáng sợ. chính mình long tộc hiện tại ở h ồ n g hoang mà nói đúng là tiểu quá thứ. có điều chính mình trở về, cái tia long tộc dĩ nhiên là muốn bắt đầu c c k h ở i tổ long tất nhiên sẽ không để cho long tộc liên tiếp tục như vậy. tộc trưởng ngay vào lúc này c h ú c long từ ngoài điện đi tới, hắn tiêu hao ở này hơn một nguyên hội bên trong, dĩ nhiên là khôi phục như cũ, đều đã khôi phục, rất tốt, mà sau các ngươi liền muốn an bài thật kỹ long tộc việc. Tổ Long n u t c ả m nói, Tộc trưởng yên tâm. Trúc Long gật gật đầu, dứt lời, hắn dừng một chút sau, nhìn Tổ Long nói, Tộc trưởng, nhân tộc đã không phải ngày xưa nhân tộc, đó là một cái, là đủ dễ dàng xóa bỏ h ồ n g hoang bất kỳ chủng tộc tồn tại, dù cho là vu tộc, cũng xa không phải nhân tộc đối thủ. Thánh nhân nhân tổ thoại nhân thị, Hôn Nguyên Đại La Kim Thiên Thiên Hoàng Phục Hỷ, còn có cái khác ba vị nhân tổ, rất nhiều nhân hoàng, vô số thánh địa đệ tử, như vậy nội tình thực lực, tuyệt đối không phải hiện tại Long tộc có thể chống đỡ. Trúc Long cũng là không nghĩ tới, chính mình tộc trưởng lại t r o chọc đến nhân tộc, có điều hắn cũng biết, là chính mình tộc trưởng còn không thực sự hiểu rõ quá loài người. nếu không, ngược lại cũng không chỉ dừng lại tại đây. cũng cũng may, nhân tộc cũng không có tiếp tục đối với long tộc ra tay, một điểm thương thế thôi, ngược lại cũng không tính là gì. bản tọa dĩ nhiên biết nhân tộc nội tình, cũng sẽ không tùy tiện đối với nhân tộc ra tay. hiện tại long tộc ở h ồ n g hoang mà nói, cũng vẫn là quá nhỏ yếu. bây giờ h ồ n g hoang, nhưng không thời kỳ viễn cổ có thể so với. tổ long hai con mắt hơi nhao lại, trong miệng lạnh nhạt nói, trong này t r ê n lệch, trong lòng hắn than nhẹ một tiếng. ngày xưa h ồ n g hoang, hôn nguyên kim t i ê n t u n thánh, chính là đỉnh tiêm tồn tại. ngày xưa đạo tổ h n g quân, ma tổ la hầu, tam thanh đạo nhân, tam tộc tộc trưởng, đều là cái cảnh giới kia tồn tại. nhưng là hiện tại h ồ n g h o a n g cảnh giới này có thể làm gì ở thanh nhân hoặc là h ô n nguyên đại la kim tiên bên dưới hết thảy đều là d u n r h ồ n g quân đã thành đạo tổ hợp thiên đạo thái thượng thành đạo tôn nhân g i á o giáo chủ tọa chấn thủ dương sơn n g u y ê n thủy thông thiên thành thanh nhân x ệ n tiện nhị giáo giáo chủ tọa chấn ngọc hư cung bích du cung còn có nữ hoa hậu thổ tây phương giáo nhân tộc hai vị đỉnh tiêm tồn tại v ũ tộc các loại chính là thiên đỉnh lúc này thực lực đều còn ở long tộc bên trên trong này biến hóa thực sự là quá lớn nếu không yêu tộc diệt bây giờ còn có một phương đỉnh tiêm thế lực tồn tại h ồ n g h o a n g bên trong Tổ Long cũng là không nghĩ tới, cái cảnh giới kia đế tuấn ở Thái Thượng trong tay đều là không phản kháng chút nào lực lượng, dẫn đến cuối cùng yêu tộc diệt vong. Xem ra, không chỉ là h ô n nguyên hoặc thánh nhân bên dưới là r u n dế, ở Thái Thượng nhân vật như vậy trước mặt, coi như là này cảnh tồn tại đều cũng là r u n dế. Những này xem phương Tây hai thánh cùng đế tuấn chính là có thể, đều là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Ở những này tất cả những thứ này biến hóa sau khi, Tổ Long tâm cảnh dĩ nhiên là phát sinh thay đổi. Không đ ổ i Long tộc trước tiên tiếp tục phát triển, tiêu c ă n g không được, vậy thì biết điều một điểm, chậm rãi phát triển, ngược lại chính mình trở về. chính mình dĩ nhiên là vô hạn tiếp cận hôn nguyên đại la kim tiên, chỉ cần có cái thời cơ, liền có thể lên cấp. vì lẽ đó, hiện tại ngược lại cũng khôngội, trước tiên từ từ đi. trúc long nghe này, gật g ậ t đầu, hắn cũng tin tưởng chính mình tộc trưởng biết tất cả sau khi, sẽ có không giống nhau sắp xếp. long tộc sau đó không cần quá mức kiêu căng phát triển, lần này ta tái hiện hùng hăng, tất cả tiên tiên chủng tộc cũng sẽ dựa vào mà đến, người đem những này sắp xếp chính là cho tới cái khác phát triển, ngược lại cũng không cần nắm n ộ i tổ long t h ầ m nghĩ nghĩ sau, nói với trúc long. trúc long rõ ràng, trúc long đáp một tiếng sau khi, chính là xoay người rời đi. Tổ Long liếc mắt nhìn sau, chính là tiếp tục bế c o n đi. Phương Nam, bất tử h ò a Sơn, Phượng Tiên Điện bên trong, chúng Phượng tộc cao tần quỳ một gối, thần tình kích động nhìn chủ vị bên trên bóng người. Tổ Phượng, nàng đã ở ba vạn năm trước trở về Phượng tộc, bây giờ đã là vững chắc tự thân tất cả, một thân tu vi không hề so với Tổ Long kém bao nhiêu. Đại trưởng lão, ta Phượng tộc bây giờ tình huống làm sao? Tổ Phượng đôi mi thanh tú v ậ y một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: Về t ộ c d à i ta Phượng tộc nhân quả nghiệp lực dĩ nhiên hoàn thành, số lượng tuy không kịp viết cổ, nhưng cao tầng thực lực hơi c ó tăng lên, thực lực tổng hợp ngược lại cũng có chút tăng lên trên. Phượng tộc đại trưởng lão nghe vậy, lúc này mở miệng nói. Tổ phượng gật gật đầu, nói, ngươi tiếp tục phát triển phượng tộc, ta phượng tộc sẽ có tái hiện h ồ n g h o a n g cơ hội. Là. Đại trưởng lão đáp. Dứt tiếng, tổ phượng chính là rời đi. m à đông đảo cao tầng thấy này, cũng là chậm rãi lui ra. Phương Bắc kỳ lân tổ điện, lân tổ điện bên trong. Tộc trưởng, liền ta kỳ lân bộ tộc bây giờ tình huống, đúng là có thể tái hiện h ồ n g h o a n g đại điện. Đại trưởng lão nhìn mình mới vừa trở về không lâu, tộc trưởng mở miệng nói rằng, chỉ có chân chính tái hiện h ồ n g h o a n g mới có thể được nhiều tư nguyên hơn, phát triển mới sẽ nhanh hơn. Không đ ộ i n g ư ờ i trước tiên vững bước tăng lên, sẽ có một ngày như vậy. Thủy Kỳ Lân cười sau nói, ánh mắt liếc mắt nhìn Long Tộc, lại liếc nhìn bất tử Hoa Sơn, đáy mắt một vệt dị sắc chợt lóe lên. Thầm nghĩ nghĩ sau, Đại trưởng lao vớt c ả m nói, ta rõ ràng, dứt lời chính là xoay người rời đi. Thủy Kỳ Lân hai con mắt hơi lạnh lẽo, thân hình hơi động, rời đi đại điện, tiếp tục tu hành đi. Trở về mà đến, tu vi tuy có chút tăng lên, thế nhưng cảnh giới bây giờ tu vi ở h ồ n g hoang bên trong, xác thực không tính là gì, muốn có được càng nhiều, liền chỉ có tiếp tục tăng cao tu vi. Ngược lại hiện tại thời cơ còn sớm, ngược lại không gấp, Kỳ Lân bộ tộc. cũng là có thể chậm dài phát triển, cho tới mặt sau sẽ có tái hiện h ồ n g hoang một ngày kia. chương 469 t r ư c đại thế sẽ tới. h ồ n g hoang, nhân gian r ớ i tự tây chu tới nay, nhân gian r ớ i biến hóa từ từ hướng đi phổ đ i n h lúc này nhân gian i ớ i bên trong, phàm nhân tư tưởng cùng sinh hoạt trình độ so với trước đây mà nói, đã là to lớn tăng lên không ít. mà tây chu vì củng cố tự thân thống trị, không ngừng đem thổ địa phân đất phong hầu đi ra ngoài, các nước c h ư hầu hiệp trợ quản lý, tây chu thống trị ngày càng tăng mạnh bên trong. tây chu hương suy mấy trăm ngàn năm sau khi, từ từ hướng đi suy yếu. thời điểm đến Đông Chu, nhân gian giới bên trong đại thế chia làm xuân thu chiến quốc thời kỳ, lúc này vương quyền suy sụp, trừ hầu tranh bá. mà bây giờ hỗn loạn cục diện, dĩ nhiên là càng kịch liệt, mà đại thế diễn biến đã càng tới gần. nhân tộc thánh địa, nhân tổ đ i ệ n bên trong, nhân tộc hỗn loạn dĩ nhiên diễn biến không ít năm tháng, bây giờ rất nhiều càng kịch liệt dấu hiệu như vậy cục diện, sợ là có không ít tai hại. Hưu Sào Thị hơi nhướng mày, nhìn thoại nhân cùng Phục h i nói, một bên Truy Y Thị cũng là như vậy vẻ mặt, nhân gian giới bên trong cũng có một chút có tu vi nhân tộc ở, thế nhưng phần lớn tu vi đều không cao, đối mặt như vậy hỗn loạn, trừ hầu các cứ. Đại chiến nổi lên bốn phía cục diện, ngược lại cũng đúng là khó có cái gì thành tựu. Cục diện như thế, trừ phi là thánh địa đệ tử toàn bộ ra tay, nếu không, muốn trong thời gian ngắn lắng lại, sợ là không có khả năng lắm. Đối với đại thế, bọn họ tuy rằng biết, thế nhưng bây giờ tình huống, đại thế còn chưa đến, nhân gian giới liền đã là tiến vào một cái càng thêm hỗn loạn thời đại. Tình huống như vậy tiếp tục nữa, không phải là chuyện tốt đẹp gì đối với nhân gian giới, đối với nhân tộc. Nhân gian giới bên trong, có thể không chỉ riêng là nhân tộc, còn có một chút cái khác tu vi thấp hơn sinh linh. Nếu là kéo dài như vậy cục diện. đối với bọn hắn tới nói đã không phải chuyện tốt vì lẽ đó bọn họ nhị tổ mới có như thế nào lo lắng v n h mà vào lúc này bên cạnh phục hy nơi c h u y ể n đến một đạo nhẹ văng lên chợt liền thấy một cái tiên tiên bắt quái đồ án ở trong tay hắn phá tới ra hai con mắt bên trong c h u y ể n tới bắt quái đồ án cũng là dần dần lắng xuống trở về tâm h t h ú y tuy rằng nhân gian giới chiến loạn nổi lên bốn phía thế nhưng trong đó nhưng có khả năng chuyển biến tốt sắp nổi lên mà này khả năng chuyển biến tốt liền cũng là lần này đại thế then chốt chỉ cần khả năng chuyển biến tốt một đến tất cả cục diện liền đều sẽ bị xoay chuyển ra mấy hơi thở sau khi phục hy nhìn nhị tổ. chậm rãi mở miệng nói Thái Hạo lời ấy không sai, ta đã tính tới mấy phần thiên cơ, kết hợp trước đây nhân gian giới tình huống, ngược lại cũng đúng là sẽ không quá xa. Lần này nhân tộc đại thế liên quan đến rất nhiều, chúng ta không thể bất cẩn. Tuy nói nhân gian giới hỗn loạn nổi lên bốn phía, nhưng vì mặt sau đại thế, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Nếu là việc này đối với nhân tộc có lớn chỗ hỏng, lão sư kiên quyết sẽ không ngăn cản thánh đ i ệ u ra tay. Toại nhân nhìn nhị tổ c ù n g phục hy, chậm rãi mở miệng nói nghe vậy, nhị tổ c ù n g phục h i khẽ vút c ầ nói không nói lúc này t i ê n cơ hiện ra, có một t i a khả năng chuyển biến tốt sắp d á n g lâm nhân gian giới, xoay chuyển lần này hỗn loạn cục diện. chính là thái thượng chính là nhân giáo giáo chủ lại là nhân đạo trưởng k h ô n g giả tất nhiên là biết không ít hắn nếu là ngăn cản thánh địa ra tay như vậy việc này đối với nhân tộc mà nói cũng không có quá lớn hại chỉ cần qua một đoạn này thời kỳ chờ đến đại thế giáng lâm như vậy tất cả liền đều sẽ khác nhau vượt cách ánh bình minh càng gần chính là càng ngày càng h á o h m lúc này khả năng chuyển biến tốt đem đại thế sẽ tới lúc này nhân gian chính là càng thêm hỗn loạn lúc này có thể làm chính là trước tiên chờ đ ợ i qua một đoạn này thời cơ tất cả liền đều sẽ biến hóa h u s à o thị cùng truy thị đối diện một chút v ư t cằm nói chúng ta rõ ràng Đây là bọn hắn lần thứ hai nhắc lên việc này, cũng chính là đại thế dáng lâm trước một lần cuối cùng. Lần này n â n xong, lại nghe được t ọ o ạ i nhân cùng phục hy nói như thế, như vậy thời gian sau này bọn họ nhị tổ cũng sẽ không để ý tới, an tâm chờ đợi việc này tiến triển. t h o nhân, phục hy cùng thái thượng lời nói, bọn họ vẫn tin tưởng, cũng là biết lần này đại thế bên trong sẽ có không ít người tộc cao thủ sinh ra, đây đối với nhân tộc mặt sau tình huống mà nói, nhưng là có không ít tác dụng. Vì lẽ đó, thầm nghĩ nghĩ sau, nhị tổ trong lòng chính là lắng lại một ít ý nghĩ, an tâm chờ đợi. Mà hắn hỗn loạn kịch liệt, ta tự an tâm chờ đợi khả năng chuyển biến tốt đến. Toại nhân thấy này, hơi gật đầu, hắn ngược lại cũng đúng là biết nhị tổ ý nghĩ. Từ thời đại kia đi tới, lại là nhân tộc nhân tổ, trong lòng vẫn là quan tâm nhân gian giới bên trong những kia nhân tộc. Dù cho lần trước Toại nhân dĩ nhiên là có từng nói, thánh địa không cần n h ú n g tay trong đó. Thế nhưng lần này nhìn thấy nhân gian giới bên trong hỗn loạn có chút tăng lên tình huống, trong lòng tự nhiên vẫn là trước tiên quan tâm nhân tộc tình huống. Đối với những chuyện khác, ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều để ý tới. Có điều lần này Phục Hi cùng Toại nhân lại lần nữa sau khi nói xong, nhị tổ chính là biết nên làm gì. Lão sư nói, lần này đại thế bên trong sẽ có một ít nhân tộc cao thủ sinh ra. các n g ư ờ i nếu là có đệ m ắ t liền có thể đem thu làm đệ tử trong lòng thoại nhân suy nghĩ một chút sau đối với ba người nói nghe này ba người đối diện một chút sau hơi gật đầu đã như vậy cái kia mặt sau bọn họ thì sẽ lưu ý nhiều một phen nhìn cái nào là phù hợp chính mình giáo dục đúng là có thể đem nhận lấy thấy này t o ạ i nhân gật gật đầu ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân gian g i ớ i bên trong đến nhị tổ c ù n g phúc hy ánh mắt cũng là nhìn phía nhân gian g i ớ i tiếp tục chờ chờ khả năng chuyển biến tốt xuất hiện thủ dương sơn thái thanh cung vô cực điện bên trong thiên cơ hiện ra nhân tộc đại thế đúng là càng tới gần trong tay nguyên thủy thiên cơ bị hắn chậm rãi tàn đi, nhìn thái thượng cùng thông thiên nói: vạn năm trước, nguyên thủy cùng thông thiên rời đi đạo trường của chính mình, đi tới thái thanh cung bên trong, tam thanh lại lần nữa tập hợp nơi đây. nghe vậy, thái thượng cùng thông thiên hơi gật đầu, bây giờ nhân gian giới tình thế, lấy bọn họ tam thanh thủ đoạn, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. tất cả diễn biến đều ở sự chú ý của bọn họ bên trong, dù sao lần này nhân tộc đại thế, bọn họ đều là tham dự trong đó, tự nhiên là sẽ thời khắc quan tâm nhân gian giới bên trong tất cả tiến triển. thái thượng là vì thái thượng lão quân có thể thành công chứng đạo hôn nguyên đại la kim thiên cảnh giới, mà nguyên thủy cùng thông thiên. nhưng làm ư ợ n cái này nhân tộc đại thế thời cơ một lần tiến vào thánh nhân viên mãn đến này cảnh sau khi chính là cái then chốt cảnh giới điểm hướng về lên chính là hồng quân đạo tổ cái cảnh giới kia cũng là hồng hoang bên trong cảnh giới đỉnh phong có điều đến nơi đây sau khi ngược lại cũng không phải mấu chốt cuối cùng tất cả then chốt vẫn là ở trên người của thái thượng chỉ có điều việc này còn quá sớm tuy rằng bọn họ trong lòng tam thanh đều là rõ ràng thế nhưng việc này vẫn là không cần n h ắ n lên chờ đến thời cơ đến tất cả liền đều là nước chảy thành sông cho nên nói những chuyện này đều là mặt sau hiện tại vẫn là trước tiên tiến vào nhập thánh cảnh viên mãn lại nói. Nhân gian giới sau đó xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, như Tam đệ suy đoán không kém, chính là đại ca phân thân giáng lâm nhân gian giới đi. Thông thiên mày kiếm về một cái, nhìn một bên Thái thượng, mỉm cười mở miệng nói. Chương 470 t r sinh ra, nhân gian giới khả năng chuyển biến tốt. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong. Thái thượng nghe thông thiên sau, ngược lại cũng đúng là không có một chút nào bất ngờ, có thể đoán ra việc này, ngược lại cũng đúng là bình thường. Hắn tin tưởng, trong lòng Nguyên Thủy cũng là có ý nghĩ này cùng suy đoán, mà sự thực cũng đúng là như thế. Thái thượng lão quân ở cái này đại thế bên trong, có hết sức quan trọng tác dụng, hắn lại là nhân đạo trưởng không giả. Tự nhiên là có sắp xếp. Thái thượng lão quân làm lần này đại thế bắt đầu khả năng chuyển biến tốt, đó là không thể tốt hơn sắp xếp c ù n g ứng cử viên. Tam đệ ngược lại cũng đúng là không có đoán sai, sự thực sát thực như vậy. Thái thượng lão quân có tác dụng đặc biệt, lần này chính là sắp xếp ở bắt đầu một cái khả năng chuyển biến tốt, mà sau cũng có hắn kế hoạch. Thái thượng hơi gật đầu sau khi nhìn nguyên thủy cùng thông thiên nói. Nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên đều là gật gật đầu. Đối với Thái thượng lão quân việc, bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Lần này bọn họ vì nhân tộc đại thế mà đi, vì là là tự thân chứng đạo việc. Mà ngoài ra còn có một cái mang vào sự tình. chính là tiến một bước ước chế phương tây tiến triển đối với việc này nguyên thủy cùng thông thiên ngược lại cũng đúng là không có từ chối đã có một cơ hội như vậy có thể ước chế phương tây khí vận cái kia c ớ sao mà không làm đây phản phía đằng tây vẫn ở dùng khiến động tác nhỏ hiện tại phản qua đưa cho bọn hắn một chút giao hấn vậy cũng là bình thường vì lẽ đó đối với thái thượng lão quân quyết định sự tình bọn họ đều là cảm thấy có thể được không có từ chối việc này mà lần này nghe được chính mình đại ca nói tới thái thượng lão quân tình huống sau khi liền đều là biết trong đó một ít chi tiết nhỏ nếu thái thượng lão quân như vậy là thủ chính mình đại ca lại là trưởng nói người Cái kia đem Thái Thượng Lão Quân làm lần này đại thế một cái đặc thù khả năng chuyển biến tốt, vậy cũng là không gì đáng trách sự tình, cũng không phải ai cũng có như vậy một cái tiện lợi điều kiện. Cũng chỉ có Nhân Đạo t r ư ở n g nói người, mới có một cơ hội như vậy cùng thủ đoạn. Này, chính là Nhân Giao Giáo Chủ, Nhân Đạo t r ư ở n g nói người, Thái Thanh Thái Thượng. Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên, trầm mặc mấy hơi thở sau khi, mở miệng hỏi, nhị đệ, tam đệ, tự thân các ngươi chuẩn bị tiến hành đến một bước nào? Nghe vậy, Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên đối diện một chút, mở miệng nói, đều đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, chỉ cần Thái Thượng Lão Quân mở ra đại thế. c ụ c d i ệ n nhất chuyện thì sẽ ở Thái thượng lão quân sau khi bắt đầu. Bây giờ tình huống hai người phân thân tự nhiên là tiến vào luân hồi bên trong, nên chỉ so với Thái thượng lão quân chậm một chút. Chỉ cần Thái thượng lão quân chuyển biến thế c ộ c mở ra nhân tộc đại thế sau khi tất cả liền đều sẽ lên quỹ đạo, sự tình cũng sẽ đi ở Thái thượng lão quân sau khi. Nghe này, Thái thượng hơi gật đầu, điểm này hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng. Nếu sự tình đã tiến hành đến trình độ này, vậy hắn cũng không cần lo lắng, tiếp tục chờ đợi chuyện về sau tiến triển là có thể. Tính toán thời cơ, hiện tại thời gian ở nhân gian giới bên trong tình huống đã là gần như. Phòng Trừng dùng không được bao lâu thời gian, liền sẽ thay đổi cục diện. Thời gian l o á n g một cái, liền lại làm ư ờ i mấy vạn năm lặng yên trôi qua. Hồng hoang bên trong, nguyên bản bởi vì tổ Long trở về, bất tử Hoa Sơn, phương Bắc chi địa có gì động, mà trở nên hơi náo nhiệt cục diện. Lần này chính là lại lần nữa trở nên yên lặng, tương đối bình tĩnh không ít. Có điều liền như vậy thời điểm Hồng hoang thế cuộc mà nói, không ít tồn tại đều là rõ ràng. Như vậy bình tĩnh cục diện cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Dù sao tổ Long trở về, cái kia tổ Phượng cùng Thủy Kỳ Lân, Phòng Trừng cũng là sẽ lần lượt trở về. Đến lúc đó. mặt khác hai tộc có thể hay không đều tái hiện hồng hoang đều là rất khó nói sự tình, coi như là phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc xa s ú t thế nhưng lạc đà chết còn hơn ngựa, hai tộc nội tình đến cùng là ở, trải qua này hơn ngàn tỷ năm khôi phục, tuy nói số lượng không kịp viết cổ, thế nhưng một ít thực lực, cao tầng thực lực đều là có tăng lên, vì lẽ đó tái hiện hồng hoang đại địa chiếm cứ càng nhiều tu hành tài nguyên cùng khu vực, như vậy lấy phượng tộc cùng kỳ lân thủ đoạn muốn phát triển lên, ngược lại cũng đúng là không khó, cho nên nói nếu là phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc làm như thế, như vậy hồng hoang cục diện sẽ càng phức tạp, bình tĩnh cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ, có điều cục diện bây giờ. vẫn là đối lập tốt hơn, không ít tu sĩ cùng đại năng đều là tiến vào bế quan tu hành bên trong đi. Thiên đỉnh khoảng thời gian này đến, đều là có chỉ hoãn, chủ yếu vẫn là thiên đỉnh bên trong tăng lên. Trung ương nhất m ạ c h câu trần nhất m ạ c h tăng lên, đối với h ồ n g hoang bên trong sự tình, đúng là có chỉ hoãn. Tam ngự thực lực càng cường hãn, nếu là trung ương nhất m ạ c h cùng câu trần nhất mạnh không tăng lên, như vậy mặt sau bị là đến, như vậy hạo thiên tình huống, thì sẽ càng thêm khó làm, vì lẽ đó, hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên chính mình trung ương nhất mạnh cùng minh t ị c h câu trần nhất m ạ c h chỉ có vẫn duy trì khá mạnh sức mạnh khống chế thiên đỉnh, hắn mới có thể càng tốt hơn khống chế thiên đỉnh, nếu không. Hết thể đều là lời nói xuông. Cho tới cái khác mấy phe thế lực, những năm gần đây đều là thập phần bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Mà gần nhất một quãng thời gian, mấy vị kia tồn tại, cùng với nhân tộc bên trong mấy vị, ánh mắt đều là chuyển tới nhân gian giới bên trong đến. Lúc này nhân gian giới bên trong, khí vận g ư g tụ, m ê n h m g ô n g nhân tộc khí vận, h ồ n g hoang khí vận, nhân đạo khí vận cùng sức mạnh chấm dứt, n g h ê m nhiên là mở ra đại thế chi giống. Nhân gian giới, Trần quốc, Khổ huyện, Lý gia, Lý gia gia chủ phu nhân hôm nay sinh c ò n Tuy rằng hài tử còn chưa xuất thế, thế nhưng Lý gia gia chủ trong lòng có một ý nghĩ. Cái kia chính là mình con trai này, cực kỳ bất phàm. Trên bầu trời, từ khí hiện lên, Lưu Ly bảo quang bao phủ nửa bầu trời, lại có khí vận diễn biến Long Phượng Chi Tượng, từng trận t h a n nhẹ đại đạo chi âm vang lên. Vô h a n h Nương theo trên bầu trời một tiếng nổ vang, Lý Gia Phu nhân liền cũng là thuận lợi sinh con. Mà c ù n g lúc đó, Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng nhìn nơi đây, hơi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, thuận lợi sinh ra, nhân gian giới khả năng chuyển biến tốt chính là xuất hiện. đã như thế, đại thế mở ra, lại là một phương không giống nhau cục diện. Thái Thượng lão quân chuyển thế chi thân dĩ nhiên sinh ra, mà sau. cũng chính là chính hắn sự tình thái thượng chỉ cần tinh tế nhìn liền có thể hắn ngược lại cũng đúng là tin tưởng lấy thái thượng lão quân thủ đoạn m ư ợ n lần này đại thế có thể chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên mà sau liền nhìn hắn từng bước một đến đi lý r a vị trí tri đ i ệ lúc này tử khí đông lai mặt đất nợ xen vàng linh khí ngưng tụ lưu ly bảo quang cùng long phượng chi tượng không ngừng hiện lên hết thảy dị tượng lúc này đều là không ngừng hiện hóa ra ngoài vô số tồn tại ngóng nhìn lý g a hết t h ả mọi người lá biết sinh ra này một vị sợ là thân phận không nhỏ khả năng lại là nhân tộc thánh h i ề n ngày xưa tam hoàng lục đế vị nào không có t ừ n h ỏ dị tượng phía sau của bọn họ thành tựu đều là không thấp, mỗi một vị đều là nhân tộc thánh hiển, phong n h â n hoàng, tỏa chấn thánh địa bên trong. Tình huống lúc này đến xem, sợ là lại một vị nhân tộc thánh hiển. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy, mà Lý gia nội đường bên trong mới vừa sinh ra trẻ con, lúc này Lạng Yên mở hai mắt ra. Chương 471, Lý Nhĩ, nhân gian, Trần quốc, khổ huyện, Lý gia, nội đường bên trong, h ô n nguyên sơ phán đạo vì tồn, luyện thành càn khôn thanh trọng phân, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, bây giờ còn ở trong lòng bàn tay tồn, sinh thành b ắ t cảnh cung bên trong khách, bất kể nhân gian mấy vạn năm. Tiên thiên mà láo tiên mà lão hậu tiền, ngay kia, sinh, mượn Lý t h à n h Hình được họ tên. Vậy vừa nãy sinh ra trẻ mới sinh, lúc này lại trực tiếp mở miệng nói chuyện, khiếp sợ tất cả mọi người. Thời khắc này, bọn họ đều vô cùng khẳng định, đây là nhân tộc thánh hiển, chân chính nhân tộc thánh hiển người, đây là tơi ánh sáng, chỉ, lớn Lý r a hưng khởi nhân tộc thánh hiển. Sau đó, Lý gia gia chủ, vì chính mình mới sinh ra hải tử, đặt tên vì là Lý Nhĩ. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng nhìn Thái Thượng lão quân chuyển thế chi thân Lý Nhĩ, hơi gật đầu, mượn Lý t h à n h Hình, này ngược lại cũng đúng là nhân đạo vận hành kết quả, cùng nhân đạo. ở tự thân Thái Thượng lao quân mà nói đều là có chỗ tốt Lý Nhi đã thành tiếp đó chính là đại thế bắt đầu đến lúc đó Thái Thượng ánh mắt tham t h ả m không tên khó g i lời vẫn chưa nói xong sau đó liền không hề tiếp tục nói hồi lâu sau Thái Thượng trong miệng khẽ cười nói Lý Giang ư ợ c lại cũng có chút tư chất không sai nếu là ngày sau có cơ hội ngược lại cũng có thể vào ta nhân giáo vì là đệ tử ký danh cũng coi như là trả lại một phần nhân quả dứt lời Thái Thượng liền không có lại mở miệng c h ậ m đợi chuyện về sau Thông Thiên n g u y ê n Thủy Nữ Hoa hậu thủ đám người lúc này đều là quan tâm nhân gian i ớ i bên trong tình huống. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy tất nhiên là biết này một vị thân phận chân chính, vì lẽ đó lúc này đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. Nhìn thấy như tình huống như vậy sau khi, liền cũng là biết nhân gian giới khả năng chuyển biến tốt đã tới đại thế d i nhiên bắt đầu. Mà hậu thủ cùng nữ hoa mặt đẹp bên trên nhưng là hiện lên một ít vẻ khiếp sợ. Nay một vị thân phận, sợ là không đơn giản a. Nếu có thể làm vì là nhân gian giới lúc này khả năng chuyển biến tốt, khí vận ngưng tụ, xoay chuyển thế cuộc đại thế giáng l â m trong đó tất nhiên c ó mạnh mẽ r u ô i tay ở phía sau trợ lực, mà có thể nên nhân tộc đại thế, hoặc là nói ảnh hưởng nhân đạo đại thế h ồ n g hoang bên trong. cũng là vị trí tồn tại làm được đến. Nhân đạo trưởng nói người, thái thượng. Như vậy xem ra, Lý nhị thân phận chính là vô cùng sống động. Có điều tuy rằng trong lòng khẳng định cái này suy đoán, các nàng ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều lên đường, chuyển động thân thể, hoặc ngôn ngữ, chính là l ặ n g lặng nhìn việc này tiến triển thôi. Cho tới thiên đình, long tộc, vũ tộc, lúc này ánh mắt còn chưa chuyển tới nhân gian giới bên trong đến. Dù sao nhân gian giới tuy rằng khí vận n lưu tụ, thế nhưng khả năng chuyển biến tốt vừa xuất hiện, hết thảy đều còn chưa ở h ồ n g hoang bên trong xuất hiện trọng đại ảnh hưởng. Cho nên nói, cái khác một ít thế lực. lúc này đều vẫn là đang chăm chú tự thân tình huống, cho tới cái khác, bọn họ cũng không muốn đi quá nhiều để ý tới. tất cả vẫn là lấy thực lực bản thân vì là mấu chốt nhất vị trí, cái khác đều không cần để ý tới sẽ. nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong, nhân tổ này lý n h ĩ như vậy là thủ, mở miệng lời nói, cùng giáo chủ càng là có chút trùng hợp. phục h i trong t r ò n g mắt tiên tiên bắt q u á i đồ án diễn biến, trong đó thiên cơ hiện lên, nhìn về phía một bên t ọ a i nhân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi này lý n h ĩ sợ là cùng giáo chủ có quan hệ lớn lao đi. sinh mà có thể nói kỳ thực làm là nhân tộc thánh hiền mà nói, không hề tính hiếm lạ. Dù sao này một vị, nhưng là xoay chuyển thế cục, chính là nhân gian giới khả năng chuyển biến tốt tồn tại, sự xuất hiện của hắn, nhưng là một cái vượt thời đại sự tình. Ngoài ra, vẫn là nhân tộc thánh hiển, vì lẽ đó có thể làm được sinh mà có thể nói, Phục h y vẫn chưa cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Ngày xưa tam hoàng, vị nào không phải dị tượng như thế, làm càng thêm đặc thù tồn tại, như vậy cũng là bình thường. Mà chân chính nhường Phục h y khiếp sợ là, Lý nhị trong miệng lời nói, mặt trước cái kia bốn hiệp, cùng giáo chủ mỗi lần xuất hiện, đại đạo t ù n g hát như thế, mặt sau bốn hiệp, nhưng là nói tình huống lúc này, trong này muốn nói cùng giáo chủ trong lúc đó không có quan hệ. cái kia phục hy tự nhiên là không tin, không chỉ là hắn, hữu xào thị cùng truy ý thị lúc này cũng là nghĩ như thế pháp, ánh mắt đều là chuyển tới trên người t ọ a nhân. thấy tình hình này, t ọ a nhân mỉm cười nói, tuy rằng lão sư không nói, thế nhưng như tình huống như vậy đến xem, sợ sẽ là trong lòng chúng ta suy nghĩ như vậy. Lý Nhi đến, chính là nhân gian giới khả năng chuyển biến tốt, cũng là lần này đại thế khả năng chuyển biến tốt, xoay chuyển toàn bộ nhân tộc đại thế, có thể làm đến. vậy thì là lão sư, cái khác, không thể. mà Lý Nhi trên người tất cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai, xông d à i vận mệnh các loại, hết thảy đều là hỗn độn vô thường. căn bản không có chút nào thiên cơ có thể suy tính kết hợp với thiên đình vị kia không ở lý nhị thân phận chính là vô cùng sống đậu thoại nhân ngăn cách nơi đây thiên cơ sau khi chính là vẻ mặt nghiêm nghị đối với ba người nói nghe vậy phục hy cùng nhị tổ gật đầu lia lịa thoại nhân trong miệng nói tới vị kia bọn họ cũng là rõ ràng ở thiên đình bên trong cùng giáo chủ có quan hệ tồn tại cũng chính là đ â u xuất cùng thái thượng lão quân mà thái thượng lão quân chính là có giáo chủ một tiên nguyên thần phân thân hắn tồn tại phân lượng nhưng là không nhỏ trước đây thời gian bên trong tòa t r ấ n đ â u xuất cùng tăng lên ba mạch thực lực những năm gần đây t n g ngự lực lượng đều là có tăng lên rất nhiều, đặc biệt nhân tộc đông cực nhất mạnh, cho tới thanh minh, cho tới một ít rưỡi vào tản tu, đều là tăng lên không ít thực lực. Mà n h ữ này, g n cùng thái thượng lão quân không thể tách rời, cùng hắn luyện chế kim đan, cũng là không thể tách rời. Thái thượng lão quân chính là chuyên tu đan đạo tồn tại, từ giáo chủ trên người lột rời đi, ở đây nói bên trên đạo hạnh, trừ phi là h u n nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân, nếu không, này cảnh bên dưới, không ai có thể ngăn cản thái thượng lão quân. Coi như là h ô n nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân, thời gian cực ngắn bên trong. Thái thượng lão quân cũng có thể chống đỡ một, hai, bởi vậy có thể thấy được Thái thượng lão quân thực lực khủng bố. Mà lúc này Thiên đình bên trong Thái thượng lão quân cũng ở, nhân t ộ c Lý Nhĩ lại cùng giáo chủ trong lúc đó có không ít quan hệ, như vậy đến xem, vậy này Lý Nhĩ chính là ngày xưa Thái thượng lão quân. Không nghĩ tới Lý Nhĩ còn có như thế thân phận quan hệ. Truy Y Thị có chút thở dài nói, nếu không như vậy, sợ cũng là không cách nào thay đổi nhân gian giới tất cả, xoay chuyển cục diện, mở ra đại thế. Hưu s ả o Thị mở miệng nói, nay một vị bắt đầu, chính là vô cùng trọng yếu mức độ, cho nên nói, do Lý Nhĩ đến, đó là không thể thích hợp hơn. cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể làm đến tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống Lý Nhĩ lần này sợ là vì sung kích hôn nguyên cảnh giới mà tới Phúc h i nói ánh mắt nhìn về phía Tọa Nhân mở miệng nói nhân tổ ngươi nói Lý Nhĩ lần này có thể thành công chứng đạo nghe vậy Tọa Nhân trầm ngâm một lát sau mở miệng nói việc này ta ngược lại cũng đúng là nói không chừng có điều nếu Lão sư làm quyết định như vậy Thái thượng Lão quân chân thân vào luân hồi chuyển thế thành Lý Nhĩ cái kia nghĩ đến là có niềm tin rất lớn nếu không sẽ không cách làm như vậy đã có như vậy dự định cái kia lần này vẫn có độ khả thi rất lớn có điều cụ thể làm sao vẫn cần đến xem sau đó tình huống nghe vậy ba người chỉ trỏ nay cảnh khó khăn ngược lại cũng không phải như vậy dễ dàng x u n g kích cụ thể làm sao liền xem sau đó Lý Nhi động tác cùng tình huống ba người thầm nghĩ nghĩ sau ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân gian giới bên trong đến chương 472 t r ư Lý Nhi trưởng thành khổng k h â u sinh ra nhân gian giới Trần Quốc Khổ huyện Lý r a bên trong bởi vì biết Lý Nhi chính là nhân tộc thánh hiển vì lẽ đó Lý Gia gia chủ cũng là n g h i ê n g hết thể đến v u n chồng Lý Nhi Lý Nhi tuy rằng sinh mà thức tình kiếp trước tất cả thế nhưng đời này chuyện cần làm cùng hắn đời trước cũng không có quá nhiều liên quan vì lẽ đó đ ờ i này hắn chính là cho rằng là một cái hoàn toàn bình thường nhân tộc đến từng bước một học tập sau đó đạt đến mình muốn mức độ thời gian l o á n g một cái chính là 10 năm thời gian lặng yên trôi qua Lý Nhĩ làm Thái Thượng Lão Quân chuyển thế chi thần tiến hành tu hành vậy dĩ nhiên là không cần phải nói này n g ă n ngắn 10 năm thời gian bên trong hắn dĩ nhiên là đem tu vi khôi phục lại Thái ấ t Kim Tiên mức độ tiếp trước hắn vốn là Thái Thượng phân thân tư chất vậy dĩ nhiên là không cần phải nói lần này tuy rằng chuyển thế thế nhưng những chuyện này tiến hành tu hành đối với hắn mà nói vẫn là không khó khăn lấy hắn hiện tại b y ra tư chất cùng tu hành tốc độ cái kia đúng là thập phần yêu nghiệt có điều biết Lý Nhĩ thân phận mấy vị kia tồn tại, xem đến tình huống lúc này, ngược lại cũng đúng là không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. dù sao Lý Nhĩ thân phận, nhưng là Thái Thượng Lão Quân chuyển thế, mà Thái Thượng Lão Quân lại là Thái Thượng Phân Thân, này tự nhiên không cần kinh ngạc. Lý Nhĩ thân theo Đông đảo phương pháp tu hành, nhân tộc diễn biến cho tới bây giờ, h ồ n g hoang bên trong dĩ nhiên có không ít công pháp thích hợp nhân tộc tu hành, mà trong đó đến từ nhân tộc Thánh địa bên trong chính là càng nhiều. mà Thái Thượng Lão Quân làm Thái Thượng này nhân giáo giáo chủ phân thân, tự nhiên là biết, là lấy. ở Lý Nhĩ trưởng thành 10 năm này thời gian bên trong liền cũng là bắt đầu ở Lý gia bên trong truyền xuống phương pháp tu hành Đông đảo Lý gia dòng chính lúc này đều là dần dần tăng lên tu vi từ hậu thiên người bình thường tộc dần dần đi tới con đường tu hành bên trong đến mà Lý Nhĩ tuy rằng chỉ có 10 tuổi thế nhưng hắn thanh danh ở Lý gia bên trong nhưng là hết sức vang dội tương lai Lý gia gia chủ không có gì bất ngờ xảy ra liền là của hắn mà Lý gia mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị Lý gia gia chủ vì bồi dưỡng Lý Nhĩ những phương diện khác chuyên môn m ờ i Trần Quốc bên trong hết sức nổi danh thương láo tiên sinh đến giáo dục Lý Nhĩ. này thương lão tiên sinh chính là tinh thông thiên văn địa lý người, có điều ngăn ngắn thời gian 3 năm, hắn một đời sở học, liền bị lý n h ĩ toàn bộ học được. Sau đó, từ từ trưởng thành lý n h ĩ chính là vào trù, bài kiến tiến sĩ, vào thái học, thiên văn, địa lý, nhân luân, không chỗ nào không học, thơ, sách, dễ, lịch, lễ, vui, không chỗ nào không nắm, văn vật, điện trường, xét s ử không chỗ nào không tập. Lại 3 năm sau khi, lý n h ĩ liền đem những này toàn bộ học tập hạ xuống. Sau đó mấy chục năm, lý n h ĩ vẫn ở nhân gian giới bên trong cất bước, học tập càng nhiều người học thức, thuận tiện t u dọn chính mình học thuyết. lúc này nhân gian giới bên trong diễn biến đến thời kỳ chiến quốc, c h ư hầu c á c cứ, chiến loạn nổi lên một phía. mà cái này mới học thuyết, chính là lần này nhân gian giới chuyển biến lớn. lại sau 50 năm, Lý nhị từ nhân gian giới bên trong trở lại Trần quốc khổ huyện, Lý gia gia chủ thấy Lý nhị trở về, liền đem Lý gia vị trí gia chủ nhường cùng hắn, chính mình lui khỏi vị trí phía sau, đi tu hành chi đạo. tuy rằng khó có lớn tiến triển, thế nhưng nhiều kéo dài tuổi thọ, vẫn là có thể làm được đến. mà Lý gia tiếp quản Lý gia sau khi, bước thứ nhất chính là tu hành việc bắt đầu nắm lên, mà bước thứ hai chính là chính mình thu dọn học thuyết, đây là chính mình đến nhân gian giới nói. lúc này chính là chính thức đi tới quỹ đạo. Lý gia đối với Lý n h i kế hoạch vô cùng tán đồng, lúc này liền là từ bước thứ nhất tu hành bắt đầu thực thi lên. như vậy, lại sau 50 năm, Lý gia phía trên cung điện, Lý Nhĩ thân hình từ trong hư không chậm rãi nổi lên, sau đó chậm rãi đi đến chủ vị bên trên ngồi xuống, mà hậu chiêu bên trong vung lên, số về sáng không vào trong hư không. chỉ chốc lát sau, mấy vị Lý gia trưởng lão cùng với mấy vị đệ tử tinh anh đi tới đại điện bên trong, tham kiến gia chủ. mấy vị Lý gia trưởng lão cùng với mấy vị tinh anh Lý gia đệ tử đi tới ở giữa cung điện, sau đó hướng về Lý n h ị không người c h ắ p tay nói, nghe vậy. Lý Nhĩ khoát tay h o một cái, lạnh nhạt nói, không cần đa lễ, đều ngồi đi. Là mấy vị trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đáp một tiếng, sau đó phân hai bên, ngồi xuống xuống. Lý Nhĩ nhàn nhạt, nhạt đảo qua bọn họ một chút, sau đó mở miệng nói, ta mới vừa tính qua, nhân gian giới bên trong đại thế đến, chính là chúng ta cơ hội. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó đại trưởng lão Lý Mục nói, gia chủ, 10 năm trước, Lý gia đã ở nhân gian giới bên trong có sắp xếp, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, chính là lập tức thực thi. Lý Nhĩ chờ đợi. nhìn ánh mắt của Lý Mục bên trong, chớp qua một tia tán hưởng, còn không chờ hắn bố trí mệnh lệnh, Đại trưởng lão Lý Mục cũng đã làm tốt chuẩn bị, đúng là nhường hắn tiết kiệm không ít thời gian. đã như vậy, vậy thì 10 năm sau khi bắt đầu thực thi kế hoạch, 10 năm này thời gian Lý gia đệ tử toàn bộ phái ra đi, đem Lý gia học thuyết phương pháp tu hành tung ra ngoài. Lý Nhĩ trầm ngâm chỉ c h ố p lát sau, nhìn mọi người nói là Đại trưởng lão Lý Mục cùng mấy vị trưởng lão đệ tử dồn dập đứng dậy, sau đó hướng về Lý n h ị chắp tay nói rất lời, mọi người chính là chậm rãi lui xuống. Lý Nhĩ nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong mắt thần quang a n dệt, không biết đang suy nghĩ gì. hồi lâu sau thân hình hắn lóe lên biến mất ở lý gia bên trong nhân gian giới lỗ quốc tiêu ấp lý nhĩ đi tới nơi đây nhìn thấy mới vừa vừa xuất thế huyền đô chuyển thế chi t h â n đời này hắn tên khổng khâu khổng khâu mẫu thân tuy rằng không biết lý nhĩ thân phận thế nhưng thấy hắn cái kia tài năng như thần thủ đoạn tiện lợi bén tổ hắn là thiên nhân người này cùng ta có duyên ngày sau có thể làm ta đồ lý nhĩ nhìn khổng khâu mẫu thân mở miệng nói rằng hắn thu khổng khâu làm đồ đệ cùng thái thượng thu huyền đô không giống nhau hắn giáo dục là khổng khâu ở đây phiên đại thế bên trong muốn làm giúp hắn một tay cho tới chân chính lão sư vẫn là thái thượng, đ à tạ tiên trưởng. Khổng Khâu mẫu thân bài nói. Lý Nhĩ hơi gật đầu, rồi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở khổng khâu mi tâm bên trên, đầu ngón tay bên trên ánh sáng lưu c h u y ể n một cô mát mẻ chi ý từ đầu ngón tay hắn bên trên dần dần khuếch tán ra đến, truyền đạt khổng khâu thức h ạ i bên trong. v ụ Tiếp theo một cái trước mắt bên trong, khổng khâu hai con mắt càng trở nên sáng ờ ở Mà lúc này ôm khổng khâu mẫu thân, vẻ mặt khá là khiếp sợ. Đối với Lý Nhĩ này một tay, nhất thời hô to thần tích. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lý n h ị không có dừng lại, chính là rời đi Lô quốc, hướng về những nơi khác mà đi. Thời điểm đến Chiến quốc. vương triều chuyển biến, học thuyết biến n o ngắn ngắn mười mấy năm, nhân gian giới bên trong học thuyết lớn sửa, mà trong đó công lao lớn nhất chính là lý gia chúng đệ tử, lý gia đệ tử ở nhân gian giới dân gian bên trong phân tán lý gia học thuyết, khai giảng lý gia đại đạo tinh nghĩa, mà trong đó nổi danh nhất chính là lý nhị kiếp trước thái thượng lao quân bà tôn, tự thân thái thượng đạo đ ứ c k i n h trong lúc nhất thời lý gia học thuyết h ư n g khởi, hấp dẫn vô số phạm nhân bao vây. chương 473 đại thế lên, lý nhị lập đạo gia, thủ dương sơn thái thanh cung bên trong, thái thượng nhìn nhân gian giới bên trong khí vận ngưng tụ, cùng với nhân đạo diễn biến trình độ. Đại thế thúc đẩy tình thế, trong tay pháp tắc Dan Sen b ù a chú h n lên, không ngừng suy tính trong đó thiên cơ, tính toán thời cơ, ngược lại cũng đúng là gần như. Hồi lâu sau, Thái thượng trong tay dừng lại suy tính, ánh mắt rơi xuống nhân gian giới bên trong, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Lúc này đại thế tiến triển tình huống, cùng với nhân đạo diễn biến trình độ, Lý nhị khoảng cách bắt đầu kế hoạch của chính mình thời gian, ngược lại cũng sẽ không quá xa. Lúc này đại thế đang hướng bĩ đạo thúc đẩy mà đến, nhân đạo sức mạnh, đại thế sức mạnh, cùng với khí vận sức mạnh, đều là hướng về định phong trình độ đang g ư g tụ, cũng chính là Lý nhị x u n g kích này cảnh thời cơ tốt nhất. Lại nhìn Lý gia đệ tử tình huống. cùng với Lý n h ị tình huống lúc này, thời cơ đều sẽ không quá xa. Hiện tại không chỉ là Thái Thượng, Tọa Nhân Tam Tổ, Phục Hỷ, Nguyên Thủy Thông Thiên, Nữ h o a Hậu t h ổ đám người, đều là tính được là gần như. Hiện tại thời cơ, lại nhìn Lý Gia cùng Lý Nhi tình huống, nghĩ đến sẽ không quá xa. Thái Thượng rất l ờ i ánh mắt liếc mắt nhìn nhân gian giới l ô quốc, Khổng Câu tình huống ngược lại cũng đúng là tiến triển không nhỏ. t h ơ i gật đầu sau khi, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lý n h ị bên trong đến. Khổng Câu sự tình còn sớm, chỉ có Lý n h ị trước tiên sau khi hoàn thành, đại thế thúc đẩy, mới sẽ chân chính đạt đến một cái đỉnh phong. Một cái, thuộc về nhân gian giới trăm nhà đua tiếng thời đại. mới sẽ chân chính dáng lâm mà tới nhân gian giới bên trong Lý n h ĩ ở nhân gian giới bên trong rất nhiều trong các nước chư hầu c ấ c bước hắn tiếng t a m càng là ở Lý gia học thuyết bên trên ở nhân gian giới bên trong có rất lớn ảnh hưởng những năm gần đây vẫn có hắn truyền thuyết truyền bá ra lại 10 năm sau khi Lý n h ĩ từ rất nhiều trong các nước chư hầu rời đi sau đó trở lại Lý gia bên trong mà cung rời đi còn có Lý gia đệ tử lúc này dồn dập trở về Lý gia bên trong chuẩn bị quan trọng nhất một bước nhân gian giới t r ầ n quốc khổ huyện Lý gia đại điện bên trong nơi đây là vì là Lý gia đại bản doanh vị trí lúc này thành viên của Lý gia toàn bộ tụ tập ở đây những năm gần đây Lý gia học thuyết trừ đạo đức kinh ở ngoài chính là hắn vô vi mà không trị vô vi tư tưởng tương đối c h ứ danh mà Lý nhị vô vi tư tưởng cũng là thoát ly đến hắn vô vi chi đạo mà đến ở nhân gian giới bên trong truyền bá ra là mối h ò a lớn không gì bằng tư cố hiển vũ tu văn hành lợi trừ hại việc đã lý cố viết vô vi dạy đã hành cố viết không nói là lấy mây thánh nhân nơi vô vi việc được không nói chi dạy cũng phu vô vi việc vì là vô vi thì lại hoàn toàn trị rồi không nói không tranh không tràn đầy các loại, đều đầy đủ biểu đạt vô vi mà chị tư tưởng, mà lý nhĩ vì để cho chính mình tư tưởng đi không bản mà hợp nhân gian đạo trị quốc, càng là dùng nhân gian giới bên trong các loại điển cố giải thích trong đó các loại liên hệ, hắn lấy đạo giải thích vũ trụ vạn vật di ễ n biến, cho rằng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, hết thể đều là tự nhiên v ậ chuyển. Lý nhĩ cho rằng nói vì là khách quan quy luật tự nhiên, đồng thời lại có độc lập mà không được, chu hành nhi không thua vĩnh hằng ý nghĩa. Nói vì là vạn vật chi thủy, thiên địa chi mẫu. Lý mục liếc mắt nhìn Lý gia nơi nào đó đại điện. trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đại ca gia chủ vô vi tư tưởng càng tinh thông nhị trưởng lão lý việt liếc mắt nhìn hắn trong miệng khẽ mỉm cười nói nghe vậy lý mưu cười trả lời chỉ cần lại qua mấy năm gia chủ đem những này tư tưởng toàn bộ chỉnh lý xong toàn như vậy lý r a kế hoạch liền có thể thành công lý việt đám người nghe vậy đều là hơi gật đầu thời gian trôi mau thoáng qua trong lúc đó liền đã thời gian mấy chục năm lặng yên trôi qua lúc này nhân gian giới bên trong theo lý gia học thuyết Vô vi tư tưởng hưng khởi sau khi, lại là có cái khác tư tưởng ở từ từ bay lên, nhường nhân gian giới bên trong phạm nhân tư tưởng lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Tuy rằng những này tư tưởng đều còn ở trong trứng nước, thế nhưng không thể phủ nhận là những này tư tưởng một khi lên, tuyệt đối không ở lý r a tư tưởng bên dưới, lại là cực kỳ phi phạm tư tưởng. Mà bởi vì có những này tư tưởng ở bắt đầu nảy sinh sau khi nhân gian giới bên trong nhất thời có một cố đại thế ở bay lên, cảm giác như vậy, vào lúc này lý nhị trong lòng rõ ràng nhất, lý r a đại bản doanh, nơi nào đó nơi bế quan, đạo pháp tự nhiên vô vi mà trị. Lý Nhĩ trong miệng không ngừng lặp lại câu này trí đạo lý lẽ khí thế trên người cũng là theo câu này trí đạo lý lẽ ở từng chút tăng cường một cỗ huyền diệu khí tức ở quanh người hắn tràn ngập ở hắn tiên linh bên trên mịt mờ khánh vân bên trong tung xuống đạo đạo huyền khí quay quanh ở bên cạnh hắn nói vì là vạn vật chi thủy thiên địa chi mẫu Lý Nhĩ trong miệng đột nhiên một tiếng quát chói tai con mắt đột nhiên mở nhìn nhân gian phương hướng trong tay kết lên số ấn mà trong miệng hắn mỗi loại lý gia tư tưởng từ trong miệng hắn truyền ra chỉ chốc lát sau Lý Nhĩ trong miệng quá khẽ đạo ra lập một lời ra Vô tận pháp tắc quanh quần mà ra, thời khắc này, Lý gia tư tưởng có mặt khác tiến gọi, đạo gia. Từ giờ khắc này, Lý nhị xác định đạo gia thành lập, cũng xác định đạo gia địa vị. Khai sáng nhân gian i ớ i bên trong cái thứ nhất học thuật tư tưởng đạo gia, địa vị của nó ở nhân gian i ớ i bên trong không gì sánh được. Cùng lúc đó, thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, thái thượng trên mặt lộ r a n ụ cười nhạt, đạo gia đã lập, Lý nhị tu vi nghĩ đến không có vấn đề lớn. Nhìn đạo gia thành lập sau khi, cái kia cố đại thế lực lượng, cái kia cố nhân đạo chi lực, cùng với khí vận lực lượng ứng tụ, hết thảy thuộc về đạo gia tồn tại, đều là toàn bộ hướng về Lý nhị chuyển vào mà đi. Tình huống như vậy bên dưới, Thái Thượng cảm thấy Lý Nhĩ t r ư n g Đạo là không có vấn đề gì. Lúc này không chỉ là hắn, chính là mặt khác mấy vị kia cũng là nghĩ như vậy pháp. Tiếp đó liền xem Lý Nhĩ t r ứ n g Đạo, Lý r a Đại Điện bên trong gia chủ thành công, Lý Mục vẻ mặt vui vẻ trong miệng cười nói, Đạo gia, gia chủ lập xuống đạo gia, từ đó về sau đạo gia hưng thị. Lý Việt các loại mấy vị trưởng lão rồn rập vui vẻ nói, trong mắt bên trong không che giấu được vẻ vui thích. Nay đối với bọn hắn Lý Gia tôi nói, đây chính là chuyện tốt to lớn, bọn họ mưu tính lâu như vậy, hôm nay rốt cục thành công. Đạo gia. Lý gia lập xuống đạo gia, mà lúc này theo Lý Nhĩ sang lập đạo gia học thuyết, toàn bộ nhân gian giới tiên nhạc tung bay, tường vân vạn đạo tung bay mà lên, vô tận t h ủ y tường khí hóa thành các loại dị tượng lơ lửng giữa trời mà hiện. Lúc này thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, Lý Nhĩ từ Lý gia bên trong đạp không mà lên, từng bước lên trời, mở miệng lập xuống đạo gia học thuyết. Vụ, vô tận thần quang tự Lý Nhĩ thể nội tản ra, thử khí xông thẳng t i u tiêu. Thời khắc này, Lý Nhĩ trên người dâng lên một cỗ thuần hậu đạo gia chân khí, tu vi của hắn đang không ngừng kéo lên lên, ngắn ngắn chỉ chốc lát sau, liền có thể vượt qua chuẩn t h à n h mức độ, đạt đến càng cao hơn mức độ. Trương 474, t r Lý Nhĩ chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiền h ồ n g hoang nhân gian giới trần quốc khổ huyện Lý gia đại bản doanh vô tận trên hư không, Lý Nhĩ hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm thụ trên người tất cả biến hóa, cảm thụ lúc này tư tưởng đạo ra nhanh chóng vận chuyển tăng lên, cảm thụ vô vi pháp tắc lại lần nữa tăng lên, cảm thụ khí tức trên người biến hóa. Và anh ngắn ngắn chỉ chốc lát sau, Lý Nhĩ khí tức trên người liền đã vượt qua một cái khoảng cách, đạt đến càng cao hơn trong thiên địa. Hôn nguyên cảnh giới, Lý Nhĩ mở hai con mắt, trên mặt lộ ra một v ệ cười nhạt, trong miệng nhẹ giọng nói: chứng đạo, đây là nhiều năm qua tâm nguyện. bây giờ, rốt cục hoàn thành. nay cảnh h u y ề n diệu c ũ n g đặc biệt, hắn hiện tại cũng là cảm nhận được. trên người hắn đạo vận lưu chuyển, vô vi chi đạo ở hắn trong trong mắt không ngừng diễn hóa, vô tận vô vi pháp tắc quanh quẩn ở hắn trên dưới quanh người, dưới chân âm dương hiện lên, diễn hóa tất cả đại đạo trí lý. lúc này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chưa biến mất, lý nhị cũng là còn chìm đắm tại này cố đạo ra thể ngộ bên trong. mà lúc này phía dưới bên trong, lý gia đệ tử toàn bộ một mặt vẻ vui thích. đại ca, gia chủ lên cấp hôn nguyên cảnh giới, ta lý gia có hôn nguyên cảnh giới tồn tại. nhị trưởng lão lý việt mặt già bên trên mừng đến phát khóc, trong miệng vui vẻ nói. nghe vậy đại trưởng lão lý mục cũng là vui vẻ nói đại thế đã lên nên ta lý gia hưng thịnh gia chủ lên cấp hôn nguyên cảnh giới lý gia ở h ồ n g hoang bên trong cũng là nhất lưu thế lực tồn tại làm tu hành mấy trăm năm lý gia tự nhiên là rõ ràng h ồ n g hoang rất nhiều chuyện mà tình huống bây giờ lý gia đặt ở h ồ n g hoang bên trong cũng có thể đơn độc làm một phe thế lực lý gia hưng thịnh lúc này hơn ngàn lý gia đệ tử rồn rập mừng rất lớn gọi nhìn trong hư không bóng người kia trên mặt tràn ngập hy vọng vẻ cùng lúc đó h ồ n g hoang trong thiên giới lúc này vô số đại năng ánh mắt chuyển tới nhân gian giới bên trên vẻ mặt kiếp h sợ nhìn lúc này sừng sững hư không lý n h ĩ hắn lúc này lan ra khí tức là đủ kinh sợ c h ư giới bọn họ biết lý nhị đây là lên cấp đến hôn nguyên cảnh giới lý n h ĩ đến t u ộ t cùng là ai bọn họ không rõ ràng thế nhưng bọn họ hiện tại biết một điểm là lý n h ĩ xuất từ nhân gian giới nhân gian giới bên trong lại có thể sinh ra hôn nguyên đại la kim tiên tồn tại sao có thể có chuyện đó nhân gian giới bên trong chính là những tia có tu vi sinh linh tu vi đều ở thái ất kim tiên bên d ư n giới làm sao có khả năng sẽ có như thế nhân vật khủng bố sinh ra mà hiện tại có một ít chuẩn thánh viên mãn tồn tại nhưng là nhìn ra một chút manh mối nhân gian giới bên trong, lúc này khí vận ư n g tụ đại thế dáng lâm, xem ra lại là một phương khủng bố đại thế. hơn nữa, vẫn là một phương có thể tạo nên h ô n nguyên đại la kim t i ê n đại thế. cái này đại thế là đủ thay đổi hiện tại hồng hoang thế cục. vô số đại năng tu sĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ vẻ, con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nhân gian giới. thái thanh cung bên trong, thái thượng lộ ra mỉm cười, lý nhị thành công chứng đạo, hắn cũng yên lòng, đã như thế kế hoạch chính là thành công. nguyên thủy thông tiên đều là lộ ra đủ c ư nhạt. hậu thổ nữ hoa p h ụ hy t o ạ i nhân tam tổ các loại. trên mặt đều là lộ ra mỉm cười nhìn Lý Nhĩ, Lý Nhĩ thành công chứng đạo chính là báo trước lần này đại thế chỗ kinh khủng, bất luận đúng tay đại thế hay không, lúc này thành công đều là rất nói rõ một vấn đề. l à Lấy, mọi người thấy Lý Nhĩ cũng là nhìn chuyện kế tiếp, mà lúc này Thiên Đình bên trong vẫn còn đang bê quan Hạo Thiên mở hai con mắt, vẻ mặt trong lúc đó có chút tâm u. Được lắm nhân gian giới, được lắm Lý Nhĩ, Hạo Thiên vẻ mặt tâm u, trong miệng trầm giọng nói, hắn không cần biết Lý Nhĩ là ai, hắn chỉ cần biết Lý Nhĩ lúc này là một vị hồn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Bắt đầu từ bây giờ, cái tên nhân gian giới Lý gia. cũng sẽ trở thành hùng hoang nhất lưu thế lực. đây đối với thiên đình mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. hắn s á c thực không hiểu, chỉ là một phương nhân gian giới, làm sao có khả năng sinh ra một vị hồn nguyên đại la kim tiên đi ra? tuy nói đại thế lực lượng và khí vận đều là cực kỳ khủng bố, nhưng cái kia dù sao cũng là h ô n nguyên đại la kim tiên, không phải là cái gì chuẩn thánh, há lại là như vậy dễ dàng liền có thể trực tiếp xuất hiện? nếu thật sự như vậy, chính mình còn có thể v â y ở này cảnh mấy ngàn vạn năm không được đi vào sao? lý nhĩ, hạo thiên trong t r n g mắt mây đen hiện lên, trong miệng kẽ nhả hai chữ. hắn cảm thấy đại thế khủng bố, nhưng ken c h ố t vẫn là ở chỗ lý nhĩ có thể thành công chứng đạo then chốt vẫn là người này tuy rằng còn không rõ ràng lắm thế nhưng hắn tuyệt đối so với chính mình nghĩ tới còn muốn càng thêm đặc thù hắn hai con mắt h i ế lại nhìn nhân gian giới không có lại mở miệng phương tây linh sơn bên trên này lý nhĩ cùng vị kia trong lúc đó có rất lớn liên quan chuẩn đề vẻ mặt chìm xuống mở miệng nói rằng xác thực như vậy bây giờ lý nhĩ mượn nhân gian giới đại thế triệt để chứng đạo hôn nguyên đã như thế đối phương lại nhiều một vị hôn nguyên tồn tại này ở ta phương tây mà nói nhưng không tin tốt tốt tiếp dẫn trang nghiêm trên mặt lóe qua một tia vẻ âm trầm từ t ố n nói. Ừ, được lắm nhân gian g i ớ i đại thế. c h u ẩ n đề trong miệng hư lạnh một tiếng, liền không nói lời gì nữa. Vẻ mặt âm u nhìn nhân gian i ớ i Tiếp dẫn trong tay chàng hạc khẽ g ậ y cũng là không có mở miệng, ánh mắt vẫn ở Lý nhị trên người. Lúc này h ồ n g hoang bên trong, không chỉ là những này đại năng tu sĩ, cùng với thế lực, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ lân bộ tộc, Vu tộc, cùng với cái khác một ít tiên thiên trùng tộc, ẩn tu đại năng, ánh mắt đều là chuyển tới khiếp sợ h ồ n g hoang nhân gian g i ớ i bên trong đến. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn, nhìn mới vừa sinh ra hỗn nguyên đại la kim tiên nhân gian i ớ i h ồ n g hoang, nhân gian rối, Lý g a t h ư không vô tận bên trong. Lý Nhĩ lại lần nữa mở hai con mắt, trong mắt pháp tắc hiện lên, dưới chân âm dương diễn hóa, vô tận huyền diệu hiện lên trong đó. Lại lần nữa mở mắt thời gian, Lý Nhĩ trong mắt thế giới đã biến ảo răng rấp, đây là h ô n nguyên cảnh giới trong mắt thế giới, pháp tắc đan sen, quy tắc tung hành, tất cả huyền diệu diễn hóa đều ở trong mắt. này chính là h ô n nguyên cảnh giới sao? quả thực cùng chuẩn thánh cảnh giới có rất lớn không giống. Lý Nhĩ trong miệng khép cười một tiếng, hắn làm thái thượng phân thân, tự nhiên là biết h ô n nguyên cảnh giới một ít chuyện, nhưng là cùng chính mình chân chính đi vào cảnh, vẫn có khác nhau rất lớn. Hiện tại tiến vào này cảnh, mới biết này cảnh huyền diệu, đặc thù cùng ủ n g bố. Vâng. mà vào lúc này, cửu tiên h bên trên tiếng sấm cuồn cuộn, vô tận mây đen lăn lộn mà đến, như như mặc hải chút xuống. Lý Nhĩ ngẩng đầu ngắm nhìn, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu cạ. n quả nhiên như ta dự liệu, nơi đây độ kiếp, uy lực không đủ h ồ n g hoang bên trong bảy thành. Lý Nhĩ trong miệng khép cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nắm một cây phất trận, đạp không mà lên, đón nhận kiếp lôi. lấy thực lực của hắn tu vi, lại thêm vào lúc này kiếp lôi uy lực không kịp h ồ n g hoang bên trong hồn nguyên chi i ế vì lẽ đó hắn vượt qua kiếp nạn này, đã là chuyện chắc như đình ó n g cột. thần lôi không ngừng nổ xuống, lý nhị trong tay không nhanh không chậm ra tay, phất trần cắt ra hư không, mang theo một cỗ không gì địch nổi uy thế, như bẻ cảnh khô bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền thấy thần lôi đánh tan. tác giả công chúng h à o về biện vân hiên có thể quan tâm, sẽ phát một ít sách phiên ngoại, tác giả hàng ngày cùng với sau đó sách mới tình huống các loại. chương 475, khổng câu bái sư. lý gia, thư không vô tận bên trong, theo lý nhị không ngừng ra tay, thần lôi không ngừng bị hắn đánh tan, lúc này kiếp vân hơi chậm lại sau khi, liền lại lần nữa không ngừng nổ xuống mà xuống. lý nhị liếc mắt nhìn sau, trong tay lại ra tay, ánh sáng chói lọi thiên. k h n g bố uy thế một trận mạnh hơn một trận, lập ép t i ê n kiếp. hồi lâu sau, kiếp vân tiêu tan, thiên địa lại lần nữa trở về thanh minh vẻ. lý nhĩ trên người không nhiễm một tia phàm trần từ cửu thiên bên trên chậm rãi hạ xuống, sau đó vững vàng rơi xuống lý gia bên trong. lúc này, lý gia bên trong bùng nổ ra một trận vui sướng âm thanh, d ồ n d ậ p đến đây trúc hạ gia chủ lên cấp h u n nguyên cảnh giới. từ đó về sau, lý gia liền có một vị h u n nguyên toả t r ấ n có thể ở hùng hoang bên trong trở thành nhất lưu thế lực. lý gia từ khi lý nhĩ truyền xuống phương pháp tu hành sau khi, chính là triệt triệt để để thay đổi tình huống, không chỉ là thực lực không ngừng tăng lên, lý gia toàn thể dạng hàn giáo. tựa như đồng nhất mới đại giáo thế lực như thế, xuất hiện rất lớn thay đổi. trước đây lý gia nói là một phe thế lực, không một chút nào vì là qua. có điều bởi vì trước đây lý gia tính cả lý nhị tự thân tính toán đâu ra đấy, cũng chính là nhị lưu thế lực mức độ. dù sao lý nhị tuy rằng cường hãn, nhưng đến cùng cũng chính là chuẩn thánh viên mãn mức độ, vẫn là tính ở nhị lưu thế lực mức độ. hiện tại không giống, lý nhị thành công lên cấp hôn nguyên đại la kim tiên, đã như thế, lý gia chính là h ồ n g hoang bên trong, chân chính nhất lưu thế lực. tuy rằng tạm thời còn chưa đi vào h ồ n g hoang bên trong, thế nhưng mặt sau tự nhiên là sẽ đi. đến lúc đó, lý gia huy danh. liền không chỉ là nhân gian rối, mà là toàn bộ hồng h o a n g thẩm nghị trong lòng, toàn bộ lý gia đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng dỡ, mà lúc này hồng h o a n g bên trong vô số đại năng, tu sĩ cùng với một ít tiên thiên c h ủ n g tộc cùng thế lực nhìn thấy lý nhị lên cấp đến hôn nguyên đại la kim tiên sau khi, bọn họ đúng là cực kỳ khiếp sợ. dù sao thiên địa trong lúc đó lại nhiều một vị đỉnh tiêm tồn tại, bọn họ làm sao có khả năng không khiếp sợ? then chốt là lý nhị thân phận, không biết tất cả thiên cơ, căn bản liền không coi là, coi như là tiếp dẫn chuẩn đề cũng là không coi là một tia thiên cơ. nếu không trong lòng suy đoán, bọn họ đồng dạng nghi hoặc. thế nhưng những kia đại năng cùng thế lực, chủng tộc nhưng không biết vì lẽ đó nghi hoặc lý nhị thân phận cũng kiếp h sợ ở nhân gian giới lúc này đại thế lại kinh khủng như thế, liền h ô n nguyên đại la kim tiên đều là đản sinh ra nhân tộc, quả nhiên thị phi như thế, không h ổ là loại thứ nhất tộc này đại thế một cái so với một cái khủng bố nguyên thủy thông thiên nữ oa cùng hậu thổ nhân tộc tam tổ phục h i đám người nhìn thấy lý nhị chân chính lên cấp h u n nguyên đại la kim tiên sau khi chính là hơi gật đầu cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì lý nhị tình huống bọn họ vẫn là rõ ràng, cứ như vậy lý nhị cũng coi như là t u nguyện ma thiên đình. Phương Tây hai thánh nhưng là không có bao nhiêu tốt sắc mặt, dù sao Lý nhị thành công chứng đạo, này đối với bọn hắn tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng sự tình đã thành chắc chắn, vậy cũng là thay đổi không được. Mặt sau chỉ có thể là xem Lý nhị cùng Lý gia tình huống, cái khác tạm thời cũng không cách nào làm cái gì. Cho tới đại thế, coi như muốn nhúng tay cũng là không kịp. Lúc này đại thế đã thúc đẩy, quần quân tiến lên bên dưới, dĩ nhiên là không cách nào lại nhúng tay. Vì lẽ đó lần này đại thế cũng là chỉ có thể là tĩnh xem tiến triển, không cách nào làm cái gì. mà này mới là trong lòng bọn họ không cam lòng địa phương dù sao đối mặt có chỗ tốt đại thế lại không cách nào nhúng tay đây quả thật là khó có thể chịu được thế nhưng sự tình nhưng cũng chỉ có thể là như vậy sự tình đã thành chắc chắn chỉ có thể là chậm đợi mặt sau đại thế tiến triển hưng hoang nhân dân giới t r ầ n quốc khu huyện lý gia đại bản doanh đại trưởng lão lý mục hướng về lý nhị không người c h ắ p tay nói cung hạ gia chủ lên cấp hôn nguyên cảnh giới ngày sau cựu thiên thập địa tự có thể tiêu i a o mà đi lý gia ngày sau cũng sẽ càng hương thịnh vừa dứt lời nhị trưởng lão lý viện tiếp lời nói đại ca nói là gia chủ lên cấp h ố n nguyên sau khi ta lý gia ở h ồ n g hoang bên trong cũng là nhất lưu thế lực tồn tại. tuy rằng bọn họ không rõ ràng lý nhị thân phận chân chính, thế nhưng bất kể như thế nào, lý gia trở thành h ồ n g hoang bên trong nhất lưu thế lực, dĩ nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng không cần lưu ý những kia. nghe vậy, lý nhị cười, trả lời, lần này có thể thành công, lý gia đệ tử không thể không kể công, hôm nay liền đơn trạch lý gia đệ tử. nghe này, lý mục cùng lý việt liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vui vẻ, sau đó hướng về lý nhị chắp tay nói, đa tạ gia chủ. lý nhị hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong v u g lên. Vô số đạo hào quang màu vàng từ trong tay hắn bắn nhanh ra, sau đó không vào mỗi một vị lý gia đệ tử giữa chân mày. Đây là hắn đối với đạo gia cảm ngộ, đối với thiên địa cảm ngộ. Những này đối với lý gia đệ tử tới nói, đều là giúp đỡ cực lớn. Có những này cảm ngộ sau khi, bọn họ tu vi tiến thêm một bước nữa không phải nhiều vấn đề lớn. Lý Mục cùng Lý Việt cẩn thận cảm thụ một phen sau khi, lại lần nữa hướng về Lý Nhị chắp tay nói, đa tạ gia chủ. Lý Nhị khoát tay háo một cái, nói với bọn họ, xuống cố gắng tìm hiểu đi, tranh thủ sớm ngày đột phá. Là. Hai người trả lời một câu, sau đó liền mang theo lý gia đệ tử lui ra xuống. Lý Nhĩ nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Thần Quang đan dệt, không biết đang suy nghĩ gì. Tính toán thời gian, k h ổ n g câu, thời cơ nên cũng là gần như. Hồi lâu sau, Lý Nhĩ trong miệng than nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên, thân hình khẽ nhúc nhích, sau một khắc liền mất đi bóng người của hắn. Lại nói Lý Nhĩ l ậ p xuống đạo r a vì là nhân gian giới Xuân Thu Chiến Quốc khai sáng một thời đại mới, mới học thuyết sau, lúc này nhân gian giới bên trong mới học thuyết cũng là ở từ từ mới lên bên trong. Mà Lý Nhĩ tự t h ầ n nhưng là bị tôn vì nhân gian thánh hiển, được vạn thế tôn s ủ n g bị hơn nữa từ x ư n g hô, tôn sưng vì là, lao tử. Nhân gian giới, lỗ quốc nơi nào đó.